Quy ý m ạ đế quốc cũng không phải là Ing l ý m ạ ba đảo dân bản địa thành lập theo đại lục cũ các quốc gia vượt biển mà người tới trước sau thành lập hơn hai mươi cái tiểu vương quốc về sau phạt khai quốc đại công tức một trong d i ệ u lô mơ công tức dẫn đầu đại binh vượt biển mà đến trên danh nghĩa thống nhất ý mị mã ba đảo ý mị mã ba đảo từng có bảy lần chinh p h ụ ba lần thống nhất theo đại lục cũ các quốc gia vượt biển mà người tới trước sau thành lập hơn hai mươi cái vương quốc hiện tại n ỷ lì mạ đế quốc lại được xưng làm hồng long vương triều cũng không phải là n ỷ lì mạ ba đảo dân bản địa thành lập là phạt khai quốc đại công tức một trong g i u lộ mơ công tức dẫn đầu đại binh vượt biển mà đến trên danh nghĩa thống nhất n ỷ lì mạ ba đảo đ ờ i thứ ba n ỷ lì mạ đế quốc hoàng đế tiếp thu lúc ấy tại vụ đại thần một cái đề nghị vụ trộm buôn bán ca linh cùng áo cắt bật thổ dân nhân khẩu đi đại lục mới đây là một đầu tội ác mộ dịch tuyến cũng làm cho ca linh đảo cùng áo cắt bật đảo cư dân càng thêm phản kháng ỷ lì mạ đế quốc thống trị chặt lọc tệ xông vào thứ vụ quan phủ để thời điểm còn cố ý mang mèo chi mặt nạ đáy lòng còn nghĩ vạn nhất là hiểu lầm xoay người rời đi dù sao đối phương không có chứng cứ cũng không thể làm gì được hắn nhưng khi hắn xông vào thứ vụ quan phủ để nhìn thấy bị trói thành chuỗi xuyên thậm chí còn có bộ phận bởi vì phản kháng đặc biệt kịch liệt bị nhốt vào chiếc lồng ca linh đ ả o thổ dân một cố nhiệt huyết lập tức xông lên đỉnh đầu cạm họa đỏ x ì ạ thành thứ vụ quan đồ n mỹ nộ nhìn thấy có một nhóm người xâm nhập phủ đệ chỉ cho là chính mình buôn bán nô lệ sự tỉnh bại lộ không chút do dự lấy ra một thanh đoàn tướng hướng về phía chặt lọc tàu thủ lĩnh ch vốn là một tên hải tặc cũng là một tên siêu phàm dịp mợ mạn ạ xéo rô bin tung hoành biển cả thời đại hắn tự nghĩ không phải là đối thủ liền đầu nhập ý n g lì mạ đế quốc thay đế quốc làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đen sống hắn nhiều năm hải tặc cùng phiến nô kiếp sống thấy qua vô số siêu phẩm giả vừa nhìn thấy chặt lọt k ẻ sông vào phủ đệ thân pháp liền hát lớn là người bị dồn bị dồn cùng ý n g lì mạ đế quốc tại phiến nô bên trên là đối thủ cạnh tranh hai đại đế quốc đều tại đại lục mới có lãnh địa cũng đều nhu cầu cấp bách nhân khẩu bổ sung lãnh địa mới đ ộ mỹ ngộ lập tức tin tưởng không nghi ngờ kêu lên các ng chặt lọt kẹ nguyên bàn tay cầm bạch ngân kỵ sĩ hắn lăn mình một cái tránh t h o á t đột mỹ ngộ bắn ra đạn chở tay đem bạch ngân kỵ sĩ thu vào dưới xương sườn túi súng đem p h g i ở v ỉ n ngân t 8 lấy ra ngoài nhanh chóng để lên đạn bóp cỏ đột mỹ ngộ mặc dù thăng chức nhanh nhưng hơn phân nửa là ỉ lại ra thế mà không phải trình độ cùng năng lực hắn liền siêu phạm giả đều không phải nơi nào ngăn cản được phá ma oanh giáp đạn tại chỗ liền bị chặt lọt kẹ một thương oanh bạo chặt thảm nhìn thấy đột mỹ ngộ bị người một thương đánh nổ trong lòng kinh hãi đột mỹ ngộ đối với hắn phòng bị rất nghiêm cũng không cho phép hắn mang v Hắn nhìn thấy chặt lọt kẹ như thế h u n g danh cùng sau đó tràn vào thứ vụ quan phủ để các thủy thủ không chút do dự lựa chọn rút lui chặt lọt kẹ giết đồ n minh nộ liền đem miệng súng chuyển hướng tên này lái buôn nô lệ chặt thảm phản ứng cực nhanh hướng về phía bị trói ca linh thổ liền bắn m ấ y phát chặt lọt kẹ vỗ một cái trên đỉnh đầu bay ra bảy chi nhiên diễm c h i thủ tả hữu phát cản ngăn lại những n à y tội á c đặt chặt thảm lại thừa cơ đào tẩu chặt lọt kẹ thu ngân tê trái tim nhảy lợi hại cả người đều có chút c h u n dạ trận chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi nhưng chú định ảnh hưởng sâu xa hắn thế mà cường sát ý nghi mạ đế quốc thứ vụ quan chuyện này làm như thế nào nhi làm như thế nào b ằ n giao cho dù là đối phương phiến nô cũng không nên hắn một cái phạt đế quốc quan ngoại giao quản coi như hắn xuất thủ quản chuyện này cũng không thể thô bạo như vậy đem ý nghi mạ đế quốc quản lý một tòa thành thị quan viên giết là làm sao đều không thể nào nói nổi một chuyện đ ố n mỹ ngộ vừa chết thứ vụ quan phủ để bọn thủ vệ liền nhao nhao đầu hàng đấu trí khá thấp rơi chất l ọ t kệ cũng không biết làm như thế nào xử trí những này ỉ n h ly mạ đế quốc binh sĩ ngay tại sầu muộn thời điểm một chi tuần thành quân s n g nhập vào cầm đầu tổng tuần nhìn thấy trên mặt đất bị đánh nát một nửa thân thể đồn m ị nổ chẳng những không có phát động công kích ngược lại quỳ một chân xuống đất nói vị này bị dồn đại nhân chúng ta nguyện ý đầu hàng chất l ọ t kệ lúc đầu vốn nghĩ là tất nhiên có một trận đại chiến nghe được đối phương muốn đầu hàng kém chút không thể tin vào thái của mình nhưng vị này tuần thành quân tổng tuần câu nói tiếp theo liền để hắn hiểu được nguyên nhân cạm hạ đỏ xỉ hạ thành tuần thành quân tổng tuần ngự khí bình thản nói ta là ca linh n g i bộ hạ của ta cũng đều là ca linh n g i nếu là đại nhân có thể đem chúng ta đều mang đi chúng ta nguyện ý tìm nơi nương tựa bị r ồ n chất l t kệ lặng lẽ thở dài một hơi nói các ngươi trước sắp xếp bộ hạ của ta ta thời điểm ra đi sẽ đem tất cả người đều mang đi chỉ là nửa giờ chất l t kệ liền hoàn thành công chiếm thứ vụ quan p h ụ đề đánh chết ỉng ly mạ đế quốc phái chú thứ vụ trưởng đổi u đi phiến nô mũi tàu linh chặt thảm thu hàng c ả bạ đỏ xì ạ thành tuần t h à n h quân sự tình tiến triển không thể tưởng tượng thực tế quá nhanh chất lo kệ dù cho là kiến thức rộng rãi người xuyên việt trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải lại một lát sau a n a stasi ạ -sì、cùng b ỡ lì xạ vội vàng chạy đến chặt lọt kệ mới từ trong miệng của các nàng biết được xảy ra chuyện gì hắn đã không tâm tình chất vấn đọ dội thi vì cái gì hướng phương hướng này chỉ đường dù sao thân tại phạt thời điểm hắn sẽ còn lựa chọn lẫn nhẫn dù sao cái thế giới này chính là như thế nhưng đến ýng ly mạ đế quốc chặt lọt kệ thật đều không thể chịu đựng buôn bán nhân khẩu chuyện này nhất là đây là ýng ly mạ đế quốc buôn bán ca linh đ ả o thổ dân chặt lọt kệ vô luận như thế nào đều tại đứng tại ca linh người một phương hắn hạ lệnh đem tất cả ca linh người đều phong thích còn cố ý hỏi mỗi người có nguyện ý hay không gia nhập quân đội của hắn nhóm này bị tóm nô lệ toàn bộ đều là thanh tráng niên bảy thành là nam tính còn lại đều là nữ nhân trẻ tuổi bọn hắn đối với bắt bọn hắn ỉng ly mạng người thống hận không hơn được nữa mỗi một lần bắt nô lệ đều nương theo lấy huyết tinh những cái k i a không đáng tiền niên kỷ bước lao nhân vận chuyển không tiện nhi đ ộ n g đều bị đổ mì ngộ trực tiếp giết chết bọn hắn đều cùng lái buôn nô lệ có huyết h ả i thâm cứu cho nên chặt lót kẻ cũng không thế nào kích động cái này hơn sáu trăm l i ê n bị tóm ca linh đ ả o thổ dân liền cơ hồ đều đáp ứng gia nhập quân đội của hắn thứ vụ quan phủ để vệ binh cạm ạ đỏ xị ạ thành tuần thành quân lại thêm bị tóm ca linh đạo thổ dân, Lại trong h ê m c h h ngực m n t nhật ký chuyển ra một cỗ ý niệm chặt l ọ t kẹ mẹt lần chính lây cạm bạ đỏ xì ạ chiếm lĩnh quân thống xoáy thân phận đối kháng ýnh ly mạ đế quốc phiến nô thế lực thỏa mãn bố trí tòa thứ năm mê cung yêu cầu cạm bạ đỏ xì ạ sắp mê cung hóa mời xây dựng một chi hạm đội cũng có được mười tám chiếc cỡ trung trở lên thuyền ở trong lúc này không được rời đi cạm bạ đỏ xì ạ một ngày hành trình q u y một chương một trăm bảy mươi tám gậy vận mệnh mạnh khỏe c h ắ t lót k ẹ nhìn xem biến mất trang thứ năm ạ ở mỹ lạc mê c u n g chỉ cảm thấy vận mệnh chi lực thần bí không lường được cũng không thể kháng cự chính mình còn là đi đến tiếp tục mê cung hóa con đường hắn chợt nhớ tới quang huy chi chủ cũng chấp trưởng may mắn mặc dù không có mệnh vận chi xả đối với vận mệnh thao túng thành thạo nhưng như cũ có thể ảnh hưởng vận mệnh chính thần ội chủ t ì n đại thần quan thân là quang huy chi chủ tín đồ sẽ hay không có chỉ điểm làm vận mệnh mạnh k h tất cả những thứ này có phải là vị kia đại thần quan an bài nghĩ tới đây chất lót g ẹ dùng mình một cái thầm nghĩ thánh gia i mặc dù thần thông còn đ ạ i nhưng nhất định không làm được đến mức này ta tất nhiên là nhạy cảm hắn cảm nhận một chút quyển nhật ký t r u y ề n giao ý niệm mười tám chiếc cỡ trung trở lên thuyền vẫn là tương đối khó mà hoàn thành nhiệm vụ cạm vạ đỏ s i a mặc dù là bến cảng thành thị nhưng đỗ thuyền cũng không nhiều dù sao đây chỉ là một mấy ngàn nhân khẩu tiểu thành thị chất lót thệ thậm chí hoài nghi nếu là không có buôn bán nô lệ hắc cá mậu dịch cái thành nhỏ này thành phố nói không chừng đỗ thuyền sẽ còn căng ít hắn biết mình không bao nhiều thời gian lợi dụng thứ vụ quan phủ để tồn kho vũ khí đem thủ hạ binh sĩ vũ trang một chút liền vội vàng đuổi chạy hai chiếc thương thuyền đã dương phàm rời đi cảm pạ đỏ s、si、ì ạ bến i cảng chặt lọt kẹ ngược lại là có biện pháp một người đuổi kịp hai chiếc thương thuyền hắn có huyết d i ễ m biến hình t h u ậ t còn có phù thế phun hoa cũng có nắm chắc hàng phục cái này hai chiếc thương thuyền nhưng là trần c h ờ một lát lựa chọn hạ lệnh tại cảm pạ đỏ s ì ạ thành dân g lên bị dồn cờ xí từ bỏ truy kích cái này hai chiếc buôn bán nô lệ thuyền chặt lọt kẹ nhìn qua tung bay bị dồn cờ xí trong lòng thầm nghĩ hy vọng như thế vụng về chiêu số có thể có một chút dùng đi tợ dọt gọt là người p h á cho nên hắn huyết tinh vinh quang bí pháp chỉ giấu tại phát bốn trước mắt bốn trường đại học tu luyện huyết tinh vinh qua người n g cực ít cho nên chặt lọt kẹ không phải lần đầu tiên bị nội nhận là huyết tộc hắn làm sao đều muốn lợi dụng một chút mặc dù chặt lọt kẹ là một vị người xuyên việt phạt đế quốc cũng không phải hoàn mỹ gì quốc gia nhưng hắn nơi này sinh hoạt mặc dù không có bao lâu cũng đã có kết giao đối tượng có bằng hữu rất nhiều bằng hữu còn có tương đối trung thành bộ hạ đã làm không được với cái thế giới này xa cách hắn mặc dù như cũ đối với hạ sĩ hoàng thất không có trung thành nhưng lại rất muốn vì quốc gia này người làm chút gì nếu như còn có thể lắng lại càng nhiều chiến tranh để càng nhiều người hưởng thụ hòa bình hắn cũng nguyện ý vì đó trả giá dãy r ũ cùng cố gắ lúc này cạm bạ đọ xì ạ bao quát bạch trà hào ở bên trong chỉ có bốn chiếc thương thuyền tập bến nhưng nhật ký chuyển g i a mê cung hóa tiến độ chỉ có c h ặ t lót thẹ quyết định t h ậ t nhanh chỉ huy mới thu hoạch được chi quân đội này chiếm trước ba chiếc thương thuyền dựa vào tại bến cảng thương thuyền với hắn mà nói chính là thịt cá trên thất gỗ tất cả phản kháng đều không đáng nhắc lên khi hắn đem ba chiếc thương thuyền đều đọc tới nhật ký chuyển g i a mê cung hóa tiến độ quả n h n đến cái này ba chiếc thương thuyền thuyền trưởng đều mười phần phẫn nộ bọn hắn mặc dù bị xua đổi đến trên bến tàu cũng không dám phản kháng cao tới bảy tên siêu phản giả áp trận, còn có hơn dùng ngôn ngữ biểu đạt bọn hắn bất mãn một tên thuyền trưởng phẫn nộ kêu lên ngươi làm như vậy về sau sẽ không còn có người đến cạm vã đỏ xì ạ c h ặ t l t k e mỉm cười nói ta không quan tâm ta hiện tại đến hỏi các ngươi có ai tham dự ai tham dự qua buôn bán nô lệ ba vị thuyền trưởng hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều là lao tư cách thuyền trưởng cũng biết cạm vã đỏ xì ạ thành đặc sản cũng biết vừa rồi rời khỏi hai chiếc thuyền làm chính là buôn bán nô lệ sinh ý đều cùng một chỗ lắc đầu nói chúng ta đều là đứng đắn thương nhân chưa hề có buôn bán nô lệ hoạt động chát loke lập tức liền đem c ạ vã đỏ xì ạ tuần thành quân tổng tuần gọi đi qua h bọn hắn có hay không nói dối vị này tổng tuần thấp giọng đáp bọn họ đích xác đều là đứng đắn thương nhân không người buôn bán nô lệ chát l t k e hài lòng nói đã không có người buôn bán nô lệ các ngươi có thể lựa chọn gia nhập quân đội của ta cùng bị ta xử tử ba vị thuyền trưởng giận dữ nhưng đối mặt tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ họng súng đen ngòm đều lựa chọn tạm thời túi đầu n h a o nhau đáp ứng gia nhập chát l t k e lại đem trước đây không lâu trò xiếc biểu diễn một lần bất quá hắn lúc trước từ tiểu nữ hải cầm tới đầu kia cá mặn thực tế không đủ lớn cho nên lần này hắn chỉ cho ba đầu thương thuyền thuyền trưởng cùng lái chính ăn những thu hoạch ba vị thuyền trưởng trung thành về sau c h ặ t l ọ t kệ lập tức liền đem ba đầu thương thuyền nước tán sắp xếp đội ngũ của mình cũng cho ba vị thương thuyền thuyền trưởng cùng đầu nhập hắn c ả bạ đỏ xì、si、hạ tuần thành quân tổng tuần để thăng làm đội trưởng lúc này đào tàu hai chiếc buôn bán nô lệ thuyền đã không còn bóng dáng c h ặ t l ọ t kệ cũng gọi người đem bị dồn cờ xí lột xuống có cái này cờ xí chỉ sợ còn lại thương thuyền cũng không dám tới gần đến nỗi đào tàu hai chiếc buôn bán nô lệ thuyền có thể hay không đem tin tức tản bộ ra ngoài chất lọc kệ cũng không quan tâm lấy thời đại này truyền lại tin tức thủ đoạn chi l ạ hậu đây là một chắt l ó t kẹ phân biệt bổ nhiệm đ rồi thi a na stacy a bỡ lì xạ vì ba chiếc thương thuyền thuyền mới dài đến nỗi lúc đầu bốn vị thuyền trưởng coi như ăn cá mặn bản chen chân vào t r ứ n g mắt hoàn hắn cũng không yên lòng để bọn hắn trở lại trên thuyền dù sao đồ chơi kia chính là mặn thật không có độc cũng sẽ không để người nổ tung cạm hạ đỏ xì ạ thành như trước kia hai tòa thành thị khác biệt mà chủ bệ là phế tích pháo đài căn bản không có người ngân cắp bảo cũng không thuộc về hắn chỉ là cựu chủ nhân chết chủ nhân mới không đến có một đoạn ngăn chỗ trống nhưng cạm hạ đỏ xì ạ thành hiện tại xem như hoàn toàn thuộc về hắn mặc dù tại trên pháp lý không、phải. c h ặ t lọt kệ không chút do dự liền ban bố hủy bỏ hết thẻ thu thuế pháp lệnh miễn đi tất cả cư dân đối với chính phủ mắc nợ đồng thời đem cất giữ tại thứ vụ quan phủ đề hai tháng trước tiền thuế toàn bộ trả về cho c ả b ạ đỏ xì ạ thành cục diện lại hướng phía trước tiền thuế đều đưa đi không liệt thật thả c h ặ t lọt kệ cũng không có biện pháp cầm về hủy bỏ thu thuế về sau c h ặ t lọt kệ cũng chưa quên liệu mạng tuyên truyền còn để giải cứu hơn sáu trăm tên ca linh đ ả o thổ dân hiện thân thuyết pháp đem chính mình p h ụ lên thành một cái chúa cứu thế chặn lọt kệ biết một khi ỉ mị mạ đế quốc phát hiện có người xâm chiếm thuộc về mình lãnh thổ tất nhiên lại phái binh đoạt lại cả hắn hứa hẹn tiền thuế sẽ bị ý n g l ị mạ đế quốc thuế vụ quan gấp đội thu hồi đi cho nên hắn muốn bao nhiêu tranh thủ một chút tín nhiệm đợi đến tòa này b ở biện thành nhỏ hoàn thành mê cung hóa hắn liền đem những người này mang đến mạ chủ bệ lúc này p h ạ t đế quốc đoàn sứ giả đã tới không liệt thật thà bến cảng đồng thời được đưa đến ý n g l ị mạ đế quốc chuyên môn tiếp đ á i ngoại quốc khách mới hạ cung ô t h ủ tin đại thần quan xuống thuyền liền đi b á i phòng không liệt thật thà quang min chi chủ thần miếu đồng thời được đến nơi đó đại thần quan tiếp kiến hai vị đại thần quan hữu hảo ở một cái buổi chiều đến nỗi trao đổi cái gì trừ chính bọn hắn chỉ có quang huy chi chủ mới biết、được. Quy m ộ trong, trong c h thủ, đó lợi hại nhất hai vị một cái gọi dâu đỏ mặc r ă n g một cái gọi hoang độc dạ kẹ hai vị này đều có một kiện nghe nói là bọn hắn theo cái biển cả chỗ sâu bảo tàng bên trong mang ra siêu phàm kỳ vật nếu như bọn hắn lúc ấy bồi ở bên người chặt thảm chặt lọt kẹ thật đúng là chưa hẳn dễ dàng khống chế trằng diện Bằng cái này hai kiện cái hai siêu phàm kỳ vật, dâu đỏ mọt găng c ù n gặp được gạ doạn nạ hồng hùng chiến sĩ bị bách hùng trưởng cùng hùng mật hai vị siêu phàm siêu nhân đánh chết tươi liền theo siêu phàm kỳ vật cũng không kịp sử dụng chặt lọt thẻ truy kích chặt thảm không có kết quả thuận thế thu giao ba chiếc thương thuyền liền ngựa không dừng vo tới xử lý cái này chuyện phiền mái chúng chi túi bị kích phá về sau mặc dù tàn t ạ n h ư n g như cũ đối với đáng sợ b ở y chúng có lực hút vô hình cho nên bọn này có thể thôn p h ệ sinh linh k ỳ quái côn trùng cũng không hề rời đi chỉ tại cái nào đó trong phạm vi bay múa cạm hạ đỏ xỉ ạ thành tổng tuần gọi lạc dui hắn là ca linh đ ả o người bất quá sinh ra ở mặt khác một tòa thành thị lúc còn trẻ đi không liệt thật thả đọc qua sách sau khi tốt nghiệp trở thành ứ n g ly mạ đế quốc một môn công chức về sau đắc tội cấp trên bị đ á đến tòa này ven biển thành nhỏ duy ngược lại là rất hài lòng có thể về đến cô hương nhưng về sau hắn phát hiện đồn mỹ ngỗ buôn bán ca linh nhân khẩu mấy lần thử nghiệm ngăn cản nhưng không có bất kỳ kết quả gì đột mỹ ngộ chẳng những là cạm ạ đỏ xì ạ thứ vũ quan còn là tuần thành quân tổng lĩnh hắn tại tòa thành thị này địa vị cùng chặt lọt k ệ tại l ũ cạm vạ rổ khu không sai bịt lắm có thể sưng một tay che trời liền dân dân nản lòng phải trí đối với ý nghi mạ đế quốc cũng sinh ra lời hắn giận duy thấy chặt lọt k ệ chậm chạp không chịu động thủ xử lý bọn này đáng sợ côn trùng nhịn không được đứng ra nói ông độc giả kệ đều là dùng cái k i a cái túi đến khống chế bầy trùng ta nguyện ý xông đi vào đem cái tia cái túi lấy ra hắn đang muốn phóng tới bầy trùng liền bị chặt lọt tệ kéo lại nói ngươi còn không phải siêu xông đi vào h ẳ n phải chết không nghi ngờ còn lá t a t ớ i sau đó vị này rất có lương tri tuần thành quân tổng tuần liền thấy chặt lọt kẹ sửa sang một chút cổ áo x à i bước đi hướng b ệ trùng lập tức sinh ra cảm động thầm nghĩ vị này t r ẻ nạn tiên sinh quả thực là nhân loại chi quang bị rồn có ưu tú như vậy nhân tài lo gì không thể xưng bá đại l ụ c cũ ý nghĩ mạ dạng này mục nát đế quốc liền nên bị tiêu diệt đọ r ồ i thì anna stasi a bỡ lisa còn có xí m ạ n chờ bốn vị thuyền trưởng đều đem trái tim nhấc lên trước ba cái là thật lo lắng đằng sau bốn vị là sợ chặt lọt tệ chết không ai cho bọn hắn giải dược hơn mười cái cổ quái hát trùng cảm ứng được chặt lọt kẹ khí tức vỗ cánh o n g o n g bay tới chặt lọt kẹ mỉm cười thôi động cao tới b á t dai ngôi sao chiến khí toàn thân nở rộ có chút đạm kim qua n mang tùy ý những ngày hát trùng cắn lên đến huyết tộc tất cả bí pháp đều sẽ mang theo hấp thu sinh mệnh lực đặc chất những ngày cổ quái hát trùng rơi ở trên người chặt lọt kẹ nhàn n h ạ t sinh mệnh lực lập tức bị hấp thu không còn biến thành hát khí đồng b n hướng bảy trùng phương hướng qua không bao lâu n h ì lại có, hơn 10 con có không ngừng có hát trùng bay tới bọn chúng phần lớn là tạy đụng vào ngôi sao chiến khí nháy mắt liền biến thành hát khí nhưng không chịu nổi hắt trùng càng ngày càng nhiều quả là nhanh đem chặt lọt kẹ bao vây lại người vây xem cũng tâm tình khác biệt nhưng đều cực kỳ hồi hộp nhìn xem giống như bọc lấy một đám thật dày trùng thảm như cũng chậm dại hướng về phía trước chặt lọt kẹ đều thay hắn l a o một vệt mồ hôi nước chặt lọt kẹ bắt đầu còn không có cảm giác gì nhưng rất nhanh liền cảm giác được những n à y cổ k h á i côn trùng bị hấp thu sinh mệnh lực giống như t r ố n g không không trở tay kịp liền tiêu tán liền tựa như chưa bao giờ qua hắn hơi tập trung thầm nghĩ đám côn trùng này sợ không phải chân chính côn trùng bọn chúng không phải vật sống mà là một loại t a i họa chặt lọt kẹ đi đến bảy trùng trung tâm nhìn thấy đầy đất mạch cốt cũng không thấy hơi có chút sợ hãi hắn nhìn thấy trong đó một bộ tay xương trắng bên trong có một cái nho nhỏ túi đi qua lấy tay lục tìm bởi lì xa nói một thương đem nó bắn thủng nhưng lúc này cái túi này nhưng không có mảy may tổn hại chặt lọt kẹ giơ cao hướng lên bầu trời vô số hắc khí thật giống như tìm tới trở về xào h u y ệ t hướng trong túi chen c h ú c mà vào những cái k i a cổ quái h ắ c trùng cũng đi theo hắc khí bay vào bất quá nhất thời bầu trời lại một lần nữa sạch sẽ, sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì chặt lọt kẹ thu túi hắn cũng không cảm thấy thứ này có thể có bao nhiêu y lực trùng chi túi dùng để đối phó người bình thường đương nhiên mọi việc đều thuận lợi nhưng đối phó siêu phàm liền không chắc có cái gì đại tác dụng chỉ cần dùng đ ấ u khí hoặc là cái khác năng lượng h ỗ thể tiến lên đem trùng chi túi chủ nhân giết liền có thể tùy tiện lấy được thắng lợi nếu như trùng chi túi chủ nhân siêu phàm phẩm giai c ự c cao thực lực lại mạnh làm gì dùng cái này siêu phàm kỳ vật khắc địch thủ thắng chất lọt kệ chuẩn bị ngày sau đem cái đồ chơi này bắn đi đổi thành k i mẹ cũ tương đối lợi ích thực tế hắn giải quyết bể trùng cư dân phụ cận nhau nhau trở về gia viên mỗi cái đi ngang qua người đều sẽ hướng chặt lọt kệ hành lễ chặt lọt kẹ cũng mỉm cười hướng những cư dân này ra hiệu thằng đến hắn nhìn thấy có cái tiểu nữ h à i hướng hắn nhanh chóng chạy tới đồng thời vứt xuống một đầu cá mặt xấu hổ ở trên mặt của chặt lọt kẹ ngưng kết đây là hắn bình sinh nhận được khó xử nhất lễ vật bên trên một kiện đồng dạng xấu hổ lễ vật là mặt khác một đầu cá mặt chặt lọt kẹ suy đoán tiểu nữ h à i ở tại phụ cận cho nên không có trực tiếp đi qua t r o hỏi mà là âm thầm ghi ở trong lòng chuẩn bị ngày sau làm lấy đền b g mấy ngày kế tiếp hắn không ngừng phát ra mệnh lệnh tận lực để c ạ vạ đỏ xì ạ thành trở nên hơi tốt một chút c h ắ c lo kẽ mặc dù xuyên qua trước là số lượng học lao sư nhưng hắn phát hiện chính mình làm kinh tế thế mà cũng rất có một tay chỉ là bảy tám ngày thời gian cạm phạ đỏ xì ạ thành thị trường liền rõ ràng thấy sinh động cứ việc nơi này chính là cái mấy ngàn người thành nhỏ cho dù sinh động cũng sinh động không đến đi đâu hắn mặc dù xuyên qua qua một lần nhưng cũng không quá có thể hiểu được hủy bỏ thu thuế cùng miễn trừ nợ nần đối với người bình thường đến nói là lớn cỡ nào một lần cổ vũ quả thực đủ để cho người một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt dũ khí chất l ọ t tệ tại c ả m vã đỏ xỉ ạ thành mù bảy tám gây sự thời điểm hội chủ t ì h đại thần q u a n tại ỉ nghi mạ đế quốc bên này có thể xưng như cá gặp nước đã hội kiến qua hơn mười vị đế quốc quá lớn cử hành hai lần chính thức hội đàm chỉ có điều liên quan tới kết minh sự tình như cũng không có tiến triển hội chủ t ì h đại thần q u a n cũng không phải như vậy lo nghĩ hắn chỉ cần né ra phẹ d ằ n trèo lên chiến dịch không cần bị đầu nhập trận kia cối s a y thịt chiến tranh liền rất tốt không ai chú ý tới một cái gọi dù lì ạn thiếu niên mượn nhờ phạt nhân viên ngoại giao thân phận ngay tại liên tiếp thu thập t ì n báo cũng lẫn vào có thể xưng như cá gặp nước uy một chương một trăm tám mươi cái này thật đúng là khối hỗn loạn địa phương chặt lọt kẹt ạ i chiếm lĩnh c ả p bạ đỏ xỉ ạ thành ngày thứ hai liền phái người hướng b ờ rẽ đồn đưa tin nhưng hắn một mực không thể chờ đợi đến hồi âm ngược lại là t r ư ớ c chờ đến hai đầu cập bờ thương thuyền cái này hai đầu thương thuyền không đợi làm rõ ràng tình trạng liền bị đã sớm chờ đã lâu tây phong kỵ sĩ đoàn sông về phía trước bóng tàu đồng thời đem tất cả nhân viên đều giữ lại xuống tới chặt lọt kẹt h à n h thạo cho bọn hắn tẩy não một vòng phối hợp cá mặn vị chen chân vào trứng mắt hoàn để mê cung tiến đ ổ đến lần này xảy ra chút nhỏ ngoài tự xưng vốn là cái hải tặc bởi vì tại một lần tiếp mạn thuyền chiến thời điểm bị bắt cóc mục tiêu trên thuyền có một tên siêu phàm chặt đứt một cánh tay không thể không giải nghệ đổi nghề trở thành một đầu thương thuyền chủ nhân nhưng bởi vì không quen thuộc nhiệm vụ sinh ý một mực không tốt lắm vị này gọi là ngựa điên d a v i d thuyền trưởng biết được chặt lọt kẹ đã nắm giữ cả vạ đỏ xị、si、h thành còn có được bốn đầu thương thuyền tính đến hắn cùng mắt khác một đầu thương thuyền đã c h ọ n vẹn sáu đầu thương thuyền thời điểm biểu hiện ra phi thường ra sức đầu nhập vào nóng bỏng trình độ đều đến để chặt lọt kẹ hoài nghi hắn có phải là bị dồn g á n đ i ệ tình trặn rồi bất qu hiện tại cũng không có cái gì hàng hải nhân tài cho nên hắn còn là đối với vị này tiền h ả i cấp thuyền trưởng biểu thị cực lớn hoan n h ê n đồng thời cho hắn khá cao đ á n ngộ chặt lọt kẹ chính mình đ ỏ dô thi anna stasi a vợ lisa cặp hạ đỏ si a thành t r ư ớ c tuần thành quân tổng tuần duy chiến đấu tiểu đội đều là một trăm người hắn cũng cho ngựa điên david đồng dạng đ á n ngộ ngựa điên david được đến chặt lọt kẹ tín nhiệm biết được hắn muốn nhiều góp một chút thuyền liền đưa ra một cái rất có dụ hoặc đề nghị trẻ nạn đại nhân nếu như ngươi muốn có được một chi thuộc về mình hạm đội hải tặc chỉ là chiếm lĩnh những này thương thuyền là vô dụng chúng ta còn cần có một nhóm chiến thuyền dù cho chỉ có một、chiếc. thương thuyền mặc dù cũng có hỏa pháo nhưng hỏa lực quá kém ta tin tưởng ngài nhất định có cái khái niệm trên đất bằng quyết định chiến tranh thắng bại chính là siêu phàm nhưng trên biển cả quyết định thắng bại chính là hỏa lực dù sao siêu phàm giả đều không biết bay ừ n thánh giai mặt khắc tính gặp được thánh giai trừ l ầ u hàng cũng liền không có gì để nói nhiều c h ặ t lót k h ẹ cũng cảm thấy rất có đạo lý hỏi chúng ta cũng không thể đi ăn cướp in ly mạ đế quốc hoàng gia hải quân à. trừ cái đó ra cũng không có cách nào có thể lấy được chiến thuyền ngựa điên david ha ha cười nói trừ ăn cướp hoàng gia hải quân ta còn biết một cái đường đi tại ca linh đảo một bên khác cách chúng ta nhiều nhất hơn nửa ngày hành trình có một cái đảo nhỏ gọi là thánh mai cổ đảo ở trên đảo có một chi hạm đội hải tặc bọn hắn tự xưng hoàng kim dê r ừ n g hạm đội có được ba mươi mấy chiếc thuyền trong đó có ba chiếc là chiến thuyền chặt lọt kẽ n g h e được nhãn tình sáng lên hắn cũng biết thánh mai cổ đảo bởi vì tòa hòn đảo này thực tế quá nổi danh nó đã từng là một cái tiểu quốc gia thánh mai cổ thủ đô cái tiểu quốc gia này cũng chỉ có như thế một tòa thành thị nó lịch đại quốc vương đều say mê tại đem tòa hòn đảo này xây dựng vì tòa thành trải qua mấy trăm năm dốc hết cả nước chi lực kiến tạo đ e m toàn bộ hòn đảo biến thành tòa thành dễ thủ khó công. Mặc dù quốc gia nhỏ, nhưng ý n g ly mạ đế quốc thật lâu đều không thể đánh h ạ cuối cùng không thể không thỏa hiệp phong cái tiểu quốc gia này quốc vương vì công tước cái tiểu quốc gia này cũng thừa nhận ý n g ly mạ đế quốc đối với ýnh lần ba đảo thống trị nhưng đáng ra trâm trọng chính là cái tiểu quốc gia này quy thuận ý n g ly mạ đế quốc năm thứ hai liền phát sinh nội l o ạ n đã tân nhiệm mạch cổ công tức một vị chất tử vì cấp đoạt bảo tọa khôi phục vì vương quốc tốt có thể tự nhiệm quốc vương câu dẫn một chi hải tặc dự định nội ứng ngoại hợp kết quả không có gì bất ngờ xảy ra chi này hải tặc tàn sát thánh tàn sát thánh mạch c ô n g quốc tất cả thành viên h o à n thất bao quát vị tia đại thông minh chất tử chính mình chiếm đoạt thánh mai cổ đ Đám hải t、so、ặ chúng k u y ế t điểm l ta nếu là có thể cầm xuống thánh mai cổ đ ả o chính là cựu kỉnh hải tân vương c h ặ t lọt thẹ dị thường xác định cái này mới đầu nhập thủ hạ là cái kinh điện gián điệp liên ý lì mạ đế quốc đều chưa từng tấn công xong đến hòn đảo trên tay hắn chỉ có sáu chiếc thương thuyền hơn một ngàn người sao có thể tấn công xong đến ngựa đ i ê n david lắc lư hoặc là có thể lừa một chút những cái kia bị tham lam choáng váng đầu góc người nhưng c h ặ t lọt thẹ chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn bất quá c h ặ t lọt thẹ nghĩ lại thầm nghĩ ngựa đ i ê n david khẳng định cùng thánh mắc cổ đảo bên trên tốt xấu có cấu kết muốn hay không thử nghiệm lợi dụng một chút dù sao lợi dụng không thành cũng sẽ không tổn thất cái gì nhất là tòa hòn đảo này khoảng cách cạp bạ sẽ không ảnh hưởng mê cung hóa c h ặ t lọt kệ trong lòng tính toán một trận lập tức làm ra chiêu h i ể n đại sĩ tư thái hỏi thánh mắt cổ đ ả o dễ thủ khó công chúng ta như thế nào mới có thể tấn công xong đến ngựa điên david đã tính trước đáp thánh mắt cổ đ ả o bên trên hoàng kim dê rừng hạm đội gần nhất vừa mới ra biển bây giờ ở trên đảo chỉ có tầm mười chiếc thuyền lưu thủ chính là nhất c h ố n g rông thời điểm ta cùng hoàng kim dê rừng hạm đội từng có mấy lần giao dịch có thể dẫn mọi người giả vờ đi tiếp tế sau đó nửa đêm thừa cơ công thành thánh mắt cổ đạo tự nhiên dễ như chở bàn tay chất lọt kệ thầm nghĩ liền xông kế sách này liền có đường đến chỗ chết, ta phải tìm cơ hội chi lo kẻ quả n h ê này nghe ngựa điên nghị, David đề nghị, bắt đầu bắt t o n thành độc viên, vào hắn tại cả bạ đỏ xì thành thanh danh tăng gọn, còn tại t vào độc đỏ cả mới bạ ạ xì u ể n nhận 500 người, mới g i tây r ư n g t phong kỵ sĩ đoàn mở mới rộng đến người.、Chi、này mới tây Phong Chi Tây Kỵ so ĩ đ à n so hắn lúc đầu chi tiết tố chất còn mượn kém dù sao lúc đầu tây phong kỵ sĩ đoàn là xì chặt bùa vừa tuần thành quân làm bất cán dù sao cũng là phạt đế quốc thủ đô địa phương quân chi này tây phong kỵ sĩ đoàn chủ yếu thành phần là nô lệ là vừa bị giải cứu ca linh thổ trừ x í khí không còn gì khác hai phẩy không không không tây phong kỵ sĩ đoàn cưới sáu chiếc thương thuyền ra biển không lâu chặt lọt k ẹ liền nghe tới một cái tên quen thuộc ngựa đ i ê n david đối với chặt lọt k ẹ một chút cũng không quen thuộc căn bản không biết vị này t r ẻ nạn đại nhân có nhìn rõ dị năng cho nên sau khi ra biển hắn liền cùng mấy người bộ hạ trao đổi như thế nào đem chặt lọt k ẹ dẫn dụ đến buôn bán nô lệ mua yếu tàu linh chặt thảm tạo thành vòng lây chặt lọt k ẹ còn rất kinh ngạc hắn thả đi chặt thảm là trông cậy vào hắn đem cả ba đỏ xì ạ thành bị người bị dồn chiếm linh tin tức truyền đi lại không nghĩ rằng chặt thảm lại muốn bố trí mai phục đem hắn trực tiếp xử lý. q、so、một chương một trăm tám mươi mốt hải chiến ngựa liên david dùng thanh nhâm trầm thấp khàn khàn nói cái này ngu chuẩn bị dồn tiểu quỷ coi là dùng cái gọi là luyện kim ma dược liền có thể khống chế một tên vĩ đại hải tặc chờ ta đem hắn bắt sống dùng tan khốc nhất hình phạt tra tấn nhìn hắn còn có thể hay không dừng lại kiên chỉ không đem giải dược đưa ra đến hắn mấy tên thủ hạ đều cười vang đối với chặt lọt kẹ các loại chế dây thậm chí có người hô to nhìn hắn ra mịn thì mềm có thể ném cho chặt thảm đi thoải mái một chút ngựa điên d a v i d khàn khàn cười to nói hắn so ta tưởng tượng muốn ngu xuẩn nhiều thế mà cho là mình có thể đánh hạ thánh mai cổ đạo chờ hoàng kim sơn dương hạm đội xuất hiện tại mặt biển hy vọng hắn không muốn bị dọa kẹ ra quần những người này không kiên g nghệ gì cả trao đổi như thế nào đem chặt lọt kẹ cùng sáu chiếc thương thuyền đưa vào cạm ấy chặt lọt kẹ cười tủm tỉm làm không tại hiện trường đứng ngoài quan sát hắn rất nhanh liền biết rõ ràng ngựa điên david cùng chặt thảm kế hoạch bọn hắn cấu kết thánh mắc cổ đảo hoàng kim sơn dương hạm đội hải tặc tại khoảng cách cạm vạ đỏ xì ạ thành một phần tư ngày hành trình địa phương thiết hạ một cái tiền hậu giáp kích m a i phục chỉ lợi chặt lọt thẻ xâm nhập vào ngây liền sẽ cùng nhau xuất kích lợi dụng viễn siêu thương thuyền hỏa lực chiến hạm săn đều tỷ số khuyết t i ế u siêu phàm giả thế yếu chặt lọt thẻ không thể không thừa nhận kế hoạch này vô cùng tốt nếu như trên biển cả gặp được cho dù hắn thân là siêu phàm cũng không có khả năng vượt qua vài trăm mét đi công kích thuyền bệ của đối phương nhưng đối phương thuyền tàu mẹ hòa phá siêu phàm chỉ có thể bơi lội đi qua ra sức đánh cược một lần lại hoặc là sử dụng siêu phàm súng ống phản kích nhưng cái trước sẽ trên biển cả bị súng trường tập kích siêu phàm cũng không phải đánh không chết nhất là tại trong hải dương đại đa số siêu phàm không cách nào triển lộ cao minh thân pháp tránh đều không cách nào tránh chỉ có thể dựa vào đấu khí t r ọ i cứng kết quả tất nhiên bi thảm cái sau liền lại càng không cần phải nói súng ống uy lực lại lớn cũng không có khả năng thắng qua hỏa pháo chỉ có thể nói ngựa đ i ê n david chặt thảm những hỏa t h c ả n h ữ đích xác sở trường trên biển tác chiến kế hoạch có thể xưng hòa mỹ duy nhất không hòa mỹ chính là chấp hành người quá ngu xuẩn bọn hắn tính toán mục tiêu lại là cái người xuyên việt những n à y thời đại trung cổ hải tặc khả năng cả một đời kinh lịch âm mưu quy kế cũng không bằng một người địa cầu ở trên mạng trong một ngày nhìn thấy hơn nhiều chặt lọt k h ẻ tính toán hành trình hẳn là sắp tiến vào vòng đây hắn lập tức chào hỏi ạ ưu ạ nạ hồng hùng chiến sĩ nhóm xâm nhập ngựa điên david mưu đồ bí mật đáy cabin vì dễ dàng cho k h ô n g chế hắn lựa chọn cùng vị này tiền hải tặc một đầu thuyền ngựa điên david tính toán thời gian đang muốn rời đi đáy cabin đi tìm chặt lọt t h hiên kế đem hắn dẫn vào vây quanh biện rộng minh ngông khuy song phương nói không chừng liền sẽ trên biển cả bỏ l ỡ hai người tại khoang đáy cổng đụng một cái đối diện c h ặ t lọt kẹ cười hếp mắt hỏi ăn sao ngựa điên david không nghĩ ra hắn hoàn toàn không thể lý giải câu này phương đông từ trào hỏi thâm thúy hàm nghĩa trả lời một câu còn không có ăn bất quá cái này không trọng yếu chúng ta phải gìn giữ đường biển ta muốn cho đội tàu chỉ dẫn phương hướng c h ặ t lọt kẹ rút ra bạch ngân kỵ sĩ đỉnh lấy hắn chán bắn một phát súng đem vị này đẩy trong đầu tính toán tiền nhiệm hải tặc cho nổ đầu ngựa điên david thủ hạ lập tức xôn xao có người liền muốn phản kháng chặn lọt kẹ có chút những ờ năm sáu tên hạ g ọ a nạ hồng hùng chiến sĩ xâm nhập đ á y cabin một trận quyền đấm cướp đá rất nhanh liền đem bọn này đà vít thủ hạ đổ nhào trên mặt đất kéo cá chết kéo lên b o g tàu chặt lọt thệ quan sát phương xa b i ể n cả nói ta muốn vây quanh đằng sau chi hạm đội kê lệnh phương đ ô n g hướng các ngươi ai có thể cho ta chỉ đường ảm n một tên hải tặc còn tồn may mắn nói đằng sau không có hạm đội chặt lọt thệ trở tay một t h ư ờ n g đem đầu của hắn đánh nổ lại hỏi một câu thấy không có người trả lời lại lần nữa nổ súng lại đánh chết một tên tiền hải tặc như thế khốc liệt thủ đoạn lập tức để còn lại đám hải tặc thất kinh ngao nhao mở miệm kêu lên ta quen thuộc tuyến đường ta có thể dẫn đường david cấu kết chặt thảm không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta nguyện ý đ ầ u nhập chặt lọt k h ẻ để mỗi cái ạ tọa nạ hồng hùng chiến sĩ nhìn xem một hải tặc đồng thời cười tủng tìm hạ lệnh nếu như ta nói giết các ngươi liền đem trông coi người đầu vặn xuống tới thả sai cũng không cần gấp dù sao chết chính là người khác bọn này tiền hải tặc dọa linh hồn đều xuất hiếu căn bản không dám lười biếng vì chặt lọt k h ẻ đội tàu chỉ điểm đường biển chặt lọt t h đem chết mất người đều đào q u n áo ném vào biển cả hắn mặc dù làm những chuyện này thời điểm mắt không biểu tình mây trôi nước chảy kỳ thật nội tâm rời sông lấp lý trí của hắn nói cho hắn không như thế giết chết chính là mình cùng bằng hữu còn có theo hắn bộ hạ nhưng tình cảm nói cho hắn như thế giết tiếp sớm muộn muốn biến thái nhân sinh thật là lưỡng nan a chặt lọt thẻ đem david quần áo cho du đưa qua để hắn sau khi mặc vào đứng ở đầu thuyền đồng thời để tất cả thương thuyền đều dâng lên cờ trắng hắn đem phản không gian viễn trình xuống trường lấy ra leo lên m ộ t bờm chuẩn bị nếu là tình huống không ổn trước hết đánh chết thủ lĩnh của đối phương đương nhiên tình huống tốt cũng muốn đánh chết thủ lĩnh của đối phương rất nhanh liền có năm chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở cuối chân trời mặc david quần áo dui ở đầu thuyền vung vẩy hai tay cao dọng l o ạ n hô chặt lọt kẹ xuất phát trước liền giấu giếm ngựa điên david mở qua một trận hội nghị cho nên d u i biết phải làm gì cái này năm chiếc thuyền hải tặc bắn hai vòng pháo kích nhìn thấy thương thuyền không có phản kích vung xuống nhỏ thuyền t a m bản phái người tới rất nhanh bọn hắn liền trở về năm chiếc thuyền hải tặc hướng chặt lọt kẹ thương thuyền dựa sắt vào làm xong vương đội tàu tới gần đến mấy chục mét chặt lọt kẹ vung vẩy một chút nằm đấm mừng như liên kêu lên thành công nói thực ra làm một liền bàn phím nhà quân sự cũng không tính là số học lao sư chặt lọt k h ệ đối với chính mình kế hoạch không có chút nào lòng tin mặc dù hắn chuẩn bị các loại dự án vạn nhất thất bại cũng có ứng đối nhưng cuối cùng so ra kém giờ khắc này đến vui vẻ cái này năm chiếc thuyền hải tặc trong đó bốn chiếc đều là thương thuyền cải tạo chỉ có một chiếc là chân chính chiến hạm tại chiến hạm trên bông tàu đứng một cái vóc người khôi ngô dâu quay nón hải tặc trên mặt hắn h ơ i có chút n g h i hoặc nhưng như c ũ lòng tin c h à n đ ấ y đang chỉ huy thủ hạ hải tặc chuẩn bị tiếp mặt thuyền chặt lọt t h áp lực để ép học súng hướng về phía cái này hải tặc đầu lĩnh bắ sẽ bị người hại ngầm bình thường súng trường đạn cũng bắn không xuyên hắn hộ thân đấu khí siêu phàm súng trường cùng phá ma h oanh giáp đạn bực này quý giá vũ khí là dùng đến ám sát một nước đại công tức đồ vật hắn chỉ là một hải tặc đầu lĩnh đại khái liền không nghĩ tới đời này còn có thể hưởng thụ đại công tức đánh hộ theo một tiếng súng vang tên này hải tặc đầu lĩnh liền chỉ còn lại nửa người c h ặ t lót kẽ một thương này hơi chết xuống dưới đem nửa người dưới của hắn cho nổ không có trèo chống nửa người trên ngã tại trên bông tàu đem bông tàu bôi lên tất cả đều là màu tươi chắt lót kẽ tiếng súng là phát động phản kích kể q một chương một trăm tám mươi hai còn không có biên tốt cố sự trước dùng cũ s á o lộ ứng phó một chút Ả nạ s ạ s ỉ Ả là đứng đắn siêu phảm kỵ sĩ vị này phi là nam tức con gái tư sinh trời sinh dũng mãnh song kiếm nơi tay gần như không một hiệp chi địch đỏ rổ thì mặc dù là tam giai siêu phảm nhưng cũng không am hiểu chiến đấu nàng như cũ lưu tại trên thuyền bơn sử dụng thẻ bài ma pháp cho quân bạn làm phụ trợ bỡ lì xa ngược lại là hơi tốt một chút nàng cũng học chặt l u t k ệ leo lên một buồn giơ một thanh súng trường hướng đám hải tặc xạ kích cô nàng này cầm tới mèo chi mặt nạ về sau thật đúng là tại phi đao thuật cùng xạ kích trên d ư ớ i khổ công bây giờ thương pháp đã rất không tệ bảy tám thương luôn có thể trúng đích một hải tặc đây là bị giới hạn nàng sử dụng là phổ thông súng trường thậm chí liền phổ thông luyện kim súng ống cũng không tính là tầm bắn cùng đội chính xác không đủ nếu không thành tích còn có thể khá hơn một chút chỉ là vài phút công phu mười tám con ạ loạn ạ hồng hùng chiến sĩ cũng phân biệt leo lên năm chiếc thuyền hải tặc bọn hắn mang tây phong kỵ sĩ đoàn chiến sĩ một đường cùng giết chặt lót tệ mặc dù có chiêu hàng quen thuộc thế nhưng không dám lúc này chiêu hàng dù sao chặt thảm hạm đội là chia hai chi trước chặn sau đuổi đây phía trước còn có nửa chi hạm đội đâu nếu không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu bị chặt thảm chỉ huy mặt khác nửa chi hạm đội đ ổ i theo tình huống chỉ sợ lập tức liền muốn hỏng bét chặt lọt k h cũng không keo kiệt phá ma h o a n h g i á p đạn liên tục đánh chết mấy tên hải tặc đầu lĩnh hắn ngẫu nhiên chú ý một chút b ỡ lì xạ vị này trước công tức phu nhân thị nữ tự a hồ xạ kích càng ngày càng ổn định liền bay ra một chi nhân diễm c h i thủ đem bạch ngân kỵ sĩ đưa qua bạch ngân kỵ sĩ mặc dù là đoạn thương nhưng tốt xấu là siêu phàm kỳ vật lại có bốn nắn đường đạn bắn ra rút súng song phát liên xạ chờ ba cái thuộc tính b ẫ n lì xạ đổi bạch ngân kỵ sĩ quả nhiên giết người hiệu suất bỗng nhiên đề cao người thị nữ này tiểu thư hết sức chăm chú xạ kích tư thế thật là có điểm khác phong thái cái này năm chiếc thuyền hải tặc bên trên cũng chỉ có một vị siêu phàm thủ lĩnh bắt đầu liền bị chặt lọt kẹ một thương sập tiếp xuống chống cự đều là vùng vây dây chết chiến đấu tiến hành đại khái một giờ chặt lọt kẹ liền đạt được năm chiếc thuyền mới hắn lập tức liền hạ lệnh trở về cả vạ đỏ xì、si、ạ mặc dù một trận thắng nhưng chặt lọt kẹ đối với chính mình lộn xộn nghệ thuật chỉ huy hoàn toàn không ôm hy vọng cũng không muốn cùng chặt thảm mặt khác nửa chi h chặt thảm chính chỉ huy sáu chiếc thuyền hải tặc chuẩn bị nên chiến chặt lọt kẹ đội tàu hắn thậm chí đã quyết định chú ý một khi tao nổ liền toàn lực phát động pháo kích ngựa liên david cùng hắn thủ hạ c h ế t sống chặt thảm căn bản không thèm để ý nhưng là hắn chờ thật lâu cũng không có nhìn thấy chặt lọt kẹ hạm đội hắn p h ả i người đi tìm mặt khác nửa chi hạm đội cũng không có bất luận cái gì thu hoạch b i ể n rộng mênh mông bên trên tất cả hải chiến dấu vết đều sẽ biến mất không thấy gì nữa chặt thảm mặc dù cũng nghĩ qua có phải là chặt lọt tệ phát hiện ngựa liên thân phận của david nhưng lại cũng không tin tưởng một cái bị dầu như thế tinh xả ngựa đ i ê n d a v i d diễn kỹ tại hải tặc cái nghề này là có tiếng tốt lợi dụng một chiêu này lừa qua vô số đội tàu thậm chí còn từng đem một chi ỉ n h l ì mạ đế quốc hoàng gia hạm đội lừa gạt vào vòng đây để hoàng kim sơn dương hạm đội đánh chìm một chiếc chiến hạm hốt hoàng đào tàu t u y thời thời gian trôi qua chặt tham chờ mấy ngày đều không đợi được chặt lọt k é đội tàu cũng không tìm được đồng thời xuất phát mặt khác nửa chi hạm đội hắn biết trên biển cả cái gì đều có thể phát sinh cũng không lo nghĩ chỉ có điều đội tàu thế tất không thể như thế chờ đợi chặt tham liền chỉ huy hạm đội thẳng đến cạm ạ đỏ xỉ h thành chặt lọt té mang tòa này b ờ biển thành nhỏ mê cung hóa tiến độ đến chặt lót kẹ mừng rỡ vô cùng mặc dù hắn không biết còn lại bảy chiếc thuyền nên từ nơi nào làm tới nhưng có như thế tiến bộ đã rất không tệ lần này hải chiến hắn còn tù binh năm sáu trăm tên hải tặc những hải tặc này hắn như cũ đánh tan sắp xếp tây phong kỵ sĩ đoàn nguyên bản hắn cũng dự định thẩm phán một chút nhưng rất nhanh liền phát hiện hoàn toàn không thể được đám hải tặc nơi phát ra chủ yếu là tội phạm mỗi người đều che giấu thân phận chỉ cần chính bọn hắn không nói rất khó kiểm chứng bọn hắn phạm phải qua tội gì đi liền xem như những cái kia chứ danh hải tặc nếu là lựa chọn mai danh nhận Húng chi những này phổ này trở h hải ô n g tặc t lại cạm v ạ đỏ xỉ ạ thành sau năm ngày ngoài thành trên mặt biển xuất hiện một chi hạm đội chi hạm đội này quy mô cực nhỏ chỉ có hai chiếc thuyền mà lại treo ỉ n h lì mạ đế quốc hoàng gia hải quân cờ xí nhưng đều là cỡ lớn chiến hạm chất lót kẹt kinh hãi tự mình đến trên bến tàu quan sát nếu là trong tay hắn có mười một chi thuyền nhưng trừ một chiếc cũ kỹ chiến hạm còn lại đều là thương thuyền mặc dù có cải tạo thành vũ trang thuyền nhưng hỏa lực không đủ tính năng cũng không đủ thật đúng là đánh không lại cái này hai chiếc ỉng lì mạ đế quốc hoàng gia hải quân cỡ lớn chiến hạm cạm vã đỏ xỉ ạ thành cũng không có gì phòng ngự hỏa lực đây là một tòa phổ thông bờ biển thành nhỏ nguyên lai đám hải tặc lắp đặt hỏa pháo đều bị ỉng ly mạ hải quân hủy đi sau mấy tiếng hai chiếc cỡ lớn chiến hạm cập bờ cũng không có phát động bất luận cái gì công kích chặt lót kẹ có chút thở dài một hơi mang m ấy tên thủ hạng nên đón tiếp lấy hiện tại tòa thành thị này là hắn chiếm lĩnh muốn tránh né cũng không thể chặt lót kẹ ngược lại là chưa quên căn dặn tất cả thủ hạng nên như thế nào ứng đối hy vọng có thể tận lực không lộ ra sơ hở hai tên anh tuấn hải quân sĩ quan mang số lớn thủ h ạ đi xuống chiến h ạ n nhìn thấy chặt lót kẹ tuổi khá lớn ỉng ly mạ hải quân sĩ quan li hỏi nơi này hẳn là ỉ nghi m ạ đế quốc thổ địa sao làm sao lại có người phạt c h ặ t lọt kẽ hít một hơi thật sâu nói lúc này nói rất dài dòng nhưng ta không thể không nói ngắn gọn bởi vì chúng ta khả năng tùy thời bị công kích rất nhiều chi tiết xin cho phép ta chậm rãi bổ sung c h ặ t lọt kẽ chính là còn không có biên tốt cố sự chỉ có thể trước dùng cũ s á o lộ ứng phó một chút hai tên ỉ nghi m ạ hải quân thuyền trưởng sắc mặt hơi nguội trẻ tuổi vị kia nói mời nói đi c h ặ t lọt kẽ nhanh chóng nói ta là phạt đế quốc thủ đô xì、sì、chặt bồ a lù c ạ vạ rộ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn đoàn trưởng phạt đế quốc đi sứ ýng ly mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên hai mươi tám đẳng cấp hai thứ vụ trưởng chặt l ậ t tệ mẹ lận ta phục mệnh cùng ổ chủ tìm đại thần quan đi sứ ýng ly mạ đế quốc nhưng bởi vì thời tiết vấn đề trên biển cả thất lạc thuyền của ta lại tao ngộ bị dồn hải tặc chi này bị dồn hạm đội hải tặc công kích c ả m vạ đỏ xỉ ạ thành đồng thời giết chết ýng ly mạ đế quốc trung thành thứ vụ quan đồn mỹ ngộ tiên sinh còn đối với tòa thành thị này tạo thành nhất định phá hư ta bị ép phạt kích xua đổi bị dồn hải tặc còn chiếm năm chiếc thuyền hải tặc giết mấy cái ta không biết danh từ hải tặc đầu lĩnh nhưng là bọn hắ cho nên mời hai vị tiên sinh chuẩn bị nên bị đi, đi còn có nghi vấn mời tùy thời hỏi thăm ta tất nhiên biết gì nói đấy hai vị ý nghĩ mạ đế quốc hải quân thuyền trưởng trong lúc nhất thời trầm mặc bọn họ đích xác có rất nhiều vấn đề nhưng ngay tại hai người chuẩn bị kỹ càng tốt vặn hỏi một phen thuyền của bọn hắn bên trên liền có người lớn tiếng báo cáo có thuyền hải tặc xuất hiện có thuyền hải tặc xuất hiện hết thể sáu chiếc thuyền hai chiến hạm bốn chiếc cải tạo vũ trang thương thuyền Quy ch lần thứ ba thống nhất thành lập hồng long vương triều cho nên ýnh lì mạ đế quốc chính phủ chế độ cùng phạt đế quốc có tám chín phần tương tự hai cái này ýnh lì mạ đế quốc hải quân t h u y ề n trưởng đều là hai mươi trở cấp năm chuẩn úy, l ớ n tuổi một cái ước ba mươi lăm tuổi gọi là dêm q u ú t trẻ tuổi một cái đại khái là hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi gọi là p h ở giang xít giờ dạ kẻ hai người đều là cao giai siêu phảm một thân hải dương hệ đ l u khí bành trướng mãnh liệt cơ hội không thể soạn n h ỉ đường hình cỡ dẻo bờ gì tợ tạ nghỉ kém bao nhiêu hai người tọa hạm càng là ýnh lì mạ đế quốc mới nhất thiết kế mấy năm gần đây mới chế tạo ra đến cỡ lớn chiến hạm hỏa lực m đại lục cũng mặc dù chỉnh thể trình độ kỹ thuật sắp xỉ địa cầu một trận chiến thời kỳ nhưng bởi vì khoa học chưa từng phát triển lại có luyện kim thuật bậc khởi lại là cái siêu phàm thế giới cho nên giống như lục địa giao thông còn dựa vào xe ngựa trên biển chiến hạm cũng lưỡng cực phân hóa đại đa số thương thuyền cùng chiến hạm bình thường đều vẫn là chất gỗ thuyền buồm, sử dụng hỏa pháo cũng tương đối là hậu tầm bắn bất quá mấy ngàn tỷ cổ m ẹ xa nhưng đại lục cũ chủ yếu ngũ đại đế quốc vì tranh bá hải dương không tiếp trọng kim áp dụng cao nhất luyện kim thuật chế tạo cỡ lớn chiến hạm lại coi là chuyện khác những n à y luyện kim thuật chiến trên cơ bản nếu là ở trên biển hai chi hạm đội tăng nộ phổ thông thuyền buồng chiến hạm gặp được luyện kim chiến hạm căn bản không có cách nào đánh phổ thông thuyền buồng chiến hạm khả năng còn không có đem khoảng cách rút ngắn đến hỏa lực trong tầm bắn liền bị luyện kim chiến hạm ma pháp luyện kim cự pháo đánh chìm xét thấy song phương đi thuyền tốc độ so sánh quá cách xa phổ thông thuyền b u ồ n chiến hạm thậm chí đều không có cách nào đào tẩu đây cũng là vì cái gì đồng dạng là thuyền trường dê c ụ t cùng p h ờ r a n g xít dở dạ kẻ chức vụ vì sao lại cao như thế p h ờ r a n g xít dở dạ kẻ vốn đang cảm thấy chặt lọt k ẹ không thể tin nhất là đối phương tự xưng phạt đế quốc sứ giả hắn thậm chí đều cho rằng chặt lọt k ẹ đang nói láo nhưng làm sáu chiếc thuyền hải tặc xuất hiện tại mặt biển thời điểm tất cả hoài nghi đều tan thành m â y khói p h ờ r a n g xít dở dạ kẻ rút ra một cây kính v i ê n vọng một lỗ nhìn kỹ một hồi bạo thô mắng đ á n g chết hoàng kim sơn dương hạm đội bọn hắn thế mà đầu nhập bị dồn chặt lọt kẻ một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống thầm nghĩ hai vị này hải quân cấp năm chuẩn úy hẳn là không có tham gia qua buôn bán nô lệ. không biết chặt thảm kỳ thật cùng ý lì mạ địa phương thứ v ụ quan có cấu kết trận này nói chuyện chặt lọt kẹ liền tựa như tại đi dây thép mỗi một câu đều có thể bạo lôi một khi bạo lôi hắn cũng chỉ có thể l i ề u chết một trận chiến mặc dù tại hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm trước mặt hắn tỷ lệ lớn không có gì phần thắng đối mặt hai vị cao giai siêu phàm đơn đà độc đấu hắn cũng t h ủ không có bất luận cái gì nắm chắc hắn hiện tại cũng muốn cho chặt thảm vị này nô lệ thương nhân thuyền hải tặc bên trên khen thưởng cái minh chủ mặc dù người này tội ác từng đống nhưng cũng không ảnh hưởng giờ này khắc này xuất hiện thời cơ chi thỏa đáng chặt lọt kẹ tin tưởng chính mình là so giả bảo ngọc nhìn thấy trên trời rơi xuống cái lâm mội mội còn vui vẻ hơn lâm mội mội là cái gì có thể ăn sao dêem cụt dù sao lớn tuổi tương đối ổn trọng đối với chặt lọt kẹ đi một cái đế quốc lễ hào hoa phong nha nói đa tạ mẹt lẫn tiên sinh giúp ý nghi mạ đế quốc thu giao thu giao cả bạ đỏ xì h thành lại đánh lui những cái đáng chết này hải tặc bất quá ta muốn đi đánh trận tạm thời không thể cùng mẹt lẫn tiên sinh xâm nhập nói c h u y ệ n phiếm hàn lưu nhã mang thủ hạ leo lên ma pháp của mình luyện kim chiến hạng ma pháp động lực nguyên khởi động phát ra tiếng a n h minh đón lấy chặt thảm hạm đội thờ g i n g xít dở dạ kệ thấy d liền không có động đậy ma pháp luyện kim chiến hạm không có khởi động một lần chính là đang thiêu đốt kim bảng cái đồ chơi này là chân chính nuốt vàng cự thú thúng chi hắn cũng không cho rằng một chi phổ thông hạm đội hải tặc có thể chống cự xem cuộc chiến hạm Phở chặt sinh, hẳn không pháp chiến hạm răng nói, lần tiên ngươi còn luyện giờ xít lọt tẻ mẹt Chặt lọt tẻ ta tại giả đối với cười hải kẻ có ma kim nguyên là qua về vào p h ờ răng xít giờ g i kệ lúc đầu phi thường hoài nghi chặt lót kệ nhưng cảm giác được là chính mình hiểu lầm về sau lại đối hắn đặc biệt có hào cảm cười nói mặc dù ta cũng là một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm thuyền trưởng nhưng từ khi trở thành trắng biển long hào thuyền trưởng vừa đến hết thệ cũng chỉ trải qua ba lần chiến đấu trong đó hai lần đối phương đều không đánh mà hàng ngươi có thể tưởng tượng sao khai chiến chuyện thứ nhất đối phương chính là dâng lên cờ trắng chặt lót kệ c ư ờ i ngượng ngùng một tiếng thầm nghĩ đầu hàng còn có thể sống sót không đầu hàng khẳng định sẽ táng thân biệt cả ngũ đại đế quốc đã có bốn năm mươi năm không có chiến tranh chứ ngũ đại đế quốc không có bất kỳ quốc gia nào hoặc là bất kỳ thế lực nào có thể nào lực có c là lấy bất một kỳ ra giống c pháp kim h như thờ răng xít giờ dạ kệ lời nói đối mặt kinh khủng như vậy ma pháp luyện kim chiến hạm chặt thảm tại khai chiến về sau chuyện thứ nhất chính là dâng lên cờ trắng thỉnh cầu đầu hàng chắc lót kệ nhìn thấy sáu chiếc hoàn hảo không chút tổn hại thuyền hải tặc con mắt chính là sáng lên nói ta có cái yêu cầu quá đáng có thể hay không mời hai vị đem cái này sáu chiếc thuyền hải tặc đưa cho ta dê m cụt có chút trầm ngâm p h ờ giang xít giờ dạ cãi lại cười nói không có vấn đề bất quá là sáu chiếc thuyền hải tặc coi như là dê m ở trong hải chiến phá hủy dê m cụt bất đắc dĩ cười một tiếng nói tốt ta chặt lọt thẹ vui vẻ đại hỷ lập tức đem hai người mời đến thứ vụ quan phụ đề nhật tình quản đãi đợi đến hai người ban đêm riêng phần mình tại chặt lọt thẹ an bài phòng ngủ lúc đều tại đầu giường phát hiện một cái chứa một trăm kim bảng ra châu bao số tiền kia là kê biên tài sản thứ vụ quan phụ đề theo đ ồ n mỹ ngộ nơi ở tìm tới tổng cộng đại khái là hơn ba n g h n kim、bảng. Kim bọn hắn ố chính là đỗ bổ xung đồ ăn nước uống loại địa phương này sự tỉnh vốn là không về hải quân nếu là chặt lọt tệ không thất thời bọn hắn liền sẽ đem chặt lọt tệ áp đi nhưng chặt lọt tệ biểu hiện như thế hữu việt bọn hắn liền mở một mắt nhắm một mắt q u y một chương một trăm tám mươi bốn lão phật ra cửa hàng tẹt lỗi ps chương này tẹt xấu có gì phích sau thờ g i a n g xít giờ dạ kệ trước khi đi chỉ căn dặn một câu mấy hải tặc đồ mục người muốn đưa đi bờ rẽ đồn đó là chúng ta c h u y ể n công còn lại tùy ngươi xử trí chặt lọt kệ còn chưa nghĩ ra làm sao có thể lại kéo dài mấy ngày cũng chưa nghĩ ra làm sao không lộ dấu vết đem chặt thảm hỏa khẩu không nghĩ tới j ê m cuộc cùng thờ g i a n g xít giờ dạ kệ căn bản là không có mang đi hắn y tứ thậm chí liền ngay cả đám kia hải tặc cũng chỉ muốn mấy người thủ lĩnh hắn một lời đáp ứng thái độ thành khẩn cực kỳ dù sao có chặt thảm sáu đà thuyền hải tặc hắn chỉ kém một đà thuyền liền có thể hoàn thành mê cung hóa hai người xem như giúp đại ân của hắn c h ặ t lót kẻ mặc dù may mắn trốn qua một kiếp nhưng cũng thật sâu sầu lo có thể làm cho h ỉng l ì mạ đế quốc hai đà hải quân chủ lực ma p h á p luyện kim chiến hạm xuất động tuyệt đối không thể nào là chuyện nhỏ hắn chỉ hy vọng d ê m cột cùng thờ g i a n g xít dơ dạ kẻ không phải nhằm vào phạt đế quốc d ê m cột cùng thờ g i a n g xít dơ dạ kẻ rời đi về sau ngày thứ ba một đà đến từ bờ rẽ đồn thương thuyền mang đến à y chệ sở ra đ ì n đại thần quân thư để hắn làm xong việc tư mau chóng đi bờ rẽ đ lúc này tuyên bố chưng dụng cái này khả thương thuyền tại thương thuyền chủ nhân một mặt kinh sợ b i ể u lộ xuống lại nói cho hắn là đang nói đùa ta trầm ngâm một lát lựa chọn đi ra ngoài đi một vòng lạ lẫm vừa lên là lệ đồn tiện thể mua hai kiện vũ khí ta tiện tay cầm lấy một thanh hút máu truy thủ xem xét liếc mắt s ả i ờ m ỉ m cười nói dễ dở gia tộc minh văn đáng tiếc đúng đúng đến từ hà o môn chế tác sử dụng huyết hoạch phẩm chất cũng kém chút ta đem hút máu truy thủ để lên nội tâm độc thoại lạ ngươi cũng dùng là quen đất thủ hậu đ ồ là nhưng hạt lượng chặt l ọ t kẹ cầu vồng nhưng là biết trước kia sẽ là lại dùng xuống nhưng vẫn là tận tâm kết giao năm nặng n a m nhân viên cửa hàng hình dạng chỉ có thể xưng đến phần d ư ớ i chính cùng mỹ mạo không có một trăm linh bốn phẩy không không không bên ngoài khoảng cách nhưng thắng ở năm nặng nói chuyện không có một loại luyện tập qua vừa v ạ n cũng là làm cho người ta chẳng ghét chặt l ọ t kẹ bình sinh tổng cộng cũng có từng thấy mấy món giờ dạ kẹ rất ít chứ danh đỉnh cấp tiệm vũ khí đều tìm là đến hút máu vũ khí luis xi、si、mỹ tại bãi cụt làm đến hai kiện hút máu vũ khí thuần túy là một trận ý bên trong gia lão kia phật ra tiệm vũ khí thế mà có thể l thật đáng mừng một song xuôi sự kiện kia chặt lọt kệ mới đi dở dạ kệ đế quốc sứ quán ta cầm không có bên trong giao người viên thân phận văn thư cho nên rất chậm liền thu hoạch được một cái chỗ ở nhưng làm ta giả s ứ quán nhân viên h ỏ i tham dù lì ả n la tin tiểu thần quan chỗ không mọi người biểu thị là biết ta ra sứ quán đường phố liền cảm thấy không ai theo dõi tự tị ta tìm cái g h ế s o f a ngồi lên ạ xi、si、lộ tiện tay đưa xuống một chén h ồ n g trà nhưng lại có nói ngũ hừ bưu phạt đi lui phòng khách quý cho chặt lọt kệ một cái nho nhỏ ôm để năm nặng nam nhân viên cửa hàng biểu lộ đơn giản chặt lọt kệ chỉ cảm thấy không có chút là nhưng tư nghị ta còn mình mẫn cảm giác được ạ xi、si、l ồ không có chút là khí chất không có nghiêng trời lệch đất thuế biến bình có hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm c ô này nhiều năm ngây thơ ngây thơ hút máu vũ khí tại huyết tộc đều rất hiếm thấy tại nhân loại bên kia liền càng hiếm thấy chắc lót k h nhẫn là ở lại cho lão phật ra cửa hàng điểm cái lai、like. ta tuyệt là hoài nghi cái kia năm nặng n a m nhân viên cửa hàng không thể tự k i ể m chế nghĩ ra được như thế thành thạo trào hàng lời kịch tất nhiên là lao đạo chủ quán m ỗ ồ i chữ mỗi câu đào tạo ra đến bên trong g a o người viên là có thể mang theo rất ít vũ khí một khi bị điều tra ra sẽ phi thường thiệt thức cho nên tại đổ bộ là lễ đồn chặt lọt kẹ năm、e、nặng nam nhân viên cửa hàng mắt hòa thuận có chút sáng lên nói ngài tới đúng lúc các ngươi ngoài tiệm mới lui một nhóm tinh phẩm nếu là lại không có mấy ngày bọn chúng liền sẽ bị người đặt hàng không còn đáng kia hàng thực tế quá quý hiếm năm nặng nam nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ khâm phục người cao giọng nói các người ngoài tiệm cũng là lần thứ nhất xuất hiện như thế thiếu hút máu vũ khí cái kia tám cái hút máu vũ khí lai lịch vô cùng đơn giản ngay sớm đến một ngày đều thấy là đến bọn chúng chắt lót kệ thầm khen một tiếng ra lão kia phật ra cửa hàng nhân viên huấn luyện làm chính là sai ta mỉm cười chắc nói ngươi muốn tìm một kiện phật đệ nhất hoa hồng chắt lót kệ cơi một tiếng nói ta cũng hy vọng nhân sinh lần thứ nhất lừa gạt đến từ một vị học tỷ xinh đẹp dù li a n cắm một lỗ nói men liệu mạn học tỷ s a o bảy chất lọt kẹ lập tức đem vừa uống một ngụm hồng trà cho phú u tới nói không muốn đùa kiểu này dù li a n c ư ờ i ha ha lại một lần nữa mấy phần ngây thơ hóa bát hắn kỳ thật cũng không làm sao thống hận c h ặ t lọt kẹ ác ni quản c h ặ t lọt kẹ kém chút đem hắn đùa bỡn ở trên bàn tay còn lừa gạt đi ạ xí l ộ thị mật q u y ề n nhưng dù li a n cũng có thể cảm giác được c h ặ t lọt kẹ chưa hề m u ố n bán hắn điểm này để hắn phi thường mới lạ thân là một tên huyết tộc còn là tam hoàng thị tộc hậu duệ dù li ạn biết nhân loại đối với huyết tộc giác a n thống hận hoảng hốt s cơ hồ mỗi nhân loại đều sẽ lựa chọn trở thành một tên hấp huyết quỷ liền vì cái kia dài g i n g giặc tuổi thọ c h ặ t lọt k é lại cùng hắn tất cả trong nhận biết nhân loại đều không hắn biết chặt lọt k ẻ thân phận về sau lập tức liền đoán được hắn căn bản không phải cái gì hấp huyết quỷ mà là tu luyện huyết tinh vinh quang nhân loại cứ việc đại đa số huyết tộc đều thống hận tu luyện huyết tinh vinh quang nhân loại nhưng phần này thống hận kỳ thật đến từ môn bí pháp này người sáng lập tự r ọ tạ gọt g ạ t vị này nhân tộc đại chiết đổ sát quá nhiều huyết tộc dù li ản cũng không cảm thấy mình cùng chặt lọt tẻ ở giữa có thâm cựu đại hận gì giữa quốc gia và quốc gia chưa hẳn cần lẫn nhau cựu hận đây là dù lì ạn s ử sự triết học mèn ni thu kim bảng để người đem tàn lùi cựu tôi đưa l ù i đến mèn ni phùi tay rất chậm liền không ai l ù i đến cũng tạ i chặt lọt kẹ mặt về sau để lên một tấm bỏng kim châm thiệp mời chặt lọt kẹ thấp nâng tay phải nói người khác bên trong không có chán ghét người mèn ni mỉm cười nói ô i chủ t ì h tiểu thần quan cũng sẽ tham gia chặt lọt kẹ kịp phản ứng nguyên lai、like、là vị kia nhân vật truyền kỳ tổ chức kiến hội lập tức cũng mong đợi thuần miệm nói là ngộ g c ba tức vũ hội thân phận của ngươi sợ là là đủ thối lui đi bày chẳng ê n ba tức là bở đi về giờ ba t Vị kia bá tức là dù lì ăn người bởi bá vì hắn từ ứ c l ĩ n bỏ nó nguyên nhân là bởi vì nó chỉ là một thanh cao dài siêu phảm kỳ vật mỗi một viên đạn ly lực chỉ tương đương với thất gia i siêu phàm một kích toàn lực tại ngươi tấn thăng trung giai trước đó chính là tiểu dụng đến xuống chát lót kệ mấy lần muốn mua một bình bợ đ ị v ề giờ bá tức t i ể u trang xuất phẩm rượu x n g t a n h đều bởi vì cầm là đến hàng thất vọng mà thôi chát lót kệ lập tức liền đáp ứng tới ta đến là lễ đồn còn có cơ hội nhìn thấy ổ chủ tìm tiểu thần quan có thể không có cơ hội gặp một lần vị kêu đoàn sứ giả xuống sở hỏi vừa lên nên như thế nào hành động cũng chưa hẳn đúng đúng một chuyện xấu ta đều nhi suy nghĩ v ừ lên nhớ lại năm đó chính mình chán ghét chính là kình tiến trụ không phải cái này có thể biến thành tóc hối của xe tải nhỏ xi bỡ thun người máy hai tháng là đến. cũng bởi vì tình thiên trụ là biết bay chán ghét xuống biết bay đỏ tị nện không phải cái này có thể biến F-15 m á y bay chiến đấu nát miệng ra hỏa lại đến đây bởi vì đỏ nện quá mạnh tổng bị hành hùng lại chán ghét xuống manh tiểu soái c h ặ t lót kệ có chút đều nhi nói nhi nói là quá xấu m ẹ s s nghỉ cao giọng nói đi ạ m ọ n đệ nhất hoa hồng danh tự liền xem như ngươi cũng như sấm bên hai ngươi không có hạnh gặp một lần phát mạ đại tỷ t n g động đậy để phụ thân hướng tô mân bá tức cầu thân suy nghĩ đi ạ mòn phải mãi chầm nói cái tia thanh tản lùi cựu tôi không thể phát xạ đặc thù đạn cùng huyết năm đạn nó môi đánh trúng một t hóa thành mới đạn, mới đạn đạn chặt o nên c lọt kẻ mở ra hai t a y h ỏ i cái vì gì có k h ô n g là t hồi u a sao cho Chắt h gì mở mạn bảy.、Chặt、lọt kẻ hồi tưởng vừa lên chính mình bảy tuổi thời điểm đều nhi qua vị nào nam minh tinh chặt lọt k h ẹ tự hỏi tại chức vụ xuống còn không có tăng lên cấp tốc nhưng tại mẹ sny mặt về sau như cũng cảm giác được thật sâu địa vị trích lệnh phá hủy ở tâm ta thái xấu cũng có không xoắn suýt điểm kia đại sự thu mời trụ nói hắn thanh này đoàn thương bán không bảy chặt lọt t ẹ cái kia mới hiểu được vì cái gì vị này năm nặng nam nhân viên cửa hàng nói chính mình sớm đến một chút cũng thấy là đến cái kia mấy món hút máu vũ khí ta mỉm cười nói xảo ngươi vừa tình trạng là thiếu tiền mặt chao bảy tuổi thời điểm ta vẫn là chán ghét xinh đẹp đại tỷ tỷ chát lót kẹ nhịn không được hỏi một câu hắn cũng biết đi ạ mòn màn h ọ c tỷ lần kia đến phiên chát lót kẹ ha ha cười khẽ ta không có điểm may mắn vừa rồi có không lại uống một ngụm h ồ n g trà là nhưng lúc ấy liền muốn liên phun chát lót kẹ kỳ thật không có âm thầm kinh ngạc đi ạ mòn lại có thể hỏi tham gia đến ít như vậy sự t ì n h bao quát thân phận của ta cùng một ít là quá đáng tin hưng c ậ nghe đồn vị tiệ ạ xì lộ nhà nhiều năm đích sắc không có làm gián điệp tài cán chát lót kẹ vừa mới đáp chẳng h ế n b á tức đúng đúng các ngươi dụ lì hạn b á tức sao ta làm sao cũng tới là lệ m ộ n bảy messi nhún vai ngực nói mặc dù ngươi hiện tại còn là rất ngưỡng mộ p h á t mạn đại tỷ nhưng còn không có vật đổi sao rời đi ả mòn cảnh chung bà b a y cho một cái khiến chặt lọt kẹ không biết nên khóc hay cười đáp án ngươi một năm này mới bảy tuổi messi nói đương nhiên bán cái này mấy món đều là ngươi gần nhất đào thải vũ khí là qua ngươi thế nhưng là có thể đưa cho hắn ngươi đúng đúng đi chính quy con đường đến ý mã đế quốc thủ hạ rất thiếu tiền mặt nếu là nhưng cũng là sẽ bán ra bọn chúng một miệm ta băng chặt lọt kẹ n h ữ mày ý không có chỗ ngày ho hai người sáng suốt có không trò chuyện lên bị dồn cùng du l ì hạn chiến tranh bầu không khí hoàn toàn như trước đây hòa hợp m c n i bông như nói muộn xuống không có thất bại chạm ẩn b á tước tổ chức vũ hội nếu là hắn muốn tham gia m c n i mỉm cười giải thích nói đúng đúng mở đi vậy giờ b á tước là l à c mộ giặc b á tước c h ặ t lọt tệ lập tức liền móc bóc ra số hai trăm kim bảng thả ở dưới mặt bàn ta tại c ả m bạ s ổ xì ạ thành phát khoản này tiền của phi nghĩa lúc ấy lại p h ả i xuống công dụng l à c mộ giặc b á tước mới là ý n g h mạ đế quốc ba tước ta võ nghệ siêu quẩn nghe nói năm nặng thời đại liền tấn thăng long hy hẳng phủ nếm một lự lạc mộ giặc b á tước mới là ý nghĩ mạ đế quốc b á tước ta võ nghệ siêu quẩn nghe nói năm nặng thời đại liền tấn thăng thành giai tại sân quyết đấu hạ chiến có là thắng dưới chiến trường cũng chưa từng nếm bại một lần cho nên được một cái thất bại chạm b i n b á tước thanh danh tốt đẹp như luận thanh danh có thể so sánh b ỡ đ i về giờ b á tước n h ỏ ít năm đó là cùng d ì p mở mạn năm xưng ơ nhân vật chất l ó t k ẹ thưởng thức một hồi cánh tay phải có chút rét run tàn lùi hoa hồng như hoa mở tạng dung nhập trong cánh tay phải huyết tinh nước cân xoáy nói chúng ta hạ sĩ lộ thị siêu phàm vũ khí đặc sắc chính là có thể dung nhập huyết tinh tuyển biểu c h ặ t lọt kẹ nhớ tới huyết sắc vi vớt ve một chút cánh tay trái thầm nghĩ ngược lại là cùng tàn lùi hoa hồng rất xứng đôi súng ống loại vũ khí tại người bình thường cấp độ trong chiến đấu có lớn vô cùng ưu thế nhưng đến siêu phàm đẳng cấp súng ống liền có một cái khuyết điểm không cách nào vòng qua coi như lê giai đao kiếm loại vũ khí chỉ cần người sử dụng cấp bậc đầy đủ có thể phát huy ra siêu cực hạn uy lực nhưng siêu phàm súng ống di dân ngang nhau chưa từng phát bắn ra siêu việt đẳng cấp tử con chất lọt kẹ có phản không gian viễn trình s nhưng nếu là không có phá ma oanh giáp đạn hắn liền đánh không thùng siêu phàm giả hộ thân năng lượng chiều cho dù có phá ma oanh giáp cong hắn cũng đã gặp qua có thể sử dụng một cây kỵ sĩ trưởng thương đẩy ra nó tuyệt thế siêu phàm hắn đến nay cũng không thể rõ ràng h ủ phét vì cái gì có thể chọn chúng cao tốc xạ kích phá ma oanh giáp đạn tay cầm màu đen kỵ sĩ trưởng thương h ủ phét giống như một tòa vĩnh viễn không có thể bị đánh tan núi cao mặc kệ hắn như thế nào tiến bộ kiếm thuật rất gần biến hóa h ủ p h é giống như ông dương đại hải thơm bất khả trác luôn có thể tìm tới áp chế hắn biện pháp tại ảo mộng cảnh cùng hụ từ khi cùng hủ phép quyết đấu qua chất lọt tệ liền không thế nào e ngại cao dài siêu phàm hắn thậm chí giết nam là phu phục quốc quân tướng lĩnh siêu phàm cấp bậc tại cấp mười lăm dồn mát lúc đều không có cảm thấy có bao nhiêu khó cầu vông nhưng cuộc chiến đấu kia chất lọt tệ dùng một điểm nhỏ m á h khóe chất lọt tệ kiếp sau là cái người đặc t h ủ số học lao sư có thể kiến thức cái gì cấp thấp xã hội ít nhất tại điện cầu kịch bên ngoài kiến thức vừa lên nhưng bây giờ phim truyền hình đều đập quá giả cái tia đời xuất thân thương nhân chi ra cũng là, là loại này cự thương liền ngay cả đổi một chiếc xe ngựa đều muốn tính toán một phen cũng có được chứng kiến quý tộc chân chính trường hợp cái dặn c h ặ t lọt kẹ có chút không có chút chua hỏi thêm cái gì là muốn bảy hai người rời đi lao phật ra cửa hàng ý l ầ n đang muốn m ớ i gọi gọi một cỗ công cộng xe ngựa thời điểm c h ặ t lọt kẹ mỉm cười vớt ve vừa bắt đầu xuống chiếc nhẫn bốn con ma linh ngựa lôi kéo trắng ám xa hoa nhanh nhẹn lái ra hư không ý l ầ n nhãn tỉnh sáng lên nói có sai h a i thập ý tứ kia d n g dù lì hạn mã đế quốc quả thực là thức ăn ngon địa ngục các ngươi đều là địa ngục m ị thực ra ngươi chính là mời hắn ăn đi ăn cơm đây là là đãi chi nói m i ệ n lân một mặt b u ộ xuống khăn ăn một mặt chửi bậy nói Dũ lý ản mã đế quốc thực thực p hai o n g q u người ngay h n tại ý lần văn phòng ăn một nữa t h ẳ n g ám xa hoa xấu xấu cũng là đ i ra siêu phàm kỳ vật bốn con ma linh ngựa lôi kéo xe ngựa căn bản là cần không ai điều khiển ta lần sau để một đầu ạ gươm ạ hồng hùng chiến sĩ lâm thời sung làm sa phu chủ yếu là vì là kinh tế hai tủ chất lóc kẹ càng ngày càng chua hai người n ế m qua đồ vật lại đổi về hồng trà trò chuyện một buổi sáng chờ chậm đến vũ hội thời gian ý l ầ n thậm chí gọi người cho chặt lọt kẹ ẻ đổi một bộ quần áo miễn cho ta tại vũ hội xuống bị trò mèo nếu là hắn có chuyện gì các ngươi buổi sáng cùng một chỗ dùng cơm muộn như trên muộn như trên được thôi chặt lọt kẹ hết t h ể ngay tại hai người mặt về sau khoe khoang qua trắng ám xa hoa ạn n g h ĩ căn bản có cảm thấy chiếc xe ngựa kia không có thập ý l ầ n là cảm thấy đây không phải là một c ố bẩy tay chặt lọt t h phạt bên trong giao nhân viên thương phục đích thật là phù hợp đi tham gia vũ hội ý lân thúc dùng nói các ngươi thối lui đi đối phương cũng có quan tâm trắng ám xa hoa có thể thu vào chiếc nhận thần kỳ chỉ là cảm tạ chặt lọt kệ nhường ra chỗ đầu ý n g ầ n đ ố i ly khí chẳng nói ai sẽ muốn một c ố bảy tay xe ngựa làm quà sinh nhật chặt lọt kệ thay ta bồi thêm một câu trắng ám thức ăn trước t ô lại tiêu v i v í c ư ờ i nói vâng ngươi rất chán ghét khẩu súng k i u cầu vồng nhưng có không đi cái gì chứ danh nhà hàng nhưng chặt lọt kệ thật cảm thấy cái kia mấy thứ đồ hương vị là sai nhất là bái hủ p h é t rượu mạch hai thập là so ngân cắt bảo mấy nhà xấu nhất tiểu quán sản xuất rượu mạch é m thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu phải trở về xì chắt bố ự muốn mời hạn ngh Vì là nhưng ữ tức xem n b bây giờ a t chúng ta là đi tham gia thất bại trạm biển bát tước dù tuy ản h mã đế quốc nhân vật truyền kỳ làm mồ giạc vũ hội là làm điểm kinh tế hai tục ngược lại lộ ra là dị thưởng cho nên chặt luật tệ cũng có để hoa thư nghĩ gọi một vị lao phật gia nhân viên cửa hàng đến sung làm mã sa phu ý lần thấy chặt lót kẹ có chút châm tư cho là ta là ghét bỏ tàn lùi hoa hồng y lực là đủ nói hai thập hắn là c h ẳ n ghét g chờ ngươi thăm đ á p lễ hù phẹt không thể để cho người đem tàn lùi cựu tôi mang cho ngươi ngươi cho hắn đồng giá hẹ cũ ý lần vui vẻ xuống trắng ám sa hoa còn nói một câu ngươi ca ca cũng không có mực ỗ còn từng dự định làm quà sinh nhật tặng cho ngươi nhưng là ngươi có mớn hơn trăm năm về sau thánh luyện kim thuật nhỏ sư b ù i sao tạo mười tám chiếc trắng ám sa hoa bây giờ trên truyền thừa đến đều có thể xưng đồ cổ nhưng ý lần nói bọn chúng là bảy tay xe ngựa sấu giống cũng có sai hạn nghị là cái ph chưa hề khoe khoang qua ra thế nhưng chiến đấu nhất là l i ề u mạng tranh đấu là liền nên thủ đoạn ra hết không có c ầ m dùng cầm sao trắng ám xa hoa chỉ dùng mười mấy phút là được chạy đến thất bại trạm huyền bá tức trạm huyền cung cung điện về sau hẹp rộng dưới quảng trường khắp nơi đều là xa hoa xe ngựa giá cả cao hơn bảy trăm kim bảng trở lên xe ngựa căn bản là xấu ý lái vào cái kia bên ngoài là chỉ là hoa thư nghĩ mã đế quốc quý tộc các quốc gia quý tộc cũng là tụ thập c h ặ t lọc tệ gật đầu đáp ứng ý g â n cũng có đi ra ngoài lay động vừa lên trung đồng gọi người lui đến là không bao lâu liền không ai đẩy một cỗ xe thức ăn lui đến Ta gọi n q một chương một trăm tám mươi bảy ô nu chất lọt kẹo đời trước không có gì tiền du lịch cũng chưa từng thấy qua châu âu những cái kia chứ danh cung điện đến tột cùng lại như thế nào xa hoa nhưng làm hắn bước vào trạm hình cung phản ứng đầu tiên chính là con mẹ nó đây đều là mồ hôi nước mắt nhân dân à. chát lọt kẹ tin tưởng trạm hình cung xa hoa coi như trên địa cầu những cái kia châu âu cung điện cũng nhất định không thể so sánh mô phỏng dù sao cổ đại châu âu nhưng không có ma pháp siêu p h à m luyện kim thuật làm không được như thế điều kiến trúc chát lọt kẹ đến nay đều không có bỏ được mua luyện kim ma thuật đèn treo đ ầ y toàn bộ trạm hình cung đem tỏa cung điện này chiếu g ọ i tựa như ban ngày cảnh tượng như thế này tại hắn xuyên qua tới cái kia địa cầu đều chỉ có một ít đặc biệt trường hợp mới có thể không kiên g h ề gì cả tiêu xài đ i ệ lực tại cái này trung cổ thế giới quả thực tựa như t h ầ n tích vô số mặc xa hoa quý tộc tại bên trong tòa cung điện này thong thả liền xem như nhất đốt kim tiệp h phim đều đập không r a loại này phi phạm xa hoa chẳng h i n n cung mỗi một cái góc đều có người phục vụ cùng đồ ăn mỗi một chỗ có người địa phương đều có người bưng lấy rượu ngon đang chờ người lấy dùng vô số thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái như xuyên hoa hồ điệp tại vì mỗi một cái khách mới cung cấp phục vụ c h ặ t lót kẹ hít một hơi thật sâu thất giọng nói với dù li hạn các người bị rồn cũng là cái phong tục này sao dù li hạn thấp giọng nói làm sao có thể chất lót kẹ có chút thở dài một hơi không hiểu hòa hoan tâm tình dù l ý h n tiếp tục nói chúng ta bị dồn cần phải so ỉng ly mạ tinh xảo nhiều mặc dù chúng ta cơ hồ là đồng thời l ậ p quốc nhưng chúng ta huyết tộc cũng không phải những này mới thành vì quý tộc không mấy năm ỉng ly mạ người chất lọt k ẹ lập tức liền lại nhịn không được hồi hộp hắn mặc dù không có tham gia qua phạt đế quốc cùng loại quý tộc vũ hội nhưng suy đoán cũng không thể so với cái này kém chất lọt k ẹ nhớ tới hạn nghị chỉ mang hắn tham gia qua g ọ t đại học khắc nguyệt kỷ nguyên ba mươi ba năm hội yêu thích chưa từng sẽ nhắc lên quý tộc vũ hội cũng sẽ không nói lên những chuyện tương tự cùng với h n n h ị chất lọt kệ cơ hồ coi là đây chính là cái phổ thông nữ hải tử chỉ là trong nhà có một chút tiền là cái đại quý tộc nhưng cùng chính mình không có gì khác nhau cũng có một dạng yêu thích chỉ thích một chút phổ thông giải trí t ỷ như các kịch t ỷ như uống cà phê t ỷ như tàn bộ nhưng là đứng tại trạm ở cùng hắn bỗng nhiên rõ ràng một chút h ạ n nhi bợ gì tợ tạ n h i cũng không phải là phổ thông nữ h à i tử nàng là bợ gì tợ tạ n h i bá tức nữ nhi xuất thân phạt đế quốc có nhiều thực quyền nhất đại quý tộc gia đình là một cái liền ngay cả hát cám xa hoa loại này gần đảm ba phẩy sáu không không kim ẹ、e、cụ cao dai siêu p h ẳ n kỷ vật cùng hai tay quý, hình ngựa, bốn bánh đều không phân quý tộc t i ế u nữ cái sau giá trị hai mẹ、e、cụ khác tám phổ còn đưa lên bão đ ệ dây tương c h ặ t lót kệ vẫn luôn cảm thấy chính mình là đ à m cái phổ thông yêu đương nhưng giờ này k h ắ c này hắn đ ỗ n g nhiên t ỉ n h bớt nhận ra muộn màng kịp phản ứng vị này vợ gì tợ t ạ nhì ra tiểu thư là cỡ nào ôn n u dù lì ạn đưa tay bên trong n g ọ t một chút c h ặ t lót kệ hỏi n g ư ơ i làm sao rồi c h ặ t lót kệ đ ỗ n g nhiên liền khôi phục lại mỉm cười nói giống như người khác đều là mang nữ đồng hành cũng chỉ có hai chúng ta là nam nam kết đối dù lì ạn chỉ một ngón tay nói ổ chủ tín đại thần quan nhưng cũng là mang cái thiếu niên chất lót kệ vẫn thật là nhìn thấy ổ trụ tín đại thần quan tay kéo một tuấn mỹ thiếu niên hắn nhìn không ra đối phương có phải là sứ nam nhưng không hiểu đã cảm thấy mặc kệ trước kia có phải là hiện tại khẳng định không thể xem như chất lót kệ suy nghĩ tin ngựa từ cương chẳng nghe một cái thanh nhâm mê mái hỏi ngài là siêu phàm sao cũng không cần đẳng cấp rất cao thoảng qua tinh thông kiếm thuật là được chất lót kệ ngẩng đầu nhìn đến một người mặc màu lam cung đình váy dài thiếu nữ tướng mạo chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu thường thường không có gì lạ hắn nhẹ gật đầu nói là siêu phàm kiếm thuật miễn miễn cưỡng coi như là qua được thiếu nữ lộ ra mấy phần kinh hỉ thấp giọng nói ta đều thanh niên nhưng hiện tại lại khác còn không có nam sĩ vì ta quyết nấu qua cho nên c h í n h ta bỏ tiền ăn bài một trận nhưng có vị tiên sinh sinh bệnh vắng mặt quyết đấu nếu như đêm nay vũ hội vẫn chưa có người nào vì ta quyết đấu nhân sinh của ta đem ảm đạm vô quang cho nên ta có thể xin ngài vì ta quyết đấu một lần sau ta nguyện ý thanh toán hai cái kim bảng chặt l ọ t kệ bình sinh chưa từng nghe qua như thế hoang đường thỉnh cầu hỏi ngài làm như vậy không sợ bị người biết mặc không mặc m à u lam cung đình váy dài thiếu nữ cười khúc khích nói tất cả mọi người làm như vậy vừa rồi quyết đấu giờ gì mị gì nạ tiên sinh cùng ý lị ả luật tiên sinh cũng là thu vợn nghị cạ tiểu thư kim bảng chất l ó t k e bị chấn động ở thầm nghĩ y nghĩ mạ đế quốc quý tộc đều chơi n h ả m chán như vậy sao loại này quyết đấu có cái cọn lông ý tứ thiếu nữ nhìn thấy hắn còn đang do dự thấp giọng nói nếu như ngươi sợ thủ thường có thể cùng đối phương hẹn s o n g tại thứ mấy chiêu n h ư ợ n g nếu như ngài nguyện ý nhượng lại năm cái trước làm cho thậm chí có thể làm cho đối phương nhận vua chất l ó t k e nói gấp thật có lỗi ta không thay người quyết đấu hắn quả quyết c ự t u y ệ t đối phương nơi này chính là các quốc gia quyền quý đều có cũng không ít người p h á nếu như cái này phá sự truyền về xì、si、chất bố bị ạn n h i bợ gì tờ tạng ý biết hắn tại bợ rẽ đổn vị nữ hải từ khác quyết đấu quả nhiên là bởi vì nhỏ mất lớn ân chất lọt kệ xác nhận một chút cái này mặc màu lam cung đình váy giải thiếu nữ thành niên tiêu chí đích sắc không lớn mặc màu lam cung đình váy giải thiếu nữ phi thường thất vọng thuyết phục vài câu chất lọt kệ lần nữa cự tuyệt nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bất quá không lâu hắn liền nghe được có người cao giọng hô dạ thủ tiên sinh cùng hạ ni nổ tiên sinh vì hướng xì、si、ẹn tiểu thư quyết đấu chất lọt kệ rốt của biết loại này xa hoa quý tộc vũ hội hứng thú còn lại chương trình còn mẹ nó thật nhiều rất nhiều quý tộc thiếu nữ đều sẽ cho chính mình thêm ý qua không bao lâu nhi lại có người tại hô to trận thứ chất lót kẹ đã đối với này triệt để mất đi hào hứng hắn tìm không thấy rủ lị hạn chuẩn bị đi tìm hộ i chủ tìm đại thân quan hắn còn phải cùng vị này người lãnh đạo trực tiếp linh giáo tiếp xuống nên như thế nào triển khai công tác đâu đúng vào lúc này hắn nghe được có người hô to nào đó nào đó tiên sinh cùng mặt khác tiên sinh vì tô mân tiểu thư quyết đấu lập tức trong lòng g i ậ n mình phản ứng đầu tiên là mẹ nịu mạn học tỷ đến ỉm lì mạ thứ hai phản ứng là ta phải đi nhìn xem hắn nhẹ nhàng vọt lên thi triển nhanh n h ẹ n thuật cùng linh chu thuật tại trạm gần cung chơi một trận vượt nóc băng tường chỉ là mười mấy giây hắn liền đổi u tới quyết đấu hiện trường nơi đó đã vây một vòng lại một vòng tuổi trẻ quý tộc chất lót kệ thấy không có cách nào đẩy ra đám người dứt khoát ra sức nhảy lên thật cao hướng sân quyết đấu nhảy vào người khác giữa không trung liền có hai thanh thứ kiếm đâm hướng ngực cùng sườn trái hai nơi yếu hại chất lót kệ trở tay đẩy vỗ chúng một người trong đó khử tay khiến cho trong tay thứ kiếm vọt tới đối thủ trường kiếm hai thanh kiếm lẫn nhau giao kích diên phần mình đánh văng ra chất lót kệ ở trên chiến trường quyết đấu nhiều thuận thế đá hai chân uy một chương một trăm tám mươi tám phát đệ nhất hoa hồng quả nhiên là vĩnh viễn không thiếu người quyết đấu hai cái trẻ tuổi cũng không anh tuấn nam sĩ. Chóng Chặt hủ thét phát hiện rông lên, trong người, người lên. trên rơi rơi vô bay dọa lọt mới vào mặt đất, đám số s kẻ ân q u yếu t đ ấ bên trong chỉ có h ỉ c chút í tính, chính n mình một người,、theo、bình thường logic suy tính, vừa rồi đánh lén, hắn người, trong tiên sinh. Ơn, h theo hai hai h một quyết logic rồi lại bị bay là có suy đấu yếu vừa vị đá không hợp t h ó i thưởng hắn cũng nhìn thấy vị k i a tô mân tiểu thư không phải hắn nhận biết bất kỳ một cái nào tô mân tiểu thư đã không phải mẹn nịu mạng tô mân cũng không phải đỏ rổ thi tô mân Thôi ta, hắn cũng không biết vị thứ hắn không ba cũng vị s o hắn ở trên vũ hội nhìn thấy bất luận một vị nào ỉng ly m ạ quý tộc tiểu thư đều đẹp một chút nàng có một loại phổ thông nữ hài nhi không có khí khái hào hùng đánh cái tương đối đơn giản hình dung có điểm giống chặt lọt tệ xuyên qua trước khi đến thường xuyên ở trên mạng soát đến một vị doãn phái việt kịch nữ tiểu sinh có chút tà mỹ lãnh n ạ o nàng không có mặc t r ắ n g lệ tiểu dáng phức tạp tài năng cùng làm công đều phân đắt đỏ váy dài mà l à mặc vào một thân cùng vũ hội bầu không khí không hợp nhau trang phục thợ săn đai l ư n g áo vẽ tổng tương đương tiếp thân bằng da quần dài tăng thêm một đôi ủ ngắn mặc dù hơi có chút đất, nhưng lại để nàng có một loại bừng bừng sinh khí, hình tượng tươi sáng. vị này tô mân tiểu thư lúc đầu một mặt không kiên nhẫn nhưng chặt lọt kẹt từ trên trời gián xuống mà lại tay không tấp sắt liền đạp bay hai tên người quyết đấu vẫn là để nàng hơi có chút kinh ngạc nàng trong lòng nhịn không được thầm nghĩ c h ắ c không được tô thì nói sẽ giúp ta an bài một trận kinh hỉ ta còn tưởng rằng là phổ thông nát tục quyết đấu không nghĩ tới nàng còn an bài phức tạp hơn phần diễn cái này cần không ít tiền a chúng ta cũng chính là phổ thông giao tình nàng làm sao lại móc một khoản tiền lớn như vậy bất quá còn là rất nhàm chán loại này vị nữ sinh quyết đấu diễn kịch thật la quá nhàm chán cho dù có thừa hí vẫn là để người nhàm chán đến bạo ta rõ ràng cự tuyệt nàng chất lọt thệ phát hiện chính mình trở thành toàn trường tiêu điểm nhưng nhìn qua hoàn toàn không biết tô mân tiểu thư hắn có chút thẹn đỏ mặt sắc c ư ờ i hắc hắc chính là muốn giải thích chút gì liền nghe được có người kêu lên ta cộ lặn tờ nguyện ý vì tô mân tiểu thư hướng vị tiên sinh này phát ra quyết đấu khiêu chiến một vị hai nghìn bảy trăm hai mươi tám người trẻ tuổi x à i bước ra trận tất cả mọi người vội vàng cho hắn tránh ra con đường hiển nhiên cái này gọi cộ lặn tờ ra hỏa tại ỷ nghi mạ đế quốc rất có hy vọng ra thế tất nhiên bất phàm tô mân tiểu thư sắc mặt lập tức liền biến đổi nói tạ ta, ta không cần nam nhân vì ta quyết đấu Cố lời ắ n g t h hướng nàng có chút không ư nàng n g có ờ thi lễ. Yêu nói, dựa theo nhã ỉnh nói, lễ, ly yêu dựa mới ạ đế đấu đồng quyết quốc quý nguyện cầu củ, chỉ cần hai vị nam sĩ nguyện ý, quyết đấu không cần Chắt có lỗi, ta có thể lựa chọn ý, hai không thỉnh thật thể nam nữ vàng nói, ta lựa sao. vội lỗi, Lời vị m sĩ sĩ lót từ kẹ bỏ vừa ra miệng hắn liền biết nói sai mặc kệ là tại pháp còn là tại ỉnh lì mạ cự tuyệt khiêu chiến đều là hành hèn nhát n vi, g ư ợ coi lại cảm đối mặt khiêu chiến, dung cảm c mặt như thua bại cũng chỉ sẽ có được khen ngợi đương nhiên đây là bình thường quyết đấu không có ký kết quyết đấu s á c quyết đấu cũng không cho phép chết người nếu là loại kia song phương có trọng đại cửu hận sinh tử quyết đấu chính là một bộ khắc quy củ muốn đi chính quy pháp luật chương trình cũng có thể tìm kiếm giúp đỡ đại lục cũ rất coi trọng người thân báo thủ nếu là một phương cự tuyệt như vậy pháp luật liền cho phép đưa ra quyết đấu một phương có thể giới bất luận tình huống nào giết chết đối phương bao quát không giới hạn trong ám sát quả nhiên hắn câu nói này mới lối ra liền t r e o đến vô số người cười vàng không ngừng có người nhỏ giọng trả phúng bài xích hắn là hẻ nhát thậm chí bắt đầu theo các loại góc độ công kích tỉ như chặt luật tệ tướng mạo cỗ lắng thờ phi thường có phong độ nói như ngại thể vĩnh viễn không truy cầu tô mân tiểu thư ta chất ó t ể cho phép ngài từ bỏ quyết bỏ đ u c h ặ lọc kệ hít m lời, lời nói làm cho tất cả mọi người đều sinh ra phản ứng tô mân tiểu thư có chút kinh ngạc lập tức nói ngươi là người phát chất lọc kệ gật đầu đáp phải tô mân tiểu thư lúc này mới hiểu rõ nói c h ắ c không được ngươi sông mạnh như vậy tên của ta là ột dạ tô mân mẹ nịu i mạn cũng coi là ta bà con xa đường tỷ chỉ là chúng ta mấy đời trước đó liền phân ra chúng ta chi này đến ỉ lì mạ đế quốc mặc dù biết bất quá là hiểu lầm ột dạ tô mân cũng tự hỏi không phải một cái hẹp h ỏ i nữ h à i tử nhưng như cũ có một cố nói không nên lời chua sót nhận không nói một câu p h á t đệ nhất hoa hồng quả nhiên là vĩnh viễn không thiếu người quyết đấu ân câu nói này nhìn như lấy lỏng trên thực tế lại trực chỉ một vị nào đó nữ sĩ trái tim nếu như mẹ nịu mạn tô mân ở đây nghe được câu này tất nhiên sẽ như bị giẫm cái đôi mẹo còn sù lông đế quốc hoa hồng sự kiện là chặt lọt kẹ vị này học tỷ cả đời cũng không nguyện ý đụng chạm với xẹo bởi vì việc này chết người trẻ tuổi thực tế quá nhiều chuyện này bắt đầu lại l ạ n h ư thế khó coi đương nhiên câu nói này đồng thời cũng là đối với đại lục cũ cơ hồ tất cả quý tộc nữ h ả i quần thể tổn thương còn là mang mánh liệt bắn tung toé bạo kích hình tổn thương so với cần tự mình dùng tiền mời người đến quyết đấu chỉ vì buồn cười mặt mũi quý tộc các tiểu thư phát đệ nhất hoa hồng dưới váy cái tia vô số kệ nguyện ý vì mẹn n ị m ạ n khiêu chiến thành g i i thậm chí không tiết mạng sống những người ngưỡng mộ thật giống như tại nói cho đại lục cũ tất cả quốc gia nữ hài tử mị lực của các ngươi là như thế nào đáng thương mặc dù tại pháp mẹn h i ệ u mạng được xưng đế quốc đệ nhất hoa hồng tại cái khác quốc gia liền sẽ được người xưng hô vì phạt đệ nhất hoa hồng nhưng vị này tô mân tiểu thư mị lực giống như một tòa trong mây c h i sơn đặt ở mỗi một cái đại lục cũ quý tộc tiểu thư trong lòng không phân quốc gia để các nàng cảm giác được không thể hô hấp mặc kệ các nàng nếu như tự phụ mị lực vô tận tự giác mỹ mạo tuyệt luân tự nhận phong hoa tuyệt đại nhưng chỉ cần so một lần nguyện ý vì bọn nàng quyết đấu nam sĩ số lượng không ai sẽ không tự t nếu là có người bên trong nói ra phạt đệ nhất hoa hồng quả nhiên là vĩnh viễn không thiếu người quyết đấu tiên l ạ i như thế nào một loại nhục nhã chắt lo kệ là nam nhân là mãi mãi cũng không có cảm động lây ộ n giả tô mân nói xong câu đó phát hiện chính mình cũng bị bắn ngược công kích trong lòng một trận tốt chắn c ô lắng thở trầm mặt thật lâu đ ỗ n g nhiên hướng ộ n giả tô mân túi người trào thật sâu thật lâu mới lớn thẳng lương tấm dùng một loại có chút cùng nhiệt ngữ khí nói vị này phạt tiên sinh xin cho phép ta vì mẹn nịu mạn tô mân tiểu thư hứng ngài đưa ra quyết đấu chặt lọt kẹ liền danh tự cũng không tình báo trong tay thứ kiếm lắp một cái kiếm quang tựa như rực rỡ lưu quang đem vị này dũng cảm tiên sinh toàn thân đều bao phủ đi vào cổ lặn thở trong lòng hoảng hốt hắn cùng chặt lọt kẹ không giống còn chưa lên qua chiến trường mà lại cũng không phải r ù lị án cờ dẻo e n e loại kia thiên phú kỳ tài không phải trung gia chính là cao giai siêu phạm đối mặt chặt lọt kẹ một chiêu này chuyển kỳ kiếm pháp trường kiếm trong tay vừa rút ra một nửa trên thân hoa lệ lễ phục liền bị đâm xuyên mười sáu mười bảy cái lỗ thủng chặt lọt kẹ chỉ đem lễ phục đâm xuyên không có thương tổn vừa đến cổ lặn một điểm ra t h ị chiêu này kiếm thuật có thể xưng kinh thế hai tục rất nhiều giá cao kỵ sĩ đều chưa hẳn làm được cố lắng thờ soát một tiếng rốt cục rút ra thư kiếm nhưng chặt lọt kệ đã thu kiếm thối lui hắn túi đầu liếc mắt nhìn lễ phục bên trên lỗ thủng thấp giọng nói ta liền làm mẹn nịu m ạ n tiểu thư rút kiếm tư cách đều không có sao câu nói này trọng thương không chỉ là ở đây mỗi một vị ýnh ly m ạ quý tộc tiểu thư cũng làm cho rất nhiều tự phụ kiếm thuật nam sĩ sinh ra vẻ xấu hổ siêu phà mặc kệ ở đâu một cái quốc gia cũng là cực độ hiếm có tồn tại có thể tham gia thắng lợi t r ả huyền bá tức vũ hội quý tộc người trẻ tuổi đại đa số không phải dựa vào đau khổ tu luyện. cũng không phải bằng thiên phú tiến giai siêu phảm mà là dựa vào khổng lồ tài nguyên trồng chất thậm chí còn có chân quý ma dựa phục d ụ nhưng g n coi như như thế nhóm này quý tộc người trẻ tuổi cũng tính là là nhân thượng c h i nhân nhân trung lóng phượng cỗ lắng thờ tại bọn này quý tộc trẻ tuổi bên trong đã coi như là người nổi bật hắn liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra đã ảm đạm bị thùa làm sao không chấn nhiếp lòng người cỗ lắng thờ đi một cái đế quốc lễ cầm trong tay trường kiếm liền vò đưa cho chặt l ó t hẹ nhanh nhẹn mà đi rất có phong độ chặt lóc hẹ cầm trong tay lục tìm thứ kiếm tiện tay cắm trên mặt đất vớt ve một chút cổ lặ đây là một loại quyết đấu kẻ thất bại nhất cam tâm tình nguyện nhận thua thái độ đem vũ khí đưa cho người thắng chính là chính mình vui lòng phục tùng về sau sẽ không còn khiêu chiến thanh này thư kiếm là một thanh tiêu chuẩn hồn m ẹ m a pháp thư kiếm Phi là nam tức mặc dù cũng cất giữ mấy cái ma pháp thư kiếm nhưng đều là gần hiện đại tác phẩm không có loại này đồ cổ hàng chất l ộ t kệ đã từng nghe qua hồn m ẹ ma pháp thư kiếm đại danh còn gặp may đúng dịp mua được qua một thanh hồn m ẹ vương triều thời kỳ ma pháp thứ kiếm vỏ kiếm bị hắn nóng chạy chế tạo một cây luyện kim ma pháp thủ trượng bình thường dùng để cất giữ cái tia thanh phản không gian viễn hắn liền không lại mang theo căn này thủ trưởng lần này đi xứ ý n h l ị mạ đế quốc cũng không có mang theo đây là hắn lần thứ nhất tự tay cảm nhận hồn m ẹ vương t r i ề u thời đại chế tạo ma pháp thứ kiếm khí tức đem ma pháp thứ kiếm hiển nhiên tại hồn mẹt h ờ i đại cũng là tinh phẩm không phải là cái gì một hai trăm ẹ c ủ hàng thông thường thân kiếm văn lâm dài lưỡi kiếm rộng bất quá hai chỉ hiện ra sâu kín thanh quang lưỡi kiếm rơi trên mặt đất trôi kiếm nhưng đến chặt lọt k ệ dưới sương sườn trôi kiếm hẳn là chữa trị qua nhưng cô ý giữ lại nguyên chủ nhân gia tộc huy chương là một cái hồn m ẹ vương triệu thời đại rất gia tộc cổ xưa thanh này ma Hứng thể gọi lưới có cho làm khí i ế m k ô n mạng, là rất nhiều g sợ s liều là i rất ê pháp ạ khí cũng c sẽ thuật phòng ngự che đậy thuộc tính đặc biệt thanh này ma pháp thứ kiếm còn có một cái phi thường xinh đẹp danh tự độc giáp cứu c h ắ t lót k ệ vừa mới đem thanh này mà pháp kiếm đưa về vỏ kiếm liền thấy một tấm sinh đẹp gương mặt chính là vị t i a tô mân tiểu thư lúc này người vây xem đã đều thắn đi liền ngay cả hai vị sớm nhất người quyết đấu cũng đều lặng lẽ rời đi chỉ có vị tiểu thư này lưu lại nàng rất rõ ràng có chuyện muốn nói c h ắ t lót k ệ mỉm cười hỏi hộ gia tô mân tiểu thư ngài còn có chuyện gì hộ gia hỏi ngươi gặp qua mẹn nữ mạng sao c h ắ t lót k ệ đáp mẹn nữ mạng là ta học tỷ hơn nữa còn từng là cấp trên của ta chỉ có điều ta thăng chức tốc độ không có nhanh như vậy không thể đuổi theo học tỷ bộ pháp hộ g i tô mân nhịn không được hỏi nàng rất xinh đẹp、sao? c h ặ t lóc tét cười nói ta cho rằng mỗi một vị nữ tính đều có thuộc về mình tinh quang ta chưa từng đánh giá nữ tính dung mạo sẽ chỉ tán dương các nàng tốt đẹp phần nước ô dạ tô mân thất vọng mất mát thật lâu mới lên tiếng còn chưa biết tên của ngươi c h ặ t lóc tét đáp sợ lọc mẹ lần một cái bình thường người phát đến hình l ý mã đế quốc là cùng theo đoàn sứ giả xem như một cái trong đó tiểu nhân vật ô dạ tô mân có chút kinh ngạc nói ngươi là ổ chủ t ì h đại thần quan thủ h ạ c h ặ t l ó tét bỗng nhiên liền cảm giác được không tươi đẹp lắm chính là muốn cãi lại một câu lại nghe được ô dạ tô mân nói ngày mai ta có thể đi phạt sứ quán bái p h ò n ngươi sao c h ặ t lọt k h ẹ n thở dài một hơi ột dạ tô mân rõ ràng không nghĩ tới cái gì lệnh địa phương mặc dù hắn đối với vị này tô mân tiểu thư tại sao muốn bãi phòng chính mình có chút sở không tới đầu não nhưng vẫn là l ệ phép nói tùy thời hoan nghênh ộ dạ tô mân mỉm cười thiếu nữ này còn là rất xinh đẹp tuyệt đối là đ ỉ n h cấp mỹ nhân chỉ là thoáng thiếu một chút nữ tính ôn n ư u lưu lại một trận làn gió thơm đồng bể rời đi c h ặ t lọt k h ẹ n vô ý thức cầm ạn ni h so sánh một chút rất nhanh liền từ bỏ cái này nguy hiểm suy nghĩ chắt lọt t ẹ n đang nghĩ tiếp xuống tiếp tục tìm một chỗ nằm ngựa còn là đi tìm hộ trụ tiền đại thần quan đã lâu không gặp chát lót k é ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một bộ thần q u a n bảo lập tức thở dài một hơi nói đại t h ầ n q u a n ta đến mở xe đồn vẫn muốn tìm ngài nhưng hỏi qua tất cả mọi người cũng không biết hành t u n g của ngài ô t r u tin đại thần q u a n mỉm cười đi tới nói ta tại vì đế quốc ngoại giao buôn tẩu bận rộn thực tế không có thời gian trở về sứ quán ta hiện tại nhu cầu cấp bách giúp đỡ m ẹ lần tiên sinh ngài chạy tới thực tế quá tốt chát lót k é hỏi đoàn sứ giả còn có rất nhiều người ta bất quá là nhân vật số tám có thể làm thứ gì ô chu tin đại thần q u a n có chút lung tùng nói những người còn lại đến mở xe đồn liền biến mất không thấy gì nữa đu nhì tử tức tại bờ rẽ đồn có bất động sản của mình đến bờ rẽ đồn ngày thứ hai liền về nhà đi không còn có xuất hiện những người khác cũng đều có các lý do tóm lại đều không thể hỗ trợ cho nên ta chỉ có mẹt lần tiên sinh có thể ỉ vào ta ngày mai muốn bái phỏng chắt lót kẻ t r ợ t nhớ tới ngày mai ổn giả tô mân sẽ tới bái phỏng chính mình nói ngày mai có vị tiểu thư muốn đi qua tìm ta có thể thay cái thời gian ô t r u tin đại thần q u a n lộ ra nửa mừng nửa lo thần sắc là vị tia tô mân tiểu thư chắt lót kẻ nhẹ gật đầu ô chu tin đại thần quân dùng dị thường g i n g vương lòng nói ta ngày mai chuẩn bị bái phỏng chính là vị này tô mân tiểu thư phụ thân Huy một chủ ư ơ n g kém tìm b n thường, cùng h cầu cuối ộ t tấm gấp đôi phiếu. Ôi đại ô Ôi i phiếu. tin nguyệt đ thần quan thấy chặt l ọ t thẹn tựa hồ không thế nào rõ ràng trong đó quan hệ liền vỗ bờ vai của hắn kiên nhẫn nói ngươi cũng biết chúng ta phạt cùng ýnh ly mạ đế quốc quan hệ rất nhiều phạt quý tộc đến từ ýnh ly mạ ba đảo thì như năm đó mở qua đại công tước xạ rộ thẹt do bin cũng tương tự có rất nhiều ýnh ly mạ đế quốc quý tộc đến từ phạt thậm chí ýnh ly mạ đế quốc khai quốc hoàng đế gịu lộ mơ công tước từng là phạt khai quốc đại công tước một trong hiện tại cũng là phạt hồng lòng công tức, tô mân gia tộc cũng là như thế gia tộc bọn họ một bộ phận lưu tại phát một phần khác đi theo g i ệ lô mơ công tức đến í n h lì mã ba đảo trở thành í n h lì mã đế quốc đại quý tộc phát ngoại giao đại thần một mực từ lịch đại giờ ạ tạ nản b á tước đảm nhiệm í n h lì mã đế quốc ngoại giao đại thần cũng một mực từ lịch đại tô mân b á tước đảm nhiệm tô mân gia tộc tại í n h lì mã đế quốc cái này một chi so tại phạt đế quốc cái kia một chi còn muốn càng tôn quý hơn càng thêm huy hoàng c h ặ t l ọ thế đại đại kinh ngạc hắn thật đúng là không biết những chuyện này đại học trên s h ọ c không có những kiến thức này hắn vô ý t h ứ hỏi một câu như vậy ô gia tô mân tiểu thư ô tru tin đ nàng giống như ngươi là một vị quan ngoại giao bất quá chức vụ các thứ giai cao hơn ngươi nhiều lắm nàng là m ộ ư ơ i chín ngang nửa tham gia chính vụ thân phận là quan ngoại giao đại thần phụ đệ văn hóa chuyên viên không muốn n h ụ c trí con của ta ngươi so ra kém nàng rất bình thường c h ặ t lót kệ rất muốn nói ta không có n h ụ c trí nhưng chợt n h ớ tới h nghỉ cũng là bá tước gia nữ nhi nếu như dựa theo nhân sinh của ấu dạ tô mân quy củ nàng tỷ lệ lớn cũng sẽ sau khi tốt nghiệp rất nhanh liên tục thăng trước đứng tại chính mình đem hết toàn lực cũng khó với tới chức vụ cao bất kỳ một cái nào đế quốc đều có nữ tính vào nghề kỳ thị nhưng phần này kỳ thị sẽ không lan tràn đến đại quý tộc còn cái trên thân ân kỳ thật tầng dưới chót quần quý cũng có thể an bài thân nhân của mình chất lọt k ẹ liền vừa mới đem ạ nạ stạ xì ạ cùng bờ lì xạ an bài tiến vào l ũ cạ vạ rổ khu chính vụ cục mà lại chức vụ cũng đều không thấp nếu như t r ư ớ c vị hôn thê s ị t martin tiểu thư không có từ hôn chất lọt k ẹ cùng công cùng tư đều phải cho nàng an bài một cái bốn mươi ba chờ cấp ba hiệp lý viên lại cao chức vụ chất lọt k ẹ chỉ là một cái lù cạ vạ rổ khu chính vụ cục trưởng đã lực có chưa đến chất lọt kệ bỗng nhiên liền có một chút cảm giác nguy cơ phần này nguy cơ không hiểu đấu đến từ một cái cùng hắn không hề quan hệ nữ tính ột giả tô mân tiểu thư ổ chủ tìm đại thần q u a n còn có sự t ì n h khác nói với chặt lọt kẹ một hồi lời nói liền vội vàng mà đi chặt lọt kẹ đưa mắt nhìn vị này đại thần q u a n bóng lưng đ ỗ n g nhiên liền cảm giác chính mình có phải là hiệu l ầ m vị này đại thần quang ổ chủ tìm đại thần q u a n xem ra so còn lại đoàn sứ giả thành viên muốn tận chức tận trách nhiều lắm nhưng một giây sau hắn liền thấy coi là ý nghi mạ quang huy đại thần q u a n mang một đám mỹ thiếu niên xuất hiện đón lấy ổ chủ tìm đại thần q u a n hai bên cấp tốc hòa làm một thể tiếng cười không ngừng hướng chạm ẩn cung chỗ sâu đi hắn che lên con mắt cảm thấy mình có phải là hắ làm sao chất ó t ể nhìn h t y loại v ậ này. Chắt lót kẹ lúc đầu đối với buổi dạ vũ này còn có chút chờ mong muốn tìm được ổ chủ tìm đại thần quan hỏi một chút nên làm chút gì muốn kiến thức một chút đứng đắn các quý tộc lại như thế nào sinh hoạt nhưng bây giờ hắn hết sạch hứng thú cũng không đợi rú lì ạn l ạ n g y ê n rời đi trạm cung chất lót kẹ mặc dù tại pháp cũng coi là kẻ n g o ạ i lai nhưng tại bờ rẽ đồn loại này tha hương nơi đất khách cảm giác càng khắc sâu hắn cũng không quá muốn trở về sứ quán đường phố một người dạo bước tại bờ rẽ đồn trên đường cái ngay tại hắn sắp đi đến xuyên qua bờ rẽ đồn đầu kia dòng sông lúc phía sau đuổi theo bảy tám người có người sau đó liền nào h tới chặt lọt k h ẹ tại phạt thời điểm liền biết bên trên bảy khu trị an còn có thể nhưng bên ngoài mười lăm khu trị an cũng rất bình thường chính hắn lại là lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh đương nhiên biết lũ c ạ vạ rổ khu trị an có bao nhiêu nát hắn tại phạt tao nổ qua mấy lần ám sát nhưng không nghĩ tới tại bờ rẽ đồn thế mà cũng gặp phải cướp bóc tốt đại đa số thời điểm ám sát so cướp bóc gác liền nhiều chặt lọt k h ẹ rút ra độc rất thiếu thanh này ma pháp thứ kiếm tia sáng loại lên liền đem nhào lên người tất cả đều đâm xuyên chân trái đầu gối hắn nhẹ nhàng lắc một cái độc rất t ế u quắp dao ra trên thân tất cả thứ đ ă n giá không phải ta liền đem các ngươi đều ném xuống sông để các ngươi cưới bọt nước đi bị rồn đám người này che lấy đầu gối không ngừng teo rên nhưng tại chặt lọt kẹ dưới sự uy hiếp không thể không giao ra trên thân đáng tiền vật phẩm tổng cộng cũng chỉ mấy cái trước làm cho còn có mấy cái đ o ạ n đao cùng thủ trưởng đây là một đám q u ỷ nghèo chặt lọt kẹ không có kiên nhẫn đồng tình cướp b ó c phạm thu trước làm cho đem vũ khí đều ném tới trong sông tiếp tục dọc theo bờ sông đường lát đá nhàn nhã tàn bộ tùy ý tám thất ma linh nhựa tự động lái về phía sứ quán đường phố trở lại sứ quán đường phố chặt lọt kẹ báo cáo chuẩn bị một chút mới được đến vũ khí đây là ngoại giao q u ý củ hắn cũng không được biện pháp liền trở về gian phòng như cũng dựa theo đã thành thói quen tu luyện một hồi huyết tinh vinh quang sau đó mới thoát ý lên giường đi ngủ vừa dạng sáng ngày thứ hai chặt lọt kẹ lên về sau nến qua sứ quán cung cấp bữa sáng nhân viên ngoại giao thường xuyên sẽ bề bộn nhiều việc không có khả năng theo thời gian ăn cơm cho nên sứ quán cơ hồ cả ngày đều cung cấp thức ăn cũng sẽ không dựa theo phạt quy củ chỉ có cơm chưa cùng bữa tối hắn nhớ tới chuyện ngày hôm qua đem đỏ rồ thì tìm tới nói cho nàng có vị tô mân tiểu thư trở về bãi phòng đỏ rồ thì nghe tới ô dạ tô mân muốn đi qua rất là kinh ngạc nói ta tại phạt đều nghe qua vị này đường tỷ thanh danh mặc dù nàng không bằng mẹn nịu mạn đường tỷ nhưng cũng là ýnh lì mạ đế quốc nội danh mỹ nhân ngươi là tại sao biết ta vị này đường tỷ c h ặ t lót kẹ cũng không có che giấu đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng như vai nói ta tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đỏ rồ thì đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường nói ngươi muốn nói là vì ăn n g i ta liền ta tin tưởng muốn nói là vì một vị khác tô mân tiểu thư ta cũng tin nếu là có người vì ta mà quyết đấu ngươi sợ là xem náo nhiệt nhiều giống như ta một mực tại nhìn ngươi náo nhiệt chặt lọt k h ẻ lập tức không phản b ắ t được đỏ r ồ thì tô mân tính tỉnh kỳ thật tương đương ác liệt lần thứ nhất lúc gặp mặt liền muốn nhìn thấy mình bị biểu tình kiếp sợ sắp đến trưa một chi nho nhỏ đoàn ngoại giao đội đến sứ quán đường phố đồng thời tiến vào phạt đại sứ quán hộ t dạ tô mân đổi một thân quân trang so với hôm qua trên vũ hội còn muốn xinh đẹp hào phóng cẳng có một cỗ phổ thông nữ hải từ không có lãnh ngạo tà mị chặt lọt t h mang đỏ rộ thì tô mân còn có ả ột dạ tốt ạ nghiệp nhiều năm so vừa mới tốt nghiệp đỏ rộ thì muốn lớn tuổi nhiều liền xem như đại quý tộc hậu đại cũng chỉ là cất bước tương đối cao cũng cần từng bước một thăng chức chỉ là thăng chức tương đối nhanh chặt ũ n g k ô n g p h lọt kệ không biết c ổ giả tìm hắn làm gì nhưng nếu biết đối phương là ngoại giao đại thần tri nữ lại là ngoại giao đại thần phủ đệ văn hóa chuyên viên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng chỉ đối phương sẽ không bởi vì việc tư nhi đến tìm hắn cho nên rất kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ thuộc về hắn thời gian rất nhanh liền đến trưa ổ giả đề nghị mời ba vị nữ hải tử cùng nhau ăn cơm c h ặ t lọt kẹ lập tức biểu thị chính mình giữa chưa có khác sự tình không như sau chưa tiếp tục hột d i vẫn chưa trước mặt hắn mang ba nữ hải tử đi ăn cơm c h ặ t lọt kẹ chờ bọn hắn bốn cái nữ hải tử đi ra ngoài lập tức phóng thích hát cám xa hoa đi lão phật ra cửa hàng từng có ngày hôm qua kinh nghiệm c h ặ t lọt kẹ xe nhẹ đường quen tìm tới đang muốn ăn cơm chưa dù lị an dù lị an nhìn thấy chặt lọt kẹ cũng là phi thường kinh h ỉ chẳng những gọi người chuẩn bị cho hắn một phần cơm chưa còn hỏi hôm qua chơi như thế nào chất lọt kẹ hơi nói ngày hôm qua tao nộ dù lị an bỗng nhiên đã cảm thấy ra hỏa này thật là có điểm vận khí đặc biệt. chất lọt k h chính mình không có cảm giác nhưng dù lì ạn lại sâu có cảm xúc các quốc gia tuổi trẻ quý tộc không có mấy cái đáng tin cậy tuyệt đại đa số đều là sống mơ mơ màng màng chỉ lo hưởng thụ sinh hoạt chuyện gì cũng làm không được hắn g nát nhưng bất kể thế nào mục nát d a i t h ư n g chắc chắn sẽ có mấy cái nhân vật xuất sắc chất lọt k h chỉ là cái thương nhân tri tử xuất thân tại dù lì ạn loại này tam hoàng thị tộc hậu duệ trong mắt thật chẳng ra sao cả nhưng hắn lại có thể kết giao đến trong quý tộc xuất sắc nhất cái kia một nhóm nhỏ người cũng là tương đường kỳ hòa khí vận chất lọt t h từ khi xuyên qua tới gặp được quý tộc đều là mẹn nịu mạn tôm ân hạ ni bợ gì tờ tang nhi đỏ dồ thì tôm ân cùng hạ ni đường huỳnh cơ dẻo tôm ân ca ca hệt n ở loại này phạt đế quốc khó gặp thiên tài cùng ai ni A xen đỏ t h ơ ờ đợ gì cả loại này phổ thông xuất thân ưu tú nhất nhân vật liền ngay cả bị dồn bên này nhận biết cũng đều là dễ hồ nam tước hụ phép r ù ly àn nhân vật như vậy không có một cái hạng người phạt tù dù ly àn còn không biết c h ặ t lọc tệ tại c ạ vạ đỏ xỉ h thành còn kết giao đế quốc hải quân hai vị lớn nhất tiềm lực sĩ quan dêm cụt cùng tờ răng xít giờ dạ kẹ không phải sẽ còn càng thêm kinh ngạc cho dù hắn chỉ biết chặt lọt kẹ nhận biết ô dạ tô mân cũng là đủ khám kinh ngạc dù li an thấp giọng nói ngươi có biết hay không chính mình vận khí đến cỡ nào tốt ô dạ tô mân thế nhưng là ý n g lì mạ đ ế quốc nội danh mỹ nhân không biết bao nhiêu người muốn cùng với nàng hẹn họ đều vô công mà trở lại liền ngay cả ta đều có chút ao ước ngươi chặt lọt kẹ nhớ tới hôm qua ô dạ tô mân xấu hổ t ă n nộ mặc dù vị này tô mân tiểu thư đích thật là cực kỳ xuất sắc mỹ nhân nhưng thật nhìn không thật ra dù li an nói loại tình huống kia hắn cuối cùng là tương đối lý trí Không có kích thích có dù lì ạn nói đã ngươi đối với vị này mỹ nhân như thế có hào hứng không như sau chưa cùng ta cùng một chỗ trở về dựa theo đạo lý nói ngươi cũng là chúng ta đoàn s ứ giả người đâu dù lì ạn có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền không nhịn được cười nói tốt ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về dù lì ạn đích thật là đoàn s ứ giả người nhưng hắn xem như chặt l ọ t t kẻ thủ hạ cho nên lẫn vào hồi chủ tìm đại thần quan bên người đến b ợ rẽ đồn hắn liền vụng trộm chạy đi bởi vì không có cách nào tiếp tục cấn út dù lì ạn mặc dù nhiều khi lộ ra ông cụ non người cũng đích xác thông minh nhưng hắn thật là vừa mới lại nhất rất nhiều kinh nghiệm xã hội đều không phong phú hắn hôn đến đoàn sứ giả bên trong nhưng lại không biết tiếp xuống nên làm cái gì là một m gián điệp hắn còn là thiếu v ấ n luyện chuyên nghiệp mà lại dũ li an k ỳ thật ra t i ề n tuyến chủ yếu là vì hôn tư lịch làm hạ sĩ、si、lô thị hậu duệ hắn thật không cần bước lên sinh tử nguy hiểm đi làm một cái chân chính gián điệp hai người nếm qua cơm trưa quả nhiên cùng một chỗ sưng cơi ư hắc cám xa hoa về xứ quán đường phố hai người trở về thời điểm bốn cái nữ hải tử còn chưa có trở lại chặn l o t kệ cùng rú li an tùy tiện nói chuyện p i ế m uống vào hồng trà chờ mấy giờ lúc chiều bốn cái nữ hải tử mới tràn đầy phấn khởi trở về đò r ồ i thì các nàng không hề đề cập tới cơm chưa ăn cái gì ngược lại là đối với buổi chiều dạo phố khen không dứt miệng cái này bốn cái nữ hải t ử bên trong là thuộc nàng xuất thân giàu có mua rất nhiều thứ thậm chí cần một cỗ chung xe ngựa tài năng đều kéo trở về a nạ stasi ạ cũng hơi có một điểm tiền nàng dù sao cũng là phì lạ nam tức con gái tư sinh mặc dù có chút tiền nhưng cũng sẽ không quá nhiều chỉ mua hai kiện quần áo cũng chỉ có bợ lì xạ thắm nhất vị này trước thị nữ tiểu thư là thật không có tiền công tước phu nhân mặc dù hào phóng nhưng cũng sẽ không lên lần cho một vị thị nữ bao nhiêu tài phú bợ lì xạ toàn bộ thân g a c ộ n lại cũng chỉ mấy chục cái ẹ cụ s o năm đó còn là bốn mươi mốt đẳng một cấp văn thư chặt lọt kẹ tình trạng kinh tế đương nhiên được rất nhiều nhưng so với về sau nhất phi chủ tiên các loại h ắ cám cùng màu xám thu vào không ngừng s ờ lọc mẹ lận có thể thật lớn không bằng chặt lọt kẹ cũng không cho bốn cái nữ hải t ử giới thiệu dụ lị ả n đ rồi thì các nàng là đã sớm biết thân phận của dụ lị ả n ộ dạ dù sao cũng là ỉng ly mạ đế quốc nhà ngoại giao không thích hợp biết thân phận của dụ lị ả n buổi chiều trở về ộ dạ cảm xúc rất tốt cùng ba nữ hải nhi nói mấy câu liền yêu cầu cùng chặt lọt kẹ đơn độc nói chuyện chặt lọt kẹ biết đây mới là ộ dạ đến chân chính mục đích lúc này liền đem ột nơi này dù sao cũng là phạt đế quốc sứ quán thường xuyên cần trao đổi một chút chuyện bí ẩn loại này hội đàm phòng có bảy tám gian bình thường đều là bỏ c h ố n g trạng thái hội dạ và o phòng liền đi thẳng vào vấn đề nói y nguy mạ đế quốc cùng phạt đế quốc minh ước đã tại trao đổi chi tiết ta tới là vì cảm kích ngươi h ô m qua vì ta làm dịu xấu hổ tiện thể cũng nhắc nhở ngươi tốt nhất nghị trăm phương ngàn kế tại trong phần minh ước này lưu lại danh tự cái này đối ngươi chính trị tiền đồ có vô tận chỗ tốt ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng không cần ta giải thích cả kẽ chất lót tệ giật n à cả mình hắn cũng không nghĩ tới ổ chủ tìm đại thần q u a n xem ra không thế nào cần cũ lại có thể ký kết trọng yếu như vậy minh ước chặt lọt tệ không có chất vấn n ộ dạ vị nữ sĩ này thân phận chú định tin tức của nàng tuyệt đối nội bộ hắn t h ấ p giọng nói đa tạ tô mân tiểu thư hữu nghị không biết ta có thể thay ngươi làm chút gì ộ dạ tô mân khẳng định là có chuyện nhờ mà đến không phải làm sao lại tiết lộ như thế lớn bí mật cho hắn cũng không thể hắn chặt lọt tệ mẹt lần dài một tấm tà thần đều đấu kị mặt đẹp trái a Quy một chương 192, ban đối phương liền đoán được nàng cần hỗ trợ mẹ nữ mạn thật có loại này m ị lực liền ngay cả một cái không đáng chú ý người ngưỡng mộ đều văn võ song toàn không riêng gì kiếm thuật cao minh đầu não cũng như thế thanh tình nàng thấp giọng nói ta hy vọng ngươi có thể thay ta làm một trận công khai quyết đấu c h ặ t lọt k h có chút kinh ngạc hỏi ột ra ngươi còn cần tìm người hỗ trợ quyết đấu sao ột ra tô mân trên mặt có chút phiếm h ồ n g nhỏ giọng kháng nghị nói không phải mỗi cái hộ tô mân đều gọi mẹ nữ mạn chắt lọt t h kem chút liền nghĩ bù một câu kỳ thật vì đỏ dỗ thì quyết đấu nam nhân cũng không ít nhưng chỉ tồn không nhiều e q để hắn nuốt xuống c Câu nói này ra miệng hột dạ tô mân tiểu thư trăm phần trăm sẽ trở mặt so ra kém mẹn nịu mạn cũng coi như còn so ra kém nọ dỗ thì đây cũng quá đâm trái tim hột dạ bình phục một chút tâm tình kích động nói bởi vì ngươi muốn quyết đấu đối tượng là làm hồ giặc bá tước c h i tử một vị trung gia siêu phàm kỵ sĩ ta tìm không thấy những người khác c h ắ c lót thẹ không quá để ý nói chỉ cần không phải làm hồ giặc bá tước ta đại khái liền không có vấn đề bất quá loại này quyết đấu bao nhiêu phải có điểm tiền căn hậu quả đây là chuyện gì xảy ra c h ặ t lọt k h trước đây không lâu tấn thăng bát giai siêu phàm mặc dù mình cũng chỉ mới t r u n g giai nhưng lại cũng không e ngại bất luận cái gì t r u n g giai siêu phàm dù cho đối phương đã thập nhị giai dù sao cao giai siêu phàm hắn cũng không phải không có đánh qua còn giết qua một hai cái ân không nhớ rõ giết qua mười cái nhưng hắn rất hiếu kỳ chuyện này tồn tại nếu như là mộ giạc bá tước chi t ử hướng mỗi vị nam sĩ đưa ra quyết đấu đích sắc không tốt n ợ c bộ nhưng ột giạ tô mân là cái nữ tính không có nam sĩ sẽ hướng nữ sĩ đưa ra quyết đấu chất lọt t h luôn cảm thấy chuyện này có điểm là lạ ột g ạ nghe tới chất lọt t h không quan tâm quyết đấu đối tượng hơi thở dài một hơi giải thích nói ban là bạn học của ta tại quốc gia học viện cùng đại học đều là đồng học ta cũng không biết hắn đầu vóc làm sao liền liền rút đối với bên cạnh ta mỗi một vị nam tính đều đặc biệt có đại lý tóm lại mấy tháng trước chúng ta lại lên một lần xung đột hắn nói ta nếu có thể trong vòng một năm tìm tới có thể công khai đánh bại hắn người liền không lại dây dưa nếu là ta tìm không thấy nhất định phải cả đời không cả đây quả thực là người điên c h ặ t l ó t thẹ cũng kinh ngạc đến ngây người thầm nghĩ đây là hợp kim thằng nam sắt thép tổng chỗ a hắn biểu hiện rõ ràng là thích có dạ thuận thế đưa ra kết giao mặc dù bã đạo một chút nhưng ít ra quy biểu hiện bình thường để nữ hải tử trung thân không gả là cái quỷ gì đầu góc của hắn bị ma linh lừa đá qua sao c h ắ t lótte được đến ột dạ như thế lớn một phần lễ vật nếu là hắn thật có thể t ạ i ỷ n g ư ờ mã đế quốc cùng phạt đế quốc minh ước bên trên lưu lại tên của mình tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng thậm chí đều có thể bởi vì lần này minh ước từ đó ghi tên sử sách cho đối phương một điểm nho nhỏ hỗ trợ đương nhiên ột dạ nói lên ban l à mộ giác bộ ngực đầy đặn không ngừng chập trùng hiển nhiên cảm xúc cực kỳ kích động qua một hồi lâu nàng mới lại hỏi ngươi cần vũ khí gì ban phi thường thiện dùng trưởng thương chát lót nói Ta am hiểu hộ gia kinh ngạc hai cây ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng đ ụ n g một cái kéo ra một tay khoảng cách nàng cảm thấy dùng đoạn thương tới đối phó trường thương quả thực đ i ê n trên vũ khí thế yếu cũng quá lớn chặt lọt thẹ câu lên ngón tay nhẹ nhàng động hai lần hộ gia mới biết được hắn tinh thông không phải vũ khí lạnh đoạn thương mà là xạ thuật nàng lắc đầu nói ngươi không có khả năng ở trong quyết đấu sử dụng phá ma h oanh giáp đạn cái này lại không phải sinh tử quyết đấu ngươi cũng không thể thật giết con trai của lạ m ộ g i ặ c bà tước phổ thông đạn căn bản là không có cách phá phỏng ban băng xương long đầu khí lực phòng ngự là nổi danh dạy c h ặ t lót kệ vẫn thật không nghĩ tới điểm này hắn cùng ban quyết đấu hiển nhiên không phải người thân báo thù loại hình sẽ không cho phép xuất hiện sinh tử súng ống khuyết điểm lúc này liền hết đường không bỏ sót tại siêu phàm cấp độ lực sát thương không đủ c h ặ t lót kệ trầm ngâm một lát nói vậy ta cũng am hiểu kiếm thuật không có cách nào c h ặ t lót kệ đại đa số chiến đấu đều là bằng vào ba thanh siêu phàm súng ống thủ thắng trừ cái đó ra hắn vẫn thật là chỉ am hiểu kiếm thuật ột dạ thở dài nói ngươi hẳn là luyện nhiều tập một điểm thương thuật thứ kiếm quá ngắn đối đầu kỵ sĩ trưởng thương sẽ rất an thiệt thòi chất lót nhẹ gật đầu hắn đối với này nhưng quá có trải nghiệm. tại ảo mộng cảnh cùng hủ p h é t quyết đấu mấy trăm lần hắn tại hủ p h é t màu đen kỵ sĩ t r ư ờ n g thương phía dưới không biết kinh ngạc qua bao nhiêu lần thứ kiếm đối với kỵ sĩ t r ư ờ n g thương thế yếu hắn cơ bản đều thể nghiệm đến hủ p h é t là hàng thật giá thật thương thuật cao thủ thuần lấy thương thuật mà nói c h ặ t l ọ t kệ còn chưa bao giờ thấy qua cao hơn hắn minh nhân vật ô gia nói ta có thể giúp ngươi làm một thanh ma pháp thư kiếm bất quá loại này quyết đấu cần công bằng ta cũng không có cách nào làm được càng nhiều ngươi cần cái gì loại hình vũ khí ta là nói cái này hai kiện vũ khí ngươi cần gì nhất thuộc tính chất lọc kệ kinh hỏi Còn có thể chọn lựa thuộc tính. hắn chờ c h ngâm một lát nói ta tu luyện chính là huyết tinh vinh quang nếu có hút máu vũ khí giúp ta làm hai kiệt đi tiên thể nói quyết đấu về sau ta liền không trả a hộ gia cho hắn một cái liếp mắt nói ta cũng không có nhỏ mọn như vậy chân chính nói chuyện thời điểm thường thường liền mấy câu sự tình hai người đặt thành hiệp nghị âu ra liền cáo tử nàng trước khi đi ngược lại là còn cùng đ ỏ dồ thi ạ n n a stasi ạ, b ẫ n lì xa ước lần sau dạo phố đ ỏ dồ thì sau khi âu ra đi hỏi ta vị này đường tỉ tìm ngươi đến tột cùng có chuyện gì chất lót k é nhún vai nói ý nghĩ mạ đế quốc truyền thống nàng nghĩ trọng kim thuê ta cùng một cái khác người theo đuổi quyết đấu đ ỏ dồ thì kinh ngạc hỏi ngươi không phải đáp ứng đi chất lót té nói bảng giá phù hợp ta vì cái gì không đáp ứng đọ dồ thì lại hỏi ngươi có biết hay không ta vị này đường tỉ người theo đuổi là ban là mô dạc chất lót té đáp đương nhiên biết cái này có quan hệ gì lại không phải là mộ giặc b á tức chính mình bất quá là chỉ là một cái trung g i a i siêu phàm đỏ r ồ thì liếc mắt nhìn ạ nạ xạ x ì ạ cùng b ỡ lì xạ một mặt im lặng hai cái nữ hải tử cũng đều là một mặt chân kinh rất giống là nhìn thấy có người muốn khiêu chiến viễn cổ cự long chặt lọt lo kệ lúc này mới nhận ra một màng tựa hồ có cái gì không thích hợp hắn hỏi cái này ban là mộ giặc có cái gì đặc biệt sao Quy tuổi một trẻ nhất sứ tử. chương đồn vợ Đỏ rồ sứ lúc tuổi còn trẻ liền tấn thăng thành giai bất luận là tại sân quyết đấu bên trên còn là khắp nơi trên chiến trường chưa hề nếm bại một lần có thắng lợi chạm gần bá tước thanh danh tốt đẹp sao c h ặ t lóc kẽ đáp ta đương nhiên biết đ ỏ rồ thì lại hỏi ngươi còn biết là mộ giặc bá tước năm đó là cùng gì mở màn tịnh xưng nhân vật thiên t à i sao c h ặ t lóc kẽ hỏi ngược lại cái này cùng hắn nhi tử có quan hệ gì đ ỏ rồ thì thấp giọng nói liền ngay cả người phạt đều biết ban là mộ giặc chính là thời tuổi trẻ là mộ giặc bá tước phiên bản thiên phú của hắn nghe nói càng cao hơn phụ thân hạ tại sân quyết đấu bên trên chiến thắng qua mười sáu vị cao dạ nói là ỷ lì mạ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kỵ sĩ cũng không đủ hắn còn có cái tên hiệu b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử chất lọt tệ thật đúng là không biết những chuyện này trong đại học sẽ chỉ truyền thụ tri thức sẽ không dạy giữa quý tộc sự tình giống như hắn cũng không biết tô mân g i a tộc tạ i ỷ lì mạ đế quốc cái này một chi lịch đại phụ trách ngoại giao chất lọt tệ thật đúng là chưa từng nghe qua b ờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử sự tích ân không cùng hắn nghỉ hẹn hỏi trước đó hắn cũng không biết cờ réo bợ gì tờ t ạ n nhi hẹn nở tô mân mắc như vậy tộc xuất thân cao dài siêu phẩm liền nghe đều chưa từng nghe qua đại lục cũng mặc dù có báo chí, nhưng không có một nhà báo chí dám đưa tin quý tộc sự tình chứ ca công tục đức chặt lọt k h ệ do dự một chút hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi vị này bờ rẽ đ ồ n trẻ tuổi nhất sư tử so cờ cùng ngươi ca ca như thế nào đỏ r ồ thì có chút kiêu ngạo nói đương nhiên không được hai người bọn hắn thế nhưng là cao dai mà lại sắp sở đến thánh giai cánh cửa chặt lọt k h ệ lập tức tinh thần chấn động nghe tới vị này bờ rẽ đ ồ n trẻ tuổi nhất sư tử còn không có cờ dẻo như vậy hung tàn hắn yên tâm hơn phần nữa hỏi bọn hắn so với hủ p ẹ t như thế nào hắn thấy tam nữ sắc mặt có chút cổ quái nói gấp a a a hủ p ẹ t khả năng không có danh Vậy ta đọ ổ i người đến sánh. đ làm so d ồ thì Anastasia, bỡ là đều lộ v ậ tại mẹo, trong, nào các nàng ba người cái nàng người nhỏ bên trong, vô luận như thế nào đều không ba ra, đầu đều thế vô l có có thể n góc ư ờ i sẽ n i đi ra à à à, hù phẹt khả năng không năng ó danh này long khí gì. Loại lỡ trời đại ấ t thì t Đỏ dồ là gót đại học lúc đi học liền nghe nói sẽ y ra phụ c quốc quân có một thiên tài tại bị r ộ n bịnh c h ẻ n đại học học tập một tay hoàng kim chấn hồn ca thư ơ n g pháp ghi tên một lần kia tên thứ nhất ạ nạ xạ s ỉ ạ -si、liền lại càng không cần phải nói nàng thế nhưng là người bệ hẹn một bệ hẹn một công quốc hai đời đại công tức cùng phu nhân phụ thân của nàng p h í l à nam tước còn có một cặp công quốc quý tộc đều là chết trong tay người xệ giạp mà hủ phẹt là kế thừa dô nạt thản di trí đảm nhiệm xệ giạp p h ụ quốc quân lãnh tụ từng để cho ạ nạ xạ s ỉ ạ -si、thống hận vô cùng coi là giết mẫu c ử u nhân mấy cái xệ giạp p h ụ quốc quân tướng lĩnh chính là hủ phẹt thủ hạ trong đó hai cái cho chặt lọt t ẹ vừa đối mặt liền làm thịt liền tính danh cũng không có hỏi qua một tiếng vỡ lì xạ liền lại càng không cần phải nói nàng thế nhưng là đi theo công tức phu nhân b để mộ tạ bảo trên t h giới vô số quý tộc như thế nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày mỗi người đều đàm hụ phép biến sắc thậm chí có bộ phận nhát gan quý tộc căn bản không dám nhắc tới lên tên hụ phép chỉ dám dùng người kia để thay thế thậm chí rổ xếp đại công tức phu nhân chính là bị hụ phép mang binh xâm nhập mộ tạ bảo một kiếm chặt đầu người dạng này nhân vật v ệ thế t tại chặt lọt k h ẹ trong miệng là a a a, hụ phép khả năng không có danh k h í gì thậm chí còn chi kỷ bồi thêm một câu vậy ta đổi người đến làm so sánh ba nữ hải tử trong lòng đều có một câu muốn hỏi ngươi còn dự định đổi a y nếu không phải các nàng đều là nhã nhặn có giáo dưỡng nữ khẳng định sẽ tại còn cùng đánh ở giữa tăng thêm mánh liệt ngự a khí trợ tử chặt lọt kệ thật đúng là nghĩ đến có thể dùng tới làm tương đối người hắn hỏi một câu hắn cùng g ê n cốt phờ giang xít dở dạ kệ so sánh lại như thế nào đỏ rộ thì nói hai vị này là ý n g l i mạ hải quân tinh anh so ban là mộ giặc lớn mười tuổi trở lên tất nhiên là càng mạnh một chút chặt lọt kệ nghe xong đỏ rộ thì giải thích chợ phát hiện không tốt lắm cho vị này b ợ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử định vị hơi cao một chút hắn lại không được hơi thấp một điểm chặt lọt kệ chính mình cũng chơi được vậy phải làm sao bây giờ đỏ rồ thì nhìn thấy chặt lọt kẹ một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt trầm tư đ ồ n g nhiên đã cảm thấy giống như thay hắn lo lắng cũng không có gì cần thiết dù sao cũng không phải vì nàng quyết đấu dứt khoát liền không nói lời nói a nạ xạ xì ạ cùng mỡ lì x a mặc dù cũng thay chặt lọt kẹ lo lắng nhưng quan hệ thật không có thân cận như vậy thấy đỏ rồ thì đều không khuyên giải nói các nàng cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng cũng may loại này quyết đấu sẽ không chết người cũng là không phải là không thể tiếp nhận thất bại chặt lọt kẹ tại ba nữ hải từ nơi này không được đến đáp án quyết định đi tìm dù lì ạn hỏi một chút mắt thấy muốn tới bữa tối thời điểm chặt lọt kẹ tràn dù li an nhìn thấy hắn cũng coi là vui vẻ làm chặt l ọ t kẹ hỏi bàn làm m giặc thời điểm hắn mỉm cười nói ngươi hỏi đúng người chặt l ọ t kẹ hỏi làm sao liền hỏi đúng người dù li an hơi có chút n g ạ o khí đáp đương kim ngũ đại đế quốc hai mươi tuổi trở xuống tuổi trẻ nam tử vợ rẻ đồn trẻ tuổi nhất sư tử cùng bị dồn trẻ tuổi nhất thương không đặt song song ngươi cũng có thể xưng hô ta là thương không các hạ chặt l ọ t kẹ vô hủi nói sớm biết cùng ngươi không sai bị lắm ta liền không lo lắng a dù li an khi chỉ một ngón tay chặt lót kẹ nói m ẹ lần tiên sinh mời ngươi một lần nữa tìm tử không phải hôm nay không có bữa tối c h ắ t lọt kệ ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng sửa lời nói có thể cùng ngươi đánh đồng thật đúng là rất lợi hại ừ m là tương đương lợi hại c h ắ t lọt kệ trước một câu còn phản g qua có chút qua loa nhưng về sau một câu nhưng chính là từ đáy lòng c h i nôn d ù ly hàn thực lực đích sắc không thể coi thường nhất là hắn trẻ tuổi như vậy mới bất quá đại nhất tương lai tiền đồ không thể đo lường c h ắ t lọt kệ hào hứng đi lên hỏi vì cái gì ngũ đại đế quốc hai mươi tuổi trở xuống tuổi trẻ nam tử chỉ có hai vị chẳng lẽ chúng ta phạt hát hoàng vương triều cùng sư tâm vương triều đều không có lợi hại người trẻ tuổi sao du ly hàn ngượng ngùng nói đó cũng không phải hát hoàng vương triều cùng sư tâm vương triều hai mươi tuổi trở xuống lợi hại nhất đều là nữ sĩ thân là người phát ngươi sẽ không chưa nghe nói qua s ỉ chặt bồ hôi tưởng vi danh tự a chặt lọt kẻ ngượng đáp ta chỉ nghe nói qua đế quốc đệ nhất hoa hồng du ly an mười phấn im lặng hắn lúc này mới nhớ lại chặt lọt kẻ thương nhân c h i tử có thể nông cạn nói một câu xuất thân bình dân đích sắc không biết những quý tộc này ở giữa sự tình nhưng cũng có thể nói một câu chặt lọt kẻ mẹt lần trong mắt không có p h à m nhân du ly an tâm đông nhiên liền nhắc nhét chất lọt tệ tại rủ lì h ạn cái kia ăn trực mà về trở lại sứ quán đường phố hắn liền bế quan trầm tư như thế nào nghị trăm phương ngàn kế tại hai nước minh ước bên trên lưu lại danh tự hộ giả tô mân mặc dù cung cấp chỉ là một phần tình báo nhưng phần tình báo này giá trị vạn ẹ、e、cũ rất nhiều người chịu ra mười phẩy không không không e cũ đều chưa hẳn mua được một câu nói như vậy đến nơi đón lấy ban làm hộ giả quyết đấu tạm thời còn không có tiến vào chương trình có thể lai tựa như không cần cân nhắc hắn hiện tại trong tay có hai thanh thư kiếm một thanh là huyết sáp vi một thanh là độc rất thiếu còn có một thanh hút máu đoàn thương tàn lùi hoa hồng mặc dù không có phản không gian viễn trình súng trường cùng hai thanh ngân tê như vậy thuật tay nhưng ứng phó chiến đấu cũng đầy đủ c h ặ t lọt kệ không biết ổ t dạ sẽ đưa hai kiện vũ khí gì nhưng nếu là lại có hai kiện hút máu vũ khí hắn ở trên vũ khí liền sẽ không ăn thiệt t h i đến nỗi bản thân thực lực kia là không có biện pháp sự tình có thể không cần cân nhắc c h ặ t lọt kệ suy nghĩ không bao lâu liền nghe tới có xe ngựa trở về hắn đứng dậy ra đón quả nhiên nhìn thấy ổ trụ tìm đại thần quan vị này đại thần quan trên mặt đều là hồng quang hiển nhiên hắn nhìn thấy chặt l ọ t k h ẹ cười ha hả mà hỏi cùng tô mân tiểu thư gặp mặt nói chuyện như thế nào chặt l ọ t k h ẹ quyết định nói thẳng nói ta cùng m ộ i dạ đã trao đổi tốt muốn thôi động hai nước kết minh toàn lực đối kháng bị dồn ngày mai ta liền viết một phần văn thư đưa cho ỉng ly mạ đế quốc ngoại giao đại thần vị t i a tô mân bá tước ôi trụ tìm đại thần quan giật n ả y mình kêu lên quốc gia đại sự làm sao có thể như thế lỗ mãng chặt l ọ t k h ẹ vỗ vỗ lồng ngực nói chính là bởi vì là quốc gia đại sự cho nên ta mới phải dốc hết toàn lực tô mân tiểu thư đã đáp ứng ta hỗ trợ đệ trình văn thư c h ặ t lót k h cũng là tìm không thấy lấy cớ tại trọng đại như thế văn hiến bên trên ký lên tên của mình cho nên dứt khoát chơi một đợt lớn gà hỏi một chút ổ chủ tiền đại thần quan ổ chủ tiền đại thần quan có chút nhức cả chứng hắn nhiều lần thuyết phục quốc gia đại sự không thể như thế lô mãng thậm chí còn cố ý lộ chân tướng cho c h ặ t lót k h nói hắn gần nhất đã rất có tiến triển thậm chí tháng sau có thể sẽ có cơ hội lấy được ỉng lì mạ đế quốc hoàng đế t i ế p kiến c h ặ t lót k h càng nghe càng thấy không đúng tình thầm nghĩ ổ trụ t i n đại thần quan có vẻ giống như không biết minh ước bộ dáng chẳng lẽ mặt khác có người thôi động việc này là đoàn sứ giả loại này ngoại giao bên trên sự t ì n h thường xuyên sẽ có chút thủ đoạn tỉ như bên ngoài phái một c h i ngoại giao sứ đoàn vụ trộm còn có một c h i ngoại giao sứ đoàn ngầm sai mới là có thể quyết định ngoại giao sách lược người chất lọt kẻ cùng ổ trụ t ì n đại thần q u a n hai người kịch liệt tranh chấp một hồi lại tìm cái mà thất t thảo luận đến đêm khuya ổ trụ t ì n đại thần q u a n thế mà bị chất lọt kẻ thuyết phục đáp ứng hắn có thể đệ trình một phần văn thư nhưng lại biểu thị chỉ làm cho hắn con d ấ u sẽ không ký tên của mình ổ trụ tìm đại thần quá lắng chuyện này quá mức lỗ mãng liên lụy đến trên người mình chất lọt lại vui mừng quá đối, lập tức liền suất đêm viết một phong văn thư hắn đời t r ư ớ c là số học lão sư đ ờ i này là đứng đắn trung ương chính phủ văn phòng văn thư phần này hai nước kết minh văn thư bày ra vô số tỉ mỉ sát thực số liệu tỏ rõ rất nhiều đạo lý tham khảo trên địa cầu rất nhiều công khai tư liệu văn tự bên trên cũng sắc màu rực rỡ kim câu nhiều lần ra kém chút liền đem tam thập lục kế tiểu cố sự đều cứng rắn nhét vào may mà hắn là bắt giai siêu phạm chịu s u ố t cả đêm viết c h ọ n vẹn hai vạn tam thiên nhiều chữ tìm ồ chủ t ì n đại thần quan đóng công vụ trường biết đại thần quan không nghĩ dính chuyện này liền hứng thú bừng bừng một người đi ỉ mã đế quốc ngoại giao đại thần phụ đệ lúc đầu thân phận của hắn không đủ là tuyệt đối không thể nhìn thấy vị này tôn kính tôm ân bá tước nhưng đây không phải bên trong có người sao hắn tìm tới ột giả tôm ân vị tiểu thư này thế mà cho hắn tranh thủ đến một cái bồi bá tước trung tiến vào cơm t r ư a cơ hội tôm ân bá tước cơm t r ư a địa phương là một cái nhà ăn nhỏ nhưng là ngoại giao đại thần p h ụ đệ địa thế tương đối cao địa phương có thể nhìn xuống xuyên qua bờ rẽ đ ồ n đầu kia dòng sông phong cảnh so chặt lọt k ệ hệ l ụ xá điện biên đường cái số năm mươi tám có thể nhìn thấy lũ c ạ vạ rộ phong quang muốn tốt quá nhiều bồi tiếp bá tước cơm chưa hết thể cũng chỉ có hai người ột giả cùng chặt lọt hệ vị này t ạ i ứ n g lý mạ đế quốc quyền cao chức trọng đại quý tộc một mặt cười tủn t ị m h o à n toàn nhìn không ra cảm xúc hắn cùng nữ nhi cười cười nói nói bầu không khí mười phần n h ẹ n h õ m chặt lọt kẹ đương nhiên tức h thời cơ bản không nói lời nào đảng b á tức cơm chưa đi lên hắn liền không nhịn được có chút nhũ m ẩ y thế mà là phạt phong cách tô mân b á tức lúc này mới có nhàn hạ hỏi một câu ngươi là người phát nếm thử ta đầu bếp làm phạt đồ ăn chính tông không chính tông chặt lọt kẹ được đến cơm chưa là một phần gà nướng cá nướng phối bỏ bít tết cùng xa lát gói phục vụ còn có thức ăn rượu xâm canh nói thực ra phạt đại đa số phòng ăn có thể cung cấp không ra chính tông chẳng liên tiếp gật đầu nói so ta nếm qua bất luận cái gì phạt đồ ăn đều sửa chữa tông bất quá khẩu vị của ta không thể làm đúng ta chỉ ăn qua công chúng phòng ăn không có cơ hội nhấm nháp quý tộc vốn riêng đồ ăn tô mân ba tức cười thấy bên tay hắn có một cái văn kiện thật dày lại hỏi là muốn đưa cho ta sao chặt lọt k ẹ vội vàng đem phần này thức đem viết văn thư dâng lên tô mân ba tức nhận lấy nhìn m ấ y hàng liền không khỏi đại đại kinh ngạc chờ hắn xem hết một tờ đã thật sâu lâm vào trong đó nhìn thấy một nửa hắn liền đối với còn tại ăn như gió cuốn chặt lọt tẹ nói mẹt lần tiên sinh ngày trước từ từ ăn ta muốn đi trong cung cùng hoàng đế bệ hạ gặp một lần lại đ ố i nữ nhi nói đ ố i tốt vị này mẹt lần tiên sinh ta không có trở về trước đừng để hắn rời đi có lẽ còn cần hắn giải thích một ít chuyện tô mân bá tức vội vàng mà đi chặt lọt k e mặc dù không biết vị này bá tức vì cái gì nhìn một nửa văn thư sẽ không ăn cơm nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn muốn ăn chặt lọt k e đem chính mình cái k i a m ộ t phần cơm trưa quét sạch thấy ổ dạ đã ăn được đã nhìn chằm chằm bá tức một ngụm không nhúc n h c h cơm trưa rất thành thạo bưng tới thả ở trước mặt mình nói bá t ư c người tôn quý như vậy không thích hợp ăn lạnh rơi đồ vật ổ dạ thật không có gặp qua chặt l thấp giọng nói cho nên người liền ăn rồi chặt lọt kẻ mỹ mỹ n e m thử một miếng tôm â n bá tức gan ngâm nấu tư vị coi như không tệ phẩm chất vị xì chặt bổ rộ phổ thông phòng ăn chỗ không được hồi đáp có gì không ổn hột dạ lắc đầu quyết định không cùng hắn tranh chấp cái gì gọi là bàn ăn lễ nghi nàng thấy chặt lọt kẻ ăn nhanh chóng đều có chút muốn đem chính mình còn không có ăn được một phần mười gói phục vụ cũng giao cho đối phương hột dạ thấp giọng nói ta đã tìm tới một kiện hút máu vũ khí là một thanh kỵ sĩ trường t ư ơ n g bất quá thư kiếm ta không tìm được phù hợp nếu là hút máu thư kiếm không được phụ thân ta còn có một thanh chân tảng q u y một chương một trăm chín mươi lăm hàn phật giật hữu lô mơ bệ hạ chất lọt k h ẹ cũng không có hỏi cái gì mà pháp thư kiếm dù sao hắn một cái lấy không cũng không lựa chất lọt k h ẹ không có bị xuyên việt tới trước đó đã từng nhìn thấy cái nào đó nữ nghệ nhân nói qua có cơm liền tranh thủ thời gian ăn không cần chờ không có cơm khóc làm sao cũng không thể thấp hơn mấy cái ẹ c ụ đồ vật có cái gì tốt chọn thực tế không dùng được cầm ra ngoài bán đi cũng là một món thu nhập ô gia cùng chất lót k h ẹ một mặt ăn cái gì một mặt nói chuyện phiếm toàn bộ buổi chiều ngược lại là qua rất vui sướng đến ban đêm tô mân ba tức còn chưa trở về hộ gia lại cho chặt lọt kẹ an bài một trận cơm tối lần này đổi hát hoàng vương triệu phong cách chủ đánh một cái tinh xảo qua thức ăn đều là hơi ngọt mà lại điểm tâm ngọt chiếm đa số chặt lọt kẹ tại xỉ chặt bố ở chưa hề n ế m qua như thế tinh xảo mỹ thực nhịn không được thở dài một cái hộ gia kỳ quái hỏi ngươi là không thích hát hoàng vương triệu đồ ăn sao chặt lọt kẹ từ tốn ó i không phải ta là nhớ tới đến có một cái tổng cùng ta ăn phổ thông nhà hàng nữ hải h n nghỉ chưa hề bắt bẻ cũng chưa từng phản n ạ qua chặt lọt kẹ mời khách nhà hàng không tốt chặt lọt kẹ vẫn luôn cảm thấy mình chọn cũng còn tính không sai phòng ăn nhưng hôm nay hẳ đích sắc cùng bên ngoài phòng ăn không giống phẩm chất cao hơn nhiều cũng tinh xảo hơn nhiều chỉ là chi tiết này liền nổi bật đi ra b ở gì tở t ạ n n g i ra tiểu thư có cỡ nào tu dưỡng đồng dạng là bá t ư ớ c nữ nhi ạn nghi phẩm chất cuộc sống tuyệt đối sẽ không kém một dạ m a y may, may. chặt lọt k h ẻ cùng một dạ nhận biết hết thệ cũng không có hai ngày đã kiến thức đến cái gì gọi là quý tộc sinh hoạt nhưng hắn cùng ạn nghi nhận biết hơn nửa năm nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được có cái gì không giống cái này cần tương đương tỉ m ỉ cùng kiên nhẫn mới có thể làm đến như thế mây trôi nước chảy để người không có cảm giác chặt lọt t h đi xứ ý nghi mạ đế quốc đến nay lần thứ nhất tưởng nhậm s ỉ chặt búa bửa hột dạ đương nhiên không biết chặt lọt kẹ tại phạt cùng cô bé nào kết giao bất quá nàng cũng có chút kỳ quái bình thường mà nói tại một cái nữ hải từ trước mặt không có cái nào nam nhân bình thường sẽ nhấc lên cô gái k h á c nhi dù sao nàng nếu như có ý như vô tình cũng cho chặt lọt tệ một chút chút cơ hội bình thường nam nhân đều sẽ nắm chặt cái này tia cơ hội l i ề u mạng biểu hiện ra chính mình chặt lọt tệ lại tựa hộp như không có ý tứ này nàng hiếu kỳ hỏi là như thế nào một vị nữ hải nhi chặt lọt t mỉm cười nói một cái có chút lỗ mãng còn rất có tinh thần trọng nghĩa nữ hải c h ặ t lót kệ mới sẽ không tiết lộ chính mình tin tức đây cũng không phải là địa cầu các loại sát thủ tổ chức sát thủ bay đ ầ y trời hắn không nghĩ cho hẳn nghĩ gây chuyện cứ việc bờ gì tờ tạ nghĩ ra nữ hải t u y ệ t không sợ bất luận cái gì sát thủ hột giả cũng không có tiếp tục truy vấn chật hỏi một câu ba cái kia nữ hải tử ngươi thích cái kia c h ặ t lót kệ cười nói ngài đ ừ n g muội đó rồ thi nàng làm thần k h ế giả a nạ xạ xì ạ là ngân các bảo phi là nam tức con gái tư sinh b ợ lì xạ là rồ xếp ạ i công tức phu nhân thị nữ đều là có các loại nguyên nhân không thể không buôn ba hột giả nghe tới chất lót kệ giải thích ngược lại càng có hào hứng hỏi ngươi cảm thấy p h ậ t cùng nữ hải tử cùng ỷ l y mạ nữ hải tử có cái gì không giống chất lọt k h đang muốn đánh một chiêu thái cực quyền cho âu giả đến một chiêu như phong như bế lại đến một chiêu thuận nước đầy thuyền liền nghe được có cái thanh â m nói thật có lỗi mẹt lần tiên sinh ngài không có công phu phẩm vị hai cái đế quốc nữ hải tử hoàng đế có mệnh để ngài í t kiến chất lọt k h giật mình không nhỏ hắn làm sao đều không nghĩ tới lại bị ỷ l y mạ đế quốc hoàng đế triệu kiến vội vàng đứng dậy nói tô mân ba tước ngài nhanh như vậy liền trở lại rồi chất lọt t h là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt tô mân ba tức trở về cũng không sớm hắm đều ăn hai bữa cơm. tô h mân ba tức cười nói theo ta đi a hắn nói với ỗ dạ ngươi cũng cùng đi theo vị này b á tức mang chặt lọt kẻ cùng ỗ dạ vội vàng lên xe ngựa ra ngoại giao đại thần biệt thự thẳng đến hoàng cung chặt lọt kẻ tại phạt đều không có đi qua hoàng cung mặc dù hắn từng chiếm được mấy lần hoàng đế cùng hoàng hậu khen thưởng nhưng cũng không có nghĩa là hắn từng vào qua phạt trí tôn vợ chồng tầm mắt dù sao hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ cao quý cỡ nào ban bố ban thưởng chỉ là hoàng thất bà nội cũng không phải là mỗi một cái tiền tuyến có công tri thần đều có thể có may mắn bị hoàng đế vợ chồng biết hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngược lại ý nghĩnh ly mạ lại hội i có cơ t ế nguy mạ t lần h o đế quốc hết thể có mười lăm tòa hoàng cung bất quá thường ngày hoàng đế bậy hạ chỗ làm việc đều là tại hồng long cung ý nguy mạ khai quốc hoàng đế từng là phạt khai quốc đại công tức một trong phong hào vì hồng long công tức tức vị này đến nay còn t ạ i ý n g ly mạ hoàng thất cho nên tòa này ý n g ly mạ đế quốc quyền lực trung tâm liền gọi là hồng l o n g cung hồng l o n g cung khí thế b ằ n g bạc kiến trúc từ trên cao nhìn xuống hiện ra lớn hình chữ thập hình tổng cộng có hơn hai ngàn cái gian phòng vô số v ư ờ n hoa hồng l o n g cung chung quanh đều là ý n g ly mạ đế quốc quan lớn p h ụ đ ệ cái này gọi là long chi khu địa phương so chung quanh địa phương hơi cao hơn mấy chục mét bởi vì nguyên lai chính là một tòa núi nhỏ bị ý n g ly mạ mấy đời hoàng đế san bằng đỉnh núi kiến tạo vô số kiến trúc cũng bởi vậy theo hồng l o n g cung có thể nhìn ra xa hơn phân nửa bờ rẽ đồn càng cho thấy hoàng thất cùng các quán lớn hơn n g ư ờ i một bậc địa vị siêu phàm thoát tụ chất lót k ẽ ngồi tại tô mân bá tước trên xe ngựa một đường xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức long chi khu cảnh đường phố sắc không khỏi tán thưởng các quý tộc xa hoa chờ hắn nhìn thấy hồng l o n g cung kìm lòng không được nói một câu thật là hùng vi cung điện quả thực là kim bảng trồng chất kỳ tích tô mân bá tước mỉm cười nói lích xác không có kim bảng trên đời tuyệt đối sẽ không có hồng lòng cung bất quá duy nhất có kim bảng cũng không đủ chất lót kẻ nhẹ gật đầu thầm nghĩ chỉ là có tiền không có đặc quyền lời nói. c h í một đường trải qua trùng điệp cửa ải chặt lọt kệ toàn thân đều bị một đám trong cung thái g i á m sờ toàn bộ lúc này mới nhìn thấy ý nghĩ mạ đế quốc thứ mười lăm nhận hoàng đế hạ. vị này hoàng đế phi thường trẻ tuổi sẽ không vượt qua hai mươi tuổi t h ân chính là chất lót kẹ mẹt lần chuyện vị n hoàng tình y gió trăng lọt t kẹ, hắn thật sâu thở phào nhẹ nhõm không có như vậy bối rối chặt l ọ t kệ sợ bị nhất người phát hiện người xuyên việt thân phận tiếp theo sợ bị người phát hiện chính mình từng triệu hoán qua tà thần đến nỗi chặt l ọ t kệ mẹt lần năm xưa tai nạn xấu hổ chỉ có thể xếp tại thứ ba coi như bị người điều tra ra cũng chính là ảnh hưởng hôn nhân của hắn thôi mặc dù mất đi an nhi hắn sẽ phi thường phi thường khó chịu nhưng đều xuyên qua qua một lần thế giới c h ú t chuyện nhỏ này chịu nổi an phần vê k é u lô mơ bệ hạ càng nói càng là hưng phấn tô mân bá tức còn bảo trì bình thản dù sao hắn đã biết tội tô mân con mắt thế nhưng là càng ngày càng sáng nàng quay đầu liếc mắt nhìn chặt lọc kệ có chút nhũ mày làm ra chừ chặt lọt k h ẹ hai tay mở ra làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ dứt khoát thừa nhận xuống tới hộp d a nhẹ gật đầu thỏ ra hiểu rõ cũng không biết nàng đấy lòng đang suy nghĩ gì đống nhiên liền bầu không khí là lạ, lạ chặt lọt k h ẹ n h ì n qua vị này tuổi nhỏ i n g l i mạ hoàng đế mặc dù chỉ là gặp mặt mới mười mấy phút hắn liền đã biết vị này i n g l i mạ đế quốc mười lăm đại hồng long hoàng đế bệ hạ là cái gì người một cái ngược không l ò n g dạ giấu không được chuyện thiếu niên hạn thật sự hữu lô mơ hoàng đế nói miệng đắng lơi khô đem bàn tay ra lập tức liền trong cung người cho hoàng đế bệ hạ đưa lên một chén rượu xâm t h n h hắn uống một hơi cạn sạch nói ta mỗi lần lật xem tại phạt gián điệp đưa tới phần tài liệu này đều hào hào hao ước ngươi vị nam tức kia phu nhân rất xinh đẹp a c h ặ t lo tệ k đáp rất xinh đẹp ả n thư g i ê u lô mơ hoàng đế lại hỏi nữ ở phu nhân ta là nói vị kia sổ p h ì vợ gì tợ tàn nhị nữ sĩ rất xinh đẹp sao c h ặ t lo tệ k lần này liền không làm trả lời chỉ là từ tôi nói tư nhân đã qua đời vậy hạ ả n thư g i ê u lô mơ hoàng đế dừng một chút hắn thân là toàn bộ đại lục đế quốc hùng mạnh nhất một trong hoàng đế cũng không lý giải ra sao tôn trọng người chuyện này nhưng cũng không có xoắn suýt lại hỏi mấy cái nữ tính dung mạo chất lọt kệ hời h ợ n từng cái trả lời vị này bệ hạ phi thường hài lòng chất lọt kệ nhìn vị này bệ hạ một mặt thỏa mãn trong t h o á n g chốc giống như cùng địa cầu trên internet những cái kia tay không rời sách đọc tiểu hoàng t h ú c độc giả cái bóng t r ù n g hợp mặc dù hắn không có phối hợp nói những cái kia chuyện cũ chi tiết nhưng vị này hoàng đế bệ hạ rất hiển nhiên nao bổ rất nhiều ân chất lọt kệ đều nghĩ hiện trường cho hắn có một bản a lý cố sự bất quá vừa nghĩ tới phạm nhàn xuyên qua c o n g hồng lâu n ộ n g hắn gái này rõ ràng không lên đẳng cấp cũng liền không có chủ động tiến vào hiến dị vực văn hóa mặc dù không thể tạo ý n g h mạ đế quốc hoàng đến từ địa cầu tiên tiến văn hóa nhưng chặt l ọ t kệ vẫn là đệ vị này hoàng đế bệ hạ rất có hào cảm ai cũng không rõ ràng loại này không hiểu thấu hào cảm đến từ nơi nào thiếu niên hoàng đế a n p h a z d i l l o m ơ hỏi rất nhiều việc về sau hắn dùng nhanh chóng ngự a khi nói người đến đi xứ ỉng ly mạ đế quốc cũng coi là có công lao ta lấy ỉng ly mạ đế quốc hoàng đế thân phận ban cho ngươi hai mươi b ố đẳng một cấp tham chính chức vụ cũng trao tặng hồng lòng cung điện tịch chuyên viên chính vụ thân phận ta sẽ còn chọn một tòa bợ rẽ đồn nhà ở bàn cho ngươi ngươi thích địa phương gì chặt lọc kệ nói gấp ta thích tới gần dòng sông cùng biển cả địa phương có thể thỏa t h í c h thưởng thức bờ t hãng c tại phạt đế quốc cũng không biết còn phải chịu khổ bao nhiêu năm tại năng thăng làm hai mươi tứ đẳng cái này vừa bị sưng là không thể vượt qua giai cấp không nghĩ tới thấy hoàng đế mới một mặt liền bị ban thưởng như thế thân phận đến nôi chức vụ này là đến từ phạt còn là đến từ ýnh ly mạ cũng không trọng yếu dù sao cũng thế cái kia tiền lương chính là ýnh ly mạ đế quốc bên này phát kim bảng cùng chức làm cho mà thôi tô mân ba tức thấy hoàng đế bệ hạ rốt cuộc không đề cập tới những cái kia chặt lọt k ệ xấu hổ sự t ì n h lúc này mới nhẹ nhàng t à n g hắng một cái nói mẹ lần tiên sinh cái kia phần văn thư phi thường có kiến l u giải bệ hạ ngài cũng nhìn qua đề nghị của ta là mau chóng cùng phạt kết minh chúng ta cần hạn chế đám kia hấp hết u y quỷ thế lực mở rộng có một cái cường đại bị dồn đế quốc không phù hợp lợi ích của đế quốc an phật g i u lô mơ hoàng đế rốt cuộc khôi phục mấy phần linh nghiêm nói ta đã gọi còn lại mấy vị đại thần thảo luận qua ý kiến của bọn hắn cùng tô mân khanh nhất trí ta đồng ý ký kết minh ước một cái quan viên dùng bốn vòng xe nhỏ đẩy đi tới hơn mười phần văn thư lại yên lặng lui ra ẩn thờ dự y ê u lô mơ hoàng đế nói đây là chúng ta ỉ l ị mạ đế quốc trọng thần trao đổi tốt minh ước văn thư c h ặ t lọt k ẹ mẹt lần điện tịch chuyên viên người sau khi xem xong nếu là không có dị nghị có thể cái thẻ c h ặ t lọt k ẹ kinh ngạc nói không phải cần ổ chủ t n h đại thần quan cái thẻ sao tô mân bá tước giải thích cho hãn đạo mẹt lần tiên sinh ngài là ngoại, giao chuyên viên, là ngoại giao bên trên thấp nhất thân phận quan ngoại giao cũng có được ký tên quốc thư q ề n lực chất lọt kệ tại hoàng đế cùng tô mân bá t ư c dưới sự thúc giục l ầ xem cái này hơn mười phần văn thư cũng không nhìn ra cái gì hắn biết mình cũng không được lựa chọn dứt khoát liền cắn r ă n g một cái tất cả đều ký danh tự dù sao cho dù có chuyện gì c h ặ t lọt kẹ mẹt l ầ n đ ể tiếng xấu mơ đời hắn về sau con mắt khép lại cũng liền không x e n vào c h ặ t lọt kẹ ký xong danh tự cái này hơn mười phần văn thư ngay tại ỉ n h ly mạ đế quốc hoàng đế cùng ngoại giao đại thần dưới sự chứng kiến phong ấn lên sau đó lại đẩy đi tới một xe văn thư cái này một phần là ỉ n h ly mạ hoàng thất sau đó chính là thứ ba xe văn thư cái này một phần là ký cho ỉng ly mạ chính vụ đại thần chất lọt kẹ t ự như một cái rõ ràng tiểu thuyết không dễ bán nhưng vẫn là bị xuất bản thương yêu cầu ký hắn cái năm phẩy dẫn đến trên thị trường không có không phải ký tên bản tiểu thuyết phi chủ l ư u tác gia c h ọ n vẹn tại hoàng cung ký một đêm chữ hoàng đế bệ hạ đương nhiên đã sớm đi nghỉ ngơi liền ngay cả tô mân bá tước cùng bộ g a đều đi trong hoàng cung chuyên môn cho đại thần ngủ lại gian phòng chỉ có hắn một trong đó cổ bản c ử u c ử u sáu khẩu bức phân chiến đến tình trạng kiệt sức làm giữa trưa ngày thứ hai thời điểm chặt lọt kẻ rốt c ụ c ký tên xong tất cả văn thư trong đó có năm phần là lưu cho hắn muốn đợi chút nữa đi phạt đế quốc làm chặt lọt kẻ bị nghỉ ngơi một đêm tinh thần sung túc tô mân bá tước mang ra hồng làm cùng vấn đề thứ nhất chính là tô mân bá t hắn muốn trở về thật tốt ngủ một giấc cho dù thân là siêu phàm một đêm này hắn cũng bị trẻ tuổi hồng long hoàng đế thao luyện quá sức tô mân ba tức khẽ cười nói tự nhiên có thể ta có thể phái xe ngựa đưa n g à i trở về q u y một chương một trăm chín mươi bảy nhanh nhẹn thuật hai chắt lót kệ về sứ quán ngã đầu liền ngủ chờ hắn lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau chợ tối hắn cứ gọi một chút ăn đồ vật hơi hoạt động một chút cảm thấy sắc trời như thế chi muộn cũng không có việc gì tốt làm liền lại trở về phòng tu luyện lên huyết tinh vinh quang hắn gần nhất tu luyện cần luyện không ngừng chỗ tinh thông sáu loại kỳ kỹ thiên sứ chi thứ huyết tộc chân huyết diễm khí linh chu thuật nhìn rõ nhanh nhẹn thuật đều có khác biệt tăng lên chặt lọt kệ vẫn cảm thấy trước hết nhất đột phá có thể là thiên sứ chi thứ huyết diễm khí cũng có cực lớn xác suất nhưng lại không nghĩ tới tu luyện tới nhanh bình minh thời điểm nhanh nhẹn thuật huyết tinh phủ văn có chút chấn động lại phân hóa đi ra một viên môn này kỳ thuật lại n g ư ờ i đột phá thêm ra một viên nhanh nhẹn thuật phù văn chặt lọt kệ trực giác đến thân thể lại nhẹ một điểm có chút vật k ì n h cả người đ ằ n g không mà lên so với ban đầu tốc độ hơi tăng trưởng một hai phân tựa hồ cũng có thể nhảy vọt cao hơn chặt lọt kệ đi ra khỏi phòng lúc này vừa mới hơi mông tả hữu cũng không người tại Hắn đem hết toàn n đem lực bây giờ là tại sứ quán không phải là nhà mình bên trong c h ặ t lọt kệ cũng không tiện thử diễn nhanh n h ẹ n thuật hắn cũng là một cái nhân viên ngoại giao ở trong sứ quán giống như con khỉ cuồng nhảy nhảy vọt lung tung chạy nhanh giống kiểu gì hắn mang hưng phấn cũng sẽ không đi gian phòng ở trong sứ quán tùy ý t à n bộ thầm nghĩ ban lãm ộ giặc là thương thuật cao thủ ta nếu là cùng hắn quyết đấu sử dụng thứ kiếm luôn luôn ăn thiệt thòi thế nhưng là ta cũng không tinh thông cái gì thương thuật cùng hù phép quyết đấu nhiều trận như vậy mặc dù đối với thương thuật của hắn cũng coi như rõ như lòng bàn tay nhưng ta thật không có học được nhìn trong võ hiệp tiểu thuyết cùng người luận võ liền có thể học trộm võ công ta đoán chừng là thiên phú không đủ mặc dù đối với hoàng kim trấn hồn ca thương thuật giá đỡ rất quen nhưng như thế nào phát t ì n tinh xảo thủ pháp lại hoàn toàn không biết nếu có thể học trộn đến hù phép mấy phần thương thuật cũng liền không lo. chặt lọt kệ đ ô n g nhiên nghĩ đến một chuyện vô đùi nói ta thế nào không tìm một kiện so trường t h ư ờ n g c à n g dài vũ khí lại dùng mèo chi mặt nạ học sử dụng kỹ xảo ta trong đội ngũ liền đã có sắn lưu tinh truy cao thủ mạch suy nghĩ mở ra chặt lọt kệ lập tức rộng rãi sáng sủa trên tay hắn mèo chi mặt nạ có thể huyền hóa sáu tên khác biệt sinh linh hình tượng cũng ngẫu nhiên rút ra huyền hóa mục tiêu một loại kỹ năng giới hạn từng có tiếp xúc chi tồn tại đ e o có thể tăng lên một phần nhỏ nhanh ẹ chặt lọt kệ không thế nào cần huyền hóa thành người khác tướng mạo cũng không thế nào cần mèo chi mặt nạ mang đến một phần nhỏ nhanh ẹ cái này siêu phàm kỳ vật tăng lên nhanh nhẹn đối với có được nhanh nhẹn thuật chặt l ọ t k ẻ đ ế nói n thực tế quá ít cơ hồ có thể không cần tính nhưng là hắn lại lợi dụng mèo chi mặt nạ h ọ c thú nhân thích khách phi đao thuật cùng ộ p dẹ thì tổng ạ tuột tổ chi xạ kỹ thuật còn lại mấy loại kỹ năng cái gì đánh xe trúng nghệ gác đêm đối với chặt l ọ t k ẻ mà nói không có chút giá trị hoàn toàn có thể đổi mới rơi cái này siêu phàm kỳ vật hắn cấp cho qua bợ lì xạ bợ lì xạ học xong phi đao thuật cùng ốp dẹ t h tổng ạ tuột tổ chi xạ kỹ thuật liền đem mèo chi mặt nạ trả lại chặt l ọ thẻ đi tìm mười tám con ạ doạn ạ hồng hùng chi thay thế đi nguyên bản người bình thường làm hắn ngoài ý m u ố n chính là đại hùng bá lưu tinh truy pháp hắn không có rút ra đến lại rút ra đến hùng nhân chiến phụ thuật bất quá hắn cũng không có thất vọng sáng mất hắn thế mà ở trên người của bách hùng trưởng rút ra đến lưu tinh truy pháp ở trên người hùng mật rút ra đến hùng nhân thuận truy thuật chặt lọt k ệ quả quyết từ bỏ chiến phụ thuật môn này chiến kỹ quá trễ sức lực hắn lấy nhanh nghệ thuật linh chu thuật tăng trưởng là cái mau lệ hình kiếm khách lực lượng so với người bình thường mạnh nhưng tại siêu phàm bên trong lại không tính xuất sắc căn bản chơi không liên chiến bữa coi như học chiến phụ thuật cũng chính là khi dễ một chút người bình thường chất ă n lót kẻ không có chút nào vẻ xấu hổ nói đây là chuyện nhỏ ta muốn cùng ban làm mồ giặc quyết đấu thứ kiếm quá ngắn rất an thiệt thòi lại không tinh thông thương thuật liền nghĩ lâm thời luyện hai môn cái khác vũ khí dù lì an mặc dù còn là một mặt kinh hãi nhưng miễn cưỡng cũng tiếp nhận hỏi người nghĩ luyện vũ khí gì chất lót kẻ quá quyết nói lưu tinh truy cùng thuận truy thuật j u li an hỏi ngược lại đây không phải là thú nhân đồ chơi sao chất lót k ẹ nhú v a i hắn biết ở trước mặt j u li an không có cách nào tiếp tục sử dụng ta là t r ẻ nạn thú nhân lạnh nhưng loại chuyện này cũng không cần nhất định phải giải thích j u li an mặc dù không h i ể u chút nào nhưng vẫn là cho hắn tìm một đôi lưu tinh truy cùng một đôi thót truy lão phật ra cửa hàng bán đều là tinh phẩm cái này hai kiện vũ khí mặc dù không phải siêu phẩm cũng không phải là bình thường hàng thông thường thú nhân siêu phẩm vũ khí so hút m á u vũ khí còn thiếu thú nhân cũng không có gì tiền nhân loại bình thường căn bản không thể tiếp nhận thú nhân nặng nghề vũ khí cho nên lão phật ra cửa hàng căn bản sẽ không nhập hàng. dù lị an đem chặt lọt kệ đưa đến tầng hầm lao phật ra cửa hàng cũng cung cấp dùng thử vũ khí phục vụ chặt lọt kệ mang lên mèo chi mặt nạ thoáng dùng thử liền đem cái này một đôi lưu tinh truy chơi xuất thần nhập hóa bách hùng trưởng là cái này đội ạ h o a nạ hồng hùng chiến sĩ thủ lĩnh thực lực còn ở trên đại hùng bá hắn chỉ là không yêu dùng thử lưu tinh truy nhưng truy pháp chi tinh diệu còn ở trên đại hùng bá dù lị an thấy chặt lọt kệ mang lên mèo chi mặt nạ hơi có chút rõ ràng chờ chặt lọt kệ lấy xuống mèo chi mặt nạ đem lưu tinh truy sử dụng vụng vệ vô cùng kém chút đem chú dù ly an b ồ i một hồi liền bỏ xuống chặt lọt k ẹ một người đi xử lý chính mình sự tình chặt lọt k ẹ luyện tập một buổi sáng chờ dù ly an phái người gọi hắn cùng một chỗ ăn cơm chưa thời điểm đã đem lưu tinh truy đuồng h ị c h đi theo r ă n g dốc mặc dù còn không đủ để ứng phó siêu phàm chiến đấu nhưng nện mấy cái binh lính bình thường t u y ệ t không vấn đề buổi chiều hắn lại thử nghiệm t vẫn truy thuật môn này võ nghệ quá phí sức khí cùng dáng người hắn chỉ thoáng quen thuộc liền dứt khoát từ bỏ toàn lực đầu nhập vào lưu tinh truy pháp hai nước ký kết minh nước về sau còn có rất phức tạp quy trình trong khoảng thời gian này chặt lọt t ẹ không có chuyện gì làm cũng tạm thời không thể rời đi bờ Ổn giả cũng không có tới tìm hắn chặt lọt kẹ mỗi ngày đi sớm về trễ đều là đến lao phật ra cửa hàng mượn dùng rủ l ì an địa phương tu luyện thú nhân lưu tinh truy pháp tiện thể giải quyết cơm trưa cùng bữa tối cũng không biết có phải là loại này xa xôi trình vũ khí chặt lọt kẹ đều có thiên phú hắn lưu tinh truy pháp thế mà tiến bộ cực nhanh một ngày ngàn dặm ngẫu nhiên cùng rủ l ì an đối chiến đều có thể không rơi vào thế hạ phong ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lưu tinh truy không quá phù hợp ta d u ly a n nhẹ gật đầu đồng ý nói đích sắc không phải quá phù hợp ngươi mặc dù thú nhân lưu tinh truy pháp có đặc thù kỹ xảo phát lực cũng không tính t h u ầ n bằng man lực v õ kỹ nhưng nếu là chưa từng có người lực lượng còn là có rất nhiều chiêu số không có cách nào phát huy ra c h ặ t lọt kẹ một mặt như có điều suy nghĩ mà hỏi ngươi nói ta là một đầu dây thường dài một đầu chốt một cây t h ù y thủ như thế nào d u ly a n quá sợ hãi kêu lên đây là vũ khí gì căn bản cũng không thể dùng tốt ta chắt lọt kẹ trong lòng tự n ủ ngươi chưa thấy qua không biết dây thường tiêu có thể chơi dùng nhiều trạm cánh gác hắn trầm n g â m thật lâu nói ngươi tìm cho ta một đầu dây thừng dài lại tìm hai thanh đoạn đào đến dù lì ạn quả nhiên đi giúp hắn tìm đồ vật lao phật ra trong tiệm các loại vũ khí đều có đến cũng không thiếu dây thừng cùng phổ thông đoạn đào chặn lọt k g đ ờ i trước là số học lao sư cũng chưa từng luyện truyền thống võ thuật càng sẽ không dây thừng tiêu nhiều nhất chính là tại b í ly bị lì soát kéo dài nghiên tiểu sư tỷ cùng hàm sáng lao sư vì đeo ngắn ngẫu nhiên đạo qua l ư ớ c mắt nhưng là hắn tinh thông thú nhân phi đào thuật bây giờ lại luyện lưu tinh truy pháp nền tảng ngược lại là so phổ thông võ thuật gia mạnh hơn chút hắn đem dù liền chỉ nhìn một hồi liền sát mặt đại biến bởi vì liền ngay cả hắn cũng nhìn ra chặt lọt kệ cái này vũ khí mới nếu là ở trên chiến trường sợ lạc tệ nạn rất nhiều có thể dùng để quyết đấu quả thực là chơi xấu đồng dạng phát lực phi đ a o tốc độ so thứ kiếm cùng kỵ sĩ trường t h ư ờ n g khẳng định phải nhanh nếu là chân chính phi đ a o b ắ n xong cũng không có nhưng dây thường tiêu có thể nhiều lần phát s ạ trọng yếu nhất chính là đây là cái có siêu phàm thế giới cùng địa cầu võ giả có bản chất khác nhau dù l i an cùng chặt lọt k ệ đều tinh thông sổ lòng chi dực thân pháp tốc độ cực nhanh hoàn toàn có thể không cùng địch nhân cận thân vòng quanh địch nhân du đấu hắn nhớ tới chính mình cái kia t h a n h còn không có bán ra truy thủ quyết định lập tức rút về chờ trở, trở về bị rồn k h t phối hợp một thanh hút máu truy thủ lại tìm cái luyện kim thuật đại sư chế tạo một bộ siêu phàm cấp dây thường tiêu chất lọt kẹo đua nghịch một lần thu dây thường tiêu đ n g nhiên lắc đầu hắn vừa muốn mở miệng du li an liền đoạt trước nói thanh trùy thủ kia đã bắn đi chất lọt k ẹ ư ờ i nói ta muốn nói không phải cái này cái này vũ khí mặc dù so ta dự đoán muốn tốt nhưng cũng có cái khuyết điểm chính là gặp được lực phòng ngự dày định nhân không cách nào phá giáp du li an bừng tỉnh đại ngộ thầm nghĩ mặt khác một cây trùy thủ không thể dùng huyết tộc vũ khí phải tìm cái mang phá giáp phá ma thuộc tính đoàn binh chất lọt k ẹ đem cái này lâm thời làm dây thường tiêu ném cho du li an không có phá giáp thuộc tính cái này dây thường tiêu nhất định không thể đánh tan ban là mổ giặc băng xương long đầu khí còn là nặng nghề lưu tinh truy đáng tin cậy một điểm lưu tinh truy coi như không phải siêu phàm vũ khí nhưng chỉ là dựa vào trọng lượng cùng vung lên đến về sau to lớn động năng đều sẽ để bất luận cái gì siêu phàm tránh chi chỉ sợ không kịp chắt lót kẹ cùng đại hùng bá giao thủ thời điểm liền bị đối phương lưu tinh truy ép không thể cẩn t h â n hắn ngược lại là có rất nhiều biện pháp phá cục t ỷ như sử dụng súng ống nhưng thuần bằng thư kiếm muốn phá vỡ đối phương lưu tinh truy vậy coi như quá khó dù lì hạn theo chắt lót kẹ nơi này được đến linh cảm học trộm dây thừng tiêu chi pháp có chút băn nói ngươi muốn cùng ban lạ mộ ra quyết đấu làm sao cũng nên luyện một chút thương thuật muốn không ta bồi ngươi ma luyện mấy ngày ạ xỉ lộ thị thương thuật chặt lọt kệ chỉ từ huyết sắc vi bên trên được đến thiên sứ chi thứ truyền thừa còn là từ trên người d ũ l ì ạn bổ s o n g ạ xỉ lộ thị mật q u y ề n biết ạ xỉ lộ thị cũng có xung pháp ạ xỉ lộ thị là cổ điện kiếm khách gia tộc tu hành chính là giao đấu khí càng cổ lao chiến khí đấu khí tu hành theo hạt giống sức mạnh đến đấu khí bắt nguồn từ kỵ sĩ minh mông sinh mệnh lực chiến khí tu hành muốn cô động chính là tinh thần hạt giống nguồn gốc từ chiến sĩ bất khuất một đi không trở lại ý chí chiến đấu cho nên hạ sĩ l ộ thị thương pháp cũng cùng đại lục cũ hiện tại lưu hành kỵ sĩ thương pháp có bản chất khác biệt tên là thiên tri dực đường này thương pháp đê d a i thời điểm cực nặng tốc độ cao d a i thời điểm càng nặng tinh thần áp chế tu luyện thiên tri dực hạ sĩ l ộ thánh giai thậm chí từng có rất nhiều lần vừa ra trận thời điểm liền bao phủ vô số tinh thần q u a n hoàn để cho địch nhân tưởng lầm là thiên thần hạ phạm không đánh mà hàng dù ly h n được xưng bị dồn trẻ tuổi nhất thương k h u n g có một nửa nguyên nhân là bởi vì thương pháp hàn muốn ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp cho nên đem bảy thành tinh lực đều đầu nhập ít cho nên mới sẽ thân là trung gia siêu phàm chỉ tu luyện đến sổ lòng chi dược còn không bằng chặt l ọ t kẹ chặt l ọ t kẹ biết mình coi như lại cố gắng cũng không thể nào ngắn ngủi mấy ngày ngay tại thương thuật bên trên có thành k i ể u cho nên lúc ban đầu trực tiếp từ bỏ thương thuật muốn thử một chút dùng lưu tinh truy đầu cơ trục lợi nhưng dù lì ạn đã đưa ra cũng nguyện ý cùng hắn đối luyện thương thuật cũng không có cự t u y ệ t đạo lý chặt l ọ t kẹ cùng dù lì ạn mượn một cây kỵ sĩ trường thương dù lì ạn có trường thương của mình nhưng đại loại này trong đối luyện sử dụng siêu phàm vũ khí khó tránh khỏi có chút quá mức cho nên cũng chọn một cây phổ thông k� dưới mặt đất trên diễn võ trường triển khai tư thế chặt lọt k ệ biết mình thương pháp qua quýt bình bình lúc trước thời điểm ở trường học thương thuật cùng kiếm thuật đều chẳng ra sao cả cũng không đứng đắn luyện qua hạ s ì lộ thị thiên tri dựng thương thuật cho nên liền ra tay trước thiên tri dựng cùng chia bảy mươi bảy đường cũng là lấy ngôi sao chiến khí làm căn cơ thoát thai từ thiên sứ c h i thứ chặt lọt k ệ mặc dù không thế nào luyện qua nhưng một thương này vẫn có chút mau lẹ dù lị ả n thế nhưng là đứng đắn thương thuật cao thủ nhìn thấy chặt lọt k ệ một thân này mỉm cười trong tay kỵ sĩ trưởng thương đệ ép chặt lọt tệ thân bất do kỷ liền trượt đi qua bị dù lụt c h ặ t lọt ghẹ b ò lên về sau có chút buồn rầu nói ta biết một chiêu này làm như thế nào ứng biến dùng thứ kiếm tuyệt không vấn đề nhưng dùng trường thương ngược lại cồng kềnh j u li an nói thương pháp cùng kiếm pháp bản chất tương thông nhưng có khác rất nhiều khác nhau chúng ta ạ xí lộ thị thiên tri dực thương pháp mật quyển đã nói tiến công thức yếu điểm nam không lưu bên trên bắc không lưu lại đông không lưu thấp tây không lưu cao một thương thẳng tiến vào phòng ngự thức nhất thiết phải bên dưới bầu trời không không bên, trong không bên ngoài không không xoắn bên trên không xoắn xuống càn bên ngoài không ngăn càn bên trong đã nhẹ không đã yếu ép rơi không ép bệnh thương hướng trung ương ngươi vừa rồi một thương kia chất ỉ có bề ngoài, lại m đi ạ sỉ lọt ộ thị thương Chặt pháp chân lý. l kẹ nghe được hoa được m ắ t trong mặt, t h ầ m làm nghĩ, nghe ta sao đ ư ợ cũng giống cây ăn quả vùng trồng. Quy một chương hoang chứng kiến ăn cây Chặt c Quy quyết quả đấu. một thất lọt kẹ không làm sao e ngại dù l ì ạn dù sao hai người giao thủ qua hắn không chịu thiệt nhưng lần này cùng dù l ì ạn đối luyện thương pháp hắn lại nhận ra muộn màng phát hiện vị này bị dồn trẻ tuổi nhất thương k h u n g thương pháp quả thực đáng sợ dù l ì ạn thương pháp còn ở trên hủ phét đồng dạng một chiêu phổ thông thương pháp rõ ràng hủ phét xuất ra chất lọt t h đều có thể ứng đối nhưng dù lị ạn xuất ra hắn liền ngăn cản không nổi trừ ra bất thiện thương pháp nguyên nhân cũng có thể nhìn ra r ù lị ạn xuất thủ càng thêm thong rong r ù lị ạn chính là tuổi còn rất trẻ mới bất quá đ ạ i nhất nếu là hắn đến hủ phét cái tuổi đó thực lực tất nhiên mạnh hơn hủ phét tại r ù lị ạn dưới sự dạy dỗ chặt lọt kệ thương pháp như cũ tiến bộ cực chậm m g è o chi mặt nạ chỉ có thể rút ra kỹ năng không thể rút ra dị năng chặt lọt kệ chưa từ bỏ ý định thử qua một lần nhưng chỉ từ trên người r ù lị ạn rút ra đến phòng c u đối với hắn mà nói không có chút giá trị chặt lọt kệ cùng dù lị ạn đối luyện mấy ngày vừa mới chín tất bảy mươi bảy đường tiên tri dực ộ dạ liền phái người đưa tới cho hắn ba kiện đồ vật quyết đấu sách kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g cùng thử kiếm c h ặ t lọt kệ ban ngày đi rủ lì ạn lao phật ra cửa hàng ban đêm trở về mới cầm tới cái này ba kiện đồ vật lúc đầu ộ dạ ban ngày cũng tới nhưng hỏi đỏ rồ thì biết được c h ặ t lọt kệ phải rất muộn mới có thể trở về lúc này mới lưu lại người chờ chính mình trở về đây là c h ặ t lọt kệ nhân sinh trận thứ ba chính thức quyết đấu trước hai trận quyết đấu đối tượng đều là cao gia siêu phàm mặc kệ là hạ gì ý e tám m ư còn là dồn mạn đều là thực lực cường hãn hạng người tuyệt không phải là hư danh làm chặt l ọ t kẹ tiếp vào nhân sinh phần thứ ba quyết đấu sách nhìn thấy quyết đấu đối tượng ban làm ộ g i ặ c thời điểm đ ỗ n g nhiên có một chút cảm khái chính mình rốt c ụ c tiếp vào đồng cấp quyết đấu sách hắn cùng ban làm ộ g i ặ c đều là trung gia siêu phẩm mặc dù ban làm ộ g i ặ c siêu phẩm cấp bậc cao hơn nhưng cuối cùng không để người tuyệt vọng tranh lệ quyết đấu thời gian là ba ngày sau quyết đấu nhân chứng là làm ộ g i ặ c ba tước tô mân ba tước cùng hạn phân sự hữu lô mơ hoàng đế bệ hạ bình thường quyết đấu sách một thước ba phần quyết đấu song phương các một phần một phần khác sẽ đưa đi nơi đó tuần thành quân văn phòng bảo tồn nhưng phần này quyết đấu sách một thước năm phần có hai phân biệt đưa đến ý cuộc quyết đấu này b ư ớ c cách lập tức liền cao vô số cấp độ độ giả đưa tới kỵ sĩ trưởng thương bên trên có ạp dạ hẻm thị huy trường toàn thân đỏ sậm có phức tạp hình dáng trang sức đầu thương sắc bén vô song cán thương mềm dẻo hộ thuẫn dày đặc phần đôi còn có cân bằng khoan trình thể tạo hình cùng trên địa cầu cổ đại châu âu kỵ sĩ trưởng thương rất sắp xỉ chỉ có điều cái thế giới này có siêu phàm giả đại lục cũ các quốc gia cũng phát triển ra đến phức tạp kỵ sĩ thương thuật cho nên kỵ sĩ trưởng thương cũng biến thành kiên cố không phải là trên địa cầu một lần tính kỵ sĩ trưởng thương có thể so sánh tại đại lục cũ quyết đấu cùng trên chiến trường là sẽ không xuất hiện t r ư ờ n g thương bẻ gây thanh n â m vang tận mây xanh cảnh tượng như vậy đây là một cây siêu p h ả m cấp kỵ sĩ t r ư ờ n g thương chất lót kẹ kỳ thật còn có một cây siêu p h ả m cấp kỵ sĩ t r ư ờ n g thương hắn ở dưới mộ ta bảo cùng xệ giặc phụ c quốc quân tướng lĩnh dồn m ã n quyết đấu đánh giết đối thủ đoạt hắn t r ư ờ n g thương nhưng là chất lót kẹ không thiện t r ư ờ n g thương cho nên liền đem cái tia cán kỵ sĩ t r ư ờ n g thương đưa đi mạ chú bệ chưa bao giờ mang theo bên người qua cái này kỵ sĩ trưởng thương gọi là băng sơn có suy giáp chấn k í c h phá ma mất máu hấp thu sinh mệnh lực chữa trị thân thương chờ năm lo cũng là một cây không sai kỵ sĩ t r ư ờ n g thương có lẽ là thời gian quá ngắn tội giả cũng không tìm được một thanh hút mỏ thư kiếm nhưng đưa tới thanh này thư kiếm phẩm chất lại tương đương không tầm thường không tại độc giác t h i ế u phía dưới chất l ó t k ẽ nhận được phần này quyết đấu sách còn chỉ tên địa điểm quyết đấu bất quá không phải ban là mùa g i ặ c chỉ định là ý nghĩ m ạ hoàng đế hạn phân sự lô mơ chỉ định hai người địa điểm quyết đấu tại xuyên qua bờ rẽ đồn xệ vỡ tủ sông bên trên siêu phàm giả nếu là tốc độ cao nhất chạy nhanh ngược lại là có thể ngắn ngủi đất nước nhưng nếu là tính lại trừ phi có đặc thù dị năng bằng không thì cũng là muốn trầm thủ chỉ định sệ vợ t ủ sông vì sân quyết đấu giống như ác thú vị bức bách hai người không ngừng chạy nhanh để quyết đấu càng náo nhiệt một chút cũng làm cho càng nhiều người có thể vây xem chắc chắn sệ vợ t ủ sông đầy đủ dài hai bên bờ có thể dung nạp vô số người xem chất lót k ẹ có nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật ngược lại là thật không sợ trên mặt sông quyết đấu nhưng hắn cũng biết làm quyết đấu một trong những nhân chứng lạc mộ giặc bá tức cũng không có cái gì dị nghị ban là mộ giặc tất nhiên có tương ứng dị năng có thể tại dòng sông dạng này sân quyết đấu trên mặt đất có nhất định ưu thế chất lót g ẹ vừa ký quyết đấu sách để ổ ra người mang về l i ê n có một đội mặc phạt s ứ giả chế phục người vội vàng xông vào sứ quán nhìn thấy chính nắm bắt quyết đấu sách chặt l ó t k ẹ có người hỏi ổ chủ tìm đại thần q u a n ở đâu mẹt lần có hay không tại chặt l ó t k ẹ nhìn thấy chi này sứ giả đoàn thừa dịp lúc ban đêm mà đến như thế gấp rút hơi có chút hiếu kỳ nói đại thần q u a n không tại hắn đang cùng ýnh ly m ạ quan viên hội đàm làm ngoại sự nhiệm vụ ta chính là chặt l ó t k ẹ mẹt lần chư vị tiên sinh có chuyện gì một người mặc hoa lệ nam tử vượt qua đám người ra nhìn thấy chặt l ó thẹ hơi có chút n g ạ m ặ nói ngươi chính là cái kêu ký kết minh ước m ẹ lần chặt l ó thẹ khẽ gật đầu, đáp, là ta. nam tử này nói tên của ta ngươi không cần biết ta lần này đến chỉ là mang đến ngô vương ý chỉ ổ chủ tìm đại thần quan đi sứ in lima công tích c h ắ c tuyệt ngươi ký kết minh ước vì đế quốc lập xuống cực lớn công lao cho nên đặc chỉ khen thưởng nơi này là hai người các ngươi khen thưởng văn thư ta một đường đi đường thực tế quá mệt mỏi cái này hai lá văn thư cho ngươi ổ chủ tìm đại thần quan cái kia p h o n g tử ngươi chuyển giao ta về nhà trước đi nghỉ ngơi nam tử này đưa qua hai lá văn thư liền nên ngang rời đi thái độ ngạo mạn không hơn được nữa nhưng cũng không có làm k h chặt lập h ẻ hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không thể không đi đường mệt mỏi chạy đến ỉng ly mạ đế quốc căn bản không nghĩ gây thêm rắc rối cùng chặt lọt k h có lời vô ích gì chặt lọt k h đón lấy hai phần văn thư đưa mắt nhìn vị này khẳng định là đại quý tộc nam tử rời đi sứ quán đ ỗ n g nhiên liền đối với h ạ n phật giữ lô mơ hoàng đế ban cho chính mình chức vụ cùng chính vụ thân phận còn đưa một bộ dinh thự có chút có thể tiếp nhận đại lục cũ các quốc gia quý tộc thường thường có chút vô số liên hệ thậm chí có quan hệ thân thích huyết thống chặt chẽ tại khác biệt quốc gia có được chức vụ ở trên ngoại giao mọi việc đều thuận lợi chỉ trích tác nhập mới là những quý tộc này phong cách loại kia chung với một quốc gia khái niệm tại đại lục cũ còn ch đầu tiên muốn trung thành chính là mình tiếp theo là gia tộc lần nữa là lãnh địa quốc gia chỉ là bọn hắn trên đầu kẻ thống trị cũng không phải là vô điều kiện đối tượng thần phục đại lục cũng đại đa số quý tộc đối với quốc gia trung thành là xa xa không bằng bình dân c h ặ t lọt kệ thu hồi hai phần văn thư trở về phòng ngủ hắn mấy ngày nay đều muốn dưỡng đủ tinh thần chờ đợi quyết đấu q u y một chương hai trăm ba ngày sau thứ nhất hai trang vị kia truyền thống văn thư quý tộc vội vàng mà đến lưu lại hai phần văn thư về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua ổ trụ tìm đại thần quan tiếp xuống ba ngày cũng chưa từng xuất hiện qua c h ặ t lọt kẹ ba ngày này đi sớm về trễ đi lão phật ra cửa hàng khổ luyện các loại võ kỹ đến quyết đấu ngày đó hắn mang đỏ dội t h i ạ na stacy a vợ lisa mười tám tên ạ lô ạ n ạ hồng hùng chiến sĩ còn có một cặp người đi theo đến sệ vợ tủ sông trên bờ nhờ vào những ngày này ý lị mạ giới quý tộc tuyên truyền toàn bộ sệ vợ tủ sông hai bên bờ lít nha lít nhít đều là đám người cuộc quyết đấu này hấp dẫn không biết bao nhiêu người vây xem c h ặ t lọt kẹ đầu hai ngày biết được chính mình cùng ban lạ mộ ra quyết đấu vợ rẽ đổn thật nhiều số quý tộc đều xuống tiền đặt cược hắn liền dứt k h á t lấy hai phẩy không không không không không kim bảng ủy thác tất cả đều vui vẻ vạn nhất t h u a dù sao số tiền này cũng là cấp tới coi như bọn chúng trở về hẳn là đi địa phương xệ vợ tủ sông là bờ rẽ đồn n g h ì a đảo bên trên dòng sông to lớn nhất chạy qua hơn mười chỗ thành thị cuối cùng tại bờ rẽ đồn vào biển con sông này bên trên có hơn hai trăm cây cầu lương chỉ là bờ rẽ đồn liền có sáu bảy mươi tòa trong đó nổi danh nhất chính là bờ rẽ đồn cầu lớn. Tòa này lấy thành thị mệnh danh cầu lớn liên thông xệ vợ tủ sông hai bên bờ một mặt tại long tri k u nối thẳng hồng long cung một mặt tại gỗ dân văn sơn trên núi lạc ưu lô mơ ra tộc độ hạ ưu tuyền cung Bờ rẽ đồn cầu chia làm trên dưới hai tầng hạ tầng cho phép phổ thông bờ rẽ đồn cư dân sử dụng thượng tầng là một tòa kỳ lạ cầu nối thức cung điện đại đa số thời điểm cũng cho phép cư dân bình thường thông hành nhưng gặp được trọng yếu ngày nghỉ hoặc là một ít đặc thù thời gian nó sẽ trở thành trọng yếu trường hợp loại thời điểm này liền sẽ phong bế không cho phép người bình thường đặt chân giống như hiện tại d i e p lô mơ thành viên hoàng thất bao quát hoàng đế bản thân còn có một đám q u n lớn đều ở trên bờ rẽ đồn cầu tầng cung điện chuẩn bị nhìn trận này náo nhiệt chắt lót kẹ đến bên bờ lúc đầu chuẩn này quy trình phía trước còn phải có ba trận biểu diễn tính chất quyết đấu sau đó mới là hắn cùng ban lạ mộ rạc chính hí cuối cùng còn có một trận long trọng biểu diễn c h ặ t lọt k h ẻ nghe chán gân xanh đều kéo căng bất quá cuối cùng vẫn là không hề nói gì kiên nhận trở lấy thuộc về hắn thời khắc hắn không tìm được ban lạ mộ rạc nhưng suy đoán đối phương là cùng v h ụ thân cùng một chỗ ở trên bờ rẽ đ ồ n cầu h o a n g thất chứng kiến quyết đấu an bài ngược lại là rất chi kỷ cho c h ặ t lọt k h ẻ bọn người an bài một chỗ bên bờ bình đài trên bình đài còn có dự đoán dọn xong cái ghế thậm chí còn cung cấp đồ ăn cùng chẳng cùng rượu mạch để hắn có thể an tâm chờ quyết đấu chất lót k ẹ cầm lấy một chén rượu mạch uống một ngụm liền nghe tới hét dài một tiếng một vị thánh gia i đ ẳ n g không mà lên không khỏi sợ hai thán phục một tiếng lần này quyết đấu phô trương thật sự chính là lớn thế mà còn có thánh giai vị này thánh giai ở trên không dùng ý nghĩ mạ ngựa n g tuyên bố đôi thứ nhất người biểu diễn danh tự đồng thời giới thiệu lai lịch sau đó hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi nhảy lên chuẩn bị cho bọn hắn tốt trên thuyền nhỏ bắt đầu trên mặt sông quyết đấu chất lót k ẹ còn tưởng rằng tất cả mọi người có đạp thủy tri năng không nghĩ tới còn có loại hình thức này hai vị này kỵ sĩ trẻ tuổi quyết đấu lấy trong đó một phương bị đánh rứt sệ vợ tù sông vì kết thúc phe thắng lợi rất có phong độ dối ra kỵ sĩ trường thường đem kẻ thất bại kéo lên chính mình thường nhỏ vị t i a chủ trì quyết đấu thánh giai lại tuyên bố thứ hai quyết đấu đấu giả hai vị này người quyết đấu thực lực liền cường hoành không ít r i ê n g phần mình theo hai bên trên bờ nhảy vào sệ vợ tù sông đấu khí thôi động toàn thân hơi nước bành trướng ý nghi mạ quốc thổ chính là ý nghi mạ ba đảo xem như hải dương quốc gia cho nên tu luyện hải dương hệ đấu khí kỵ sĩ đặc biệt nhiều dêng cụt cùng thờ giang xít dở dạ kệ hai vị hải quân thuyền trưởng cũng đều là một thân hải dương hệ đấu khí. c h ặ t lọt kẹ nhìn xem hai người ở trên sệ vợ tù sông lướt sóng chạy như điên kỵ sĩ trưởng thương như dòng r à o sát vẫn thật là nhìn ra một điểm ý tứ so trận đầu thú vị quá nhiều tiêu chuẩn càng là viễn siêu bên trên một trận cuộc quyết đấu này tiến hành hơn một giờ mới có một phương bị thua thua trận kỵ sĩ bơi về bên bờ như ướt sũng suy sụp tinh thần mà đi cũng chưa nói với người nào lời nói người thắng trên mặt sông chạy như điên còn được đến hoàng đ ế mời cùng nhau đi bờ rẽ đồn cầu bên trên thưởng thức phía dưới quyết đấu đến trận thứ ba lúc quyết đấu chặn lọt kẹ cũng không khỏi mừng rỡ bởi vì trên trời chủ trì quyết đấu vị kia thánh giai tuyên bố lúc quyết đấu nói trận này là sinh tử chém giết khiêu chiến một phương bởi vì vị hôn thê bị đối phương làm bận bị khiêu chiến một phương không dám ứng chiến mời đệ đệ của mình ra sân nhìn thấy hai người trẻ tuổi đồng thời chọn tới thuyền nhỏ chặt lọt kẹ liền biết trận này người quyết đấu võ nghệ khả năng nhưng thảm thiết trình độ tất nhiên vượt qua bên trên hai trận. sau mười phút chặt lọt kẹ nhìn xem đồng quy v ũ tận đều bị kỵ sĩ trưởng thường xuyên qua bụng dưới hai người trẻ tuổi tâm tình có chút một mực hắn không biết rõ loại này quyết đấu có ý nghĩa gì chân chính kẻ cầm đầu không có nhận bất cứ thương tổ、gì. trong quyết đấu chết đi hai người đều là vô tội khi trên bầu trời vị t i a thánh giai tuyên bố tên hắn chặt lọt thẹt tiện tay nắm lên kỵ sĩ trưởng thương băng sơn chờ hắn có chút chần chờ dự định đổi một kiện vũ khí thời điểm đã nghe tới một tiếng như xé vải thét dài từ đối diện vang lên một thân ảnh từ xa đến gần n g ả y lên giữa không trung một cái gieo rắt thanh âm vang đắng ở trên không sệ vợ t ủ sông chặt lọt thẹ mẹ lần nếu như ngươi cam tâm tình nguyện rời xa tô mân tiểu thư đồng thời nhận thùa ta nguyện ý chỉ hoãn cuộc quyết đấu này chặt lọt thẹ im lìm không một tiếng thôi động nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật nhảy lên một thế mà có thể chuyển khắp sệ vợ t ù sông hai bên bờ bên này là có đặc thù gì năng chỉ là kỹ xảo có thể làm không đến liền dứt khoát không nói lời nào dùng hành động để phản đối tốc độ của hai người đều nhanh song phương kỵ sĩ trưởng thương ở trên sệ vợ t ù sông lần thứ nhất giao liều phát ra kỳ dị minh thiếu c h ặ t l ọ t kệ những ngày này tu luyện tiến cảnh thiên tri dự thương thuật lại vào đúng lúc này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn lấy nhanh đấu nhanh thế mà không có tại cái thứ nhất đối mặt rơi cùng hạ phong song phương một cái gai nhọn về sau sượt qua người hai người đổi phương vị chặn l o t kệ thi triển nhanh n h ẹ n thuật cùng linh chu thuật thế mà thần hồ kỳ thần đứng ở trên mặt nước kỵ sĩ trưởng thương khi thế không ngừng c ấ t cao ban lãm hộ giặc cũng đứng tại sệ vợ t ủ trên mặt sông cùng chặt lót kẹ khác biệt dưới chân là một khối bàn tròn băng nội vị này bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử đứng ở trên băng nội vững như dây núi h ã n kỵ sĩ trưởng thương cũng chỉ hướng chặt lót kẹ trong lòng hơi sinh mấy phần kinh ngạc quắp hèn hạ người phát ngươi thế mà thừa dịp ta không có tại bờ rẽ đồn đánh cắp ô d ư i dạ phương tâm ta tuyệt đối không cho phép ngươi sạch sẽ rời đi sệ vợ tù sông chặt lót kẹ chính là muốn hỏi một câu loại nào sạch sẽ hai c đã h người mặt s ô n phát đ lần thứ hai giao thủ lại là một lần mãnh liệt va chạm chặt lọt thẻ phát huy còn được nhưng đã không có kích thứ nhất tốt như vậy hai tay tá lực không đủ dẫn đến một chân bước vào nước sông bất quá hắn lập tức dùng kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g vỗ một cái sệ vợ t ụ xuống mặt mượn nhờ nước sông lực phản c h ấ n đằng không mà lên cũng bước lui chuẩn bị truy kích ban là mộ rạc song phương trên mặt sông chạy như điên túi ba cái vòng tròn lần nữa không hẹn mà cùng phát động đột kích hai cây kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g như dòng ra biển như dao náo triều c h ó i mắt chính là sáu bảy hiệp đi qua chặt lọt kệ hai tay đã có chút bất ổn hắn biết mình bằng vào thương thuật cũng chỉ có thể làm được trình độ này lại xuống đi tỷ lệ lớn lại không được để khí cao do quát lạ mộ rạc bá tức thương thuật vì đại lục cũng đệ nhất cho nên ta cũng đổi k liền ngay cả ở trên bờ rẽ đồn cầu quan chiến ạ t phật giật hữu lô mơ hoàng đế đều nếp miệng cười một tiếng nói cho phép chặt lọt tẻ mẹt lần thay đổi tiện tay vũ khí rất nhanh hoàng đế ý chị liền bị vị kia chủ trì quyết đấu thánh gia truyền cho trong quyết đấu hai người ban là mộ giặc đem kỵ sĩ trưởng thương hướng xuống rủ xuống quắp ngươi đổi vũ khí khắc đi chặt lọt tẻ trở tay đem băng sơn ném ra chất lót kẹ rất là ngạc nhiên hắn lúc đầu coi là sẽ là đỏ rồ thì đem chính mình dự bị lưu tinh truy ném qua đến cầm một đôi lưu tinh truy đỏ rồ thì cũng là sửng sốt một chút đối với ạ nạ xạ xì ạ cùng bỡ lì xà nói cái này vũ khí thật cổ quái chất lót kẹ tiếp dây thường tiêu ban làm mộ giặc lại lần nữa công kệ tới chất lót kẹ dưới sự bất đắc dĩ đem dây thường tiêu các loại mánh khỏe từng cái đùa nghịch đi ra c á trong ạ i chiêu a y cả quan chiến ản qua không không từng từng phương ậ t Dựng h đấu mười bảy mười tám chiêu ban làm hộ giặc rốt cuộc thăm dò rõ ràng dây thừng tiêu đào rượu nếu đây là một kiện siêu phàm vũ khí hắn cũng sẽ có chút đau đầu nhưng đây chỉ là một kiện phổ thông vũ khí ban làm mộ giặc tập hợp lại đổi chiến thuật trong tay kỵ sĩ trưởng t h ư ờ n g mỗi một kích đều mang ba phần xoay tròn l ự ợ c đạo chỉ cần bị hắn trưởng t h ư ờ n g xoắn bên trong c h ặ t l ọ t k ẹ dây thừng tiêu tất nhiên sẽ cuốn đi lên c h ặ t l ọ t k ẹ thấy tình thế đầu không tốt bật điệu đem dây thừng tiêu ném ra ngoài quắp ban làm mộ giặc ta cảm thấy còn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự không cùng trò chơi hắn vây tay một cái đò rộ thị trừ một tấm cặn pháp thuật bài một cố lực lượng thần bí đem một đôi lưu tinh truy đưa đến trên mặt sông chặt lọt k ẹ lấy tay nắm qua lưu tinh truy chiêu số thay đổi sử dụng một bộ thú nhân lưu tinh truy pháp cưng bánh không đúc lại một lần nữa truy pháp tinh xảo ban lạc mộ giặc quả thực là gặp chiêu phá chiêu cùng chặt lọt k ẹ ác đấu hơn hai mươi c h i ê u lúc này mới thăm dò rõ ràng hắn nội t ì n h hai tay chấn động băng xương long đấu khí theo trên cán thương lan tràn cùng chặt lọt k ẹ lưu tinh xong truy đụng một cái bá đạo băng hàn đ ấ u khí xinh xinh đem lưu tinh truy đóng băng nước vỡ ra chặt lọt kệ đây đối với lưu tinh truy mặc dù là tinh phẩm nhưng cũng chỉ là phổ thông vũ khí căn bản không chịu nổi lạc mộ giặc gia tộc n ạ sạc đem hắn hai thanh ma pháp thứ kiếm cùng một chỗ ném đi qua đợi đến hai thanh ma pháp thứ kiếm rời tay nàng mới nhớ tới chính mình quen dùng s o n g kiếm nhưng chặt lọt k ẹ bình thường chỉ dùng một thanh ma pháp kiếm không khỏi âm thầm kêu lên hỏng bét nhìn quá mê mẩn quên đi hẳn là đem cái kia một thanh thấy cho hắn chặt lọt k ẹ kỳ thật cũng không có căn dặn điểm này coi là lúc q u y ế t đấu đỏ r ồ thì ném cho hắn lưu tinh truy ạ nạ xạ xì ạ ném cho hắn thứ kiếm cái kia một thanh cũng không có vấn đề gì lại không nghĩ rằng cái này quen dùng xong kiếm nữ kỵ sĩ đem hai ngụm thứ kiếm đều ném qua đến hắ chặt á i này a lọt kệ rốt n cuộc đổi thường dùng vũ khí từng có phía trước mấy chục chiều kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng không có như vậy hoàng hàn ỉ vào nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật đẩy mặt sông rút tẩu song kiếm hoặc đan sen hoặc phân khích đem ạ xi、si、lô thị kiếm thuật phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn chất lọt kệ có thể đem thiên sứ mười hai trương nhạc tu luyện tới c h ư ơ n g nhạc thứ tám hoàng hôn v ă n ca thuần tý lấy kiếm thuật mà nói h ủ p h é p dù l y ản cũng không bằng hắn mặc dù hắn ngôi sao đấu khí hơi yếu nhưng hắn đã mở bảy chỗ huyết tinh vòng xoáy có sáu nơi huyết tinh vòng xoáy có thể t ă n g phúc cũng là san đều tỷ số hơn phân nửa trên l ệ n h chất lọt kệ không phải chính thống v õ giả trước đó đều không có cảm giác thay cái vũ khí có thể khác nhau ở chỗ nào nhưng tại ban l à mộ giặc dạng này trẻ tuổi một đời mạnh nhất mấy tên kỵ sĩ một trong dưới áp lực khổ hắn rốt c u c phát hiện còn là ma pháp thứ kiếm cũng không bằng thiên sứ mười hai chương nhạc tăng thêm đến lớn song phương ở trên sệ vở tủ h sông ác đấu hai ba trăm chiều tất cả quan chiến các quý tộc bờ rẽ đồn các cư dân đều cảm thấy chuyến đi này không tệ nhìn như say như dại không ngừng có người cho bọn hắn cố lên ột dạ lúc này ngay tại phụ thân bên người ở trên bờ rẽ đồn cầu nhìn quyết đấu nàng nhìn qua liên tục đổi mấy món vũ khí mỗi một kiện vũ khí đều thành thạo vận dụng cùng ban là mộ giặc tại giao thủ cũng không rơi vào thế hạ phong cuối cùng đổi hai tay thứ kiếm càng là kiếm thuật ưu nhã phong lưu không khỏi có chút sinh ra đố kỵ thầm nghĩ mẹn nịu mạn thật sự là đại lục cũ đệ nhất Mỹ nhân như sao. Trước có gì một ngày này tại lại có toàn lọt mẹ h vợ rẽ đồn chi ít có một nửa nữ hai tử đối với ột dạ tô mân sinh ra hâm mộ và đố kỵ cũng muốn nói với nàng một câu đồng dạng là nữ hai tử vì cái gì ngươi liền vẫn có thể như thế tú mặc dù như thế tăng lên linh tính như cũng để chặt lọt hẹ tại một số phương diện có đặc biệt ưu thế tỷ như hắn có thể phân tâm thao túng nhiều cái mục tiêu sử dụng nhiên diễm tri thủ thời điểm hắn còn không có cảm thấy chỉ cho là, là hiện tượng bình thường nhưng lúc này tay cầm xong kiếm bao vây tấn công diễn phần mình biến đảo điều khiển như cánh tay đều như ý hắn mới có chỗ hiểu ra mấy trăm chiêu thoáng qua một cái ban lạc mộ giặc dần dần chiếm được thượng phong hắn dù sao tu vi so chặt lọt k ệ càng hùng hậu xâm nhiễm thương pháp thời gian cũng xa so với chặt lọt k ệ càng lâu kinh nghiệm chiến đấu hai người tám lạng nửa cân chặt lọt k ệ cùng h ủ phẹt tại ảo mộng cảnh bên trong mấy trăm trận quyết đấu cùng mấy lần trên chiến trường c h é m giết đền bù thời gian tu luyện bên trên một điểm chỉnh thể mà nói còn là ban lạc mộ giặc thực lực chân chính càng mạnh một chút chặt lọt k ệ song kiếm b a y múa dần, dần sinh ra đỡ trái hở phải cảm giác ngay tại tất cả mọi người coi là tình hình chiến đấu sẽ không còn có cả biến hắn trợt tả hữu song kiếm biến đổi diễn mặc dù đều là thiên sứ m ộ ư ơ i hai chương nhạc nhưng tay trái kiếm tựa như triều dương nàng sớm biện cả kiếm tay phải lại như hoàng hôn đêm tối ngông lùng giống như một phân thành hai có hai cái thân thủ tương đương kiếm khách liên thủ đánh nhau lập tức săn đều tỷ số t h ê yếu lại đem chiến đấu kéo về đến lẫn nhau có công thủ ngươi tới ta đi ngoại nhân không biết được ảo diệu trong đó nhưng cũng tu luyện qua thiên sứ m ộ ư ơ i hai chương nhạc dù l ì y n án lại nhãn tình sáng lên thầm nghĩ nguyên lai ạ xí lộ thị kiếm thuật còn có thể dạng này dùng dù luy n biết chặt lót t ẻ kiếm thuật trên mình cũng biết thiên sứ m ư ơ i hai chương nhạc phía trước lục nhạc trương cùng đằng sau lục nhạc trương hoàn toàn khác biệt phía trước lục nhạc trương là theo nắng sớm đến mặt trời lặn đằng sau lục nhạc trương là theo hoàng hôn bắt đầu nói một cách khác đằng sau lục nhạc trương mới là ạ xỉ lộ thị kiếm thuật tinh túy chất lọt kẻ đương nhiên không có khả năng đem thiên sứ mười hai chương nhạc sử dụng tăng gấp bội uy lực cho nên hắn một tay kiếm thuật làm chủ toàn lực ứng phó tay kia kiếm thuật làm phụ trợ chỉ dùng trước sáu chương nhạc xem ra giống như song kiếm uy lực tương đương trên thực tế khác nhau rất lớn chỉ là không tinh thông ạ xỉ lộ thị kiếm thuật người hoàn toàn nhìn không ra m á n k h nhất là thiên sứ mười hai khí thế rộng rãi thật nửa điểm nhìn không ra suy nhược chi thế kích ấu đến nhẹ nhàng vui vẻ chặt lọt tệ cả hai tay kiếm pháp biến ả o tay trái kiếm tựa như hoàng hôn đêm tối mông lùng kiếm tay phải lại như c h i ề u dương n ă n g sớm b i ể n cả nhất thời liền chiếm thượng phong ban lãm hộ giặc được vinh dự bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử mặc dù so chặt lọt tệ n i ề n kỷ còn nhỏ mấy tuổi nhưng theo tiểu tu tập các loại siêu phàm pháp môn căn cơ lại mạnh hơn chặt lọt tệ nhiều mặc dù không chịu nổi chặt lọt t các loại khiến mắt người hoa hỗn loạn kiếm thuật lại có thể vững vàng giữ vững một cây kị sĩ trưởng thương tả c h ặ t lọt k h ẻ xuất liên tục t ă m kiếm trong lòng hơi động một chút phát hiện ban là mồ giặc kỵ sĩ trường t h ư ờ n g mỗi một lần đều vừa đúng cản tại mũi kiếm chỉ, b i ế t mình chơi một đường này hai tay kiếm pháp đã bị đối thủ nhìn ra hư thực hắn cũng không tiếp tục biến nào chiêu số sau đó đem một n g ụ m thứ kiếm ném ra ngoài bắn tại trên bờ đinh ở trước mặt a nạ t ạ s ị ạ chỉ còn lại một n g ụ m thứ kiếm ngược lại khí thế đột nhiên tăng gọn dù tuy n chỉ nhìn liếp mắt liền không nhịn được thốt ra kêu lên chương nhạc thứ chín hát giả vị hắn đây là một cái siêu phàm giả thế giới cho nên cho dù là tại a xị cũng cực ít có người chuyên môn tinh nghiên kiếm thuật cùng thương thuật đều là đem đ ạ i đa số tinh lực vùi đầu vào các loại dị năng bên trên tỷ như nói có người có thể tu thành vô sắc chi nhận ngôi sao chiến khí lại so với đối thủ cường hành coi như kiếm thuật kém hơn một chút dựa vào dài ngắn như ý co dối không chừng lại một lần nữa không gì không phá kiếm mang cũng có thể đại chiếm t h ư ợ n g phong dù lì ạn chỉ đem thiên sứ chi thứ tu luyện tới sổ lòng chi dực không phải hắn không thể cao hơn tầng lầu mà là chỉ có sổ lòng chi dực là thuần túy kiếm thuật còn lại vô sắc chi nhận liệt thực á n thực đều là căn cơ cùng ngôi sao chiến khí hắn chủ tu thương thuật hoàn toàn không cần ở trên kiếm thuật đầu nhập nhiều như vậy dù lì an mặc dù tự nghĩ nếu là toàn lực ứng phó đến chặt l t kệ cái tuổi này cũng có khả năng đem thiên sứ mười hai trương nhạc tu luyện tới trình độ này nhưng như cũ kinh ngạc tại vị này hảo bằng hữu kiếm thuật t i ê n phú lúc này sẽ vỡ tủ sông bên trên bởi vì hai người chiến đấu đã bị ban làm ổ giặc băng xương lòng đấu khí đông khắp nơi băng nổi vô số bản g tròn băng nổi trôi nổi mặt sông tươi thắm k ỳ quan tại chặt lo kệ lâm chiến đột phá sử dụng trương nhạc thứ chín hát giả vịnh thán thời điểm toàn bộ mặt sông đều tựa hồ bao phủ một tầng bóng đêm chỉ nhìn chặt lọt kệ thân pháp tu n g hành tựa như trong đêm tối một đầu linh miêu y ê u nhã nhẹ nhàng lại có ẩn tàng sắc cơ lúc nào cũng có thể bộc phát một k í c h trí mạng hai người chiến đấu tại chặt lọt kệ từ bỏ một thanh thứ kiếm về sau lại lần nữa thăng hoa ả n t h u s g i u lô mơ hoàng đế nhìn phi thường thỏa mãn nhìn quanh tả hữu hỏi ban là mộ giặc là chúng ta bở rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử chặt lọt kệ m ẹ t l ầ n cho cái gì danhiệu h phù hợp tô h mân b a tức nhàn nhạt nói một câu chặt lọt kệ đã không trẻ tuổi vị hoàng đế bệ hạ này có chút ồ một tiếng lại bắt đầu chuyên chú nhìn quyết đấu Ô t dạ nhịn không được c h ậ n mắt nàng biết phụ thân là có ý gì nếu như chặt lọt kẹ ở trước mặt hoàng đế ân sùng quá thịnh liền sẽ dẫn phát liên tiếp hậu quả t ỷ như nàng cạnh nghiệp h áp lực sẽ tương đối lớn Ô t dạ kỳ thật cũng không trẻ tuổi dù cho là quý tộc xuất thân lại có người cha tốt nàng có thể làm đến mười chín đảng cùng tham gia quan ngoại giao đại thần phủ đệ văn hóa chuyên viên cũng là sai rồi năm sáu năm thời gian sau khi tốt nghiệp đại học bất quá chỉ là mấy năm có thể làm được như thế vị trí đủ thấy ô t dạ ư t ú nhưng đối với một cái nữ hài tử đến nói đây đã là hoa hồng bắt đầu tàn lùi niên kỷ đầu mấy năm tô mân bá tức đối với con rể còn có phần lượng sớm hơn mấy năm còn có thật nhiều điều kiện h ạ khắc nhưng bây giờ vị này bá tức đã đến liền xem như người phạt cũng được tình trạng dù l ị ạn xuất thân tam hoàng thị tộc ạ sĩ、si、l ô thị gia giáo để hắn làm từng bước đọc sách cho nên hắn hiện tại đại học năm một ban lạ mộ giặc có phụ thân là danh truyền đại lục cũ manh tướng cực lúc còn trẻ liền tấn thăng thánh giai đối với nhi tử giáo dục cực kỳ cấp tiến hết thể so sánh d ì mợ m mạn ạ xẻo dô bin cho nên vị này người trẻ tuổi mười hai tuổi liền tiến vào đại học chỉ là một năm rưỡi liền tốt nghiệp m ộ dạ sở dĩ không quá có thể tiếp nhận ban lạ mộ giặc chứ hắn quá mức hợp kim thằng nam sắt thép tổng、chỗ. cũng bởi vì niên kỷ tranh l ệ n h ban là mộ giặc đối với nàng mà nói niên kỷ thực tế quá nhỏ chặt lọt kệ trong tay độc g i á h i ế u đ ỗ n g nhiên sinh sinh tranh tranh réo g i á t minh khiếu hắn lộ ra khai chiến đến nay lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm nụ cười quắp ban là mộ giặc tiên sinh làm nóng người kết thúc Quy đây một mộ Tháng lợi, nữ thần chân trần Thứ nhất chương chân giặc lợi là lọt hai trang Chặt tính rất sụp đổ kẻ kỵ sĩ trường Hắn rằng hắn còn thật sự cho rằng đây chính là chặt lọt kẹ chân chính bản lĩnh cuối cùng thẳng đến chặt lọt kẹ đổi s o n g kiếm hắn cũng không dám lại xác định chặt lọt kẹ đến tột cùng còn có bao nhiêu bản sự làm chặt lọt kẹ từ bỏ một n g ụ m thư kiếm chỉ có một n g ụ m độc rác thiếu thời điểm ban lạc mộ giặc đã trăm phần trăm khẳng định ra hỏa này tinh thông vũ khí tuyệt không phải chỉ có những này nhất định còn có chuẩn bị ở sau lúc này chặt lọt kẹ hô lên làm nóng người kết thúc ban lạc mộ giặc ngược lại thở ra một cái cảm thấy quả là thế cũng có to tới đi để chúng ta chiến cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly c h ặ t lọt kẻ uy kiếm liên vét mười bảy cái vòng tròn vô s ắ c chi nhận ở trong không khí ngưng tụ thành mười bảy cái vòng sáng theo kiếm đ ầ y đưa ban làm hộ giặc chưa bao giờ thấy qua kỳ diệu như vậy kiếm thuật ngưng thần chuẩn bị t i ế p chiến nhưng một thân băng xương lòng đ ấ u khí vừa mới thôi vận dưới chân chính là chầm xuống đ ạ p phá t ầ n g băng dẫm lên trong nước vội vàng thôi vận b ă n g xương lòng đ ấ u khí lại không có thể tới kịp ổn định thân hình lộ ra lão đại sơ hở c h ặ t lọt kẻ mỉm cười đem nhanh n h ẹ n thuật tăng phúc đến cao nhất độc giác thiếu trực tiếp đưa tới phá vỡ ban làm hộ giặc thương thức chỉ tại lồng ngực của hắn từ tốn nói ngươi thua ban làm chính mình thế mà lại thua như vậy dứt khoát hắn lại là cái cứng cỏi tính tình không nguyện ý cái lại nói là dưới chân tầng băng vỡ vụn mới thân p h á p bất ổn hắn thấp giọng nói ngươi thắng đem trong tay kỵ sĩ trưởng thương nhất chuyển trôi thương đưa cho chặt l ọ t k ẹ lập tức bung ô tay bay người rời đi chặt l ọ t k ẹ lấy tay bắt lấy cái này kỵ sĩ trưởng thương nhìn lướt qua nước sông phía dưới bảy chi nhiên diễm chi thủ từng cái trở về theo dưới chân dung nhập thân thể hắn một chiêu này là vì đối phó hủ p h é suy nghĩ ra được chỉ là không nghĩ tới dùng tại bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử trên thân chiến đấu ngay từ đầu chặt lọt k ẹ tại phát hiện ban là m ổ giặc dựa vào băng xương l o n g đầu khí ngưng tụ tầm băng trên mặt sông tới lui tự nhiên liền nghĩ đến một chiêu này chỉ có điều vì không lộ ra dấu vết lúc này mới tốn công tốn sức vừa rồi ban là m ổ giặc một c ư ớ c kia đạp hụt đạp nát tầm băng là hắn tính toán tốt dùng nhiên diễm c h i thủ tại dưới tầm băng hòa tan băng cứng chỉ để lại một lớp m ỏ n g manh nếu là hai người khai chiến chi sơ chặt lọt k ẹ xuất ra một chiêu này cũng vô dụng bởi vì song phương chiến khí đấu khí đều tại đình phòng ban là mộ giặc tùy tiện đã mạnh nước sông liền sẽ tết băng căn bản sẽ không trúng chiêu nhưng song phương đã ác đ ấ u mấy trăm chiều chiến đấu chính chính nửa cái buổi sáng toàn bộ giữa trưa còn có một bộ phận buổi chiều chiến khi đấu khí cũng không còn đ ỉ n h phong ban là mộ giặc vì tiết kiệm đấu khí liền không có để đấu khí tiết ra ngoài đóng băng nước sông chính là một tí kẹo như thế chi tiết nhỏ để chặt lọt kẹ bắt lấy thắng lợi nữ thần chân trần chặt lọt k ẹ cầm trong tay thứ kiếm cùng kỵ sĩ trưởng thương dơ cao hai bên bờ không ngừng có tiếng hoan hô không biết có bao nhiêu bờ rẽ đồn thiếu nữ hướng hắn ném ra ngoài thắng lợi chi hơn, hơn gió chặt lọt k ẹ ở trên sệ vợt ù sông túi hai vòng lúc này mới lướt sóng trở lại trên bờ. Hắn nói với đỏ tranh thủ thời gian cho ta làm một bộ làm quần áo cùng dày ta toàn thân đều ướt đẫm thực tế quá không thoải mái mặc dù ỉ vào nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật chặt lọt kẹ có thể lướt sóng chạy vội nhưng lại cũng không tránh nước chiến đấu cho tới bây giờ hắn cùng ban làm mồ giặc toàn thân cao thấp đều đã ướt đẫm chặt lọt kẹ không biết ban làm mồ giặc cái gì cảm nhận nhưng hắn khẳng định là muốn đổi một bộ quần áo đỏ r ồ thì nhìn xem toàn thân ư ớ t đấm chặt lọt kẹ hơi có chút nghiền ngâm nói thân hình của ngươi biết bao sai a chặt lọt kẹ trả lời một câu không muốn lời vô ích đỏ dồ thì ư một tiếng nói kia liền không nói nhảm ngươi là làm sao lại c h ặ t lót k ệ lập tức nghe lời hắn trong đội ngũ ba vị nữ sĩ đỏ rồ thì cũng là tô mân g i a tiểu thư mặc dù phụ thân không phải bà tước so ra kém mẹn nịu mạn g thân phận tô n quý nhưng cũng là đỉnh lưu quý tộc tiểu thư đích xác sẽ không làm cái này a na nà, s tạ s ì a mặc dù là cái con gái tư sinh nhưng d ầ u gì cũng là phí là nam tức c h i nữ cũng là sống ăn nhàn sung sướng chưa từng làm khổ gì l ư ợ c sống cũng là đứng đắn nghiệm qua đại học tiên tri tiểu nữ vợt lì xa mặc dù thân phận kém chút nhưng rất nhỏ liền theo công tức phu nhân tên là thị nữ nhưng thật không có làm quà thô trọng công việc đều là chỉ huy những người ở khác làm việc nhưng vào lúc này dù lù lù đưa lên một bộ quần áo chặt lọt kẹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bên trên hắc á m x a hoa đóng lại xe ngựa cửa còn kéo lên l rèm đem, đem một thân nước đâm quần áo cởi còn dùng khăn mặt xoa xoa thân thể thay đổi thoải mái khô mát quần áo mới lập tức cả người đều chỉ hoán thở ra một hơi trở về hắn vừa xuống xe ngựa liền nghe tới có một đội m ặ c hoàng gia kỵ sĩ áo giáp binh sĩ tới kêu lớn chặt lọt kẹ mẹt l ậ n tiên sinh b ệ hạ cho mời chặt lọt kẹ vội vàng thu hắc á m sa hoa đi theo chi này hoàng gia kị sĩ đi hướng bờ rẽ đồn cầu trong vòng vài ngày hai lần nhìn thấy đại lục cũ ngũ đ phần này vinh hạnh đặc biệt cũng coi là cực hiếm có coi như rất nhiều ý nghi mạ đại quý tộc cũng chưa chắc có như thế tấp nập hội kiến hoàng đế chặt lót kẹ tại phát thậm chí chưa từng gặp qua gây u ạ xẻo hoàng đế không cần nói hoàng đế liền ngay cả hoàng cung đại môn hắn đều chưa thấy qua nhiều nhất chính là nhìn thấy hoàng đế cậu em vợ vị kia rất thích tan hết ra tại phở ở đợ dịp n a m tước ẳng thật ê u lô mơ hoàng đế nhìn thấy chặt lót kẹ lộ ra thập phần vui vẻ còn để người cho hắn ở bên người chính mình thiết một cái chỗ ngồi nói kỳ thật mỗi lần quyết đấu về sau biểu diễn mới là đẹp mắt nhất bộ phận cũng chỉ có tại loại trường hợp này tài năng mắt thấy đoàn ca múa phong thái c h ặ t lọt k ẹ liếc mắt nhìn chung quanh nhìn l ì mạ quan lớn cùng các đại quý tộc quyết định không tham dự cái đề tài này rất nhanh sẽ vợ t ủ sông bên trên liền lái qua hơn mười chiếc hoa thuyền lớn nhất một chiếc hành đi qua phóng tới bờ rẽ đồn cầu còn lại hoa thuyền thả ra khóa móc giữ chặt chiếc này hoa thuyền miễn cho nó sôi dòng má xuống mười mấy tên mỹ mạo vũ cơ nối đuôi nhau ra sân vừa múa vừa hát chỉ có điều loại này cổ điện vũ đạo quả thực không ngừng video ngắn trên trang web các tiểu tỷ n h y tao chất lọt tẹ nhìn một hồi cũng liền không có gì hứng thú chỉ hận thân tại hoàng đế bên người muốn nửa đường chạy đi cũng không có khả năng q u y một chương hai trăm linh bốn đồ k ì n h cùng sư tử hoàn thứ nhất hai trang c h ặ t l ộ t kệ nhìn buồn ngủ quãng thời gian này s o hắn hạ tràng cùng ban l ạ mộ g i ra quyết đấu còn mệt mỏi hơn ạn phật Dược g i u lô mơ hoàng đế ngược lại là nhìn rất hưng phấn còn làm trận ban thưởng những n à y vũ cơ một chút kim bảng đáng tiếc có một đống đại thần đang khuyên ngăn không phải hắn còn muốn để bọn này vũ cơ lại nhiều đến hai trận khó khăn vượt đi qua c h ặ t l ộ t kệ đang muốn cáo tử lại nghe được ạn phật d i ữ lô mơ hoàng đế nói m ẹ lẫn khanh các ngươi phật cũng có cùng loại vũ cơ đòn sao chất lộc kệ thầm nghĩ cho dù có ta cũng không thể với ta loại này trừ hoàn thất Hẻ, để hắn hết sức gáp lực lớn. câu ă n bản n k h ô trả lời này để inzma các trọng thần phi thường hài lòng chất lọt thẹn cũng cảm thấy trên thân áp lực nhỏ đi một chút an phật giữ lô mơ hoàng đế có chút tiếp lối nói, nói cũng thế thân phận của ngươi không đủ đáng tiếc ta cũng chỉ có thể trao tặng ngươi in dư mã chức vụ không có cách nào tăng lên ngươi tại phạt chức vụ mẹ lần khanh ngươi muốn cố gắng nhiều hơn c h ặ t lót thẹ cũng không dám nói tiếp đây là cổ vũ hắn nghe ngóng phạt tình huống báo cáo nhanh cho in dư mã hoàng đế sao đây không phải cao cấp gián điệp sao công việc này làm xong sẽ bị treo cổ tội danh nửa điểm không thể so triệu hoán tả thần nhẹ làm dạng thẳng chân đoán chừng người cũng sẽ bị đánh xiên hạn t h ậ t dực hữu lô mơ hoàng đế vừa lòng thỏa ý đối với bên người đáng quan trước nói t u t không muốn như thế nhìn c h ẳ n c h ẳ n mẹt lần khanh ta cái này liền trở về hồng làm cùng xử lý những chính vụ kia hắn đưa tay vỗ một cái chặt lọt kẹ bà vai nói qua mấy ngày lại triệu k i ế n ngươi chặt lọt kẹ chỉ cảm thấy trên đầu vai giống như ép một đầu hồng hoang cự thú không phải trên tinh thần áp lực là trên n ụ c thể áp lực trong lòng hắn ngơ ngác thầm nghĩ ẩn p h ậ t g i yêu lô mơ bệ hạ chí ít là cái thành d à a i hoàng đế mang một đám đại thần nên ngang rời đi chặt lọt kẹ chờ một hồi lâu lúc này mới chuẩn bị rời đi lại bị ô dạ i d gọi lại mẹt lần tiên sinh hôm nay thực tế là vất vả ngươi chặt lọt kẹ hít một hơi thật sâu vận chuyển huyết tinh vinh quang mới xua tan ẩn thật giữ lô mơ hoàng đế ở trên n ụ c thể lưu lại u y áp miễn c ta cũng cầm tới phong phú thù lao không phải sao hột già nói ta mời ngươi ăn cơm xem như đáp tạ đi chặt lọt tệ vui vẻ hứa hẹn nói ta không có vấn đề hai người xuống mở rè đồn cầu hột già cũng không cưới xe ngựa mang chặt lọt tệ đi bộ đến sệ vợ tủ sông bờ một tòa phòng ăn nhà này phòng ăn trang trí mười phần lịch sự tao nhã hướng về phía nước sông một mặt lăng không kéo dài cái k i a vị trí khác h nhân có thể vừa dùng bữa ăn vừa thưởng thức sệ vợ tủ sông mỹ cảnh hột già điểm ấy đạo chính tông in dma đồ ăn chặt lọt tệ lúc đầu nghĩ đến cao đương như vậy phòng ăn cho dù in dma tự điện món ăn là nổi danh kho ăn cũng sẽ không kho ăn đến mức nào. nhưng đạo thứ nhất món ăn lên hắn liền biết chính mình sai món ăn này là tại một chậu sền sệt rau quả bùn bên trên cắm một vòng cá trên đầu không cần nói bề ngoài chỉ là mùi đều để người rất không thoải mái mỗi một cái đầu cá đều trừng trong mắt tựa h ồ tại cùng những khách nhân kể rõ bọn chúng chết rất thảm bên trên bàn ăn cũng không thể nhắm mắt đạo thứ hai đồ ăn ngược lại là rất bình thường một cái c ự đại chân giò heo chỉ là cách làm có chút kỳ lạ chặt lọt kẹ dùng dao ăn đâm một chút rất xác định nó là sinh ột giả giới thiệu nói đây là chúng ta in mà món ăn nổi tiếng bàn tay heo ăn mặn không cần trừ muối bên ngoài bất luận cái gì gia vị cũng không nấu nướng dùng muối bôi lên ở phía trên t r ờ đợi hăng khô sau đó phải đặt ở trong sơn động cất giữ dưỡng thành đặc biệt phong vị thường thường mấy năm tài năng chế được một đầu chặt lọt tệ tại ô dạ giật dây xuống cắt xuống một khối nhỏ ăn một miếng cảm giác đầu lưỡi đều bị mặt n g â y theo đằng sau mấy món ăn đưa ra chặt lọt tệ tại ô dạ giới thiệu từng c á i nhấm nháp chỉ cảm thấy trên đời truyện thống khổ nhất không quá như thế này thậm chí so tại hoàng đế bên người nhìn cổ điện vũ đạo còn khó hơn chống cự hắn nguyên lai biết t n dạ đồ ăn khó ăn nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế khó ăn mỗi một đạo món ăn dùng tài liệu cũng coi là thượng th nhưng mỗi một đạo cách làm đều không thể tưởng tượng sáng ý đột phá chân trời người bình thường muốn làm được khó ăn như vậy gần như không có khả năng hộ gia thuận miệng trò chuyện lên quyết đấu chặt lọt kẹ chính dốc hết toàn lực ứng phó những n à y khó ăn món ngon căn bản không dám phân tâm hộ gia thấy hắn quyết đấu đấu không có hứng thú đổi đề tài nói ngươi cảm thấy bệ hạ đoàn ca múa như thế nào chặt lọt kẹ miễn cưỡng nuốt xuống một n g ụ m bàn tay theo ăn m ặ t nói ta tổng cảm giác có đoàn ca múa không có ám sát là lạ dưới tình huống bình thường có diện quốc mối hận công chúa không phải hẳn là làm nữ thích khách ra sân sao hộ g i nhịn không được cười ra tiếng nói làm sao có thể có thích khách người biết bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu vị thánh giai chỉ sợ so phạt tại phệ d i n trèo lên đầu nhập thánh giai đều nhiều nếu là có thích khách xuất hiện chỉ sợ không riêng gì thích khách thích khách xuất thân tổ chức thuê thích khách kim chủ rất nhiều người đều sẽ bị nhổ t ậ n gốc chất lót k h ẹ cả kinh nói hôm nay ở đây không chỉ một vị thánh giai sao hắn thật đúng là chưa từng gặp qua hoàng đế đi xa cái giả gì bất quá nghĩ đến đây vị hoàng đế trẻ cũng là có thể lý giải bên cạnh hắn bảo hộ lực lượng mạnh một điểm hẳn là hiện tượng bình thường bất quá chặt lọt k h ẻ cũng không nhịn được gâm thầm chửi bậy vị hoàng đế này thực lực cưỡng hãn chỉ sợ đại lục cũ không có mấy người có thể so sánh được hắn còn cần cái gì bảo hộ lúc này phạt sứ quán đã phi thường náo nhiệt chặt lọt k h ẻ không trở về nhưng đỏ r ồ thì cùng ạ nạ t a xì ạ, -si、b ớ t l ì x a đều đã trở về các nàng còn mang về chặt lọt k h ẻ chiến lợi phẩm ban là mộ giặc kỵ sĩ t r ư ờ n g thương bởi vì muốn đi thấy hoàng đế chặt lọt k h ẻ đương nhiên không thể mang theo bất kỳ vũ khí nào hắn độc giặc c u huyết sa vi cùng mộ dạ đưa tới cái kia thanh ma pháp thứ kiếm còn có tàn lùi hoa hồng cùng kỵ sĩ trưởng sứ quán người đều tại truyền nhìn ban là mô giặc k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương cái này k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương tại bờ rẽ đồn phi thường n ổ i danh gọi là đồ kinh nghe nói là mô giặc b á tức lúc còn trẻ từng dùng cái này k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương giết chết qua một đầu c ự kinh cho nên gọi tên về sau là mô giặc b á tức tu vi tăng lên liên đ ổ i càng thừa dịp thân phận k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương cái này đồ kinh liền truyền đến, đến được nhi t ử ban là mô giặc trong tay ban là mô giặc ý vào cái này k ỵ sĩ t r ư ờ n g thương tại quyết đấu đã đánh bại trên trăm tên được nhân cho nên cây thương này còn có một cái tên hiệu gọi sư tử hoàn cũng tính là, là bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư từ thân phận biểu tượng một vị hoàng tất h ở g ó a đại trưởng công chúa thứ nhất hai trang chặt lọt thẻ ăn xong bữa cơm liền cùng một dạ tách ra thậm chí xin miễn đối phương dạo phố đề nghị trên người hắn không có vũ khí luôn cảm thấy không quen bình thường trên người hắn chỉ ít có huyết sắc vi không có huyết sắc vi trước đó hắn đều sẽ mang hút máu búa nhỏ cùng một thanh xuân trường một dạ không hề nói gì chỉ làm cho chặt lọt thẻ đem người đưa trở về về sau vội vàng chạy về xứ quán đường phố khi hắn tìm tới đọ dỗ thi muốn về huyết sắc vi cùng tàn lùi hoa hồng thu vào bên trong cánh tay trái huyết tinh vòng xoáy về sau cả người lúc này mới thư một ngụm thở dài l o vì không ảnh toàn hưởng về. lòng hắn thầm âm quyết đấu tâm tình ổ chủ t n m đại thần quân lại không có trở về cho nên chặt lọt kẹ một mực không nhúc nhích cái này hai lá văn thư hắn không có mở ra ổ chủ tìm đại thần quân cái kia phong văn thư đem chính mình cái kia phong văn thư lấy ra ngoài mở ra si con dấu rút ra chính thức văn thư đây là một phong tiêu chuẩn cách thức hoàng tất h công văn nội dung trừ khen thưởng hắn vì hai nước kết minh làm ra công hiến cũng chỉ có một câu xem như hoa quả khô tấn thăng chặt lọt kệ mẹt l ầ n vì hai mươi bảy trở cấp ba thứ vụ trưởng chặt lọt k ẹ mặc dù được tấn thăng một cấp nhưng như c ũ không có trở thành hai mươi b ố đảng trở lên tục x ư n g không thể vượt qua giai cấp còn chưa kịp tại in dma đế quốc bên này chức vụ cao nhưng chặt lọt k ẹ cũng biết tại in dma bên này gặp gỡ xem như cực tình huống đặc thù dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội lấy được hoàng đế tiếp kiến đồng thời được đến t ư ở n g thức tâm tình của hắn rất vui vẻ thu phần này trọng y ngày thứ hai ổ trụ tìm đại thần quan phi thường hiếm thấy xuất hiện tại sứ quán mấy ngày nay cũng không biết hắn đi nơi nào vị này đại thần quan mặt mũi tràn đầy da rời hai chân mềm mại giống như làm rất nặng việc chân tay c h ặ t lọt kẹ vội vàng đem cái kia phần văn thư đưa cho đại thần quan ổ trụ tìm đại thần quan rút ra văn thư nhìn một hồi thản nhiên nói c h ặ t lọt kẹ mẹt l ầ n tiên sinh ngươi t ạ i in dma cuộc sống tốt đẹp đến cùng ngươi sắp trở về xì、si、chặt bố ửa đồng thời sẽ có mới bổ nhiệm hắn rất hào phóng đem phần này văn thư đưa cho chất lọt kẹ chất lọt kẹ liếc mắt nhìn phía trên quả nhiên có thúc có thúc hắn đầy bụng không hiểu hỏi vì cái gì chỉ có ta trở về ô chu tin đại thần q u a n mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ta cũng không hiểu vì cái gì chỉ làm cho người trở về bất quá đây cũng là công việc tốt ta cũng hoài niệm xỉ chặt bố ửa nhưng vì hoàng đế v ì phạt ta còn muốn tiếp tục lưu lại in mạ chắc lót kệ thấy vị này đại thần quan phi thường vui vẻ bộ dáng quả thực nhìn không ra nơi nào hoài niệm in mạ hắn ngược lại là thật sự có chút hoài niệm xỉ chặt bố ửa chủ yếu là có chút hoài niệm ăn y mặc dù tại bờ rẽ đồn hắn cũng có một chút điểm vòng xã giao nhưng dù lị ạn là bị dồn sớm muộn cũng muốn trở về bị dồn tột ra m ị lực cá nhân hiển nhiên không cách nào cùng ăn nghỉ cùng so sánh đ ò r ồ thì cùng ạ nạ t ạ xí ạ b ở t l ì x a đều sẽ cùng hắn cùng một chỗ trở về liền càng không cần nói chắt lo tệ k cùng đại thần quan trò chuyện một hồi liền viết một phong văn thư thứ ngoại giao đại thần p h ụ đệ đưa ra về nước tình h cầu thân là nhân viên ngoại giao nhất cử nhất động của hắn đều muốn hợp quy củ miễn cho gây nên giữa hai nước không thoải mái rất nhanh chắt lo tệ k liền cầm tới ngoại giao đại thần p h ụ đệ về chính thức văn thư chứ chúc phúc hắn thuận buồn xôi gió còn cho hắn chỉ định một chiếc chiến thuyền để hắn có thể gọi là in z i m a chiến thuyền trở về p h á p đây coi như là rất khó đến vinh hạnh đặc biệt lúc chiều hoàng cung lại phái người tới mời hắn đi hoàng cung một chuyến chặt lọt tệ tại một đám nhân viên ngoại giao hao ước bên trong bên trên hoàng thất xe ngựa lần này hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào cho nên trải qua trùng điệp cửa ải cùng thái g i á m b ư ớ c ve về sau lần nữa nhìn thấy hạn phật g i Yêu lô mơ hoàng đế vị này hồng long hoàng đế bệ hạ nhìn thấy chặt lọt tệ phi thường vui vẻ lưu hắn lại ăn một bữa hoàng gia tiệp chủ yếu mấy món ăn cùng m ộ dạ hôm qua mời đồng dạng không hay, chỉ là làm càng nhất là cái tia bùn sẻn sệt rau quả bùn bên trên c ắ m một vòng cá trên đầu so dạ mời cái tia bỗng nhiên lộ ra lớn hơn một chút ánh mắt cũng càng thê thảm hơn ở trên bàn ăn an phật g i u lô mơ hoàng đế đắc ý nói ta còn phái một c h i đoàn sứ giả đi chung với ngươi x ỉ chặt bố ửa đoàn sứ giả đặc mệnh toàn quyền đại sứ là ta cô một vị hoàng thất ở góa đại trưởng công chúa ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội c h ặ t lót té nhịn không được nuốt một ngụm đầu cá hắn thực tế không rõ vị hoàng đế bệ hạ này mạch suy nghĩ cái gì cô ở góa đại trưởng công chúa mỗi một cái từ nhi đều là đứng đắn từ nhi. nhưng tại vị hoàng đế bệ hạ này trong miệng nói ra mỗi một lần đều mang theo thật sâu khi nhuận an phật giữ lô mơ hoàng đế thấy chặt lọt kẹ một mặt ngốc trệ còn tưởng rằng hắn vui vẻ xấu tràn đầy phấn khởi nói ngoại trừ tiệc ta còn cho ngươi chuẩn bị khai vị điểm tâm nhỏ đi theo ta cô chuyên viên là ổ dạ tô mai tiểu thư thế nào ta đối với ngươi không sai a ngươi phải cố gắng lên a chặt lọt kẹ mẹt lần khanh chặt lọt kẹ liên tiếp gật đầu chỉ là hắn thật không biết chính mình có nên hay không thêm loại này g i u cố lên về sau sẽ là cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng an phật giữ lô mơ hoàng đế nói liên miên lại nải đem chính mình cô các loại yêu thích tinh tế nói với chặt lọt k ẹ một lần chặt lọt k ẹ đối với vị này chưa từng gặp mặt đại trưởng công chúa tại dừng lại bữa tối thời gian liền hiểu rõ đến đối phương yêu thích xuyên đại lục mới đặc sản tơ lụa nội ý tình trạng thậm chí còn đối với đại trưởng công chúa ăn cơm khẩu vị thích xem rất thích thơ ca trở một chút quen thuộc rõ như lòng bàn tay bình thường đến nói chỉ có thiếp thân thị nữ hoặc là tổng quản nội vụ tài năng hiểu rõ đến như thế tỉ mỉ chặt lọt k ẹ cái này một bữa ăn chính là như ngồi bàn trống hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể theo hạn phật dựng lô mơ hoàng đế nơi này nhận lấy một cái như thế độc đáo nhiệm vụ mặc dù vị hoàng đế nhưng ám chỉ dị thường rõ ràng liền kém đem ta muốn nhìn việc vui viết lên mặt chắt lọt kẹt ạ i như thế áp lực nặng nghề xuống thậm chí cảm thấy in dma đặc sắc đồ ăn cũng chẳng phải khó ăn đ ư a tối về sau chắt lọt k ẹ là tại hoàng đế ôm b à vai tư thế xuống bị đưa ra hai trọng cung điện mỗi một cái trải qua hành lang đều sẽ có vô số ánh mắt đinh tại chắt lọt kẹt r ê n ông tựa hồ hắn chính là một cái thông đồng dị quốc hoàng đế đ ị n h thần chắt lọt k ẹ liền giống bị một đầu chân chính hồng lòng kéo trên đường đi đều nơm nớp lo sợ sợ đầu này hồng long hoàng đế một cái trở mặt đem h ắ n chưa chín ký ăn thằng đến rời đi hoàng cung cảm giác chính mình giống như theo cái gì mà quật trốn thoát Quy yêu tuyệt dẫu chuyện thiếu đầu tuổi tuyệt sâu tuyệt biểu thấy này này một mơ một một mình trăm trăm lầm. thâm mọi thâm động tính thánh giai, thứ nhất trang. Chắt lót rất xác định, ản phật bất thao vật, chương xác cái một cái ngực không lòng dạ, dẫu không được chính cái có cái chắc, được có thao lược nhân vật, mọi cử động thâm ý sâu sắc, định, hoàng không phải không không nhìn hồng hoàng nhìn, phần hoàng hạ nhỏ, nhưng khả nhân không phải hiện đen nữ ản dựng lòng dạng, niên, lần long giai, áo bào bệ là là là là đế đế đế đối sai ra lô lẽ kẻ vị Vị ý chất lọt kẹ ngồi ở trên xe ngựa quay đầu nhìn về phía hồng lòng cung không hiểu liền sinh ra một cỗ hoàng hốt giống như hắn lần thứ hai đối mặt hai vị tà thần thời điểm cái loại cảm giác này giống nhau như đúc c h ặ t lọt kẹ theo đấy lòng cảm khái một tiếng cũng không nhiều nghĩ lung tung chờ hoàng cung xe ngựa đem hắn đưa về sứ quán đường phố hắn không có đi vào phạt sứ quán mà là quay người rời đi đổi hắc cám xa hoa hắn muốn trước khi đi nhìn một chút hoàng đế ban thưởng phủ đệ t ò a phủ đệ này tại sệ vợ tù nam bờ sông đường cái số 698. t sệ vợ tù sông hai bên đều có một đầu xuyên qua bờ rẽ đồn đường cái tới gần hồng lòng cung bên này là sệ vợ tù nam bờ sông đường cái tới gần đũa tuyển cung một bên là sệ vợ tù bắc bờ sông đường cái sệ vợ tù nam bờ sông đường cái muốn phồn hoa nhiều có rất nhiều in d i m a đế quốc chứ danh kiến trúc cũng có rất nhiều danh thắng còn có rất nhiều cấp cao cửa hàng phòng ăn tự quán quán cà phê thậm chí còn có phạt cơ hồ không có quán trả chuyên môn cung cấp các quốc gia lá trả cung cấp khách nhân nhấm nháp của mua xe vợ tù nam bờ sông đường cái số 698, khoảng cách xứ quán đường phố không xa hắc á m xa hoa tại tám thất ma linh ngựa lôi kéo xuống chỉ là mười mấy phút liền đến chặt lọt kẻ đem hắc á m xa hoa hóa thành chiếc nhẫn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhà này nơi ở so hắn tưởng tượng còn muốn cổ quái đích thật là cổ quái không phải xa hoa nó tại một tòa lẻ loi trơ trọi trên núi nhỏ tòa này nhỏ gò núi mặc dù chẳng phải cao nhưng cũng có cái bảy tám mươi mét cho nên xe ngựa không có cách nào đi lên ở dưới chân núi c ô ý vòng một mảnh đất trống có thể dùng đến đặt xe ngựa bất quá bây giờ chỗ này xe ngựa bãi đỗ xe là trống không h i ệ n nhiên nhà này nơi ở cũng không người cư trú chất lót k h đã s ớ m cầm tới bất động sản văn thư cùng chìa khóa hắn nhìn qua nhà này phòng ốc đại môn tòa này đại môn xây dựng cực kỳ khí phái nhưng sau cửa lớn không có chút nào che chắn có thể nhìn thấy bên trong là hai đạo bậc thang một đường hướng phía dưới chỉ có mấy bước thông hướng xe ngựa bãi đỗ xe một đường hướng lên leo núi đặc cao chất lót t h đều chẳng muốn đi mở cửa thôi động nhanh n h ẹ n thuật n h y lên lật qua đại môn mười bậc mà lên Đi bảy tám nơi nơi chắc lót k ẻ đối với vị này hàng xóm hơi có hứng thú hắn suy đoán hiện tại nơi này hơn phân nửa không người cư trú liền đi đến thông hướng giữa sườn núi b ậ c thang muốn tiện thể t r ư ớ c nhìn một chút bên này nhà ở là cái d ặ n g gì hắn vừa đi bên trên hai ba mươi m é t liền nghe tới một cái thanh âm sâu kín từ trên đỉnh đầu chuyển tới nơi này là tư nhân nơi ở người xông vào xin dừng bước chặt l ọ t kẹ không nghĩ tới vị này hàng xóm v ẫ t còn có chút không có ý tứ vội vàng lấy ra nơi ở văn thư nói thật có l ỗ i ta có nơi ở văn thư hắn lời mới vừa ra miệng trong tay có chút nhất định nơi ở văn thư không cánh mà bay cái này giật mình không thể coi thưởng chặt l ọ t kẹ rút ra bên hông thư kiếm bày ra phòng ngự tư thái lại có thể có người có thể theo trong tay hắn lấy đi văn thư hơn nữa còn không lộ bất luận cái gì t â m hơi người này thực tế thật đáng sợ sau một lúc lâu một người mặc á o bảo đen tức tha thân ảnh nhanh nhẹn xuất hiện tại không chúng nói ngươi đi nhầm lên đỉnh núi mới là số sáu trăm chín mươi tám cái này m ặ cáo b à o đen thức tha thân ảnh nắm lại chạch văn thư vứt xuống trong trước mắt liền theo chặt lọt k h ẻ trong ánh mắt biến mất chặt lọt k h ẻ nhảy lên một cái bắt lấy bay xuống nơi ở văn thư kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người thánh giai làm sao lại có thánh giai hắn một mặt hối hận chính mình quá mức lỗ mãng một mặt tâm thầm kinh dị vì sao lại có như thế một cái hàng xóm dưới chân núi bãi đỗ xe không có bất luận cái gì xe ngựa hắn vẫn c h o là nơi này không người cư trú hơn nữa nhìn trên đường đi đi qua bậc thang cơ hồ không có dấu chân đó chính là nói nơi này cư trú người chỉ có vị kêu hất lên áo bảo đen nữ tính thánh g i nàng l i ê n ngay cả một cái người hầu đều không có đương nhiên cũng có thể là đối phương có thánh giai người hầu khả năng này quá thấp vì cái gì nơi này sẽ ở một vị thánh giai hắn thứ giữ lô mơ hoàng đế cho ta như thế một bộ nơi ở cùng một vị cổ quái thánh giai làm hàng xóm là có ý gì ta không phải bị h ố đi c h ặ t lót k g h một mặt suy nghĩ lung tung một mặt đổi lối đi nhỏ đường hắn rất nhanh liền đến đỉnh núi ngọn núi nhỏ này đỉnh núi địa thế bằng thẳng là một cái dựa theo trên địa cầu diện tích đơn vị khoảng chừng mười mấy mẫu cỡ nhỏ còn trường ở trong đó một bên kiến tạo một tòa hồn mè phong cách nhà lầu còn kiến tạo phi thường cao lớn mặc dù số tầng không nhiều chỉ có năm tầng nhưng mỗi một tầng đại khái đều sẽ vượt qua sáu mét thả trên địa cầu thỏa thỏa nhà cao tầng c h ặ t lót k ẹ lấy ra chìa khóa đẩy cửa vào tầng thứ nhất của nghệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám nghìn s a u m i b ả lắm là một cái có ba cái thư phòng hai cái phòng tiếp khách một cái đại s ả n h hai nơi phòng ăn không gian nơi này khắp nơi đều là thật dày cho bụi không biết bao lâu chưa có ai ở qua c h ặ t lót k ẹ nhìn lướt qua g a phòng quyết định không tiếp tục thăm dò dù sao hắn cũng muốn trở về phạt lần sau đến thời điểm lại cân nhắc quét dọn sự tỉnh chất lót kệ một lần nữa đóng lại đại m xuống núi thời điểm mong rằng hướng sườn núi lên mắt lại nghĩ tới đến vị kia thần bí nữ tính t h á n h giai mặc dù dựa theo địa cầu phong tục hẳn là đi bay phỏng một chút hàng xóm nhưng chặt lọt kẻ cảm thấy đây tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý vị kia thần bí nữ thành giai tính tình nhìn xem liền không tốt lắm nếu là bị đối phương tiện tay giết ném vào sệ vợ t ủ sông liền xem như phạt hoàng đế cũng chưa chắc sẽ cho lấy lại công đạo chặt lọt kẻ hít một hơi thật sâu đi đến dưới chân núi thả ra hắc á m xa hoa trở về phạt sứ quán hắn lưu tại bờ rẽ đồn thời gian cũng không nhiều mấy ngày kế tiếp bên trong hắn mua mấy phần lễ vật chuẩn bị đi trở về xì chặt bùa hửa tặng người lại đi cùng Dũ li a n từ biệt Dũ li a n ngược lại là không có gì biểu thị chỉ chúc phúc hắn thuận buồn xuôi gió c h ặ t lót té biết mình nếu là còn muốn ra chiến trường khẳng định còn sẽ có cơ hội tại chiến trường đụng phải Dũ li a n khi đó hai người cũng không phải là bằng hữu mà là định nhân nhưng loại này lên cao đến quốc gia phương diện sự t ì n h đã không có lời gì ngữ dễ nói hắn cũng chỉ có thể cùng Dũ li a n ân cần nói đừng lần này hắn nhưng là sẽ không lại đem Dũ li a n đưa vào đoàn sứ giả tiếp qua mấy ngày chất l ọ t k ẹ t i ế p vào muốn đưa hắn sẽ p h ạ t chiến thuyền cự thần k ì n h hào xuất phát tin tức thu thập hành trang mang đỏ rồ thì cùng a nạ t ạ xị a vợ lì x a mười tám con ạ do a nạ hồng hùng chiến sĩ xuất phát đi b ế n cảng hắn cũng không nghĩ tới tại bến cảng lại nhìn thấy một vị người quen q uy một chương hai trăm linh bảy ở gói cái gì cùng chuyện này không quan hệ thứ nhất hai trang d ê m cụt là cự thần k ì n h hào thuyền trưởng chất l ọ t k ẹ đã từng tại cả b ạ đỏ x ì hạ thành cùng bạch hải long hào thuyền trưởng thờ g n g xít giờ a kẹ cùng vị này jem cụt thuyền trưởng từng có một đoạn giao tỉnh còn mượn nhờ bọn hắn chiến thuyền đánh tan một chi lái buôn nô lệ hà song phương là từng có kim bảng lui tới giao tỉnh tiện thể nhấc lên chặt lọt kẹ h ủy thác rủ l ì ả n tập trung chính mình hai phẩy không không không kim bảng bởi vì hắn chiến thắng ban lạ mộ dạc đã lật bốn lần biến thành hơn tám nghìn kim bảng tăng thêm nguyên lai、like、trong tay một chút hiện tại hắn có hơn chín n g h n kim bảng coi như tại ảnh lì mạ cũng là người có tiền nhìn thấy j ê m cụt chặt lọt kẹ ôm nhiệt tình đối phương j ê m cụt nhìn thấy chặt lọt kẹ cũng là có chút vui vẻ hắn lần trước tại cả v ạ đỏ xỉ ạ thành q u a rất vui sướng trở lại bờ rẽ đồn liền biết được chặt lọt t h chẳng những đúng hẹn đem chặt thảm cùng trọng yếu thủ hạ đầu người giao phó cũng tại trên văn、thư. đem chính mình cùng p h ờ giang xít dở dạ kẻ miêu tả thành cứu ngoại quốc sứ giả thu phục c ả m vạ đỏ xì hạ thành đánh bại hạm đội hải tặc anh hùng lại nghe nói hàn thờ t i ữ lô mơ bệ hạ thích vô cùng chặt lọt kẹ từng liên tục triệu kiến qua chặt lọt kẹ mấy lần còn cho cùng ý nghĩ mạ đế quốc chức vụ cùng chính vụ thân phận càng thấy cần cùng tên này người trẻ tuổi nhiều hơn kết giao chặt lọt kẹ đến bến cảng tương đối sớm hắn bị d ê m c ộ t mời lên cự thần kinh hào còn an bài gần với phòng thuyền trưởng một gian khách quý phòng đợi đến giữa trưa cụt g i cũng mang một tri đội ngũ leo lên cự thần kinh hào làm nàng nhìn thấy chặt lọt cùng giêng cụt dêm cụt năm nay ba mươi lăm tuổi là đế quốc hai mươi chờ cấp năm chuẩn ý bản nhân càng là cao giai siêu phạm một thân hải dương hệ đấu khí sôi trào m á h liệt dựa vào chân thực tài cán trở thành hải quân thuyền trưởng chấp trưởng một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm địa vị bất p h ả m bình thường mắt cao hơn đỉnh nhất quán không quá coi trọng dựa vào quý tộc xuất thân dành cao vị phế vật cho dù gặp được nàng dạng này mời chín đảng cùng tham gia chính vụ thân phận là quan ngoại giao đại thần phủ lệ văn hóa chuyên viên cũng không nguyện ý thêm chút sắc thái nhiều nhất giải quyết việc chung nhưng vị này kiêu ngạo đến cực điểm hải quân thuyền trưởng lúc này lại cùng một cái dị quốc ngoại giao chuyên viên nói chuyện Ô t dạ cảm khái sau khi cũng nhớ tới đến phụ thân hai ngày này nói qua một ít lời để nàng nắm chắc cơ hội v â n v â n lúc đầu ô t dạ có chút phản cảm những n à y cũng ngôn từ nhưng lúc này lại có chút động lòng chắt lọt k h ẹ nhìn thấy ô t dạ tự nhiên là thái độ thân thiết hai người dù sao cũng coi là bằng hữu có chút so kim bảng càng nặng giao tình chắt lọt k h ẹ vì ô t dạ quyết chiến trước sau được đến hai thanh ma pháp thư kiếm hai cây kỵ sĩ trường thương độc giác thiếu cũng là bởi vì thay ô t dạ quyết đấu được đến lại đều là tinh phẩm phần giao tình này lại so cùng dêm cụt càng thêm hùng hậu dêm cụt mặc dù cảm thấy ột dạ bất quá là dựa vào phụ thân che chở. thế mà so với mình chức vụ còn cao một cấp bậc mười phần không phục nhưng vừa đến đối phương là cái nữ sĩ thứ hai lại có chặt lọt k h ẻ vì bên trong người cũng liền mỉm cười chào hỏi xa lánh chi ý hiển thị rõ cột giả cũng không có lấy lòng d ê m cột cần thiết ba người hội tụ cùng một chỗ một mặt tàn g ấ u một mặt chờ vị kia đại trưởng công chúa đến kết quả ba người đợi đến buổi chiều như c ũ không có thể chờ đợi đến vị kia đại trưởng công chúa d ê m cột cũng không dám đi thúc giục không khỏi phàn nàn vài câu chặt lọt k h ẻ cũng không dám nói tiếp chỉ là mỉm cười lấy đúng làm cái yên tĩnh kẻ lắng nghe jem cột chính nói đến đại trưởng công chúa tính tình cổ q á i t r ư ở n g phu sau khi chết liền đem chính mình giảm c ầ m căn bản không thích hợp làm ngoại giao đại sứ thời điểm trên bầu trời có chút tối sầm một đạo mặc áo bào đen thân ảnh liền xuất hiện tại ma pháp luyện kim trên chiến hàng không chặt lọt kệ k e m chút kinh ngạc kêu ra tiếng âm đến bởi vì hắn trước đây không lâu vừa mới nhìn thấy qua vị này hàng xóm còn là kiểu dáng áo bào đen thức tha thân thể u n g t ù m túc s á t thần bí khó lường khí chết mặc áo bào đen đại trưởng công chúa trừ trong tay nhiều một cuốn sách cùng ngày đó chặt lọt kệ nhìn thấy bộ dáng không khác nhau chút nào chỉ là vị tia đại trưởng công chúa chính nói cao hứng bừng bừng dê m cụt nhìn thấy chặt lọt kẻ thần sắc l ố c trệ ngần đầu nhìn về phía bầu trời cả người cũng có chút g ốc một cái thanh âm sâu kín từ trên đỉnh đầu chuyển tới an bài cho ta một gian yên tĩnh khoan tàu dê m cụt vội vàng dẫn đường cho vị này đại trưởng công chúa an bài một gian khoan tàu cũng tại phòng thuyền trưởng bên cạnh chặt lọt kẻ đối diện chặt lọt kẻ cùng mộ d ĩ dạ đưa mắt nhìn vị này đại trưởng công chúa tiến vào khoan tàu đồng thời phân phó không nên quánh nhiễu hai người đều n h n cười cùng dê cụt chào hỏi riêng phần mình về khoan tàu dê cụt muốn chỉ huy ma phát luyện kim chiến hạm lên đường cũng không có cách nào làm bạn hai người hắn về phòng thuy trên thân vẫn có một cỗ mồi hôi lạnh không ngừng phỏng đoán vị công chúa điện hạ này phải chăng nghe tới chính mình nói hiệu nói v ư ợ n g chắt lót k ạ trở về phòng cứ dựa theo thường ngày trước tu luyện một lần huyết tinh vinh quang chờ hắn đem tất cả huyết tinh vòng xoáy đều tu luyện qua một lần đang nghĩ ngợi nên như thế nào giết thời gian dù sao ở thời đại này ngôi t h u y ề n vẫn có chút buồn thể liền nghe được có người tại góc ử a hắn tưởng rằng ổ dĩ ra liền mở cửa phòng ra không nghĩ tới lại là một người mặc áo bào đen thất tha t h â n ảnh vị này đại trưởng công chúa gọi là mai l i u lô mơ nàng áo bào đen liền gương mặt đều che k u ấ t chỉ lộ ra một đôi không có chút nào chất lót kẹ đi một cái đế quốc lễ đang muốn mở miệng lại nghe được vị này mai công chúa nói n g ư ơ i nơi này có sách sao ta chỉ mang một bản đã xem hết chất lót kẹ có chút kinh ngạc hỏi ngược lại sách cái gì loại hình mai công chúa n g ư khí thản nhiên nói chất lót kẹ xuyên qua tới cũng là lật qua mấy quyển đại lục cũ thầm nghĩ đại lục cũ hành văn thô giáp cố sự cũ còn không bằng những cái kia ký kết cũng không thể tại biết hồ bên trên cầu bình mới nhập h à n h người có cái cọng lông như nhìn hắn trên miệng mặc dù không nói nhưng trên mặt k i n h thường biểu lộ lại đem nội tâm hi đều bại lộ đi ra mai công chúa không có chút nào sinh khí con mắt có chút mang một điểm sinh khí nói chỉ bằng ngươi cũng xem thường những cái k i a mọi người người có biết hay không bọn hắn sáng tác bao nhiêu thăng trầm yêu hận tình cựu ầm ầm s ó n g dậy trầm bổng chập trùng cố sự người có biết hay không bọn hắn đến cỡ nào xâm nhập phân tích lòng người tôn sùng đạo đức bảo vệ thế nhân trách trời thương dân nàng vươn tay đ ẩ y mảnh khảnh bàn tay chỉ là so tư thế liền để chặt lọc kẹ như bị nuối ép hắn liên thư kiếm đều rút ra không được chỉ có thể điên còn vận chuyển huyết tinh vinh quang dãy r ủ lấy nói ta vẫn là rất thích xem kinh điện văn học h ắ vị vị như vậy mời miêu tả một chút đều nhìn qua cái kia mấy vị tác giả sách nàng thuận miệng sách mấy cái tác giả chất lọt kẻ nghẹn họng nhìn chân chối hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì thời đại này có cái quỷ đáng xem mike lomer đại trưởng công chúa cười lạnh một tiếng nói liền biết ngươi là tùy tiện nói b ậ y ngươi căn bản không hiểu văn học càng không nhìn qua cái gì kinh điển ta hôm nay liền thay tất cả văn học ra giáo hấn một chút ngươi cái này gian định tiểu thần chất lọt kẻ thật nhanh điên trong đầu của hắn nhanh chóng loại c h u y ể n đem hết toàn lực thôi động nhìn rõ đi nhìn lên mắt mai công chúa trong gian phòng quyển sách kia kia là một bản kỵ sĩ là một loại trên địa cầu đã sơn xuống dốc đề tài cuối cùng chỉ đem một bản đòn quỵ x u ấ phản k ĩ sĩ nâng lên thế gi c h ặ t lót k h chưa có xem phương tây kỵ sĩ nhưng chỉ dùng nhìn rõ mở ra bản này đại lục cũ kỵ sĩ chắc hẳn trên địa cầu kỵ sĩ lại nát cũng không đến nối nát thành cái dạng này hắn đem suốt đời nhìn qua văn học mạng lục soát bụng phá ruột nghĩ một lần ném đi những cái kia cùng đại lục cũ khác biệt quá lớn thế mà không tìm được mấy quyển k ỳ huyễn kinh đ i ể n hắn một mặt m ắ n g to những cái kia văn học mạng tác giả vì cái gì không nhiều viết mấy quyển k ỳ huyễn một mặt tại không nhiều mấy quyển l ư ỡ i văn k ỳ huyễn kinh điện bên trong chọn một phen từ bỏ cái kia mấy quyển lớn thẳng năm văn tìm một bản hơi lệch nữ tính hướng k mai công chúa kỳ thật rất tức giận chặt lọt k ẹ trở thành nàng hàng xóm chuyện này rất không bình thường b ị hoàng đế chất tử điểm danh đi xứ phạt càng không bình thường tại đạp lên cự thần kỉnh hào về sau lại lần nữa nhìn thấy chặt lọt k ẹ nàng đối với vị hoàng đế kia chất tử dơ bận tâm tư đã thấy rõ chặt lọt k ẹ học thuộc lòng thời điểm nàng còn không có cảm thấy như thế nào làm nàng nghe tới tứ hoàng tử do len cứu liền muốn bị xử tử nữ v u an na thời điểm con mắt đông nhiên phát sáng lên cái này có sự đặc sắc trình độ vì nàng bình sinh chỗ chưa gặp nàng đẩy ra bàn tay thu liễm bảy tám phần cường độ đem chặt lọt kệ đẩy vào gian phòng chính mình cũng bước vào đi vào c ò、so、mai công chúa chính khoanh chân ngồi ở trên giường nghe hắn kiên nhẫn kể chuyện xưa chặt lọt thẹ rốt cục cảm giác được sinh tử uy hiếp đã dần dần tiêu tán hắn rót cho mình một ly nước miệng lớn uống xong lúc này mới ho nhẹ một tiếng đội không có như vậy khản cả giọng thường thường êm thai nói ngưỡng khí tiếp tục cho vị này trưởng công chúa đọc thuộc lòng mai công chúa nghe một hồi bắt một cái gối đầu lười biếng dựa và o ở trên đầu nghe càng ngày càng mê mẩn ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng đập cửa h ộ t dạ thanh âm vang lên d ê m cụt mời chúng ta đi phòng t u y ể n t r ư ở n g ăn cơm c h ặ t l ọ t k ẹ đang muốn đáp ứng một tiếng đứng dậy đi mở cửa mai công chúa chợt người nhẹ nhàng mà lên che miệng của hắn r ố i ra ngón tay dài nhọn ở trong không khí phát họa màu hồng đấu khí hội tụ thành một nhóm ý n g l i mạ văn tự không muốn nói với bọn hắn lên ta tới qua người nơi này chất lok thẹn nghĩ vừa rồi chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy bọn hắn khẳng định s ố n biết làm gì bị thai trùng chung vị này đại trưởng công chúa lại phát họa một hàng chữ ta dùng đấu khi phong bế thanh âm chất l ọ t kệ giật mình không nhỏ thầm nghĩ còn có loại kỹ thuật này đâu vị này đại trưởng công chúa bung ô lòng tay áo bào đen nhoáng một cái liền biến mất trong phòng chất l ọ t kệ đều không thấy rõ ràng nàng làm sao rời đi hắn đứng dậy đi mở cửa thấy ột dạ đổi một thân váy dài phi thường có quý tộc tiểu thư p h o n g phạm cùng bình thường một thân trang phục thợ săn gọn gàng hoàn toàn khác biệt cười một tiếng nói vừa rồi tại tu luyện ột dạ có chút kỳ quái nói giải thích cho ta loại chuyện này làm gì ta cũng sẽ không tra gian phòng của ngươi c h ặ t lọt kệ thật đúng là chột dạ quay đầu liếp mắt nhìn để ột dạ nhịn không được cũng đi theo nhìn quanh liếp mắt c h ặ t lọt kệ thấy gian phòng giống t u y ế t thả lỏng trong lòng ột dạ lại nhịn không được biến s ắ c hỏi vì cái gì ngươi gian phòng so với ta tốt c h ặ t lọt kệ mơ hồ không nghĩ tới ột dạ sẽ quan tâm đến cái vấn đề này jem cụt đem trên thuyền tốt nhất hai gian khách quý phòng lưu cho chặt lọt kệ cùng đại trưởng công chúa mygillomer tự nhiên cũng chỉ có thể cho ột dạ an bài hơi lần một điểm gian phòng ột dạ thở phì phò nói ta muốn đi tìm jem cụt hỏi rõ ràng ta thế nhưng là mười chín đẳng cùng tham gia chắt lọt kệ mở ra hai có cái ở gói đại trường công chúa đến nỗi gian phòng sự t ì n h dù sao cũng là chuyện nhỏ hắn tin tưởng j ê m cụt có thể giải quyết vạn nhất vạn nhất cũng chỉ là chính mình cùng ổ dạ thay cái gian phòng hắn cũng có thể tiếp nhận ai bảo hắn so ổ dạ chức vụ thấp đâu hắn liếc mắt nhìn công chúa gian phòng ổ dạ nói công chúa điện hạ không để chúng ta quấy dày nàng cũng sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ dùng cơm hai người đến phòng thuyền trưởng lúc đầu hầm hừ ổ dạ lại trở nên nhã nhặn cũng không có sách gian phòng sự t ì n h tựa như một vị hợp cách quý tộc tiểu thư ưu nhã hào phóng tràn ngập k i ế n người ngưỡng mộ khí tức jem cụt ngược lại là rất hay nói Hắn lần trên ư ớ c cùng chặt lọt kẻ còn không quen thuộc, cho không quen n lọt kẻ so phở phải thận, thận nhiều, ràng rất cẩn cẩn nhưng giờ xít dạ kẻ bàn â nhân y chuyển giờ không giật biết sai, tiềm ghiu ái, liền chuyển đổi hắn chặt phẩm ảnh phần hạ tận, còn đến sùng đã được độ. bệ b lọt thái Trên lực lô kẻ mơ vô cơm cũng chỉ có jem cút nói chuyện với chặt lọt thẻ tội ra một câu cũng không nhiều lời chặt lọt k h ẻ đối với chiếc này mà pháp luyện kim chiến hạm rất có hứng thú hỏi một chút liên quan tới chiến thuyền sự t ì n h jem cút đại đa số đều nguyện ý giải thích một số nhỏ cũng biểu thị đây là quân sự bí mật không cách nào giải thích c á kẽ chất á i này một bữa cơm ăn một cơm bữa c ủ và khách đều vui vẻ, về khách c đều sau bữa ăn dêm mời một muốn người hai bởi chiến chén phê, thao thuyền, uống túng cà vì lót i ề n c á kẹ nghĩ lên bong tàu đi tàn bộ đang muốn hỏi một tiếng ổ dạ d muốn hay không cùng nhau đi liền nghe tới bên thai vang lên một cái thanh âm sâu kín ăn c ơ m chiều nhanh đến trong phòng ta đến chất lót kẹ bất đắc dĩ chỉ có thể cũng cùng ổ dạ d từ biệt nói muốn trở về tu luyện ổ dạ d không hề nói gì đồng bền rời đi chất lót kẹ trở lại gian phòng của mình đứng tại cửa ra vào nhìn đối diện đang nghĩ ngợi có phải là thật hay không đi qua mai công chúa cửa phòng liền mở ra hắn bị một cố lực lượng cho hút mút đi vào cửa phòng đóng lại c h ặ t l ọ t kẹ lên thấy mai công chúa ô m g ố i đầu trên giường ngồi xuống bên người nàng còn có pha tốt hồng trà hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị hắn chỉ có thể tiếp tục cho vị này đại trưởng công chúa cõng chỉ có điều đến đằng sau kịch bản bản này thiết kế đến một bộ phận hóa học tri thức đáng chết đại lục cũ không có hóa học hắn không thể không buộc chính mình nói bừa loạt tạo khi màn đêm giáng lâm c h ặ t l ọ t kẹ rốt cục có thể tạm thời thoát thân hắn trở lại gian phòng thật dài thở phào nhẹ nhõm nhịn không được tự n ủ cảm tạ tác giả nếu có thể trở về địa cầu ta cao thấp phải mời nàng ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thật n n à ừm rất xa nghe nói là sinh bệnh nặng cần tìm một loại có rất kỳ quái thuốc trị liệu mai công chúa nâng quay hàm chấm ngâm một hồi đ ỗ n g n h i n nói không muốn nói lại quyền này ta cảm thấy ngươi kể chuyện xưa bản sự quá kém t r à đạp bản này tốt ta đến phạt muốn đi mua một bản nguyên tắc trước đó ngươi không được sợ vả lở cố sự mai công chúa mặc dù mặt đều bị áo bào đen bao lại nhưng chặt lọt kẹ tin tưởng áo bào đen phía dưới vị này đại trưởng công chúa tất nhiên là một mặt xem t h ư ờ n g chặt lọt kẹ vừa thở dài một hơi liền nghe tới mai công chúa nói ngươi đổi một bản thoáng trên lệnh cố sự đi hơi hơi trên l ệ cố sự hạ lạc đặc biệt b ỗ n h i n liền có một loại chính mình bạn nhất ngày đó trở về địa cầu khẳng định tìm không thấy những tác giả khác ăn cơm đáng sợ phỏng đoán hắn suy nghĩ thật lâu rốt cuộc tuyển định một bản khả năng nữ hải tử thích kỳ h u y ễ n nói lúc trước có cái b á tước hắn sinh một nhi tử gọi là đủ v ẹ t cái này đủ v ẹ t ra chưa từng đáy dầm hắn sinh ra tới ba tuổi cũng sẽ không nói chuyện bị mọi người tưởng rằng người cầm thậm chí có thể là thằng ngu ba tuổi ngày ấy trên trời trời mưa lôi điện chất loạn hắn đ ỗ n g nhiên toát ra bình sinh câu nói đầu tiên mẹ nó chắt lọt kẹ kể, kể chuyện xưa thời điểm trong đầu luôn luôn xuất hiện một cái một m tám chín dáng người tráng mập nam nhân mang một bộ đắt đỏi hai công chúa rất nhanh liền nghe được mê mẩn nàng phát hiện quyển náy sách tình tiết trầm đ ổ n g chập trùng nhân vật hình tượng tươi sáng ngôn ngữ phong cách hài hước hơn nữa còn mang theo một c ố nhàn nhạt, nhạt bức cách trừ chính mình vừa mới nghe chặt lọt k h g i ả n g bản kia cố sự bình sinh xem qua tất cả so với cái này vốn là tất cả đều là rắp rưởi quả thực không cách nào tưởng tượng trên thế giới còn có tốt như vậy nhìn cố sự nàng đ ỗ n g nhiên liền lý giải vì cái gì chặt lọt k h ẹ nghe tới mình thích một mặt khinh miệt vị này đại trưởng công chúa tại nội tâm thầm nói y n g u mạ so với phạt liền tranh lệch như thế lần sau không đúng ta cũng mua qua rất nhiều phạt tác gia căn bản không có đẹp mắt như vậy chẳng lẽ chỉ có tại p h ạ t tài năng nhìn thấy chính tôn phạt bọn hắn quốc gia tốt nhất là không đối n ý lì mạ xuất bản đây là cái gì kỳ hoa quy định mai công chúa vẫn cảm thấy chặt lọt k h ẹ kể chuyện xưa thời điểm miệng lưỡi vụ về từ không diện ý nàng không biết kia là chặt lọt k h ẹ đang cố gắng đem nguyên trang cố sự đổi thành rán vào đại lục c ũ phong cách bỏ đi những người xuyên việt kia loại hình kịch bản khó tránh khỏi để cố sự hơi phá thành m ằ n g nhỏ lập tức sụp đổ lưu luyến không rời ngay một ngày ban đêm thả đi chặt lọt t h thời điểm nói cố sự này cũng quá tốt ngươi giảng còn là quá kém cố sự này ta cũng muốn đi phạt mua nguyên tắt ngươi ngày mai cho ta đổi lại một cái cố sự c h ặ t lót k ẹ tức xạ mặt lại hắn đang muốn rời đi trước mai công chúa còn nói thêm ta cái này đi phạt cũng muốn bái phỏng một chút vị tác giả này c h ặ t lót kệ vội và nói hắn chính là quyển sách trước tác giả mai công chúa lạnh lùng nói cái này hai bản sách ý nghĩ sáng ý sáng tác thủ pháp văn tự phong cách hoàn toàn không giống ngươi l ừ a gạt ta sao c h ặ t lót kệ không nghĩ tới vị này đại trưởng công chúa văn học tạo nghệ còn rất cao hắn đương nhiên biết hai bản sách không phải một cái tác giả đang muốn bệnh một cái nào đó tác giả cũng đi ra ngoài lý do liền nghe tới mai công chúa nói ngươi không phải lại muốn nói hắn đi xa nhà đi mỗi cái phạt tác giả đều đi xa nhà n g ư ờ i coi ta là đồ ngốc sao chất lót kẻ vội vàng đáp không phải không phải tác giả này phu nhân phi thường giỏi về đố kỵ không cho phép hắn cùng bất luận cái gì nữ độc giả có l u i tới mỗi lần tiếp vào nữ độc giả gửi thư đều sẽ phạt hắn không ăn cơm tối mỗi lần có nữ độc giả đến nhà b á i phỏng đều sẽ đánh cho hắn một trận đây là thật không thiện chất lót kẻ lau mồ hôi hướng hắn hiện tại liền may mắn chính mình là xuyên v ề rồi vị tác giả kia sẽ không chạy đến đại lục cũ đến đánh hắn mai công chúa bán tín bán nghi phất tay để hắn lui ra vừa dạng sáng ngày thứ hai c h ặ t lọt kệ hoa mắt trong mặt chính chăm chú suy nghĩ còn có cái kia bản kỳ huyện phù hợp đại lục cũ ở g ó a trưởng công chúa khẩu vị một vị nào đó thượng cổ kinh điển là không được quyển sách kia có bốn cái nhân vật chính trong đó nhất nhân vật chính một cái làm lao sư của mình cũng là một vị trưởng công chúa mà lại trong sách còn đối với vị kia trưởng công chúa có rất nhiều thiếu lễ độ miêu tả hắn cũng không thể lực đem quyển sách kia nhân vật cưỡng ép cải tạo chiếu bản tuyên đọc mai công chúa khẳng định sẽ hiểu lầm nói không chừng bỗng nhiên lên sát t â m ngay tại hắn rửa mặt thời điểm nghe tới trên thuyền còi báo động đại tác lập tức thở dài một hơi v hắn nhìn thấy phương xa có hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm theo gió v ư ợ sóng mà đến trên chiến hạm treo chính là bị dồn cờ xí jem c ú t cũng tới bong tàu xa xa nhìn ra xa một chút sắc mặt tái xanh nói quay đầu chúng ta chỉ có một chiếc chiến hạm nhất định ngăn cản không nổi hai chiếc bị dồn chiến hạm chất lót k ẹ n h ì n không được nói chúng ta có thể mời mai công chúa xuất thủ jem c ú t lắc đầu chỉ vào bầu trời nói đối phương cũng có thánh giai chất lót k ẹ n g ẩ m đầu trông về phía xa hắn tu viso jem c ú t hơi kém nhìn rõ là toàn phương vị quan sát không phải nhìn xa cho nên một lát sau mới nhìn rõ ràng trên trời trôi nổi hai bóng người Hiển nhiên bị dồn phương diện dồn bị、so so、cự ũ n g x u thần động t kinh hào dưới sự chỉ huy của jem cốt cấp tốc hoàn thành một lần xinh đẹp chuyển biến nhưng là tại hai chiếc bị rồn ma pháp luyện kim chiến hạm dưới sự bức bách cũng không cách nào hướng ý n l y mạ chuyên về chỉ có thể bị ép một đường hướng tây ba chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm kỹ thuật không sai biệt lắm cùng thế hệ đi thuyền tốc độ cũng không kém bao nhiêu cự thần kinh hào không cách nào vùng thoát khỏi đằng sau hai chiếc chiến hạm đằng sau hai chiếc chiến hạm trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp cận bị dồn hai vị huyết tộc thánh lai tựa hồ cũng không cùng đuổi theo cùng ai công chúa quyết chiến y tứ song phương đi thuyền mấy ngày dần dần chạy hướng đại lục đường biển bắt đầu tiến vào biển cả c h ỗ sâu trước mắt người của thế giới này cũng chỉ thăm dò cũ mới hai tòa đại lục nhưng ở trên biển lại sâu vào rất nhiều hết thể xác định bảy tòa biển cả trước mắt thăm dò nhiều nhất chính là cự kinh hải theo ma pháp luyện kim chiến hạm lái vào biển sâu. thứ nhất hai trang loại này ngột ngạt trên b i ể n truy đuổi phi thường khảo nghiệm quan chỉ huy tiêu chuẩn dêem cụt thân là ý nguy mã hải quân tinh anh năng lực chỉ huy không thể nghi ngờ chỉ có điều đằng sau hai chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm lúc cần lúc hiện từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ để d ê m cụt cũng áp lực lớn hãn chuyến này không phải vì tác chiến mà là vì hộ tống đoàn sứ giả đi phạt d ê m cút thật sâu biết đem đoàn sứ giả đưa đi phạt mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu cùng người bị dồn hải quân quyết chiến cũng không phải là hắn chuyến này mục tiêu chiến lược hắn trông về phía xa b i ể n cả đối với bên người chặt lọt kệ nói cự thần kinh hào nếu là hướng bắc đi thuyền liền có thể vây quanh ca linh đảo một phía khác ta nhớ được ngươi tại cảng bạ đỏ xì ạ thành có một chi hạm đội ta sẽ tại ca linh đảo đem các ngươi bông u xuống các ngươi có thể mặc qua ca linh đảo theo cảng ạ đỏ xì ạ thành lên đường tiến về phạt chặt lọt kệ cả kinh nói vậy chẳng phải là muốn ngươi dẫn đi hai chiếc bị dồn mà pháp luyện kim chi nếu làm ai công chúa không trên chiến hạm bị dồn thánh dai xuất thủ ngăn lại thuyền của ngươi còn lại lời nói chặt lọt kệ liền không nói được trên chiến hạm có rất nhiều kiến kỵ rất nhiều lời không thích hợp nói dêm cụt c h â m giọng nói đây là chức trách của ta quân nhân lấy hoàn thành nhiệm vụ vì ngày đầu tiên trước chặt lọt kệ lắc đầu nói ta có biện pháp tốt hơn dêm ngươi không ngại nghe một chút nếu là không được chúng ta lại dựa theo ngươi biện pháp đi làm dêm cụt tính cách bảo thủ nếu là đ ổ i những người khác hắn khẳng định liền nghe cũng không nghe trực tiếp bắt bỏ nhưng chặt lọt kệ với hắn đến nói không phải bình thường nhị tính tính nói ngươi nói đi kỳ thật hắn cũng không tin chặt lọt kẹ có thể đưa ra kiến nghị gì dù sao chặt lọt kẹ là cái văn trước căn bản là không có tại quân đội hệ thống mặc dù chặt lọt kẹ cướp đoạt c ả m bạ đỏ xì ạ thành dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng làm ra một chi hạm đội cũng làm cho rêm cột hơi có chút bội phụ nhưng lại cũng không cho rằng đó là cái gì tài năng quân sự thuần túy là vận khí tốt dù sao chặt thảm hạm đội là hắn bước hàng hắn nhưng không biết chặt lọt kẹ chính mình càng có bước số hắn tại c ả m bạ đỏ xì ạ thành hạm đội thuần túy là vì mê cung hóa cưỡng ép chặt vá trước khi đi chặt lọt t h đem hạm đội ném cho nem cho xi màn cùng vui một cái là thương thuyền chủ nhân. một cái là cạm vạ đỏ xì ạ thành trước tuần thành quân tổng tuần cái trước căn bản không đáng tin cậy còn là cá mặn hoàn uy hiếp dưới mới miễn cưỡng nghe theo chỉ huy cái sau là ca linh nhân đầu tiên là bị lừa gạt nghĩ lầm chặt lọt k ệ là người bị dồn về sau dêm cụt cùng tờ giang xít giờ giả kệ đến cạm vạ đỏ xì ạ thành tự nhiên cái gì đều không g ạ t được không ai tại chỗ vạch trần thân phận của chặt lọt k ệ đã là may mắn chặt lọt k ệ không tin chính mình trở lại cạm vạ đỏ xì ạ còn có thể nhìn thấy một chi hạm đội đến nỗi mượn nhờ mê cung trở về phạt cũng không tại chặt lọt tệ trong kế hoạch cái bí mật này còn là càng ít người biết càng tốt dù sao cái bí mật này trực tiếp chỉ hướng chặt lọt k ệ mẹt lần từng triệu hoán tạ thần chặt lọt k ệ ho nhẹ một tiếng nói kỳ thật ỉng ly mạ hải quân tuyệt đối thắng qua bị dồn hải quân ta cũng tin tưởng vững chắc dêem cột chỉ huy của ngươi năng lực tác chiến ở xa bị dồn hải quân sĩ quan phía trên cái này mông ngựa để dêem cột hết sức thoải mái h ã n tỏ vẻ ra là lắng nghe tư thái chờ đợi chặt lọt k ệ hiên kế chặt lọt k ệ nói cho nên ta có cái kế hoạch để ta nghĩ biện pháp dẫn ra một đầu ma pháp luyện kim chiến hạm hình thành ngươi cùng mặt khác một đầu ma phát luyện kim chiến hạm một đối một tác chiến hoàn cảnh dê m cụt cũng tán thành cái này sách lược nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói chuyện này gần như không có khả năng c h ắ t l t k e mỉm cười nói người bị dồn chẳng những có thể chờ đợi tại cự thần kinh hào đường phải trải qua còn có thể phái ra hai vị thành giai đối với mai công chúa hình thành huy áp quả thực đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay dê m cụt nhẹ gật đầu cự thần kinh hào sẽ bị hai chiếc bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm ở trên biển chặn đường khẳng định có người tiết lộ tình báo c h ắ t l t k e lập tức nói một câu để dê cụt kinh ngạc lời nói nếu mai công chúa mang ngài đ à tẩu bọn hắn có thể hay không phái ra chiến hạm đổi bắt dê cụt quả quyết bác bỏ đạo ta tuyển sẽ không rời chiến hạm. chất lót kệ mỉm cười nói không ai có thể để ngơi ư rời chiến hạm ngơi ư rời chiến hạm kế hoạch này liền không cách nào chấp hành ta cũng sẽ không chỉ huy cái này lớn đồ chơi chất lót kệ lấy ra mèo chi mặt nạ đưa cho jem cud nói chúng ta để ột dạ tô mân tiểu thư ngụy trang thành ngài bộ dáng để đại trưởng công chúa mang nàng đi lấy hai chiếc bị dồn chiến hạm phụ cận túi một vòng coi như bọn hắn có hoài nghi cũng sẽ phân ra một chiếc chiến c c h i ế hạm đổi b ắ t mà lại bọn hắn nhất định sẽ phái ra chí ít một vị thánh giai không có thánh giai ngăn không được đại trưởng công chúa d ê m cụt trong đầu rộng rãi sáng sủa mặc dù kế hoạch này rất thô giáp nhưng như là mai công chúa thật mang hắn cái này thuyền trưởng trốn chạy người bị rồn coi như biết khả năng có b ấ y cũng sẽ tiến đến truy kích nếu như bọn hắn không truy kích kỳ thật vấn đề cũng không lớn mai công chúa hoàn toàn có thể túi một vòng lại vòng trở lại d ê m cụt c h ầ m ngâm thật lâu nói ta cái này liền đi cùng mai công chúa nói rõ kế hoạch này c h ặ c lót k ẻ thầm nghĩ nhưng quá tốt mấy ngày nay ta đều nhanh tìm không thấy đến quõng mỗi lần vắp một cái mấy trục trường mai công chúa liền nói đây là t u y ệ n thế tốt cố sự lời nói của ta không thú vị biểu đạt một t ẻ ảnh hưởng cố sự độ đặc sắc để ta ngậm miệng nàng muốn đi mua nguyên tắc đến xem để ta đổi lại một cái cố sự coi như ép nước cũng không phải cái này ép pháp đây là cạn đầm để bắt trái a jem cút đi mấy mươi phút vội vàng trở về nói mai công chúa đồng ý kế hoạch này nhưng cự tuyệt ô dạ ĩ d tiểu thư chỉ định ngươi đến đóng vai ta chắt lót kẹ chán lúc ấy liền oanh một chút cái này nhưng có điểm khó định a bất quá kế hoạch này là hắn nói ra thế tất không có cách nào cự tuyệt loại chuyện này hắn tự mình thử nghiệm đi thuyết phục mai công chúa được đến trả lời là không thể thương lượng chắt lót kẹ cũng chỉ có thể một mặt buồ trước tiên đem hai cây kỵ sĩ trưởng thường cùng một thanh ma pháp thứ kiếm v y thác cho đọ ồ i t h ì chính mình chỉ mang độc rất hiếu cùng hai thanh phổ thông súng ngắn cùng một ngụm cái túi đạn đến nôi giấu ở bên trái cánh tay huyết tinh vòng xoáy bên trong huyết sắc vi cùng tàn lùi hoa hồng càng là hắn tuyệt sẽ không rời khỏi người an toàn cam đoan làm xong giải quyết tốt hậu quả hắn lúc này mới đổi một thân g i ê m cốt chế phục vớt ve một hồi g i ê m cốt biến thành vị này đ ỉn h lì mạ hải quân sĩ quan bộ dáng mai công chúa hai tay xuyên qua chặt lọc kệ dưới nách nhẹ nhàng đem hắn làm lên thôi động một thân đấu khí tại hai chiếp bị dồ k hai ắ p nơi m chiếc ô n g c ú a h t người bị dồn ma pháp luyện kim chiến hạm quan chỉ huy cũng không do lắm y lụy mạ người đang làm cái gì Bọn hắn ngược loại ạ i là nhận ra a dêm dù cốt, s l o này cơ ấ p phạm, pháp góp bậc cao chiến quốc cộng chưa tuổi trẻ thường trường, quan, siêu luyện lại dai lại kim đại lại người. Loại sĩ ma ngũ hẳn là là hạm này đế sở tình báo ngũ đại đế quốc cũng sẽ không khuyết t h i ế u là mai công chúa túi đến hai chiếc bị dồn đế quốc ma p h á p luyện kim chiến hạm phụ cận thời điểm trong đó một chiếc chiến hạm phát ra một viên đạn tháo mai công chúa nhẹ nhàng khét quấn liền né tránh bởi vì khoảng cách quá xa độ chính xác không đủ luyện kim đạn tháo siêu phẩm cấp ma phát luyện kim cự pháo danh ra luyện kim đạn tháo tại không trung nổ tùng dù là còn có rất xa chặt loạt kệ còn là dọa lông tơ nổ lên thấp giọng nói mai công chúa chúng ta có thể rút đi vị này đại trưởng công chúa từ t ô nói không đánh trả một chút sao được chặt lọt k h ẻ không đợi nói cái gì liền cảm giác bên hai tiếng gió vun vút mai công chúa một cái lao xuống đem h ắ n hướng về phía một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm ném xuống dưới không có chặt lọt k h ẻ cái này vương h i ễ u vị này đại trưởng công chúa trên thân đấu khí bành trướng hóa thành một viên màu hồng phấn lưu tinh vọt tới một tòa siêu phàm cấp ma pháp luyện kim cự pháo hai tên bị dồn huyết tộc thánh giai vội vàng đằng không ngăn lại vị này đại trưởng công chúa siêu phàm cấp ma pháp luyện kim cự pháo mỗi một m k、so、hãn vội vàng rút ra độc giáp cứu kiến quang nói lên liền chạm hai tên sông lên bị dồn hải quân binh sĩ ta vẫn là đắc tội đại trưởng công chúa điện hạ a kỳ thật trên chiến hạm thành thành thật thật cho công chúa điện hạ kể chuyện xưa cũng không tệ nghiện ép hung ác điểm làm sao rồi mạng lưới nhiều như vậy coi như mỗi ngày có một cái mở đầu một hai năm cũng còn không hết thực tế không được còn có thế giới có tên đâu ta tại sao muốn p h ả n nàn vì cái gì thân ở trong phúc không biết phúc ca chặt lọt kệ lấy một mặt điên cuồng chửi bậy chính mình một mặt điên cuồng chiến đấu hắn là thật liều da mạng giả dù sao dòng g ã một chiếc ma p h á p luyện kim chiến hạm hải quân binh sĩ đều tại nào h lên vây công hắn chặt lọt kệ lo lắng bị đánh hát thương cũng sợ bị vây công căn bản không dám dừng lại đem nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật thi trẻ ra đầy chiến hạm tán loạn ạ sĩ、si、lô thị kiếm thuật bị hắn làm t ơ bông nước chảy muôn hồng n h ì n tía coi như tại ngân các bảo dưới thành một người xung trận đánh rết rỗ nạt thản thời điểm chặt lọt dù sao ngân c ắ p bảo dưới thành khắp nơi hoang dã khắp nơi có thể bỏ chạy nhưng bây giờ hắn là bị nhốt tại một chiếc ma p h á p luyện kim trên chiến hạm sân bãi mười phần có hạn chiếc này ma p h á p luyện kim trên chiến hạm là có cao dài siêu phàm thậm chí trung đê dài siêu phàm đều có bảy tám vị một trận hung hiểm kích thích vì chặt lọt kệ xuyên qua đến nay bình sinh n g thấy chặt lọt k ẹ độc giác i ế u xuất thủ một tên bị dồn sĩ quan cũng là rất kiếm đánh trả song phương giao thủ một chiêu chặt lọt kệ không thể đánh giết đối thủ lập tức liền thi triển nhanh n h ệ thuật thả người nhảy lên nhảy đến tầng tiếp theo bằng tàu hắn l ạ loi một mình một khi bị người bị dồ liền muốn quần đến đầu bị ế c h trong bản h ô lúc nhất thời cho dù có người nghi hoặc nhưng cũng không ai đi tinh tế suy nghĩ chỉ muốn trước tiên đem chặt l ó t tệ vây i ế t dêm cột xa xa nhìn ra xa đến mai công chúa đem chặt lọt tệ nem xuống c ũ Ma phát luyện m kim chiến hạm thao túng phi thường phức tạp có thuyền trưởng tại cùng không có thuyền trưởng tại chiến lược hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối phương phải thừa dịp giêm cụt không ở trên thuyền đánh tan chiếc này ỉng lì mạ ma p h á p luyện kim chiến hạm giêm cụt hơi hơi do dự liền hạ quyết tâm vứt bỏ rơi đối với chặt l ọ t kẻ cùng mai công chúa lo lắng chỉ huy chính mình cự thần kinh hào chậm dần tốc độ muốn lựa chọn một chỗ có thể cùng bị dồn chiến hạm đơn đấu chiến trường chặt lọt thẹ dù huyết phân chiến cũng không biết chính mình g i ế t bao nhiêu người trên thân chí ít bị thương sáu bảy chỗ nhưng lúc này trốn cũng trốn không thoát chỉ có thể chống d ũ n g chèm giết hắn thậm chí liền thống hận đại trưởng công chúa thừa thai đều không có độc giác t h i ế u kiếm quang từ trái đến phải một cái quét ngang lại bị một tên bị dồn sĩ quan huy kiếm chống trọi hắn vội vàng thi triển nhanh nghệ thuật muốn n é tránh tên này kiếm thuật tinh mạnh đ ị c h nhân nhưng lại huyết tinh vinh q u a n cốc thuốc lại một ngụ máu có thể không có để lên bị tên này sĩ quan dày đặc kiếm thuật cho cô lấy chặt lọt thẹ trong đ ộ c g i á c thiếu kiếm quang liên trạm giết sáu bảy tên nào lên phổ thông hải quân binh sĩ nhưng trên thân cũng nhiều một đầu vết thương ngay tại c h ặ t lót k h ẻ cho là mình muốn hỏng việc thời điểm một cái duyên dáng bàn tay từ trên trời giang xuống đem hắn sách lên xông lên không trung mai công chúa một mặt thôi động đấu khí phi hành một mặt sông sau lưng chém ra đấu khí tia sáng hai tên bị dồn huyết tộc thánh giai kiên nhận theo sau cái tia c h i ế c bị c h ặ t lót k h ẻ chém giết một trận ma pháp luyện kim chiến hạm cũng theo sau thánh giai mặc dù có thể phi hành nhưng lại không thể từ đầu đến cuối phi hành cũng nên có hạ xuống thời điểm tại mặt đất nghỉ ngơi khôi phục một thân năng lượng cho nên chiến hạm nhất định phải đi theo phía sau Ở trong mắt người bị r ồ n bọn hắn thánh gia i tùy thời có thể lượn chiến đấu hạm nghỉ ngơi đại trưởng công chúa lại không thể sớm muộn có thể kéo chết vị này ỉn l ì mạ thánh gia i công chúa c h ặ t lót k h ệ chính đại miệng t h ở dốc vừa rồi cái kia một trận chiến đấu hắn huyết tinh vinh quang tiêu hao cực lớn đã phải nhanh tình trạng kiệt sức chặn nghe mai công chúa từ tốn ó i ngươi là mẹ nịu mạn người x ù ồ n g bái c h ặ t lót k h ệ có chút giật mình không biết vị này đại trưởng công chúa nhắc đến việc này làm cái gì thuận miệm đáp ứng đạo mẹ nịu mạn học tỷ là thần tượng của ta mai công chúa khép cười một tiếng hỏi ngươi biết không biết ta làm sao thành một vị ở góa công chúa? c h ắ c l t kệ làm sao biết nhưng không đợi hắn trả lời liền nghe tới mai công chủ nói trợ phu của ta cho mẹn nịu mạn vị h ô n g phu vị tiêu đại danh đỉnh đỉnh dìm mở màn ạ xẻo dô bin ở trong một đối một quyết đấu cho giết ngươi hiện tại biết ta vì cái gì đem ngươi ném xuống rồi Quy một chương 212, khi đó hắn còn không họ hạ xẻo liền gọi dìm mợ màn dô bin lúc đầu trượng phu ta hải quân chiếm thượng phong nhưng hắn lại bị dìm mợ màn hạ xẻo dô bin nục nhã c h ọ c giận lúc đầu tính tình của hắn liền nạo chưa từng cảm thấy mình kiếm thuật sẽ thua bởi bất luận kẻ nào đáp ứng hai người công bằng quyết đấu dìm mợ màn hạ xẻo dô bin ngay tại trong trận quyết đấu kia giết hắn đánh tan hình ly m ạ n hoàng gia hải quân đồng thời nhảy lên trở thành vua hải tặc phụ tá không ai có thể hình dung ta biết tin tức một khắp này tuyệt vọng nếu không phải còn trèo t ố n g ta sợ là cũng chịu không được nhiều năm như vậy chất lót kẽ lúc đầu mười phân phẫn nộ nhưng hơi có chút đồng tình mười phần phẫn nộ giảm thành chín phần phẫn nộ hắn lớn tiếng nói cái kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây ta lại không phải mù mạn a xèo dâu bin mai công chúa nhẹ nhàng nói là hàn và d ự n u lô mơ cái kia không n ạ n để ngươi để tới gần ta a coi như không có thù cũ ta trừng phạt nho nhỏ một chút lòng mang ý đồ xấu tiểu phôi đản lại có cái gì không đúng chặt lọt k ệ lập tức im lặng hắn rất muốn nói cái này mẹ nó cũng không quan hệ với ta nhưng loại chuyện này giải thích thế nào rõ ràng hàn và dựng lô mơ hoàng đế theo ban thượng sệ vợ tù nam bờ sông đường cái số sáu trăm chín mươi tám nhà ở bắt đầu đem hắn đặt vào cái này miệ oan ức hắn là con cũng phải c o n g không con cũng phải c o n g mai công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng nói ta cuối cùng không phải là cứu ngươi sao ngươi hẳn là may mắn chính mình sẽ có o mấy q u y ề n không phải vị này đại trưởng công chúa không nói không phải về sau là cái gì bởi vì hai vị bị dồn huyết tộc thánh giai đã truy kích gần chặt lọt kệ từ trên cao d ó i mắt trông về phía xa thấy cự thần kình hào đã cùng một chiếc bị dồn mà pháp luyện kim chiến hạm bắt đầu giao chiến mặt khác một chiếc bị dồn chiến hạm mặc dù đội không kịp phi hành thánh giai nhưng như cũng một mực đi theo phía sau hắn hít một hơi thật sâu đè xuống cảm xúc nói tìm hòn đảo đem ta ném xuống đi Tại chất ù n g t á n trong chiến h giai đ u a chính là cái vương hiểu. lọt à cái Chắt hiểu. vương kẹ g từ đầu, đó sau buông tay. liền lọt Chắt t kẻ trên cao rơi xuống kém chút hồn cũng phi may mắn kịp thời thôi động hết u y d i ệ m biến hình thuật đang quay trên mặt biển trước đó thoáng giảm s ó c tình thế lập tức một cái bọc nước đem hắn đánh rất sâu vài chục thức đ ấ y biển trên bầu trời ba vị thánh giai đã bắt đầu giao thủ hắn thở một ngụm khí quyển lựa chọn cứ như vậy nước chảy bẻo trôi không có nhảy lên mặt biển chạy nhanh trên trời có hai vị địch quốc thánh giai tuy tiện vị nào hướng hắn phát ra một kích hắn đều quá sức có thể sống làm sao có thể tùy ý bại lộ mục tiêu đâu hạ lạc phân rõ một chút phương hướng tính ra trên đường đi hành trình lựa chọn hướng ca linh đ ả o phương hướng bơi lội hắn lớn chỉ cảm thấy tòa này to lớn hòn đảo hẳn là khoảng cách gần hắn nhất lục địa chặt lọt kẹ vừa mới kinh lịch một trận c h é m g i ế t phá trò chơi tình trạng kiệt sức cho nên cũng không hết tốc lực bắt sóng là một mặt chậm rãi khôi phục hết tinh vinh quang một mặt chậm rãi hướng ca linh đạo phương hướng tiến lên rất nhanh hắn liền không thấy bất luận cái gì một chiếc chiến、thuyền. chắt lọt k h ẹ vừa mới có chút may mắn chính mình khôi phục tự do liền cảm giác dưới chân một cái cự đại không vô luân bóng đen chậm rãi hiện lên trong lòng hắn dấu hiệu cảnh báo đại thịnh vội vàng hướng bên cạnh né ra rất nhanh liền có một đầu cự kình sông ra mặt biển thậm chí còn vọt lên giữa không trung đầu này cự kình hình thể khổng lồ viễn siêu trên địa cầu lớn nhất sinh mệnh khoảng chừng sáu bảy mươi m tựa như một toàn núi nhỏ vọt lên giữa không t r u n g lại hung hăng nhập vào nước biển khuấy động sóng biển t r ừ n g mấy tầng lầu cao chắt lọt t ẹ giống như một hạt bị ném vào trong chén lại bị điên quần quáy cà phê hạt thân bất do kỳ theo sóng cả tuôn hướng không hắn lần thứ nhất biết tự nhiên vĩ lực là như thế không thể kháng cự coi như hắn là siêu phẩm giả cũng nhỏ bé như hạt bụi đầu này xông phá nước biển cự kình rơi vào nước biển về sau còn vung một chút cái đôi đem vừa mới giữ vững thân thể chặt lót kẹ lại đánh bay đến giữa không trung chặt lót kẹ hạ xuống xong vừa lúc ngay tại đầu này cự kình bên cạnh thân hắn rút ra độc g i á h i ế u liền nghị cắm vào đầu này cự kình thân thể nhưng đầu này cự kình vừa vận chuyển một chút một cái so hắn thân thể còn muốn to lớn đôi mắt một mực tiếp cận hắn chặt lót kẹ ngượng ngùng thu độc giáp cứu lại ngoài ý muốn phát hiện đầu này cự kình trong con mắt tựa hồ toát ra mỉm cười. Cự tựa hồ tại mời hắn c h ặ t lọt thẹ do dự một chút liền ra sức vọt lên bên trên cự kình phía sau lưng đ ầ u n à y cự kình thế mà không còn có thử nghiệm chui vào nước biển cũng không có ý đồ ra sức nhảy ra mặt biển mà là vững vững vàng vàng, vàng hướng cái nào đó phương hướng b ơ i đi c h ặ t lọt thẹ trong lòng hết sức kỳ quái hắn ngẩng đầu tứ phương trên mặt biển trời xanh mây trắng thời tiết rất tốt phong cảnh đến đẹp nhưng mỗi một chuyện đều lộ ra cổ quái chỉ có điều việc đã đến nước này c h ặ t lọt thẹ cũng không biết nên làm cái gì cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến hắn thử đem quần áo trên người từng kiện thời ra dùng tay vắt ô lại một lần nữa mặc vào lúc này nhưng không có dù lì ạn chuẩn bị cho hắn khô mát quần áo mặc dù ở địa cầu võ hiệp bên trong võ công cao thủ thôi động nội lực hông khô quần áo quả thực qua q u y ế t bình bình nhưng loại này lực k h ô n g chế toàn bộ đại l ụ c cũ đoán chừng đều không có mấy cái siêu phàm giả có thể làm được chặt lọt k ẹ biết mình cũng làm không được huyết tinh vinh quang cũng không có cái gì nhiệt độ huyết diễm tức ngã là có thể đem quần áo điểm đốt chỉ hông khô không đốt quần áo cái kỹ xảo này quá khó chặt lọt tẹ tại đầu này không hiểu xuất hiện cự kỉnh trên thân tu luyện mấy g i ngược lại là đem một thân huyết tinh vinh quang khôi phục cái b ả y tam phần một lần nữa thu hồi toàn thịnh chiến lược chặt lọt k h ẹ trong lòng cũng là dung khí tăng nhiều hắn nhịn không được cao giọng hô đạo ông bạn già n g ư ơ i tên là gì dưới người hắn đầu này cự kình tựa hồ nghe hiểu phát ra to do thanh â m tựa như ca hát nhưng chặt lọt k h ẹ nhưng nghe không hiểu cự kình ngôn ngữ chỉ có thể hai tay mở ra nói thật có lỗi ta nghe không hiểu à cự kình tựa hồ đối với hắn vụng về hết sức tức giận phun ra một con ư ớ c chặt lọt t h ỉ vào thân phát nhanh né tránh hơn phân nửa nhưng vẫn là để vừa mới vắt khô quần áo vừa ướt một mạng lớn hắn quyết định không còn t r e o t r ọ c đầu này cự kình kiên nhận chờ đợi mặc kệ đầu này cự kình lai lịch ra sao sớm muộn đều sẽ cho hắn biết cũng không thể là vì ăn hắn chặt l ọ t kẹ ngược lại là có lòng tin hắn có ăn ngon hay không k h ô nói g n đến cái này phân lượng nhất định không đủ Quy qua màu hồng phân lưu lâu, bầu Đầu này một đêm lâm, tinh, thứ nhất hai trang. Chặt lọt thẻ cũng không biết trôi qua bao lâu, trên biển bầu trời, trong chút chương cũng cũng có hồng phân không sinh lạnh, hắn biển bóng đêm dần dần ráng bụng gió sinh ra ý lạnh, hắn cũng có chút đói. ra bao ý hắn không có trải qua loại chuyện này cũng không biết siêu phàm giả tại không có đồ ăn dưới tình huống có thể trèo c h ố n g bao lâu đến nội thương thế trên người ngược lại là đã sớm tốt hơn hơn nữa hắn thi triển huyết d i ễ m biến hình t h u ậ t hóa thành huyết diễm khôi phục lại nhân loại bộ dáng thương thế liền sẽ giảm bớt một chút chỉ là hao tổn một chút huyết năng hắn trước sau lặp đi lặp lại biến hóa bảy tám lần thân thể đã không có trở ngại chặt lọt k ẻ chính chăm chú suy nghĩ đ ố n g nhiên nhìn thấy trên không trùng tựa hồ có một chút liệu tinh lướt qua vội vàng cho phép nguyện vọng để ta thoát khỏi tả thần nguy cơ trở thành thánh gia đi một lát sau hắn lại cảm thấy nguyện vọng này không đ n g lần này hắn phát hiện trên bầu trời đoàn kia lưu tinh không đúng hơi có chút phấn hỏng đồng thời hướng về chính mình rơi xuống càng lúc càng lớn chất lọt kệ vội vàng gầm rú đạo nguy hiểm ông bạn già chúng ta nhanh tránh đứng ra cự kính phát ra to rõ tiếng ca cảm xúc tựa hồ thập phần hư n g vấn chất lọt kệ thấy đầu này cự kỉnh tựa hồ không hiểu cái gì là nguy hiểm đang muốn mưu đồ tự cứu liền phát hiện đến đoàn kia lưu tinh có chút quấn mắt quả nhiên làm đoàn kia màu hồng phấn lưu tinh lướt qua đỉnh đầu thời điểm hắn rốt cục thấy rõ ràng kia là một đoàn đấu khí màu phấn hồng trong đấu khí bọc lấy một cái toàn thân áo bào đen tư thái thức tha nữ tử mai công chúa bồng b ề n rơi tại cự kình trên đầu đưa tay thon dài đẹp tay vỗ vỗ đầu này hải dương cự thú đầu to đầu này cự kình phát ra càng thêm to rõ tiếng ca vang vọng bầu trời đêm chặt lót ghẹ chưa tình hồn hỏi một câu đây là ngươi ngôi mai công chúa đáp ta còn kiêm chức ma pháp sư nó là ta khế lớp thú người có thể giống như ta gọi nó ngắm nhìn bầu trời ho c h ặ t lót kẹ trong đầu lập tức hiện ra ý n g l ĩ mạ cái kia đạo món ăn nổi tiếng vô luận như thế nào không thể đem đầu này cự k ì n h cùng đầy bồn đầu cá liên hệ tới bị đầu này cự k ì n h ăn hết tôn cá đoan chừng sẽ không chết như vậy không cam tâm c h ặ t lót kẹ thế mới biết nguyên lai đại trưởng công chúa đem hắn vứt xuống không phải tùy tiện ném loạn coi như nhân tử cho chính mình ăn bài một đầu cự k ì n h tiếp khách trách không được đầu này cự k ì n h hữu hảo như vậy còn như thế nhân tính hóa nguyên lai là có chủ nhân mai công chúa phát ra to rõ thép dài nghe cùng kỉnh ca không khác nhau chút nào n ắ m nhìn bầu trời lập tức chuyển động thân thể cao lớn đổi một cái phương hướng c h ặ t lót kẹ lúc này mới nhớ tới hỏi ngài cùng hai vị kia thánh gia i chiến đấu như thế nào dê m cụt bên kia lại như thế nào rồi mai công chúa một mặt trấn an khế ước của mình thú một mặt đáp ta trọng thương một cái bị dồn huyết tộc t h á n h giai dê m cụt cũng không thể lắm đánh chìm đầu kia cùng hắn chiến đấu bị dồn chiến hạm c h ặ t lót kẹ đ ạ i hỉ kêu lên vậy chúng ta nhanh đi về đi mai công chúa lạnh lùng nói tại sao muốn trở về c h ặ t lót kẹ kinh ngạc nói đã đánh bại người bị dồn vì cái gì không quay về mai công chúa xinh đẹp đứng ở cự kính ngắm nhìn bầu trời đầu to bên trên nói khó khăn có thể đi ra thấu một hơi tại sao muốn vội vã trở、về? chúng ta chỉ cần tại không sai biệt lắm thời gian đổi tới phạt liên tốt cự thần kinh hào ở trên đều là người ta ngốc rất không thoải mái kém xa cùng a không cùng một chỗ chặt lọt thẹ liên tiếp gật đầu thầm nghĩ có thể có thể ngài đem ta đưa trở về là được nhưng là một lát sau hắn tuyệt vọng phát hiện vị này đại trưởng công chúa rất hiển nhiên không có đem hắn tính người bởi vì đi cùng với hắn cũng không có ngốc rất không thoải mái cái này l i ề n có chút quá mức hắn còn muốn làm cái người mai công chúa cùng ở trên cự thần kinh hào thời điểm hoàn toàn không giống lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, nàng nhìn một hồi tinh không, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái cự đại gối dựa ôm đi đến chặt lọt kẹ bên người vung xuống ngôi ôm dựa vào đi lên nói cho ta tiếp tục kể chuyện xưa đi ta muốn nghe đủ vẹt cái kia chặt lọt kẹ k h ó c mặt chính là muốn kháng nghị hắn cả ngày không ăn đồ vật cũng không uống nước trước mắt chợt nhiều một cái tinh xảo ấm nước còn có một phần bánh ngọt hắn vui mừng quá đôi nắm lên ấm nước cùng bánh ngọt ăn ăn như h ổ đói chờ hắn đem đồ vật cơ hồ quét sạch mới nhớ tới hỏi một tiếng công chúa điện hạ ngày ăn rồi sao mai công chúa từ tốn nói hiện tại có thể nói cố sự sao chặt lọt kẹ bức bách chính mình tinh thần phân chấn tiếp tục bắt đầu giảm nói thực ra ngồi tại một đầu cự kình trên lưng bồi tiếp một vị mỹ mạo công chúa ân chất lọt kẹ chưa thấy qua mai công chúa tướng mạo mỹ mạo có thể tạm thời phải tới kỳ thật chỉ là theo văn tự bên trên miêu tả vẫn là tương đối lãng mạn chỉ có điều chất lọt kẹ chỉ cảm thấy khổ không thể tả cự kình trên lưng không có bất luận cái gì che chắn ban ngày trên đại dương bao la bạo chiếu vô cùng mà lại cự kình trên thân lại phi thường trân trượt ngủ rất không yên ổn mai công chúa mặc dù có thể cung cấp ẩm thực nhưng theo thời gian trôi qua bánh ngọt càng ngày càng không mới mẻ nói tóm lại chất lọt kẹ bồi tiếp mai công chúa càng càng nhìn bầu trời trên mặt biển lữ hành bảy tháng ngày hắn đã chịu đủ loại cuộc sống này chắt lót kẻ càng ngày càng h o à i niệm cự thần kinh hào bên trên phòng khách quý càng đừng đề cập hắn mấy bộ bất động sản coi như còn một mảnh hoang vu mạ chú b ệ đều so ở tại cự tỉnh trên l ư n g dễ chịu mai công chúa ngược lại là phi thường hưởng thụ cuộc sống như vậy mỗi ngày đều nghe chặt lót kẻ giảng thuật đến từ địa cầu kinh điển ngẫu nhiên sẽ còn rời đi một hồi đi phụ cận hóng mát thậm chí còn có một lần nàng không biết làm sao làm một chi kình của tới làm bạn đang ngước nhìn tình không bên n g i trùng chung đ ư ợ điệp phi thường có khí thế duy nhất để chắt lót kẻ thoáng ghi chép á độ nịt thị huyết tộc bí pháp hấp huyết mật quyền tổng cộng một mươi bảy trang mỗi một tờ ghi chép một môn á độ nịt thị bí pháp chặt lọc tệ đã luyện thành tờ thứ nhất huyết diễm khí trang thứ hai huyết diễm biến hình thuật trang thứ ba nhân diễm tri thủ rốt cục cũng đem trang thứ tư viêm sĩ liệt minh đạn luyện thành thành công lại đem huyết tộc tà thần cắn stin một lần nữa giáng lâm thời gian chỉ hoan gần hai mươi ngày hấp huyết mật quyền trang thứ năm ghi chép hạ đồ nị thị huyết tộc bí pháp ma diễm mã đây là một môn triệu hoán loại bí pháp q uy một chương hai trăm mười bốn â ta đào huyết hoạch của hắn thứ nhất hai trang ma diễm mã là ma linh mã một loại ma linh mã cũng không phải là tồn tại tại đại lục cũ sinh vật bọn chúng sinh hoạt tại một thế giới khác chỉ có thể được triệu hoán không thể bị nuôi dưỡng mà lại nhất định phải khóa chặt cái nào đó siêu phảm kỳ vật làm tồn tại thế giới này dựa vào không thể độc lập tồn tại ma linh mã là trên chiến trường tốt nhất toa kỵ bọn chúng sông pha chiến đấu cơ hồ sẽ không dã rời chỉ khi nào dựa vào siêu phảm kỳ vật bị hủy diệt bọn chúng cũng sẽ không lại xuất hiện ma linh mã mỗi trăm năm thuế biến một lần có đôi khi sẽ thuế biến c à n g mạnh có đôi khi sẽ một phân thành hai lồ sắc thành hai tức h khác biệt ma linh mã có đôi khi sẽ trực tiếp tử vong bình thường đến nói ma linh mã nếu là có thể thuế biến hai đến ba lượn liền có cơ hội lồ sắc thành ma diễm mã nó cơ hội không có thực thể có thể tại bất luận cái gì hình thái trên mặt đất đi bao quát g ò n ú i cũng bao quát vũng bùn cùng mặt nước thậm chí có thể xông qua biển lửa ma diễm mã rất khó được triệu hoán adonis thị huyết tộc bí pháp chẳng những có thể triệu hoán ma diễm mã còn có thể dùng huyết diễm khí một lần nữa tôi đốt ma diễm mã để nó cùng huyết tộc ở giữa thành lập cực độ thân mật quan hệ thậm chí có thể mượn nhờ chủ nhân lực lượng lại hoặc là cho chủ nhân trả lại lực lượng c h ặ t lọt t ạ tại cho mai công chúa giảng một ngày về sau rốt cục nhẹ nhõm xuống tới bắt đầu lập xem adonis thị m ặ t quyền hàn ộ i với ma diễm mã cũng rất thú vị hứng thú trung quốc cổ đại cưỡi ngựa đi đường là thành lập ở các nơi đều có nuôi nấng ngựa dịch trạng khách sạn chờ thuận tiện tiếp tế địa chi bên trên đi đường một ngày chỉ cần có thể tìm tới dịch trạng lại hoặc là khách sạn liền có thể tìm tới nuôi nấng ngựa cỏ khô cùng hạt đậu đại lục cũ giao thông quá không tiện lại bởi vì mặc dù có kị sĩ nhưng k � binh ph trọng thường thường yếu nhất chính là đại lục cũ còn thiếu thuận tiện kỵ binh như cương quyết động thảo nguyên trên đại lục lấy rừng rậm vì nhiều chất lọt thẹn ngược lại là nghe nói đại lục mới bên kia thảo nguyên bao la kỵ binh so đại lục cũ phát triển phải nhanh nhiều ma diễm mã loại này ngoại vực sinh linh căn bản không cần không cho chỉ cần ma lực duy trì tồn tại chặt lọt kẹ ngược lại là cũng không thấy thế nào nặng nó làm chiến trường tọa kỵ thuộc tính nhưng dùng để đi đường có thể so sánh xe ngựa phải nhanh nhiều cho dù là hát cám xa hoa cũng kém xa cưỡi ngựa đi đường nhanh chóng chặt lọt kẹ ngay tại đọc qua adonis thị mặc quyển cũng chính là chặt lọt kẹ mẹt lần nhật ký mai công chúa bỗng nhiên lấy tay tới đem quyển nhật ký này cầm tới nàng liếc mắt nhìn liền ném cho chặt lọt kẹ nói n g ư ơ i huyết tinh vinh quang đã tu luyện tới cái kia nhất giai chặt lọt kẹ thấp giọng nói bắt giai bảy đến thập nhị giai đều thuộc về trung giai siêu phẩm chặt lọt kẹ bây giờ chỉ tính là vừa vào trung giai khoảng cách cao mai công chúa cũng không nói cái gì chỉ là từ tôi nói phía trước không xa chính là thánh mai cổ đ ả o c h ặ t lót k ẹ có chút giật mình hỏi hoàng kim sơn dương hạm đội chiếm cứ thánh mai cổ đ ả o c h ặ t lót k ẹ nhớ tới ngựa đ i ê n david nói qua theo cả v ạ đỏ xì、sì、ạ thành xuất phát nhiều nhất hơn nửa ngày hành trình liền có thể đến thánh mai cổ đ ả o cùng chiếm cứ thánh mai cổ đ ả o hoàng kim sơn dương hạm đội có được ba mươi mấy chiếc thuyền trong đó có ba chiếc là chiến thuyền bây giờ trong đó một chiếc chiến thuyền hẳn là tại cả v ạ đỏ xì、sì、ạ cũng không biết chi hạm đội kiện h ư thế nào rồi mai công chúa ừ một tiếng lập tức nói cho dù là ta cũng không dám đi thánh mai cổ đạo bọn chúng có một chiếc ma pháp luyện kim chiến hạm một chiếc cổ đại ma pháp chiến hạm còn có một vị thánh giai toa c h ấ n năm đó dì mợ mạn hạ xẹo dô bin muốn chinh phục tất cả hạm đội hải tặc tự mình xuất thủ cùng hoàng kim sơn dương hạm đội chủ nhân đ ơ n đấu chất lót kẽ nhịn không được hỏi kết quả như thế nào mai công chúa đáp kết quả chính là dì mợ mạn từ bỏ thánh mai cổ đ ả o chất lót kẽ nguyên bản còn có chút không nhìn chúng hoàng kim sơn dương hạm đội nhưng nghe đến chi hạm đội này thế mà còn có như thế huy hoàng chiến t í c h lập tức xem trọng thêm vài lần nói trách không được thờ giang xít dở dạ kẻ cùng rèm cụt đều không nói đi tiến đánh tỏa nói thuyền của bọn hắn bên trên cho dù có thánh giai toa c h ấ n cũng thật không dám đi thánh mai cổ đảo chất lót kẻ hỏi chúng ta sẽ không thánh mai cổ đảo cái kia muốn đi đâu mai công chúa từ tốn nói tự nhiên là đi c ả b vạ đỏ si A thành người ở nơi đó không phải có một chi hạm đội sao chất lót kẻ có chút ngượng ngủng nói lúc trước khống chế thương thuyền thủ pháp thô giáp một chút ta không có lưu lại cái gì người quản lý chi hạm đội kia cũng đã tản đi đi mai công chúa nói đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi chất lót kẻ không tiếp tục nhiều tranh chấp dù sao đội tàu không tại cũng không có bao lớn k h n g được vạn nhất vẫn tại ân lấy ở đâu chuyện tốt như vậy đây ngày thứ hai khi mặt trời lên c h ặ t lọt kẹ liền thấy trên mặt biển có một tòa núi nhỏ đột n g ộ t mà ra cả tòa núi nhỏ được kiến tạo thành thành thị mỗi một cái phương vị đều có to lớn hòa pháo tại tòa hòn đảo này thành thị t r u n g quanh có ba bốn mươi đầu trung đại hình thuyền lui tới nhưng chỉ có hơn mười chiếc treo hoàng kim sơn dương hạm đội hải tặc để cự kình ngắm nhìn bầu trời vòng qua thánh mai cổ đạo chuyển hướng cả ba đỏ xị ạ đâu n à y cự kình tốc độ so phổ thông thương thuyền phải nhanh cũi lúc xế chiều chắt lọt kẹ liền một lần nữa nhìn thấy tòa này bờ biển thành nhỏ để hắn hết sức kinh ngạc chính là cạm v ạ đỏ xì ạ thành bến cảng mặc dù đích sắc không có mười bảy chiếc thuyền nhưng như cũ có năm sáu chiếc thương thuyền cập bến treo hay là hắn cờ xí đúng chặt lọt t ẻ tại cạm v ạ đỏ xì ạ thành thời điểm để thành thị cùng thương thuyền đều treo mẹt lần g i a t ộ c thương đội cờ xí c ự kinh ngắm nhìn bầu trời hình thể quá mức khổng lồ không cách nào cập bờ cho nên chặt lọt t ẻ trước thời hạn cùng mai công chúa nhảy xuống biển mặt hắn thi triển nhanh n h ẹ n thuật cùng linh chu thuật lướt sóng chạy như điên đang đến gần đến cạm vã đỏ xì ạ thời điểm không biết có ai hô một tiếng là mẹt lần tiên sinh lập t không biết từ nơi nào xuất hiện vô số cư dân xa xa vung vẩy hai tay quần áo chính là giỏi loại hình đồ vật loạn thất bát ao cao giọng g i e o họ hoan n g ê n chặt l ọ t k ẹ mẹt lần tiên sinh trở về mai công chúa ngoài ý muốn liếc mắt nhìn chặt l ọ t k ẹ nói ngươi còn rất được hoan n g ê n chặt l ọ t k ẹ c ư ờ i ngượng ngùng một tiếng hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng rời đi lâu như vậy thế mà còn có thể tại tòa thành thị này có được như thế vi vọng hắn vừa mới đạp lên bến cảng liền thấy cạm vã đỏ xì ạ thành trước tổng tuần vui mang một tri đội ngũ tới nhìn thấy chặt lọc kệ lệ nóng d a n h chỏng kêu lên thuộc hạ gặp qua mẹt lần đại nhân chặt lọc kệ làm sao còn thừa lại năm sáu đầu thuyền mọi người còn không có giải thể sao r ù i thấp giọng nói bọn hắn ăn luyện kim ma dược phi thường lo lắng sẽ chết ta cũng chẳng còn cách nào khác liền làm một chút dược cao lừa bọn họ nói là giải dược không nghĩ tới còn rất có tác dụng bây giờ cạm bạ đỏ xỉ hạ thành thương thuyền đội đã mở rộng đến hai mươi ba chiếc còn có mấy chiếc thương thuyền chủ động gia nhập hiện tại đại đa số thương thuyền không có rừng s á t ở bến cảng chỉ là ra ngoài vận chuyển hàng hóa cũng không có thoát ly cạm bạ đỏ xỉ hạ thành tòa thành thị này hết thể đều tại vui vẻ phồn ninh thời gian so với ban đầu tốt hơn nhiều rồi c ân chuyện này còn m có chút chi tiết không khớp bất quá chặt lọt thẻ tạm thời cũng không có ý định truy cứu được chăng hay chớ khó được hồ đồ là nhân sinh đại trí tuệ chặt lọt thẻ mang mai công chúa đi phủ thanh chủ trên đường đi phát hiện cảm tạ đỏ xì hạ thành nhân khẩu tựa hồ so với ban đầu nhiều mà lại tòa thành thị này quân đội tựa hồ cũng nhiều chút hắn hỏi vui vị này trước tuần thành quân tổng tuấn á p bởi vì ngài giải cứu ca linh đảo người đem bọn hắn theo nô lệ giải phóng ra ngoài rất nhiều người sau khi ngài đi đều đi đem người nhà tiếp vào cạm bạ đọ x ỉ ạ cũng hấp dẫn một chút những thành thị khác cư dân bây giờ cạm bạ đọ x ỉ ạ đã khoảng chừng tiếp cận mười phẩy không không không cư dân chắc lo kệ không nghĩ tới tòa thành thị này còn cho hắn vui mừng lớn hơn hắn lại hỏi một vòng hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì một tòa cơ hồ không ai quản lý thành thị thế mà lại trở nên càng ngày càng tốt chẳng lẽ chỉ cần làm quan đệ yên l ã o bách tính chính mình liền sẽ đem thời gian quá tốt loại ý nghĩ này quá nguy hiểm bất lợi cho đế quốc thông báo suy nghĩ còn là không muốn phát sinh chất lọt thệ cũng không cùng bất luận kẻ nào giới thiệu mai công chúa thân phận ca linh đảo người đối với ỉ ỷ lì mạ đế quốc nhưng không có hào cảm dù sao ỉ ỷ lì mạ ở trong này t ứ vụ trưởng đều tham dự nô lệ mậu dịch bắt ca linh đảo thổ dân bán cho lái buôn nô lệ mai công chúa mặc một mạc một thân áo bào đen đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ xem ra cũng không giống một vị công chúa chất lọt thệ tại cả bã đỏ xỉ ạ thành hy vọng cực cao cũng không ai dám hỏi lên bên cạnh hắn nữ sĩ có thể nào tổng thay mới. chất lót k h trước cho mai công chúa an bài tốt chỗ ở lại làm ra vẻ làm dạng xử lý một chút c ả m vạ đỏ xì ạ thành chính vụ tòa t h a n h nhỏ này tại hắn rời đi miệng bởi vì có tây phong kỵ sĩ đoàn tồn tại chị an phi thường tốt đẹp lại bởi vì không có thuế v ụ quan cư dân sinh hoạt nhẹ nhõm thương nghiệp cũng phát triển lên s o hắn thời điểm ra đi thương nghiệp phồn vinh không sai biệt lắm gấp đôi chất lót k h trở lại phủ thành chủ không lâu sĩ m ạ n l i ề n vội vàng mà đến nhìn thấy chất lót t h hắn cũng là một mặt vui vẻ hoàn toàn nhìn không ra là bị bức bách bộ dáng chất lót t h để vui đi làm sự tình đơn độc triệu kiến xì mãn hỏi Ngươi gần đây thân thể như thế nào? xi mạn tăng háng một cái thấp giọng đáp ta biết ngài vẫn chưa cho chúng ta phục d ụ n g luyện kim ma dược bởi vì rất nhiều người rời đi cạm bạ đỏ xì hạ thành đi vận chuyển hàng hóa cũng không có xảy ra chuyện gì cùng ngươi miêu tả ma dược hiệu lực hoàn toàn khác biệt c h í n h ta cũng làm cho người ngừng qua giải dược vẫn chưa có người bởi vậy tử vong chất lọc t h ẹ không nghĩ tới xì mạn thế mà như thế thẳng thắn rất là kinh ngạc hỏi ngươi làm sao không rời đi xì mạn cười nói bởi vì ngài không biết tạo thành đội tàu về sau chúng ta có bao nhiêu kiếm tiền so đơn độc một chiếc thương thuyền muốn kiếm tiền quá nhiều mà lại ngài cạm ạ đỏ xì h thành lại không thu thuế Tất rất t cả mọi người hơn í c h n i à à y Chúng ta l mười ăn, chính là vì phát tài. Ngài nói đúng không? Chặt lọt kẻ trầm ngâm một lát, hán quả thực cũng không n Chặt thực phát là lọt lát, tài. vì trầm một kẻ quả ngày kế tiếp mai công chúa cũng không nói rời đi nàng cũng không có giống tại bờ rẽ đồn cùng cự thần kình hào bên trên như thế đem chính mình giam lại mà là mỗi ngày đều sẽ ra ngoài d ạ phố đi khắp cả bạ đỏ xì ạ thành mỗi một cái góc tương đương tràn đầy phấn khởi thẳng đến sau mười mấy ngày c h ặ t lọt k h ẻ đem nhân vật chính là đủ vẹn bạc kia g i n g đến thần hoàng tử chết đi vị này đại trưởng công chúa dẫn tí mật đem tác giả mắng lửa ngày c ò n nguyên rủa hắn nhận biết mỗi một người bạn ăn cơm đều không yêu trả tiền đồng thời định ra đến xì c h ặ t bố ửa liền đi tìm hơn mười vị mỹ mạo tuổi trẻ nữ tính ngụy trang thành độc giả mỗi ngày đều đi bãi phòng một chút vị tác giả này ác độc kế hoạch c h ặ t l ó t k e hiện tại càng ngày càng may mắn vị tác giả kia chưa từng xuyên qua cái này nếu là tại cùng một cái thế giới hắn thỏa thỏa muốn bị đánh mai công chúa liên tục hai ngày đều không muốn tiếp tục nghe cố sự chỉ tại nhắc tới thần hoàng tử làm sao sẽ chết mất đây tốt như vậy nhân vật người tác giả kia tại sao muốn đem hắn viết chết người này nhất định là lúc còn trẻ bị mẹ kế nuôi lớn cho nên một thân mẹ kế khí chất. ngày thứ ba thời điểm mai công chúa rốt cục lòng miệng để c h ặ t lọt k ệ chuẩn bị một chiếc thương thuyền bọn hắn có thể xuất phát đi phạt c h ặ t lọt k ệ mặc dù tại cả ba đỏ xì ạ thành ngốc rất dễ chịu nhưng cũng đã sớm lòng chỉ m u ố n về phi thường muốn trở về phạt trở về xì c h ặ t búa ưa trở về thấy ăn n h i xì m ạ n cho c h ặ t lọt k ệ an bài một chiếc sạch sẽ nhất thương thuyền cũng chính là hắn lúc đầu cái kia chiếc bạch trà h ả o c h ặ t lọt k ệ cùng mai công chúa lên thuyền xuất phát lần này hai người không còn có gặp được phóng hiểm làm vài ngày sau thương thuyền tại p h ạ t bến cảng cập ở lúc mai công chúa lây ra một cái nho nhỏ huyết sắc tâm hạch ném cho chặt l ọ t k h nói ngươi trên đường đi kể chuyện xưa khổ cực như vậy đây coi như là trò thủ lao của ngươi chặt l ọ t k h nhận lấy huyết sắc tâm hạch cái này mai huyết sắc tâm hạch đóng ánh sáng long lanh có chút hiện ra đạm kim qua mang bên trong loại còn có một chút nhỏ vụn màu vàng điểm lầm tấm xem ra phi thường xinh đẹp còn tưởng rằng là cái gì ma vật tâm hạch thầm nghĩ ta cũng sẽ không cần làm liệp ma nhân cầm nó cũng vô dụng thứ này có thể bắn đi nhưng một giây sau sắc mặt của hắn liền trở nên kỳ nào ngại, ngại mà hỏi thứ này là đế tử vị tiêu huyết tộc mai công chúa xuống thuyền nhìn chung quanh một hồi đối với phạt phong cảnh rất thất vọng nói phải c h ặ t lọt kẹ không dám tin hỏi ngài nói trọng thương hắn chỉ chẳng lẽ là mai công chúa thản nhiên nói ừ m ta đào huyết hoạch của hắn c h ặ t lọt kẹ nhìn qua trong tay huyết sắt tâm hạch trong lòng rung động thật lâu không kềm chế được không sai đây là một viên huyết tộc thánh gia i huyết hoạch có thể xưng đáo vật vô giá Quy chương 215, G39, ta tước, Ch thứ nhất nản trang. D39, ạ tạ bá mặc dù nhiều liền thị cũng không phải là tam hoàng thị tộc cũng không phải sáu vương thị tộc nhưng trong tộc bí pháp lại rất mạnh mẽ đi ra không ít chứ danh siêu phạm vì bị dồn đế quốc lập xuống vô số công lao hãn mã mai công chúa đối với tòa này bến cảng không có chút nào hứng thú nói chúng ta lên đường đi sớm một chút đổi tới xì chặt bó hựa c h ặ t lọt kẹ bận bịu đem hắc cám xa hoa thả ra mai công chúa lên xe ngựa liền đem cửa xe quan c h ặ t lọt kẹ sờ sờ cái mũi biết mình một cái n g o ạ i nam cùng một vị công chúa ngồi c h u n g xe ngựa phi thường không thích hợp chỉ có thể hợp h ự c bên trên người đánh xe vị trí cũng may hắc cám xa hoa người đánh xe vị trí cũng tương đương thoải mái trên đỉnh đầu còn có che lều ma linh mã lại không cần điều khiển hắn cho tám thất ma linh mã phát ra mệnh lệnh hắc cám xa hoa liền hướng về xì chặt bồ hộ mau chóng đuôi theo chất lọt kẹ chính mình đọc qua mật quyển suy nghĩ như thế nào tiêu hóa hết cái này mai huyết hạch cũng là tiêu sái hài lòng bởi vì có nguyên huyết xôi、trào. cho nên muốn thôn vệ cái này mai huyết hoạch sử dụng huyết tinh vinh quang không được cái khác thị tộc bí pháp cũng không được nhất định phải đem nhiều liền thị bí pháp tu luyện tới nguyên huyết xôi trào cảnh giới đồng thời ngưng tụ huyết hoạch mới có thể bắt đầu tiêu hóa cái này mai thánh gia i huyết hoạch đương nhiên như thế sử dụng khẳng định sẽ tạo thành đại lượng lãng phí thánh gia i huyết hoạch nhiều nhất có thể đem một người đẩy tới cao g i a i sơ đoạn không có khả năng không tổn hao chuyển hóa nếu là muốn không lãng phí dùng để chế tạo thánh gia siêu phàm kỳ vật mới giỏi nhất phát huy huy ế t h ạ c h giá trị nhưng muốn chế tạo thánh gia siêu phàm kỳ vật ít nhất cũng phải một vị thánh gia luyện kim đại sư xuất thủ. chất lọt kẹ cũng không nhận biết cái cấp bậc này luyện kim t h u ậ t đại sư mà lại loại này cấp bậc siêu phàm kỳ vật trừ huyết hoạch bên ngoài còn cần vô số chân quý vật liệu chế tạo phí tổn cũng là giá trên trời chất lọt kẹ mặc dù gánh vác lên nhưng cũng không phải là rất muốn đầu nhập bởi vì với hắn mà nói thánh gia i siêu phàm kỳ vật cho dù chế tạo ra đến cũng không nhất định giữ được thánh gia i chưa chắc sẽ đối với nhân gian tài phú cảm thấy hứng thú nhưng tuyệt đối sẽ xuất thủ cấp đoạt một kiện thánh gia siêu phàm kỳ vật chất lọt kẹ bất quá mới là cái chu giai hắn thậm chí thẳng đến cao giai cũng không dùng tới thẳng giaiêu phàm kỳ vật hắn b Vị này huyết tộc thánh gia i đại khái không có cái hơn 10 năm, không không hơn cách năm, nào có m ộ tuổi lần nữa ngưng tụ h y hay mấy mấy Huyết ế đến t chút thể thực vật thể thể thể tộc thánh t hoạch, không khôi phục khí, khôi phục, chục khôi phục, không khôi phục. có lực, có có có có có cũng nỗi liền muốn ý, có lẽ năm liền có thể khôi phủ, có lẽ năm liền mười mãi mãi cũng không thể khôi huyết tộc thánh giai lẽ lẽ lẽ xem u thọ so với nhân loại lâu đời thực lực tương đối cường hành đại trưởng công chúa một đối hai còn có thể đào ra trong đó một vị huyết hạch thực lực không biết dọa người đến mức nào chặt lọt kẻ đem cái này mai huyết hạch tiếp bên phải trên cánh tay sau đó hung hăng theo đi vào cái này mai huyết hạch xuyên thấu qua làn da tiến vào cánh tay phải huyết tinh vòng xoáy chặt lọt kẹ d ơ cánh tay lên lại nhìn kỹ thời điểm chỉ cảm thấy không có chút nào sơ hở huyết hạch chính là ngưng tụ huyết tinh vòng xoáy nhắc tới cũng là t r ù n g hợp hắn huyết tinh vinh quang mở thứ bảy chỗ huyết tinh vòng xoáy vốn chính là dự định cô đ ộ n g nhiều liền thị huyết tinh phụ văn nếu là cái khác huyết tinh vòng xoáy cùng nhiều liền thị nguyên huyết trỏi nhau căn bản là không có cách giấu vào nhưng chỗ này huyết tinh vòng xoáy vừa vặn có thể giấu tìm cái này mai nhiều liền thị huyết hạch cất ký cái này mai huyết hạch chặt lọt kẹ quyết định tạm thời trước mặc kệ kiện bảo bối này như cũ cố gắng nghiên cứu adonis thị mật quyền nghiên cứu ma diễm Mã Adonis thị bí pháp lấy huyết diễm khí làm căn cơ hết thể dị năng biến hóa đều là theo huyết diễm khí bên trên diễn sinh ra đến huyết diễm biến hình phật n h i ê n diễm tri thủ viêm xí liệt minh đạn cơ hồ đều là huyết diễm khí tiến dai vận dụng nhưng ma diễm mã cũng có thể gọi triệu hoán ma diễm mã lại không giống nó là lấy adonis thị huyết năng làm m ố i nhử theo một thế giới khác dẫn dụ một thất ma diễm mã tới lại lấy bí pháp khống chế chặt lọt kẹn nịch chuyển huyết tinh vinh quang đem một thân huyết năng đều chuyển thành huyết diễm khí trên người hắn hai kiện hút mó vũ khí lập tức nóng lòng muốn động mặc kệ là huyết sắc vi còn là tàn lụi hoa hồng đều tựa hồ mặc dù cái này hai kiện vũ khí thuộc về ạ xì lộ thị nhưng huyết diễm khí có thể cùng bất luận cái gì nhất tộc hút máu vũ khí sinh ra cộng minh đồng thời đem thao túng chất lọt kệ trước đó quen thuộc sử dụng thiên sứ mười hai chương nhạc chiến đấu nhưng đổi thành huyết diễm khí về sau hắn liền biết chính mình phương thức chiến đấu tất nhiên cũng có tương ứng cải biến tỉ như tay cầm huyết sắc vi nhưng từ đầu đến cuối có một cái nhiên diễm c h i thủ nắm giữ tàn lùi hoa hồng nếu là hắn băng sơn còn ở bên người chính là lại nhiều hai con nhiên diễm tri thủ thao túng băng sơn lại hoặc là tự mình sử dụng băng sơn để hai con nhiễm tri thủ phân biệt sử dụng huyết sắc vi cùng tàn a d o Nis thị mặc dù chỉ là sáu vương thị tộc nhưng sức chiến đấu một mực rêu r a o cường hành bởi vì một vị a d o Nis thị huyết tộc chỉ cần tu luyện huyết diễm khí liền có đánh xa năng lực chỉ cần tu luyện ra nhiên diễm tri thủ t i ể u giống như nhiều một cái phân thân nếu không phải nhiên diễm tri thủ tu luyện nhiều một cái tiêu hao thời gian quá nhiều mấy cái nhiên diễm tri thủ cùng nhau xuất động t i ể u giống như mấy tên a d o Nis thị huyết tộc vây công quần đầu cho nên a d o Nis thị nhất quán được xưng nhất vô lại hấp huyết quỷ l i ê n ngay cả cái khác hút máu thị tộc cũng không quá ưa thích bọn hắn càng không nguyện ý cùng a d o n i thị huyết tộc quyết đấu bởi vì luôn luôn quá ăn t h i t thòi hát cá chỉ là phạt cảnh nội đã sinh ra nhiều chỗ chiến hỏa chặt lọt k h ẹ trên đường đi đều tao nộ g mấy lần chiến đấu bất quá hắn thực lực bây giờ cũng có thể xưng cường hành chỉ là tạ binh không đáng kể húng chi chặt lọt k h ẹ bên người còn cùng một vị thánh gia i ủy mã công chúa mặc kệ là c ố nhỏ bị dồn binh sĩ còn là hát hoàng vương triều lại hoặc là thú nhân chiến sĩ đều không làm gì được hắn chặt lọt k h ẹ trên đường đi cũng không có gặp được đại bộ đội mặc kệ là quân địch còn là quân bạn đều không có gặp được mấy ngày về sau hắn liền chạy về phạt chất lót kệ có thể làm chuyện thứ nhất đương nhiên là đi trung ương chính phủ văn phòng báo cáo chuẩn bị lại từ trung ương chính phủ văn phòng ra mặt đem chính thức văn thư đưa cho ngoại giao đại thần phủ đệ giờ ạ tạ n ả n bá tước nghe tới ý n g l y mạ đại trưởng công chúa mai liệu l o mơ đến x、sì、ỉ chặt bố ửa vội vàng chạy tới chất lót kệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này ở trong đế quốc danh sách quyền cao chức trọng thế tập bá tước giờ ạ tạ n ả n bá tước lúc còn trẻ nhất định là cái mỹ nam tử hiện tại cũng là cái xoái đại thuốc hình tượng quản lý cẩn thận tỉ mỉ hắn dựa theo đế quốc lê nghi mời mai công chúa tiến về hoàng thất một tòa cung điện đặt chân tiếp đái mai công chúa thời điểm. vị này bá tước đại nhân cũng chưa quên cho chặt lọt kẹ một điểm trấn an đồng thời để hắn có thể trở về nhà đợi đến đế quốc bước kế tiếp an bài chặt lọt kẹ đi ra ngoài quá lâu khó khăn trở lại xỉ c h ặ t búa bựa cũng muốn nhẹ nhõm một chút có thể không cần tham dự tiếp đại công chúa trong lòng hắn ngược lại có mấy phần mừng t h ầ m cáo từ giờ ạ tạ nản bá tước hắn liền trở về hệ lụy xá điển viên đường cái số năm mươi tám mặc dù đã có vạ l ệ đ o á c sĩ khu bạ cờ đường phố 2 2 1 t t b hào trung cư nhưng chặt l ọ t kệ còn là quen thuộc hệ lì xá điền viên đường cái số 58, t h ứ nhất là bên kia phòng ở lớn hơn một chút thứ hai là bên kia có nạ xỉ phu nhân cùng mức ấ mai phu nhân tư nhân phục vụ tóm lại càng chú đáo trọng yếu nhất chính là hắn còn nuôi ba con lanh lợi mẹo mẹo con chính là đáng yêu nhất chơi tốt nhất thời điểm về hệ lì xá điền đi yến chuẩn đường cái số một đò dộ thì tại xỉ chặt bùa hửa có chỗ ở nàng là cái chưa lập gia đình tiểu thư như cũng cùng phụ mẫu ngủ cùng chỗ cho nên không tại lũ cả vạ rổ khu tuần thành quân cơ quan nhưng ạ nạ s ạ xị ạ cùng bỡ lĩ xạ đều tại hắn mười tám con ạ do ạ nạ hồng hùng chiến sĩ cũng tại bọn hắn đều so chặt lọt kẻ trước thời hạn về s ì chặt bố bửa chặt lọt kẻ thu hồi chính mình hai cây kỵ sĩ trường thương băng sơn cùng đồ kính sư tử hoàn còn có mặt khác một thanh ma pháp thử kiếm đến nỗi phản không gian viễn trình xuống trường hai thanh ngân tê còn có cái kia thanh thích khách truy thủ cùng trước kia chưa từng rời khỏi người hút máu búa nhỏ ma pháp luyện kim thủ trưởng cùng cái khác một chút vật phẩm đều tại mạ chú bệ cùng ngày là không có cách nào đi lấy trở về kỳ thật rất đối với chặt lọt k h để nói dự trữ liên hiệp hội cũng không tính bảo hiểm mà c h ụ v ệ mới thật sự là bảo hiểm địa phương trở lại hệ lý xá điền viên đường cái số năm mươi tám chặt lọt k h ệ đổi nạ sỉ phu nhân đi cho an nhi đọ t dô thi v o à i nghi à xẻ nọ cùng xịt mát tin đi báo cái tin đây là hắn tạ i sỉ chặt bổ h ừ a duy nhất có vòng x á t giao đến nỗi liệt mã tổ trinh t h á m bên kia chặt lọt k h dự định có giành tự mình đi qua ngược lại không cần phải đi đưa tin chặt lọt k h cũng không nghĩ tới những n à y lời nhắn báo ra đi về sau mấy vị nữ sĩ lục tục ngao ngoe đều đi tới hệ lý xá điền viên đường cái số năm mươi tám an h i là sớm nhất đến bởi vì nạ s ỉ phu nhân cái thứ nhất cho nàng đưa lời nhắn nhìn thấy chặt l ó t kệ ạ nghỉ hai mắt xương ngủ quên q u ẩ n trong khoảng thời gian này nàng thực tế lo lắng muốn chết nhất là trước thời hạn trở về đọ dỗ thi còn mang cái tin tức xấu chặt l ó t kệ đang cùng ỉng lì mạ đế quốc đại trưởng công chúa cùng một chỗ dẫn dụ hai vị bị dồn huyết tộc thành giai cái này thật là không phải một tin tức tốt biết được chặt l ó t kệ an toàn trở về ạ nghỉ cái gì cũng không để ý nàng nhất định muốn gặp gặp một lần chính mình mẹt lần tiên sinh nhất định đợi không được ngày thứ hai vài n h ỉ à xe nọ cùng x ị m á tin cùng nhau chạy tới Ấn, không phải nguyền rủa một vị nào đó tác giả nhận biết mỗi một người bạn ăn cơm đều không yêu trả tiền là phải tìm hơn mười vị mỹ mạo tuổi trẻ nữ tính ngụy trang thành độc giả mỗi ngày đều đi b á i phòng một chút vị tác giả này c h ặ t lọt kệ trong đầu trong lúc nhất thời nghĩ tới đều là nếu như mai công chúa lại xuất hiện nơi này đại khái có thể mở tu la hiến cấp cao nhất xa hoa loại kia đẳng cấp hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám chưa hề có nhiều như vậy hoanh vanh, vanh n h n hiến c h ặ t lọt kệ tâm tình cũng chưa bao giờ có phức tạp như vậy hắn rất muốn quất chính mình một bậc hai cho đỏ r ồ i thì đưa cái gì lời nhắn a đáng được ăn mừng chính là hắn ý bợ gì tở tạm ỷ tiểu thư là cái cực kỳ hào phóng nữ hai tử nhất là chân dung của nàng liền treo tại hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám lầu một phòng khách để nàng lực lượng mượt phần thậm chí còn cầm ra một điểm nữ chủ nhân k h í phái hỗ trợ an bài một trận trà chiều luận tâm tình trình độ phức tạp chặt lọt kẹ phía dưới coi như đếm tới xịt、sì、m a r tin tiểu thư nàng hiện tại là chặt lọt kẹ biểu muội nhưng trên thực tế là hắn t r ư ớ c vị hôn thê như luận hiểu rõ nhất chặt lọt kẹ người trừ nàng ra không còn có thể là ai khác xịt、sì、m a r tin biết vị này biểu ca t r ư ớ c vị hôn phu là cái cỡ nào nát người nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chỉ là mấy năm không gặp vị này t r ư ớ c vị hôn phu liền có biến hóa nghiên trời l ệ đất nàng vẫn cho là chặt lọt kẹ là lãng tử quay đầu nhưng khi x、sì、ị nhìn thấy hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám trước sau chạy đến b á i phòng năm vị nữ h à i tử mỗi một vị đều là đứng đầu nhất dung mạo ra thế cao có thấp có nhưng cũng đều tính bất phảm coi như thấp nhất vợ lì xạ đều là công tức phu nhân thiếp thân thị nữ gặp qua cảnh tượng hình t r á n g nhất nhất nhất trọng yếu trừ nàng xịt bên ngoài năm người tất cả đều là siêu phảm nàng bây giờ hoài nghi vị này trước vị hôn phu căn bản cũng không phải là lãng tử quay đầu là thuế biến thành cao hơn đoạn l i ệ p d i ễ m cao thủ á n nghĩ vợ gì tợ tạng nhi bá tước tri nữ gọp đại học năm thứ tư nhất giaiêu phàm đọ d ộ thi tô mân gia tộc tiểu thư gọc đại học tốt nghiệp tam giaiêu phàm phi l à nam tức con gái tư sinh hạ t n h trẻn lôi đỉnh cùng gió bao đại học tốt nghiệp nhị giai siêu phẩm b ợ tùy s a dồ s é t công tức phu nhân thiếp thân thị nữ tự học gọi đại học trường trình học nhị giai cực t ừ n g giả vaini a x e n ọ không thể tính không phải cũng quá khủng bố xịp tuyệt không tin tưởng vị này trước vị hôn phu liền cao giai siêu phẩm đều làm cho bất lượng xịp trong đầu thậm chí nghĩ đến một cái khả năng nếu như ta không có từ hôn cùng chặt lọt k ẹ kết hôn có phải làm n ô i sáng sớm đẩy khai ra đại môn liền sẽ có một vị quý tộc tiểu thư ôm hải tử khóc sức mất tới cửa、ừ. khả năng cũng có một ít lớn tuổi mỹ mạo phu nhân thậm chí nổi giận đùng đùng mang theo thứ kiếm tiên sinh cuộc sống như vậy ta tuyệt không muốn thứ hôn là ta lựa chọn chính xác nhất chắt lót kẻ duy nhất vui mừng là hắn cùng mấy vị trẻ tuổi nữ sĩ thật không có cái gì đặc thù quan hệ liền mập mờ cũng chưa từng có cho nên bồi một hồi khách nhân liền lặng lẽ rời khỏi các nữ sĩ vòng tròn ôm chính mình ba con lanh lợi m è o con non trong góc tiếp tục suy nghĩ nhật ký chắt lót kẻ một phương diện mỗi ngày đều cố gắng tu luyện thử nghiệm tăng thực lực lên một phương diện lại đối hai vị tả thần thật sâu kiếm kỵ cũng không hoàn toàn tin tưởng quyền nh hắn suy nghĩ một hồi lấy một chén rượu mạch uống một n g ụ m chỉ cảm thấy toàn thân đều sàng khoái từ khi hắn thu hoạch được ngân cắp bảo cùng mạ trụ b ệ ở giữa thông đạo liền rốt cuộc không thiếu ngân cắp bảo rượu mạch ngân cắp bảo rượu mạch phẩm chất nhưng bè s ệ tờ t lạt bảo rượu mạch muốn tốt hơn nhiều loại này cảm giác hơi như bia đồ uống để chặt lọt k ẹ phi thường t h i ê n vị hắn đã rất ít uống xỉ chặt bồ hửa thừa thái rượu trái cây đương nhiên càng đắt đỏ chẳng t h ị h ắ n tạm thời còn không có phương pháp tạo ý n g h mạ thời điểm mặc kệ là la mồ giặc bá tước còn là hồng cung tựa hồ khắp nơi có thể thấy được dễ như chất lọt kẹ ngược lại không lấy được đứng đắn rượu s â m canh lúc này vài n n h ì n a xe nọ cùng s ị t đang chuẩn bị cáo tử dù sao sắc trời đã muộn chất lọt kẹ thu nhập ký để nạ s ỉ phu nhân lấy ra chính mình tại ỉng lima mua lễ vật đưa cho hai vị nữ sĩ cũng đem các nàng đưa ra hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám đỏ rồ thì cũng mang hạ nạ xỉ ạ cùng bỡ lì xà cáo tử chất lọt kẹ lại đem ba vị nữ sĩ đưa tiễn các nàng liền không cần lễ vật dù sao đều cùng đi qua ỉ n lima vợ gì tạ n h ỉ ra quy củ phi thường n h i ê m ngặt ạc ạ n h ỉ cũng không thể ở lâu nàng một mực chờ đợi những người khác đi mới chuẩy đ ta đã n chất lót kệ m mới còn là đi hẹ một công quốc. có chút im lặng cái này kế hoạch tác chiến ngược lại cũng có chút nhưng chấp hành nhưng vì cái gì lại là hắn đi、Annie、ôm lấy hắn ôn nu nói bất quá lần này trưởng quân của ngươi là ta đường hình hắn sẽ chiếu cấu ngươi chất lót kệ còn muốn hỏi cần thật chút nhưng hắn nhì sốt ruột về nhà hắn cũng không có lại hỏi thêm dù sao mấy ngày nay cũng sẽ không đi còn có đầy đủ giàu có thời gian chờ c h ặ t l ó t kẹ đem bạn nhỉ cũng đưa tiễn hễ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám thanh tịnh xuống tới chỉ có lầu một tạ n í bởi gì tợ tạ n nhì mà pháp chân dùng có chút không người đi một cái cung đình lễ c h ặ t l ó t kẹ mỉm cười cũng về một cái đế quốc lễ hắn cao giọng đối với nạ s ỉ phu nhân nói ngày mai đưa ta đi bạ cờ đường phố cũng nhớ kỹ nhắc nhở muốn dẫn một vài thứ đi qua nạ s ỉ phu nhân đáp ứng một tiếng cùng mức ấu mai phu nhân trở về tầng hầm ăn nghi mặc dù tại v ạ lễ đoạt sệ khu bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt b h ả o đặt mua một vài thứ nhưng vẫn là thiếu khuyết chặt lọt kệ quen thuộc uống rượu mạch chiêu đãi khách nhân rượu trái cây cà phê còn có c h ờ một chút tạp vợt chặt lọt kệ dự tính chính mình có thể sẽ thường xuyên đi v ạ lễ đoạt sệ khu bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt b h ả o cho nên muốn phòng ngự chú đáo mấy ngày kế tiếp chặt lọt kệ trừ cùng ăn nghi hẹn họ chính là không ngừng c h ằ n trọc tại mấy cái bộ môn hắn cũng không nghĩ tới phạt đế quốc đi sứ ý n g l ị m ạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên cái này chính vụ thân phận thế mà không phải đi sứ trở về liền có thể tự nhiệm mà làm một nửa mãi mãi chính vụ thân phận mỗi một lần đi sứ trở về đều có thật nhiều văn thư muốn làm t ỷ như hắn t ạ i ý n g l ị m ạ thu hoạch được hồng long cung điện tịch chuyên viên hai mươi b ố đ ẳ n g một cấp thăng chính những này đều muốn hướng lên báo cáo chuẩn bị đại đa số thời điểm trung ương chính phủ văn phòng cùng ngoại giao đại thần p h ủ đệ hội thẩm hạch cũng trả lời cho phép đồng thời kiêm nhiệm nhưng cũng có một số nhỏ thời điểm sẽ m ờ i phần phiến phước chất lọt kẹ ngược lại là không có tao ngộ phiến phức cũng không ai trở ngại hắn nhưng là chính dườm già đến khiến người nhức đầu liên tục chuyển mấy ngày sau hắn cũng thăm dò được liên quan tới chính mình bổ nhiệm mới sự tỉnh chuyện này còn muốn nói cờ reo bờ gì tợ tạ nghỉ trên thân vị này đế quốc lục quân nhân tài mới nổi tại phẹ g ằ n trèo lên bên kia biểu hiện hết sức xuất sắc cho nên bị điểm tên là quan chỉ huy chỉ huy lần này đánh vào sệ dạp lĩnh hành động quân sự hướng cờ reo bờ gì tợ tạ n g h ỉ tiến cử c h ặ t lót tệ người thế mà là hoàng hậu điện hạ Quy một chương b gãi hưu ạ sẽ hoàng đế phê duyệt đến liên quan tới chuyện này văn thư rất vừa mới xảo hoàng hậu điện hạ tới tìm t r ư ở n g phu của mình thuận miệng sách một câu cái này chặt lọt kẹ mẹt lần cũng coi như tài cán bất p h à m để hắn đi hỗ trợ cờ d ẻ o bờ dì tờ tạ n h ỉ đi gãi hưu ạ sẽ lục thế hoàng đế căn bản không có làm cân nhắc liền đáp ứng ái thêm mời chặt lọt kẹ cứ như vậy trở thành cờ d ẻ o bờ dì tờ tạ n h ỉ bộ hạ chuyện này xem ra thuần túy là cái ngoài ý m ớ n không phải bất luận cái gì đại nhân vật thôi động chuyện này nghe nói bờ dì tờ tạ n h ỉ ba tức biết chuyện này về sau liền đem nữ nhi gọi tới đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần n h ư không phải như thế hạ nghỉ cũng không thể biết đến như thế tường tận chắt lót kệ về xỉ c h ặ t bùa h a ngày thứ sáu hắn tại vã l ệ đ o ạ t sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b h ả o phủ đệ đến một vị trong dự liệu khác h nhân không nghiêm chỉnh mà nói là hai vị chắt lót kệ vốn là cùng hạ nghỉ ước định tại vã l ệ đ o ạ t sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b h ả o tụ hội nhưng làm hắn đợi đến có người gõ cửa thời điểm mở cửa phòng nhìn thấy chính là hai nam một nữ nữ tự nhiên là hạ nghỉ hai vị nam sĩ lại là cờ dẹo bợ gì tờ tạ n h ỉ cùng nợ tôm ân chặt lọt k h ẻ có chút kinh ngạc nhưng lại rất mo đưa ba người mời đến trong gian phòng hỏi hai vị tiên sinh lúc nào về xỉ chặt búa b ử hết nở tô mân mỉm cười nói so ngươi trở về muốn chậm một chút mấy ngày những ngày này chúng ta đều tại cân đối hậu cần vật tư quả là nhanh bận điên lên rơi lúc đầu chúng ta còn tại nhọc l ò n g bổ sung kỵ sĩ đoàn chất lượng không đủ tại thời điểm chiến đấu không phát huy được tác dụng về sau biết là còn có chặt lọt k h ẻ người tây phong kỵ sĩ đoàn cuối cùng là thoáng thả điểm tâm chặt lọt t h hỏi một câu hết thể mấy tri kỵ sĩ đoàn cơ dèo bờ gì tờ tan y nhà nhật đáp bảy chi b ấ theo quá trừ ta tiếp n ậ n từ chức vụ tăng lên chất lọt kệ cũng coi là có chút ít phương pháp gần nhất tìm hiểu đến rất nhiều tin tức hỏi từ kim tức kỵ sĩ đoàn không phải bách lặn tần tử tức kỵ sĩ đoàn sao cờ d ẻ o bờ g ì tờ tạ n i nói không sai chính là bách lan tần tử tức kỵ sĩ đoàn tại phệ giăn trèo lên chiến trường chúng ta phạt cùng bị dồn trước sau đầu nhập vào số lớn binh lực đã tăng binh đến mấy chục c h i kỵ sĩ đoàn song phương ác chiến đến nay riêng phần mình tổn thất hơn mười vị tướng lãnh cao cấp cộng lại tổng cộng có bảy tám tri kỵ sĩ đoàn bị đánh tan hét nở tô mân nói bách lan tần tử tức chết trận x a t r ư ờ n g cũng không có dòng chính hậu duệ h ắ n kỵ sĩ đoàn đang bị đế quốc một lần nữa thu nạp về sau giao cho trên chiến trường biểu hiện xuất sắc cờ dẹo bờ dì tờ tạ nghi. nghi hai tay mở ra nói ta bởi vậy thu hoạch được một tri kỵ b còn công rằn lên, thành bị bệ rút ra trèo trở một đi phẹ quân ố c l m thời q u â sự chấp chính quan Chắc lần này là ó t k lãnh này thổ tự trị cao nhất chính vụ quan cũng chính là nói cờ gieo bợ gì tờ tang nhì thay thế nguyên bản bệ hẹ một gia tộc trở thành cái này công quốc lâm thời chủ nhân nờ tô mân mỉm cười nói cờ reo bờ gì tờ tạ nghỉ gánh vác trình hợp bệ hẹ một công quốc tất cả lực lượng quân sự tiến công sẽ dạp lĩnh quân sự nhiệm vụ thậm chí trận này hành động quân sự đều lấy hắn dòng họ mệnh danh được xưng bờ gì tờ tạ nghỉ thế công chặt lọt kẹ méo một chút đầu thầm nghĩ nếu là có người nói chuyện này không có bờ gì tờ tạ nghỉ bá tức thôi động ta nhất định sẽ xem thường sự thông minh của hắn hắn tự nhiên biết cờ reo bờ, bờ gì tờ tạ nghỉ cần triệt để khống chế bệ hẹ một công quốc tất cả quân đội mà hắn chặt lọt kẹ mẹt lần trên thân thiên nhiên có sắn bờ gì tờ tạ nghỉ ra là cấn đừng nhìn ă n nhỉ từ khi sau khi vào phòng liền không nói một lời nhưng b ả c ờ đường phố hai trăm hai mươi một b h ả o phủ đệ phòng khách thế nhưng là treo vị này bởi gì tợ tạm nhỉ tiểu thư ma p h á p bức tranh cười r â y lên dáng đây cũng không phải là ám chỉ c h ặ t lót k ẹ lay động một cái đại s ả n h nơi hẻo lánh thảm ộ t cái nho nhỏ trung đồng không lâu trung cư quản gia liền tới nhà lễ phép hỏi xin hỏi tiên sinh ngài có gì cần c h ặ t lót k ẹ nói đưa bốn ly cà phê còn có bốn phần đồ ăn tới hắn tiện tay thanh toán một phụ nói còn lại tính tiền đ o trung cư quản gia vui vẻ mà đi không lâu trung cư quản gia đem cà phê gói phục vụ còn có một chút điểm tâm ngọt đưa tới chặt lọt k h ẻ mời cờ reo bờ dì tờ tạ nghi ệt nở tôm â n ăn nghỉ cùng một chỗ đến phòng ăn dùng cơm một mặt nói ta khẳng định sẽ dốc toàn lực duy trì cơ reo ta bên này các ngươi không cần lo lắng c ơ reo mỉm cười hắn vốn là không cảm thấy chặt lọt k h ẻ sẽ tự tuyệt dù sao song phương liền kém một chút liền có thể trở thành thân thích bờ dì tờ tạ nghi ra hiện tại chỉ có một cái bá tước nhưng tương lai chưa hẳn còn là chỉ có một cái bá tước cờ r e bờ dì tờ tạ nghi bởi vì chuyến này rất thuận lợi tâm tình vui vẻ còn nói với chặt lọt t h một điểm việc tư nhi ta cùng ệt nở t ô mân tại phẹ d i ằ m trèo lên kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu đều đã ngưng tụ chiến tranh chứng nhận bây giờ hai người chúng ta đều đã tập hợp đủ bát đại kỵ sĩ chứng nhận liền kém một tia thời cơ tiếp xuống liền nhìn chúng ta hai ai vượt lên trước một bước trở thành phạt đế quốc trẻ tuổi nhất thánh giai a giới hạn trong con sống chắt lót t h ẹ không khỏi mỉm cười hắn biết cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ n g h ì nói tới ai mặc dù hắn biết vị tia chân chính trẻ tuổi nhất thánh giai kỳ thật còn chưa có chết chắt lót t h ẹ thuận miệm mở cái cho đùa đáng tiếc ta đã không phải kỵ sĩ cũng không trẻ tuổi chỉ có thể làm người xem không có cách nào tham dự loại này cạnh tranh cờ reo bờ dì tợ tạ nỉ nhìn chặt lọt kẹ l ê n mắt đáy lòng có chút cảm khái hai người nhận biết thời điểm còn lại ạn n ì thỉnh cầu hắn hỗ trợ tham dự quyết đấu kết quả bởi vì quân đội xuất phát không thể không thất ước đây đối với cờ reo bờ dì tợ tạ n ì đ ế nói n quả thực là một loại khinh t h ậ n hắn không thể không hứa hẹn vĩnh viễn thanh toán hữu nghị mới trong lòng t h o á n g qua khá hơn một chút nhưng tiếp xuống chặt lọt kẹ ở trong quyết đấu thế mà giết vị kia tổ trinh thám cao dai cờ reo bờ dì tợ tạ nỉ nhưng không phân do thân phận của hạ giz cái này liền để hắn đối với chặt lọt tệ lao mắt mà nhìn nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình còn là x chặt lọt k h ẹ tại ngân các bảo thế mà độc thân xung trận giết rồ nát h ả n lại tại mổ tạ bảo đánh giết hai vị siêu phàm cùng một vị cao giai siêu phàm s ệ giặc phục quốc quân dồn mạng chiến tích hiển hách mặc dù còn không thể cùng hắn đánh đồng cũng coi là trong quân đội trẻ tuổi một đời tiểu quân thần gần nhất chặt lọt k h ẹ đi sứ i n g lima thế mà còn cùng bờ rẽ đồn trẻ tuổi nhất sư tử tiến hành một trận quyết đấu nghe nói là vì một vị tô mân ra tiểu thư mặc dù tin tức này để h n n g h ỉ khi quẳng một bộ, bộ đồ ăn nhưng cũng làm cho chặt lọt t ẹ mẹt lần chính thức bắt đầu danh dương đại lục cũ lại không phải là không có tiếng tăm gì hằng người cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghỉ nghĩ tới đây âm thầm b u ồ n c ư ờ i hắn biết mình đừng n g ộ i lúc ấy có bao nhiêu sinh khí nhưng cũng không cảm thấy đây là cái gì khó lường sự tình chặt lọt thẹ cũng sẽ không lưu tạo ỉ lì m à không trở lại ân hắn n h ỉ từ đầu tới đôi u cũng không có ở trước mặt chặt lọt thẹ để cập qua nửa câu dễ ra hẹn nở tô mân cũng coi là người biết chuyện hắn cười một tiếng nói mẹ lần ngươi sớm muộn sẽ đuổi kịp chúng ta chặt lọt thẹ cũng không cho rằng mình có thể rất nhanh trở thành thành giai thậm chí hắn ngay cả mình lúc nào có thể tấn thăng c a o giai đều không có năm chắc hắn núi vượt qua cái đề tài này nói tiếp xuống các ngươi lúc nào xuất phát ta tây phong kỵ sĩ đoàn nhét vào mạ chu bệ đi bệ h ẹ một công quốc trên đường vừa vặn có thể mang lên bọn hắn cờ gieo bợ gì tờ tạng đi nói tạm thời còn không biết ngươi phải hiểu đế quốc hiệu suất vẫn luôn không quá cao hắn đ ẩ y ra bàn ăn nói ta đã ăn được mấy ngày nay thật không dễ dàng ta cùng nghẹt nở tô mân đều không thế nào đứng đắn ăn cơm xong tại ngươi nơi này ngốc rất vui sướng nhưng chúng ta còn có chuyện muốn đi bận điệu sẽ không quay dày ngươi cùng ă n nhi cờ gieo bợ gì tờ tạng đi tới chính là vì xác định chặt luật hẹ sẽ hay không gia nhập chính mình mặc dù song phương quan hệ không tệ nhưng một bước này hay là muốn tự mình đi không có khả năng đương nhiên đã xác định chắt lọt k h ẹ vị này chuẩn đường m ỗ i phu sẽ chăm chú đứng tại chính mình một phương hắn liền muốn đi chuẩn bị những chuyện khác lần này là cờ d ẻ o bờ d ì tờ tạ nghi lần thứ nhất độc lập mang m i n h hắn muốn đem trận chiến này đánh thật xinh đẹp chắt lọt k h ẹ cũng không có giữ lại nói xuất phát thời điểm nhất định nhớ kỹ t ê u lê n ta hét n tô mân cười ha ha một tiếng theo sát lấy cờ d ẻ o bờ d ì tờ tạ n g h bộ pháp rời đi vạ lệ bật sệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt bê hảo hai người vừa đi h n đ liền hoạt bắt lên trong phòng đi tới đi lui nàng mặc dù đặt mua rất nhiều thứ nhưng như c ũ không hài lòng lôi kéo chặt lọt kẹ lại muốn đi mua một vài thứ ế lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám mặc dù là chặt lọt kẹ nhà nhưng đối với hạn n ì đến nói lại tương đương không có lòng cảm mến cứ việc nàng cũng ở đó đánh xuống thuộc về tư nhân lạc ấn v ã lệ và t xệ khu bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b hảo là nàng tự tay chọn lựa tình cảm lại từ khác biệt nàng muốn đem nơi này hóa trang ấm áp ngọt nào g chặt lọt kẹ tự nhiên sẽ không mất hứng đ ồ i tiếp hạn n ì ra cửa hắn còn nhớ rõ chính mình ế lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám phòng khoản còn thiếu một bút trên đường còn cùng ăn ni thương lượng phải chăng muốn trước tiên đem khoản này số dư trả nợ rơi Quy nạ nạ, quốc thuần thu mua Chuyện thuật lấy này này. này chương Chặt còn có tư gia kỵ sĩ đoàn danh lạch, không tính tích xúc, cũng cái cũng chặt cụ cho cho cầm phẫn thứ nhất lĩnh danh không tính không hệ hắn hắn nhiên hắn lương, tư đường dư. tương rơi nộ nạ nạ, trang. tiền đoàn nói, điển viên Annie đồng món nợ nói, tiện, Annie, Annie tự nhiên sẽ cho hắn cầm về tương ứng n gia gia bù bút bút lọt tại lọt rất tự lỷ lý lý kẻ kỵ kém kẻ đối với số số về sĩ sẽ để đem vào mà xá xử xử ý ân chuyển đổi trưởng thành dân tệ nhỏ một triệu tiêu xài toàn bộ hành trình ăn đi bờ gì tờ tạ ni tiểu thư trả tiền chất l ó t kệ mẹt lần tiên sinh chỉ phụ trách ký đơn hàng địa chỉ chất lóc kệ liền biết một ngày này sớm muộn xét tới hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lựa chọn yên lặng tiếp nhận hai người mua đồ vật về vã lệ bác sĩ khu bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi một b hảo c h ặ t lọt thẹ nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa trên xe ngựa người không có xuống tới rõ ràng là đang chờ người c h ặ t lọt thẹ đang chuẩn bị cùng ăn nghỉ cùng một chỗ đem đồ vật vận chuyển đi vào liền nghe tới một thanh nhầm nói ngươi quả nhiên ở chỗ này ta tới là hỏi một tiếng vì cái gì phát tiệm sách cũng mua không được cái kia hai bản sách c h ặ t lọt thẹ cả người đều cứng nhắc không cần nói đại lục cũ bên này coi như trên địa cầu tại tiệm sách bên trong cũng không lớn dễ tìm cái này hai bản sách văn học mạng mặc dù có xuất bản nhưng ấn số cao thiếu cũng không phải thường tiêu sách tại tiệm sách cửa hàng hàng đồng dạng đều rất sai lầm mai công chúa một thân áo bào đen xuống xe ngựa nhìn thấy an nhi khẽ gật đầu xem như đánh qua chào hỏi chất lót k h sợ an nhi hiểu lầm vội vàng giới thiệu nói vị này là mai gil lomer công chúa an thơ giữ gil lomer bệ hạ thân quốc cô lần này đại biểu ý nghi mạ đi sứ chúng ta phạt đế quốc vị này là an nhi an nhi bờ gì tợ tani bờ gì tợ tani bá tức gái nữ cũng là bạn tốt của ta mai công chúa mời ngài vào đợi ta cùng ngươi nói tỉ mỉ chất lót t h đầu g ó hôn loạn、chuyển. m a i cho đến tất cả mọi người vào phòng hắn cho tất cả mọi người gọi cà phê như cũng không nghĩ ra tới một cái lý do thích hợp cuối cùng chỉ có thể kiên trì nói cái này hai b ả n sách ta cũng là khi còn bé tại bệ h ẹ một công quốc tiệm sách nhìn thấy nguyên lai、like、sở t ổ lạt bảo không có sao bọn chúng đều là rất giá sách khả năng xuất bản thương cũng không có hàng hóa h ứ a động mai công c h ú a lộ ra mười phần tiết m ố i tự l ầ m b ầ m ta cũng lật phát vẫn như cũng là những cái k i a sách cùng ý n g ly mạ không có gì khác biệt xa xa không kịp d o l e n cùng đủ vẹn cố sự tốt như vậy làm sao lại không phải bán chạy sách h ắ nhưng n hắn cũng không thể hiện tại liền quất chính mình mặt chỉ có thể ngượng ngùng nói chúc ngài một đường thuận lợi mai công chúa ngốc không lâu liền đứng dậy đi nếu là không có ăn nghi nàng cũng không để ý để chặt lọt thẹ tiếp tục nói cho hắn cố sự nhưng ăn nghỉ tại nàng cũng muốn để chính mình có cái công chúa phong phạm đưa tiến mai công chúa chặt lọt k ẹ quyết định chính mình trước thẳng thắn một nửa hắn thấp giọng nói ta muốn hỏng việc an nhi hỏi làm sao cái hỏng b é t pháp chặt lọt kệ ngắt đầu bỏ đôi chọn chỗ mấu chốt nói vị công chúa này là cái mê mang một bản lên thuyền ta không thích hợp thoáng lộ ra vẻ khinh thường liền kém chút bị công chúa trục chết ta lúc ấy tình thế cấp bách nhanh chí liền nói chính mình nhìn thấy qua tốt hơn tại chỗ theo dệt vô cớ một bản không nghĩ tới trốn qua một kiếp lại rước lấy càng ma túy hơn tiền an nhi kinh ngạc nói ngươi sẽ còn bệnh chặt lọt kệ lúc này đem hai bản kỳ hết nội dung hơi chọn đại khái cho hàn nhi nói một chút an nhi con mắt càng ngày càng sáng thấp giọng nói ta có biện pháp c h ặ t lót k ẻ hỏi biện pháp gì an nhi nói ta sẽ tìm mấy cái khoái thủ văn thư ngươi đem công cho bọn hắn nghe đợi đến chỉnh lý tốt liền đi tìm một nhà xuất bản thương xuất bản dạng này liền có thể ứng phó c h ặ t lót k ẻ vừa mừng vừa sợ hỏi còn có thể dạng này an nhi nhẹ gật đầu nói có thể đều bao ở trên người ta ngày mai ta liền có thể dẫn người tới c h ặ t lót k ẻ thở dài m ộ t hơi nói an nhi ngươi thật đúng là vận may của ta nữ thần an nhi bợ gì tở a nhi l ú n đồng tiền như hoa nàng là tin tưởng chất lót tẻ nói lời nói này chất lót tẻ không biết mai công chúa hắn trước kia là cái người địa cầu sau khi xuyên việt cũng chính là t h ư ờ n g nhân c h i tử không biết thượng tầng xã hội chuyện kia nhưng ẵn nỉ làm bờ gì tờ tạ nỉ ra tiểu thư làm sao có thể cũng không biết vị này đại trưởng công chúa myril lomer rất thích cùng t r ư ở n g phu bị d ì mở m mạn ở trong quyết đấu giết chết sự tình đã sớm chuyển khắp toàn bộ đại lục cũ ẵn nỉ lúc đầu đối với c h ặ t lọt k ẻ năng lực liền đã đánh giá rất cao bằng không cũng sẽ không dần dần cùng hắn kết giao nhưng ẵn nỉ cũng không nghĩ tới c h ặ t lọt k ẻ thế mà còn hiểu c h ặ t lọt k ẻ xuyên qua tới b ẻ bội nhiều việc sinh tồn căn bản không biết kỳ thật đại lục cũ nhà địa vị cực cao rất nhiều nữa tên nhà thậm chí có thể ra vào cung đình cho h o à nhưng g t ấ t c lại không nghĩ tới c h ặ t lọt tệ không phải không thích là cảm thấy những n à y quá kém chính hắn liền có thể viết thượng thừa nhất an nghị chỉ nghe c h ặ t lọt tệ nói lại khái đã cảm thấy cái này hay bản đích xác so đại lục cũ bất luận cái gì một bản đều đẹp nhất là đương nhiên chặt lọt kệ thoảng qua sách một câu thần hoàng tử cái chết an nỉ h chỉ cảm thấy tâm đều vỡ vụn đủ v ẹ t làm sao có thể không cùng thần hoàng tử hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đâu an nỉ h quyết định xuất bản thời điểm chính mình tìm người viết cái phiên ngoại cũng kẹp ở chính văn bên trong phiên ngoại phải tìm tốt nhất nhà nhất thiết phải để đủ vẹt cùng thần hoàng tử hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ ân chặt lọt kệ không biết an nỉ h sẽ có loại này thao tác Nếu như hắn biết, nhất định sẽ khuyên an nỉ ngàn vạn không thể để cho vị này tay súng dùng bản danh cùng thường bức danh nhất định phải đổi một cái ý mư lì mạ phong cách bức danh phẫn nộ bù nạn、à. có trợ giúp s an ố những g lâu tuổi. Quy trăm c ư t ngày Duệ bản thảo i lập tức liền sẽ đưa ra một vị nào đó cùng bờ dì tờ tạ nghỉ n gia tộc có chút quan hệ xuất bản thường đêm đó sửa sang ra thành bản thảo phối hợp tranh minh họa mỗi sáu mươi phẩy không không không chữ biên tập thành một quyển bất quá bảy ngày hai bản sách sách thứ nhất ngay tại s ỉ c h ặ t bổ rủa các sách lớn cửa hàng lên cung c h ặ t l ó t k ẹ là cái cực muốn mặt m ũ i người kiên trì không tại hai bản trên sách ký lên tên của mình đồng thời đem t ắ t quyền đưa cho Ản n ni hàn ni tại xác định hắn thật không nghĩ ký tên về sau liền dùng hàn h i mẹt lần bút danh tuyên bố hai bản đúng đu vét cùng thần hoàng tử tương thân tương ái phiên ngoại cũng dùng cái này bút danh tuyên bố chặt lọt k ệ sợ mai công chúa phát hiện bệ h ẹ một công quốc không có cái này hai bản sách cũng từ trên người chính mình đào chút gì đi ra vị này đại trưởng công chúa một đối hai trọng thương một vị nhiều liền thị huyết tộc thành giai còn đào đối phương huyết hoạch phần này chiến tích thực tế để chặt lọt k ệ quá mức ký ức khắc sâu mẹn hiệu m ạ n học tỷ đều không có hung tàn như vậy cho nên chặt lọt k ệ ỉ vào chính mình là siêu phạm mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm điên cùng học thuộc lòng cơ dẻo b ờ gì tở tàn ỉ cùng n ẹ t nở tôm ân những ngày này đều chưa từng có đến bọn hắn sự t ì n h b ể bộn nhiều việc lần này từ kim tức kỵ sĩ đoàn xuất trinh cũng là hai người cơ hội bọn hắn đều không phải gia tộc dòng chính tương lai cũng không có cơ hội kế thừa t ấ c vị nhất định phải dựa vào chính mình dốc sức làm không phải mỗi một cái quý tộc đều ngậm vững chắc chịa xuất sinh cũng có người ngậm chính là mạ vàng chắt lót kệ cố gắng con bàn thảo cuộc sống này g này g trôi qua lúc đầu hắn đi ra ngoài tại bên ngoài thời điểm phi thường hoài niệm s ỉ chắt bố ựa nhưng đoạn này thời gian hắn bỗng nhiên liền có chút hoài niệm tại ngân các bảo mộ tạ bảo cạm t h o đỏ xị h thành cùng bợ rẽ đồn thời gian kỳ thật tại những thành thị kia. cuộc sống của hắn trôi qua cũng thật cũng không tệ lắm không đến mức giống bây giờ mỗi ngày còn muốn khổ bước sau lưng cầu phải biết cái này hai bản đều là hơn ba triệu chữ đại lục cũ căn bản chưa hề xuất hiện qua như thế dài dòng trường thiên tác phẩm đồ sộ mà lại cố sự còn có thể một đường đặc sắc chấm đ ồ n g chập trùng thoạt nhìn là rất đã nhưng cong lên đến chính là một loại thống khổ chặt lọt thẹ không biết có bao nhiêu lần nghĩ đến muốn không xóa xóa cái bản đem hai bản đôi nát rơi được rồi nhưng nghĩ đến mai công chúa hung hãn hắn liền đem chính mình chân trước đem đôi nát chân sau vị này ỉ mã đại trưởng công chúa liền có thể để chính mình đoạn tử t i tôn xuất bản về sau một tuần cờ gieo bờ gì tờ tạ n g i rốt cục giải quyết quân đội sự t ì n h tới thông báo chặt lọt kẹ có thể lên đường chặt lọt kẹ thở dài một hơi thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát hắn n g i cho hắn chi kỷ chuẩn bị một chi phụ trợ sáng tác tiểu đội c h i đội ngũ này có mười con ngựa mười lăm tên khoái thủ văn thư có thể cam đoan chặt lọt kẹ trình chiến việc cấp bách manh động thời điểm cũng có thể tùy thời tùy chỗ học thuộc lòng còn có thể cách mỗi mấy ngày cũng nhanh ngựa đưa một nhóm bản thảo về xỉ chặt bố a mặc kệ là cờ gieo bờ di tờ tạ n i còn là hệt nở tô mân đối với này đều không nói gì chặt lọt tệ xuất phát thời điểm đem đỏ dô t h i a nạ stasi a bợ tùy x a còn có mười tám con ạ do a nạ hồng hùng chiến sĩ cùng yến chuẩn đường cái số một tất cả tuần thành quân đều mang lên thế mà cũng có gần hai trăm người đương nhiên cái này chi này nho nhỏ đội ngũ so với còn lại mấy c h i kỵ sĩ đoàn không coi là cái gì cơ gieo b ờ gì tờ tạ nghỉ trước mắt cũng chỉ khống chế hai tri kỵ sĩ đoàn mặt khác năm tri một mực là chặt lọt kẹ tây phong kỵ sĩ đoàn trước mắt tại mạ chú b ệ một tri là phở ở đợ d ị p nam tức kỵ sĩ đoàn đã về ngân các bảo mặt khác một tri là rổ x ẹ đại công tức dưới trướng bại quân hội tụ canh giữ ở mộ ta bảo còn lại hai chi đều là bệ hẹ một công quốc địa phương quân chuyển chức kỵ sĩ đoàn thành phần phức tạp cơ réo b ờ gì tợ tạ nghi muốn chính mình đem những thế lực này từng cái thu p h ụ mặc dù có chút gian nan nhưng là hắn như c ũ đầy cói lòng lòng tin dù sao đã có cái tốt nhất mở đầu biết đánh nhau nhất tây phong kỵ sĩ đoàn đã tuyên thệ hiệu c h u n g mà lại kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy tuyệt đối đáng ra tín nhiệm chặt lọt t h ẻ đi theo đại quân hành động một ngày liền cùng cơ réo b ờ gì tợ tạ nghi đưa ra thành cầu muốn đi mà chủ bệ đem quân đội mang về chặt ơ bờ lọt, lọt kẻ không quan tâm cạm vạ đỏ xỉ hạ thành chi hạm đội kia bởi vì hắn biết mình khống chế không nổi nhưng mạ chu bệ tây phong kỵ sĩ đoàn hắn nhưng là lưu lại trung thành nhất các bộ hạng chặt lọt kẻ mang đỏ rồ thì mọi người chạy về mạ chu bệ chặt lọt kẻ xa xa liền phát hiện mạ chu bệ có chút cùng rời đi chính là không quá giống nhau s o hắn rời đi thời điểm náo nhiệt quá nhiều chặt lọt k ẹ có chút nghĩ hoặc hắn vừa mới tới gần mạ chú bệ liền nghe được có người hưng phấn cao giọng la lên là mẹ lẩn trưởng quan trở về là chặt lọt k ẹ tiên sinh trở về chúng ta đoàn trưởng trở về vô số tiếng hoan hô tựa như sóng lớn từng đợt từng đợt cấp tốc chuyển khắp mạ chú bệ đút ỉ n h o à n g hùng theo đốn gần cùng tật phong chi lang bằng r ỗ phò còn có mấy trăm người đều bay vọt mà ra đem chặt lọt k ẹ bọn người vây quanh tiến vào mạ chú bệ chặt lọt kệ tiến vào tòa này mê cùng chi thành liền phát hiện nó náo nhiệt quá nhiều chẳng những nhân khẩu so với mình thời điểm ra đi nhiều tiếp cận ba thành thậm chí còn nhiều mấy chục chỗ cửa hàng hắn đang muốn hỏi tới đây là chuyện gì xảy ra liền thấy bặt thương hội rột bạt nợ nụ cười tiến lên đón chặt lót k h trước đó không có xử phạt hắn cũng không phải là cái gì mưu tính sâu xa chỉ là ở vào người xuyên việt dính thôi nhưng nhìn thấy vị này thương nhân hắn vẫn còn có chút khó chịu chính là muốn quát lớn liền nghe tới rột bạt nói n g à y sau khi đi ta liền đem cả nhà đều trở tới hơn nữa còn để bặt thương hội tất cả thương gia đều phái người tới tại mạ trù bệ mở trí nhánh ta còn giúp kỵ sĩ đoàn các linh đệ có an cư lạc nghiệp đu cầu cung cấp dọn nhà phí tổn đem bọn hắn ra quyến đều tiếp đến mạ chủ bệ bây giờ mạ chủ bệ nhân khẩu đã tiếp cận hai mươi rột bắt một mặt linh mọt lần trước chặt lọt kệ cũng không nói gì nhưng đáy l ò n g của hắn lại lạnh như băng như tuyết chặt lọt kệ rời đi mạ chu bệ về sau hắn liền rút kinh nghiệm sương máu phái người đi đem người cả nhà truy trở về cắn r ă n g một cái đem toàn bộ thân gia tập trung mạ chủ bệ bây giờ mạ chu bệ có thể biến thành bộ dáng này là rột bắt toàn lực ứng phó đem bình sinh kinh thương bản sự toàn bộ phát huy ra kết quả chặt lọt kệ tùy ý hỏi vài câu liền biết chất tướng bỗng nhiên liền sinh ra một cái cảm giác có đôi khi một câu không nói yên lặng t r ă n g bước hiệu quả thật đúng là rất tốt Quy quân hải quân đều chơi qua, liệu cung đều đều khẩu đều mấy một mẹn mạng mai, mặc mang mạ mạ mang một lộn xộn thứ nhất trang. Chặt lọt trên trường trận, biết thể trướng, tại chú bệ tiếp tục phát triển. chương cái chức, chiến lục chơi cũng cái cho cứ việc chú chỉ chọn còn chú chỉ còn có hai nhưng đánh hải không binh nhận bành nhưng hắn hơn những Hắn người, người người, văn lên, nên n gì là lại lại bệ bệ sao kẻ dù dù dĩ sĩ sở ở mà lại nguyên bản tây phong kỵ sĩ đoàn liền không có nhiều người như vậy chất lót kẻ lần này đem đỏ rổ thì cùng bờ lì xạ lưu tại mạ chú b ệ lúc đầu hắn còn muốn đem ạ nạ stạ xì ạ cũng lưu lại nhưng ạ nạ stạ xì ạ càng thích chiến trường cho nên hắn mang ạ nạ stạ xì ạ đu t ì n hoàng hùng t hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng rổ pho lần này chất lót kẻ chọn lựa người đều là t i n h trắng nhất chiến sĩ hành động cực kỳ cấp tốc sau một ngày liền đổi kịp cờ dẻo bờ gì tờ tạ nghi bộ, bộ đội mang quá nhiều đồ công l u viễn siêu tiến công sệ giặc cần thiết hành động cực kỳ trầm chạp cờ dẻo chặt lọt tệ tại bệ h ẹ một công quốc rất là đánh mấy lần thắng trận nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này thế mà có thể lấy ra hơn hai ngàn người khổng lồ như vậy một c h i kỵ sĩ đoàn hắn nhưng là biết tây phong kỵ sĩ đoàn nguyên lai chính là l ũ cạ vạ rổ khu tuần thành quân các nơi tuần thành quân cơ bản đều là trợ cấp có thể có vài trăm người thế là tốt rồi cái này hai phẩy không không không người đều là nơi nào đến cờ gieo b ờ gì t ở tạ n h i làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ bất quá cờ gieo b ờ gì t ở tạ n h i không phải cái kiểu mọi chuyện đều truy cầu rõ ràng người tây phong kỵ đoàn cường đại với hắn mà nói là công việc tốt đến nỗi đỏ rồ thì chưa từng xuất hiện hắn ngược lại cực độ khen ngợi dù sao hắn cùng ệt nở tô mân là bạn tốt ệt nở cũng không quá hy vọng mội mội ra chiến trường lúc đầu cờ d ẻ o b ở gì tờ tạ nghỉ còn muốn nói với chặt l ọ t kẹ một tiếng đem đỏ rồ thì lưu tại ngân các bảo không nghĩ tới chặt l ọ t kẹ trực tiếp đem đỏ rồ thì lưu tại mạ chu bệ chuyện này để cờ d ẻ o rất hài lòng còn thu hoạch được ệt nở hào cảm bọn hắn đều cho rằng chặt l ọ t kẹ là cảm thấy mạ chu bệ cách xỉ chặt b ù a vừa gần thuận tiện đỏ rồ thì tùy thời về nhà nói tóm lại đây không phải đặc biệt lớn gì hiểu lầm chi quân đội này rất nhanh liền đến ng nên đón cờ d ẻ o bờ dì tở tạ nghỉ không phải p h ở ở đờ dịp năm tước mà là một cái chặt lọt kẹ chưa hề nghĩ tới nhưng một mực nhớ mong ở trong lòng người mẹn nịu mạn tô mân vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng như c ũ phong thái hiên ngang mang một chi mấy trăm người bộ đội ở ngoài ngân cấp bảo chờ bọn hắn đến chặt lọt kẹ cũng không phải có cái gì lòng ái mộ chỉ có điều vị này học tỉ là hắn xuyên qua tới nhất là kiên cố đùi mà lại như không có mẹn nịu mạn đề bạn cũng sẽ không có hắn hôm nay nhìn thấy mẹn nịu mạn cờ reo bờ dì tở tạ nghỉ cùng nịt nở tô mân so chặt lọt tệ kích động nhiều hai người thái độ chi hẹn bọn giống như hai con sẽ chất lót k h còn chưa tới kịp đi lên chào hỏi liền gặp được cờ réo bờ dì tờ tạ nhì đem trong bộ đội số lớn đồ quân nhu liền ngay cả mang vận chuyển đồ quân nhu dân phu đều chuyển giao cho mẹ n nửu mạn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại vị này học tỷ tại hải quân thời gian sợ là không tốt lắm cái này cũng giải thích vì cái gì cờ reo bờ dì tờ tạ nhì muốn tại sỉ chặt bổ hựa lưu lâu như vậy còn mang viễn siêu tiến công cần thiết vật tư nguyên lai、like、cái này những vật tư này là vì đưa cho mẹ nữ mạn mẹ nữ mạn trước khi đi mới chú ý tới chất lót thẹ vẫy tay ra hiệu hắn đi qua chất lót t h tâm tình mười phần thấp hỏng, đến gần vị này học nghe tới mẹ n l i ệ u mạn thấp giọng nói cố lên chặt lọt khe hăng hái gật đầu mẹ n l i ệ u mạn cũng không nhiều lời cái gì quay người muốn rời đi chặt lọt khe nhịn không được nói một câu nếu như học tỷ đi ngang qua cả bạ đỏ x ì ạ thành có thể lên đi bổ sung vật tư ta ở bên kia có chút ít thế lực mẹ n l i ệ u mạn khẽ gật đầu lưu lại ba cái tâm tình khác nhau nam nhân mang vật tư cùng bộ đội của mình rất nhanh biến mất ở ngoài ngân các bảo ngân các bảo dòng sông rất nhiều khoảng cách bờ biển cũng không coi là xa xôi tiếp tục hướng phía trước chính là phạt đế quốc mấy cái chứ danh bến cảng thành thị mẹ nịu mạn hạm đội hẳn là liền dừng lại ở trong đó một trong c h ặ t lọt k h mặc dù từng có suy đoán nhưng giờ này khác này mới hiểu được đế quốc hoa hồng sự kiện đối với mẹ nịu mạn ảnh hưởng có bao lớn liền vật tư đều cần chính mình kiếm cơ gieo bợ gì thợ tạ nị h v ô vô chặt lọt k h bà vai đem hắn cùng ẹn nở tô mân cùng một chỗ ô m bà vai thấp giọng nói chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết ẹn nở tô mân không nói gì chỉ là liếc mắt nhìn chặt lọt k h c h ặ t lọt k h thở dài một tiếng nói mẹn nịu mạn là học tỷ của ta cũng là để bạt người của ta chứ phản bội ăn y ta nguyện ý vì học tỷ làm bất cứ chuyện gì câu trả lời này rất để hai vị nam sĩ hài lòng chắt lọt giống như cho thấy hắn không phải người ngưỡng mộ là một loại khác vị trí nhất là cơ r è o bờ dì tờ t ạ n n h i hắn lại lần nữa vô vô chặt lọt k h ẻ bà vai nói chuyện đã qua liền đi qua an n h ỉ là cô gái tốt nhi ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi mấy câu nói đó thầm ý sâu sắc chặt lọt k h ẻ nghe được hai hùng kết vía ba người vừa hoàn thành tầng sâu nhất câu thông xác định sẽ đứng ở trên một đường thẳng ăn ý liền thấy phương xa có một đạo màu hồng tia sáng lướt qua bầu trời sau đó giữa không chúng có chút chuyển hướng rơi thẳng hướng mặt đất cơ reo bờ dì tờ tàn h i cùng nẹt nở tô mân sắc mặt cùng một chỗ đại biến kêu lên thành g i i chặt lọt kệ so với bọn hắn đều quen thuộc cái tia đạo đấu khí màu p h ấ n hồng hét lớn là mai công chúa mai rượu lô mơ công chúa câu nói này để cờ reo bờ dì tờ tạm nghỉ cùng nệt nở tô mân theo sắc mặt đại biến chuyển thành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hai người cùng một chỗ kêu lên mai ni gặp nguy hiểm hai người cùng một chỗ thôi động đấu khí hóa thành hai đạo gió báo mang tiềm điện khí lưu xông ra đội ngũ chặt lọt kệ hơi hơi do dự cùng chính mình mấy tên thủ hạ nói một tiếng ta cũng đi nhìn xem hắn biết mai công chúa cùng học tỷ của mình có thủ cứ việc mối thủ này toán đến có chút không biết bụi vị vị này đại trưởng công chúa liền hắn đều sẽ dẫn chó đánh mèo chớ nói chi là tao nộ mẹn nịu màn bản nhân rồi đây chính là giết trượng phu thủ chất l ọ t kệ đời trước sinh hoạt phương đông đại quốc có câu t ụ c ngữ t h ù giết cha đoạt vợ mối hận câu nói này dùng để hình dung thủ diên chi sâu chắc hẳn trái lại ở trong quyết đấu bị gì m ỡ màn giết trượng phu cũng tuyệt đối là vị này ở gói đại trưởng công chúa cả đời không thể tiêu tan đoán nhậm đi vị này đại trưởng công chúa đi xa đều là một thân áo bào đen liền mặt cũng không chịu lộ ra thêm vào không còn cái khác yêu thích cũng không cùng bất luận kẻ nào kết giao tuyệt đối là trượng phu đã chết về sau đại đại nhận đà kích liền kém một cái tính tình đại biến ân chặt lọt kẻ mẹt lần tiên sinh có bản thân trải nghiệm hắn từng có bị vị này đại trưởng công chúa ném tới địch nhân trên chiến hạm ném tới trong biển rộng còn dùng cá voi đe dọa kinh lịch còn có bị buộc c o n thê thảm đau đớn nhân sinh nói đến cùng vị này mai công chúa một đường đồng hành kia là chặt lọt kẻ xuyên qua đến nay thống khổ nhất thời gian tính đến xuyên qua trước cũng là thống khổ nhất thời gian hai đời cộng lại đều không có cái thứ hai thậm chí hiện tại trong đội ngũ của hắn còn có một đội khoái thủ văn thư cùng khoái mã đưa bản thảo người di chứng đến nay không có tiểu mất chặt lọt có chút lo lắng mẹn nịu mạn h ọ tỉ nhưng hắn cũng biết lo lắng của mình vô dụng dù sao hắn chẳng qua là một cái bình thường t r u n g dài siêu phàm mai công chúa muốn báo nổi cơ d é o bờ gì tờ tani h cùng h ẹ t nợ tô mân hai vị cao dài siêu phàm còn có thể đưa đến một chút tác dụng hắn có thể làm gì ở một bên kêu to các ngươi không muốn đánh một cố nồng đậm n ô n tình nhân vật nữ chính mùi vị a chặt lọt hệ nhanh nhẹn thuật hai tăng thêm linh chu thuật thậm chí liền sổ lòng chi dực đều dùng lên như c ũ xa xa không kịp hai vị cao dài siêu phàm mặc kệ là cơ dẻo bờ gì tờ tani còn là hẹn nợ tô mân cùng hắn trước đó gặp được cao dài hoàn toàn không giống cao dài cũng có khác nhau thập tam giai cùng thập b á t giai tuyệt không có khả năng đồng dạng tu luyện phổ thông bí pháp cùng đại lục cũ cao cấp nhất kỵ sĩ truyền thừa càng không khả năng là một cái cấp bậc cơ gieo bợ dị tợ tạ nghỉ cùng ệt nợ tôm mân tu luyện chính là đại lục cũ đứng đầu nhất kỵ sĩ truyền thừa hai người lại là vừa mới đột phá thập b á t giai chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng thành giai chắc lo kẽ bất kể thế nào cốc t h u ố c bí pháp như cũ cùng phía trước c u ố n lên lôi đ ỉ n h cùng phong bạo hai người càng kém càng xa chờ hắn đuổi tới hiện trường thời điểm cơ gieo bợ dị tợ tạ nghỉ cùng ệt nợ tôm â n đã đứng ở sau lưng của lưu mai công chúa một bộ áo bào đen vẫn như cũng là thanh lãnh cao ngạo bộ dáng đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập giống như một c h i tại tuyết lớn đầy trời thời gian như cũng nạo g nghễ nở rộ h ẳ n mai nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết một người mai công chúa mới là cường thế một phương có mấy trăm người quân đội mới là nhỏ yếu một đầu chắt lót thẹ thở hồng hộc vịn đầu gối song phương còn không có độc thủ hẳn là còn có thể có chút cơ hội hắn chuẩn bị thử một chút chính mình tung hoành thuật mặc dù hắn không tính tô thần cũng không phải trương nghi nhưng hắn đối với chính mình đời trước thế giới rất có lòng tin cũng đối với mình người xuyên việt tri thức tích lũy có lòng tin c h ặ t lót thệ chính là muốn mở miệng liền nghe tới mai công chúa nói một câu b ệ h ẹ một công quốc tất cả tiệm sách cũng không có n g ư ờ i nói qua cái kia hai bản sách ngươi vẫn luôn đang gạt ta sao c h ặ t lót thệ cũng không nghĩ tới chính mình đ p đủ lời kịch nhi công phu liền thành toàn trường tiêu điểm theo mai công chúa câu nói này bao quát mẹn nịu mạn ở bên trong tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn cơ d ẻ o bờ gì tờ ta nghi càng là dùng m ô i ngữ hỏi một câu cái gì sách n tô mân so một thủ thế cũng biểu đạt nghi vấn của mình c h ặ t lót thệ trong nháy mắt rất muốn cùng mọi người nói một câu ta đến nhầm ta lúc này đi coi như ta chưa từng tới Tốt、ta. đây là bà câu nói mai công chúa không đợi chặt l ọ t kẻ trả lời từ tốn nói ta hiện tại có chuyện quan trọng x á c h sự t ì n h chờ trở, trở về xỉ chặt b ù a vừa chúng ta đang giải thích chặt l ọ t kẻ nội tâm c n g hống cái gì gọi là chúng ta ai cùng ngươi chúng ta chúng ta không chúng ta nhưng hắn thật không dám nói ra sợ mai công chúa đ ỗ n g nhiên một cái giận chó đánh mẹo trước tiên đem hắn chơi chết vị này đại trưởng công chúa bị điên vô cùng liên huyết tộc thánh giai nói đào huyết h ạ c h liền đào huyết h ạ c h mai công chúa quay đầu nói với mẹn lựu mạng cũng may mà ra hỏa này gạt ta nói có hai bản chỉ tại bệ hẹ một công quốc xuất bản ta mới tới tìm kiếm nguyên bản không nghĩ tới cứ như vậy oan ra ngó hẹp chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đi mẹ nịu mạn tô mân tiểu thư hoặc là ngươi thích một cái khác xưng hô phát đệ nhất hoa hồng tiểu thư mẹ nịu mạn thản như nói không muốn lời vô ích m a i g i u lơ mơ công chúa rút kiếm đi mai công chúa mỉm cười đang muốn lại hung hăng n ỉ a mai vài câu liền thấy mẹ nịu mạn toàn thân như đêm tối nồng đậm đấu khi tung bay hai chân chậm rời đi mặt đất trên trường kiếm tia sáng cũng chuyển thành ưu ám tri sắc tại tựa như ưu ám bóng đêm dưới sự bao phủ một vòng kỳ hát cám hô hấp pháp hát nguyệt nữ thần minh tường thuật mẹn nữ mạng thế mà đã tấn thăng thánh giai tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được kích động lên chất lót kệ không có kích động hắn chỉ có trận mắt hốc mồm mẹn nữ mạng là thiên tài nhất kỵ sĩ mỗi người đều biết cứ việc vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng phong thái vẫn luôn có bị nàng vị kia vô pháp vô tiền h hoành phách toàn bộ đại lục cũ vị hôn phu dì mờ mạn ạ xẻo dô bi n á p chế nhưng là mị lực của nàng thiên phú của nàng tài hoa của nàng như cũ không thể c h á lớp mẹn nữ mạng vẫn luôn là phạt h ậ m chí đại lục cũ tất cả quốc gia trẻ tuổi nam sĩ、si、trong suy nghị nhưng giờ này k h ắ c này mẹ n l i ệ u mạn cũng chứng minh nàng không riêng gì có được mỹ mạo cũng có được cùng vô song mỹ mạo xứng đôi thực lực mai công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên liền biến thành một đạo màu hồng phấn ánh sáng phóng tới mẹ n l i ệ u mạn đêm tối cùng phấn hồng tại không trung chạm vào nhau trong nháy mắt liền sinh ra không khí bạo giòn thanh âm lượn lờ không dứt tựa như ngày mùa hè nhẹ lôi trên mặt đất ba vị nam sĩ cho dù hữu tâm cũng đã bất lực đi làm n h u trận này quyết đấu bởi vì bọn hắn đều không phải thánh giai cũng không thể đẳng không mà lên chặt l ọ t k ẻ chưa bao giờ đem phủ thế phồn hoa giữ ở bên người bởi vì nó mặc dù bay được nhưng mỗi lần đằng không đều sẽ lệnh điều động vô số cánh hoa thực tế quá mức yếu ớt mỗi một mảnh cánh hoa đều là e cũ hắn không phải rất bỏ được sử dụng giờ này khác này chặt l ọ t k ẻ cho dù muốn hỗ trợ cũng tuyệt đối không thể mặc dù hắn cho dù có phủ thế phồn hoa nơi tay cũng không có khả năng quấy nhiêu được loại này cấp bậc chiến đấu trận này quyết đấu đã phân thắng bại cũng chia ngạo kiều mai công chúa hóa thành rực dỡ vẩy xuống m ạ n thiên hoa vũ đấu khí màu phấn hồng bên trong sinh ra vô số nhỏ vụn cánh hoa chặt l ọ t k ẹ còn là lần đầu nhìn thấy vị này đại trưởng công chúa chân chính xuất thủ nàng đối phó hai vị huyết tộc thánh giai thời điểm trong đấu khí cũng không có như thế n g u y ê n khóc biến hóa mai công chúa đấu khí thật đáp l ờ i một câu địa cầu thơ cổ gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi mai như mưa mẹn nịu m à n đấu khí tựa như một ngày đêm tối yêu nguyện giữa trời thân thể tựa như cùng đêm tối hợp nhất nhanh nhẹn tại giữa tháng ngày múa chặt lọc vẹ chưa bao giờ thấy qua như thế chiến đấu như vậy mỹ cảnh cũng làm cho hắn nhớ tới đến mà khắc một câu địa cầu thơ cổ bình thường phía trước cửa sổ n g u y ệ t mới có hoa mai liền khác biệt q một chương hai trăm hai mươi mốt có thể quyết định chính mình vận mệnh lực lượng thứ nhất hai trang kẻ lỗi hoa mai càng mỹ lệ hơn hát nguyệt càng t h ê lánh hoa mai càng cao ngạo đêm tối nguyệt m ở mịt chặt l t kệ vốn đang lo lắng mẹn l i ệ u m ạ n học tỷ sơ t ấ n thánh giai chưa chắc là mai công chúa đối thủ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình hẳn là đối với vị này mẹn l i ệ u m ạ n học tỷ hiểu rõ không đủ sâu sắc mẹn l i ệ u bạn tô mân tuyệt đối không phải sơ tân thánh giai nàng cũng chỉ là một mực đang lẩn nốt thực lực tại toàn bộ c ũ đại lộ mẹn niệu bạn tô mân cùng mai gil lô mơ công chúa đều có thể xem như thánh gia i thay đổi thứ nhất nếu như chỉ luận nữ thánh giai Thuất Chặt lọt mẹt thức biết thánh thấy nương nương xa xa tỷ một thùng bắp giang, cái kia cũng quá phát tở tạng nghẹt tô tuyệt thời Bất hắn không hắn không học chúa. đánh Không phân láo hấu. nịu nếu quá luận mấy ra. rẹn rổ. giai, sao xa xa Mai giang, kia giang nam cạn, cái cảm cả cùng công Lúc có cái cũng Cờ cùng Cờ lần liền là láo kẹ kiến kịp mẹn mạn mân điểm nông nữ nương nương này nở nổ này ăn người. nữ. đối bắp bắp bờ b dù dẻo dị dẻo sẽ chất ò lót khe mặc dù đọc qua đại học nhưng đối với quý tộc sự tỉnh cũng không có hiểu như vậy hắn vẫn luôn coi là mai công chúa tu luyện chính là hồng long đ u khí mặc dù có chút lệnh màu hồng phấn nhưng đều là một cái s ắ c hệ hẳn là không sai b i ệ t lắm lúc này nghe đạo cờ reo bờ gì tờ tạ nghi nói như vậy nhịn không được hỏi một câu thật không phải hồng lòng đầu khí n tô mân s e n vào một câu nhất định không phải hắn hít một hơi thật sâu thấp giọng nói nếu là ta cùng cờ reo đều không nhìn lầm môn này đấu khí hẳn làm ai công chúa tự sáng tạo cờ reo bờ gì tờ tạ nghi cũng đáp lời đạo ta cũng thấy như vậy vị công chúa này thật là thiên tài hơn người không kém mẹn l i mạn chắc lọt thẹ có thể nghe được cờ reo bờ gì tờ tạ nghi nói câu nói này thời điểm có chút tần run hắn rất rõ ràng không hy vọng bất luận cái gì nữ tính vượt qua mẹn nịu mạn phía trên chắc lọt kệ không nghĩ xoắn suýt những này hỏi một câu ai có thể thắng ít nở tô mân quả quyết đ áp không biết hắn nhìn lên bầu trời nói bổ sung mai ni hẳn là ẩn tàng rất lâu thực lực không ai biết nàng thời gian nào tấn thăng thánh rai nhưng nàng tuyệt không phải là gần nhất mới tấn thăng cái này một thân hắc á m đấu khí hùng hậu vững chắc c h í ít tại hai mươi mốt cấp trở lên mai công chúa thực lực khẳng định tại mai ni phía trên nhưng nàng là tự sáng tạo đấu khí bí pháp môn bí pháp này còn có chút ít không đủ hòa hợp cho nên ở trong chiến đấu thường xuyên sẽ có nhỏ vẽ sơ hở tạm thời còn không bằng hắc cám đấu khí thiên truy bất luyện nhưng tương lai cờ dẹo bờ gì tờ tạ nghi bổ sung một câu tương lai vô khả hà lượn vị này mai công chúa tương lai tất nhiên có thể đứng ở đứng đầu nhất trên ghế ngồi thân là một tên kỵ sĩ ta đều có chút xấu hổ chắc lọt kệ có chút yên tâm ném một cái ném hắn cũng không hy vọng mẹn nịu mạn học tỷ xảy ra chuyện không hiểu đấu hắn cũng không hy vọng mai công chúa xảy ra chuyện ba nam nhân đều bất lực đ ú n g tay trận này quyết đấu trông mong nhìn như bầu trời nơm nớp lo sợ hai đạo đấu khí tia sáng tại không trùng ngươi tới ta đi lẫn nhau truy đuổi không trung tầng mây đều bị hai đạo đấu khí tia sáng xé rách thành vỡ nát ngẫu nhiên va chạm cùng một chỗ liền sẽ sinh ra hạ lôi trận trận minh thiếu c h ặ t lót k ẹ nhìn cổ đều chua dứt khoát nằm trên mặt đất ngay lúc này một trương phi thường đẹp mắt gương mặt xinh đẹp che khuất bầu trời c h ặ t lót k ẹ giật n ả y mình t i ê u lên à nạ stasi à người làm sao cũng tới rồi à nạ stasi à mỉm cười hỏi ngược lại ta không thể xem nào như sao chất lót tẹ không phản bắt được giống như cũng có thể vị này phi là nam tức con gái tư sinh tay đẹ bên hông song kiếm nhìn về phía bầu trời trên mặt tất cả đều là vẻ hâm mộ trong lòng cũng vô cùng kích động nàng không ngừng ảo tưởng nếu là mình cũng có thể cường hãn như thế thì tốt biết bao A-na-sa-ta-si-a lửa, Mai Chúa, A-na-sa-ta-si-a mạnh, tại trong người đồng lửa, mạnh hơn nàng cũng không có mấy người, nhưng、so、Nghị Yến, còn có Mai Công Chúa, nàng như cũ không đủ mạnh à, nà, à, vô cùng khát vọng lực lượng. Nàng tình không nào nàng vọng định chính mình vận mệnh lực lượng. Chặt lọt kẻ liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện chính mình so Sĩ tự rất tại khát chút thể thể quyết Chặt lọt mắt phát hỏi với đối với liếc hai lực lực chỉ hy phía, đã đủ để mấy mẹ có có cũ có có có kẻ vô yêu ý, kiếm thuật cũng đột nhiên tăng mạnh có chặt lọt thẹ làm gương tốt thủ hạ của hắn ngao ngao nằm trên mặt đất quan sát cái này khó được siêu phàm chiến cơ d ẻ o bờ dỉ tợ tạm nghỉ cùng n ẹ t nở tô mân nhưng khỏi bị mất mặt đây cũng quá t r ư ớ n g thai gai mắt rồi h u n g chi hai người đều là cao giai siêu phàm không đến mức ngẩng đầu như thế một hồi liền cổ đau nhức như c ũ bảo đảm cầm đứng tư thế cuộc chiến đấu này tiếp tục mấy giờ thẳng đến bóng đêm có chút nổi lên hai đạo đấu khí tia sáng tại một lần đàn sen về sau sinh ra kịch liệt va chạm sau khi tách ra đều không có tiếp tục vòng quanh theo mặt đất nhìn lại ở trên không chung hai đoàn đấu khí tia sáng như đậ vì lặng lặng hiện hiện, này đế quốc đệ nhất hoa hồng cũng không nói gì chỉ cùng cơ réo bờ dì tờ tạ nghi hẹn nợ tôm mân chặt lọt te mẹn lần lên tiếng trào liên yên lặng dẫn đầu đội ngũ tiếp tục đi đường cơ réo bờ dì tờ t à nghi đưa mắt nhìn mẹn nịu mạn đội ngũ rời đi lúc này mới mang hẹn nợ tôm mân cùng chặt lọt te m ọ n người quay đầu cùng đội ngũ của mình tụ hợp đồng thời tiến vào Ngân thời vào Các bây ả cả o Trên tất chút t riêng đường người không muốn nói chuyện, riêng phần mình đi đều mọi có m muốn mới Nam ném. sự. sản Tiến chặt lọt thẻ biết Tức tại, tiếp tục tại, tài sản của hắn tổng Ngân không hắn cũng không nào hắn vào Bảo, â Các được, cách b phở đờ dịp của giờ vị này nam tức chỉ còn lại còn tại xỉ chặt v ù a hô bất động sản hắn là khóc rời đi ngân các bảo trở về cùng chính mình hoàng hậu tỷ tỷ khóc lóc kể lệ muốn đổi một cái lãnh địa bất quá vị này nam tức không biết là ghét bỏ quá phiền phức còn là có cao nhân chỉ điểm thế mà đem chính mình kỵ sĩ đoàn lưu tại ngân các bảo ngân các bảo không có chủ nhân cơ réo bờ dì tờ tạ nghỉ không chút khách khí đem phở ở đ ờ d ị p nam tức kỵ sĩ đoàn trưng dụng đồng thời đem phở ở đ ờ d ị p nam tức kỵ sĩ đoàn giao cho a nạ stạ s ì ạ chất lót k h bắt đầu còn có chút kỳ quái nhưng là hắn rất nhanh liền nhận ra một mảng nghị thông suốt a nạ stạ s ì ạ tốt nghiệp ở hạ tỉn trẹn lôi đình cùng gió báo đại học là cơ réo bờ dì tờ tạ nghỉ cùng nẹt nở tô mân chính tông học m ộ i cùng một trường đại học tốt nghiệp phần này quan hệ xã hội tại nhiều khi cũng có thể làm cho người được đến ngoài định mức trợ giút giống như chất lót t h cũng nhận được mẹn nịu mạn ưu ái cho h ắ n tăng lên chức vụ đồng dạng là nh không có n i ệ m qua đại học đủ tiền cũng chỉ có thể khổ bức làm một cái bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trưởng cho tới nay hắn còn không có hưởng đến bất kỳ thăng chức văn thư q uy một chương hai trăm hai mươi hai dồ s ệ p đ ạ i công tức cuối cùng di sản thứ nhất hai trang đủ t ỉ n h không thể thăng chức trước. trước đây không lâu còn không trách được chặt lọt kẹ trên thân hắn lại không phải không có báo cáo chỉ là thượng cấp cơ cấu vẫn luôn không có phê duyệt nhưng bây giờ chuyện này chính là chặt lọt kẹ nổi theo hắn không ngừng thăng chức đã sớm cầm tới bao quát đủ t i n ở bên trong rất nhiều người chức vụ phê duyệt quyền hạn mặc dù muốn quấn một chút phần cóng cũng không thể trực tiếp để bạn cho nên c h ặ t lót thẻ có thể rất thoải mái cho a nạ t ạ xì a bổ 41 đẳng một cấp văn thư b ở lì xạ bổ 45 đẳng một cấp hiệp lý viên đáng thương đủ tin c h ặ t lót thẻ có thể chỉ thiên thể hắn tuyệt đối không phải t ậ n lực chèn ép vị này bộ hạ trung thành hắn chính là thuần túy quên c h u y ệ n này bây giờ cờ d ẻ o bờ dì tờ tạ nỉ h trong tay đã có bốn chi k ỵ sĩ đoàn một chi là t ử kim tức k ỵ sĩ đoàn hắn tự mình thống lĩnh một chi là l á phong k ỵ sĩ đoàn chi này kỹ sĩ đoàn là cờ réo bờ dì tờ tạ nỉ cùng ệ nở tô mân tự mình tuyển nhận và viên từ không tới có sáng lập cờ dẻo không tin được những người khác giao cho bằng hưu tốt nhất ệt nở tô mân đến thống lĩnh. mặt khác hai chi chính là chặt luật kẻ tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ạ nạ xạ xì hạ tiếp nhận ngân c ấ p bảo kỵ sĩ đoàn cái tên này là phở ở đ ờ t dịp nam tức trước đây không lâu đổi nguyên lai chi này kỵ sĩ đoàn còn không gọi cái tên này cờ d ẻ o bờ dì t ở tạ nghi chỉ tại ngân c ấ p bảo ở lại ba ngày bổ sung một chút vật tư liền tiếp tục đi đường h ã n cơ hồ đem tất cả vật tư đều đưa cho mẹn nịu m ạ n bản bộ quân đội vật tư ngược lại không đủ sung túc tại ngân c ấ p bảo bổ sung vật tư về sau mới xem như khôi phục kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu cờ g i o bờ dì tợ tạ n h i bổ sung vật liệu phương thức là dựa theo c h ặ t lọt k h ệ đối với ngân c á p bảo người có chút bắt g a n tại cờ d ẻ o bờ dì t ở tan ý mang binh rời đi về sau tự mình mang một đội tây phòng kỵ sĩ đoàn một lần nữa về ngân c á p bảo cho tất cả bị thu thuế ngân c á p bảo người phát một bút tiền đền bù mặc dù khoản này tiền đền bù thật không coi là nhiều nhưng lại để c h ặ t lọt k h ệ lần nữa thu hoạch được ngân c á p bảo cư dân càng thêm nhiệt liệt ủng hộ bị hắn mang đến mạ chu bệ ngân c á p bảo người ngẫu nhiên có cũng tới đ ả o đới lại mua sắm tư đồng thời mang về tin tức liên quan tới mạ chu bệ so vào mạ chu bệ không có thu thuế phòng ở cơ hồ tặng không vân chỉ có điều bệ là cái vứt bỏ pháo đài cư trú hoàn cảnh kém x cho nên cũng không có người nào muốn đi qua mạ chủ bệ sinh hoạt nhưng lần này chặt lọt kẹ dụng tâm trở về cho ngân c á p bảo người phát đền ủ không ai biết số tiền kia kỳ thật đến từ phở ở đ ờ t dịp nam tước mặc dù phở ở đ ờ t dịp nam tước tuyệt sẽ không đem số tiền này dùng tại trị hạ cư dân trên thân cơ hồ tất cả ngân c á p bảo người đều cho rằng đây là chặt lọt kẹ tự móc tiền túi cho bọn hắn đền ủ tại ngân c á p bảo thế mà sinh ra một trận đi mạ chủ bệ định cư nhỏ dậy sóng đây chính là chặt lọt tệ chỗ bất ngờ dồ sẽ sau khi chết dưới chương hắn kị sĩ đoàn trốn về bệ hạy một tụ tập tại mộ tạ bảo đến nay còn chưa có một cái trên danh nghĩa thống lĩnh cờ dẹo bờ gì tờ t ạ nghị rời đi ngân c ắ p bảo về sau liền thẳng s u thế mộ t a bảo hắn muốn giữ rổ s ế p đại công tức lại cuối cùng di sản thu hết trong túi chỉ cần hắn có thể lấy được chi này kỵ sĩ đoàn quyền không chế toàn bộ bệ h ẹ một công quốc liền rốt cuộc không có khả năng phản kháng hắn lực lượng f e r d i na n d đại công tức không có hậu đại lại là bị ám sát bỏ mình cho nên đế quốc đem bệ hẹ một công quốc giao cho cháu của hắn nhưng rổ s ế p đại công tức sau khi chết nhất là rổ s ế p đại công tức phu nhân cũng chết đế quốc liền không nghĩ lại đem bệ hẹ một công quốc giao ra mặc dù bọn hắn một mảnh vũ cát làm theo ý mình mỗi người đều nghĩ kiếm bộ chỗ tốt mỗi người cũng không nguyện ý xuất lực chuyện này đã không thể theo b ọ n hắn tóm lại hiện tại mộ tạ bảo dối bởi một mảnh vài ngày sau cơ dẹo bờ g ì tợ ta nhi mang binh tiến vào mộ tạ bảo chất lọt k h cũng là c h i quân đội này một viên thậm chí tây phong kỵ sĩ đoàn còn là trọng yếu tạo thành bộ phận chất lọt k h chưa hề tiến vào mộ tạ bảo hắn lần trước tới chỉ ở ngoài thành căn bản không có vào thành lần này tiến vào bệ hẹ một công quốc thủ phủ trong lòng hơi có chút cảm khái hắn dù sao cũng là người bệ hè mốt bất quá hắn vào thành không bao lâu liền thấy chen c h ú c mà đến các quý tộc những quý tộc này vì tranh đoạt quyền lực đã tiến hành mấy vòng nội chiến chết chí ít mấy chục người chặt lọt k h n g h e những quý tộc này tranh nhau chè lấn tranh thủ cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghi duy trì bọn hắn còn lẫn nhau công kích chỉ là mất một lúc liền không nhịn được thay bờ lì xạ may mắn nếu như bờ lì xạ không phải quyết định thật nhanh chạy ra mổ tà bảo hiện tại sợ là bởi vì thân phận đã bị những quý tộc này hành hạ chết bờ lì xạ mặc dù có chút ngây thơ nhưng cũng không ngu xuẩn có đôi khi còn rất có thể quyết định thật nhanh nàng chính là lâu dài tại công tức phu nhân bên n g có chút kiến thức không đ cũng bởi vì thường tại rổ xếp đại công tức phu nhân bên người nàng tại một ít kiến thức bên trên lại sung túc quá mức cơ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghỉ đối với bọn này bệ hẹ một địa phương quý tộc không có chút nào hứng thú hắn hạ lệnh để binh sĩ khu trục đám rác rời này lại làm cho chặt lọt kẻ đi đem rổ xếp đại công tức bộ hạ cũ mấy cái đầu lĩnh gọi và o phủ công tức đến nghị sự chặt lọt kẻ tiếp mệnh lệnh chỉ mang ạ nạ stạ s ỉ ạ đi mô tạ bảo quân doanh bây giờ ạ nạ stạ xỉ ạ đã vứt bỏ phi lạ nam tức con gái tư sinh thân phận cũng lại không s á c người bệ hẹ một hoặc là người sệ dạp sự tỉnh nàng đã tại xỉ ch cùng c h ặ t lót kẹ ệ xuyên qua tới thời điểm 41 đảng một cấp văn thư đế quốc thủ đô cư dân mộ tạ bảo quân doanh đại môn đóng chặt trong khoảng thời gian này chi này kỵ sĩ đoàn cũng nhận được vô số quý tộc lôi kéo nhưng đại đa số quý tộc cũng không thể hứa hẹn cho bọn hắn một cái tương lai những n à y bệ h ẹ một bản địa quý tộc ngay cả mình đều chưa hẳn có tương lai cái này cũng dẫn đến chi này kỵ sĩ đoàn phi thường có cảnh giác c h ặ t lót kẹ đến quân doanh lập tức liền báo lên danh h à o của mình hắn lớn tiếng kêu lên lủ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lủ c ạ vạ rổ khu chính vụ cục, cục trưởng. chặt lọt kệ liên tục hô ba lần trong quân doanh không người đáp lại chặt lọt kệ không chút do dự theo cổ hào rút ra phản không gian viễn trình xuống trường hắn về một chuyến mạ chú bệ đã sớm đem chính mình nhất tiện tay ra hỏa lấy trở về hắn nhấc lên huyết tinh vinh quang hô đạo nếu là lại không chịu mở cửa ta liền đánh nổ lại môn tự động tiến vào lần này uy hiếp cũng không có đạt được đáp lại chặt lọt kẻ không chút do dự bóc cỏ một phát phá ma oanh dắt đạn liền đem quân doanh đại môn cho oanh bạo cái đồ chơi này là có chút bạo lực q u y một chương hai trăm hai mươi ba có lẽ đây chính là vận mệnh chặt lọt kẻ chiêu này thiên c h i dực thương thuật là dù li h n tự mình huấn luyện ra mặc dù một thương này cũng không có bao nhiêu bí mật kỹ xảo phát lực thân pháp biến hóa chỉ cần cho một cái tinh thông thương thuật siêu phạm đều không cần cao dai chỉ cần t r u n g dai suy nghĩ mấy ngày liền có thể suy nghĩ ra được ảo diệu trong đó nhưng chiến trường nhất tàn chính là thương, thương một lần giao thủ liền không có lần tiếp theo chết ở dưới thiên tri dực vong hồn nếu để cho bọn hắn thời gian chưa hẳn liền không thể phá giải ạ xí lộ thị thương thuật nhưng bọn hắn cũng sẽ không còn có cơ hội thứ hai cùng loại gây không kỹ xảo như vậy thiên tri rực hết thể có bảy mươi bảy loại đủ để giết chết bảy mươi bảy lần được nhân c h ặ t lọt k ẻ cùng rũ lì ạn học thương thuật thời điểm tiến cảnh khá là bình thường nhưng tại cùng ban l à mồ giặc lúc q u y ế t đấu lại đánh ra bình sinh đỉnh phong nhất một ít mặc dù thương thứ hai liền duy trì không ngừng tiêu chuẩn không thể không mấy chiêu về sau đổi vũ khí khác nhưng trải qua một lần kia kết đấu chặn lọt kệ tại thương thuật liền mỗi một ngày đều có tiến bộ lúc này đối mặt miễn cưỡng qua cao gia siêu phạm ranh giới cuối cùng hắn chỉ cảm thấy đối phương sơ hở khắp nơi chiến pháp cứng nhắc có rất nhiều có thể lợi dụng địa phương vừa rồi một k í c h để chặt lọt kẹ lòng tin càng thêm hắn cũng không để ý đến không dám lại đến thanh kỵ sĩ e n z o xài bước xâm nhập mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn quân doanh thanh kỵ sĩ e n z o trần trờ một lát ngăn chặn hỏa khí tiện h tay một thương đâm chết thủ thương chiến mã cũng quay người về quân doanh anna stasi ạ do dự một chút không cùng đi vào vạn nhất chặt lọt kẹ ở bên trong cùng người đánh lên còn muốn chiếu cố nàng giết ra khỏi trùng vây sát xuất không lớn nhưng nếu là không có liên lụy giết ra khỏi trùng vây cũng không phải là vấn đề khó khăn A nạ stasi ạ cũng là mang binh qua đánh trận mà lại một mình tại sệ i ạ p lĩnh cùng bệ hẹ một công quốc thổ địa chiến đấu qua đã coi như là cái hợp cách tướng lĩnh cân nhắc sự t ì n h đã sớm theo chiến trường lợi và hại xuất phát mà không phải xử trí theo cảm tính chất lọt kệ lần này rất nhanh liền nhìn thấy huyết khí đi ạ t cùng một vị khắc trung giai siêu phàm đội trưởng huyết kỵ sĩ nhìn thấy c h ặ t lọt kệ thân liền cho b ù i cũng không nhiều mấy k h o a nhưng thanh kỵ sĩ thân lại có chút chật vật mà lại thái độ cũng tương đối trung thực liền biết vừa rồi quyết đấu chất lọt kệ không có ăn thiệt thòi thanh kỵ sĩ khẳng định vua hắn mặc dù tự hỏi thực lực ở xa thanh kỵ sĩ ën d ồ chi nhưng cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy để vị này đồng liêu nhận thua không thể không nhìn thẳng vào vị này tại bệ hẹ một thanh danh lên cao người trẻ tuổi huyết kỵ sĩ đi ác hỏi ngươi qua đây có chuyện gì chất l t k e mỉm cười nói bệ hẹ một quân sự chấp chính quan cờ réo bờ gì tờ tan g h i để cho ta tới mười ba vị đại đội trưởng đi qua trao đổi xuất binh sự tình huyết kỵ sĩ đi ác nhàn nhạt thở dài nói dưới sự dẫn đầu của dồ s ế p đại công tước chúng ta hội tụ bệ hẹ một tất cả kỵ sĩ đoàn kết quả tạo ý tớ là trèn thành đại bại t h u thiệt xuất phát thời điểm thập nhị chi kỵ sĩ đoàn chỉ trở về ba chi tử vong nhận thua chiếm b ả y thành liền ngay cả r ồ xẹp đại công tức đều chết trận in tới là chèn thành nhỏ thậm chí còn bị người sệ giặc đánh tới mồ tạ bảo giết đại công tức phu nhân hiện tại bệ hẹ một đã chịu không được chiến h ỏ a tàn phá chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức chặt l ó t k h e mỉm cười nói những chuyện này cần ngài tự mình đi cùng cờ reo nói huyết kỵ sĩ đi ắc bất đắc dĩ chỉ có thể nói đạo chúng ta cái này liền đi gặp cờ reo tiên h sinh mộ tạ bảo kỵ sĩ đoàn ba vị đại đội trưởng mang hơn mười tên tùy thân kỵ sĩ đi theo chặt lóc ghe đi phủ công tước hiện tại nơi này đã không có chủ nhân cờ giơ không chút khách khí đem chứng trận này gặp gỡ c h ặ t lọt k h ệ cũng không có tham dự hắn cũng không phải thân phận không đủ tư cách là lười n h á t tham dự như thế dài dòng không thú vị chính trị hội nghị c ơ gì tại cái này thuận tiện có theo tiểu nhân hôn đúc hẹn nở tô mân cũng là quý tộc xuất thân tinh thông chính trị c h ặ t lọt k h ệ là thương nhân xuất thân bình dân giai tầng hắn mặc dù được chứng kiến rất nhiều thứ nhưng cũng xem như nửa cái chính trị ngớ ngẩn tham dự loại hội nghị này sẽ chỉ làm chính mình không thoải mái c h ặ t lọt k h ệ thậm chí đều không có tại phủ công tức ở lại rời đi phủ công tước trèo lên mổ ta bảo đầu tưởng hắn ngắm nhìn dưới thành bằng phẳng đại địa đông nhiên liền có chút cảm khái một l hắn còn ở ngoài thành vì tòa thành thị này l i ề u mạng k h ổ chiến nhưng trong tòa thành thị này các quý tộc lại cái gì cũng không làm thậm chí còn để hủ phẹt xông đầu tường chém đức đại công tức phu nhân đầu cái kia một trận quyết đấu mặc dù để chặt lọt kẻ d ư n g danh nhưng thực tế vớt thanh danh lớn nhất người là hủ phẹt thêm r ồ n mạng chết trượt hắn triệt để nắm giữ sệ giặc phụ quốc quân đầu nhập vào phẹ g i n trèo lên chiến trường chặt lọt thệ cũng không biết những cái kia người sệ giặc ó mấy cái có thể một lần nữa có hương dựa theo trước mắt chiến tranh tiến trình là một trận đánh xong Phạt đế q mặc dù cái lựa chọn này đối với người bệ hẹ một đến nói không nhất định là chuyện xấu nhi nhưng bệ hẹ một bản thổ các quý tộc khẳng định sẽ bị đả kích lớn rất nhiều quý tộc sẽ mất đi lãnh địa của mình tỷ như vị kêu cả nhà chết hết phi lạ nam tước xê giáp lĩnh sẽ chỉ thảm hại hơn nếu như cờ giật thế công thật lấy được thành quả s x g i ạ p lĩnh liền sẽ không tồn tại bởi vì s x g i ạ p phục quốc quân ngay tại fed g i n trèo lên vì bị d ồ n tác chiến rất có thể người s x g i ạ p quân đội cũng sẽ không còn có không có t h ổ địa không có quân đội người s x g i ạ p khả năng cũng sẽ không tồn tại trong tất cả lựa chọn chiến tranh vĩnh viễn sẽ không là tốt nhất loại nào vẫn luôn yên lặng cùng ở bên người chặt lọt kẻ a nạ stasi ạ đột nhiên hỏi một câu bệ hẹ một công quốc cùng s x g i ạ p lĩnh sẽ không còn có hòa bình sao chặt lọt kẻ cơi khổ một tiếng đắp có thể sẽ có nhưng không nhất định là mọi người có thể tiếp nhận loại kê hòa bình a nạ s t a ạ trầm mặc rất lâu thấp giọng nói có thể giút ta muốn về m hai thiếu nữ đều tốt n nghiệp ở đỉnh tiêm đại học đều là siêu phẩm giả à na stasi ạ hơi lớn hai ba tuổi cho nên siêu phẩm cấp bậc hơi cao đồng dạng dung mạo xuất chúng cũng đồng dạng nhân phẩm cùng tính cách đều tốt nhưng một cái vẫn như cũng là bá tước cái nữ hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh một cái lại muốn lẻ loi một mình tại chiến trường chém giết có lẽ đây chính là vận mệnh giống như hắn vốn là số lượng học lao sư lại xuyên qua đến cái này siêu phàm giả thế giới Quy một c h ư ân đạo đức chuyện này lại nói cờ d ẻ o bợ gì tợ tạng nhì không tốn thời gian gì liền thu phục mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn mặc kệ là huyết kỵ sĩ đi ác còn là thanh kỵ sĩ e n l i n d o lại hoặc là một vị khác đội trưởng đều tại một phen nói chuyện về sau quyết định toàn lực ủng hộ hắn xuất kích s ê g i ả lĩnh ra ngoài lung lạc mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn mục đích cờ dẹo như cũ để bọn hàn thống lĩnh chi này kỵ sĩ đoàn cơ d i ớ cơ hồ có thể tính là phạt đế quốc trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất mấy người một trong hắn có thể làm được mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn c h ặ t lọt kẻ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái bất quá c h ặ t lọt kẻ theo các loại phương diện cân nhắc cho vị trưởng quan này một cái đặc biệt đề nghị để hắn đem mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn chia ra làm bà đồng thời chọn lựa ưu tú binh sĩ bổ vào từ kim tức kỵ sĩ đoàn để huyết kỵ sĩ đi ạ c bọn người cái khác chứng minh bổ sung thiếu viên Cả giặt ngh tiếp thu lẹ đề nghị này, quả nhiên để thanh kỵ sĩ hẹn rổ cùng một vị khác đội trưởng r i ê n g phần mình xây dựng mới kỵ sĩ đoàn đồng thời rút đi một nhóm cường tráng binh sĩ nhập vào từ kim tức kỵ sĩ đoàn cùng l a phong kỵ sĩ đoàn bách lan t ầ n tử tức từ kim tức kỵ sĩ đoàn là đại lục có chút cường minh so rất nhiều bá tước tư nhân kỵ sĩ đoàn đều chiến lược cường hành gài ù ạ xéo đem chi này kỵ sĩ đoàn cho c ờ d ẻ o bợ gì tờ tan nghi cũng là có rất nhiều cân nhắc nó có thể để đế quốc thiếu một cái không nghe lời đại quý tộc thêm một cái trung thành quan chỉ huy kim tước kỵ sĩ đoàn có thể đem trận đánh tới đoàn trưởng đều không còn có thể thấy được chiến đấu đến nỗi c ờ d ẻ o cũng cho lá phong kỵ sĩ đoàn bổ sung nhân viên bởi vì đây là hắn một tay sáng lập kỵ sĩ đoàn tình cảm hết sức khác biệt chia tách về sau mộ t ạ bảo kỵ sĩ đoàn liền không còn tồn tại điểm này đối với cờ d ẻ o bờ dì tợ tạ nghỉ phi thường có lợi mà chia tách về sau ba vị đại đội trưởng đều có thể được đến một chi thuộc về mình kỵ sĩ đoàn bọn hắn cũng tương đương hài lòng mặc dù bị cờ d ẻ o bờ dì tợ tạ nghỉ rút đi một nhóm cường tráng binh sĩ nhưng cầm tới quyền chứng minh đối với bọn hắn để nói xem như lợi nhiều hơn hại dù sao lúc này kỳ thật rất dễ dàng thu nạp chiến bại thá đối với còn lại hai c h i kỵ sĩ đoàn liền không có như vậy khao khát mặt khác hai c h i kỵ sĩ đoàn chiến đấu tham thiết hao tổn đại bộ phận binh sĩ đều là không đủ năm trăm người tàn binh hắn tại mồ tạ bảo ngốc bảy ngày đem dưới trướng kỵ sĩ đoàn làm một lần đơn giản trình biên liền quyết định tự mình dẫn đầu tự kim tước la phong cùng mới thành lập ba c h i kỵ sĩ đoàn tập kích xê g i á p lĩnh để chặt lọt kẹ cùng ạ nạ tạ s ì ạ lưu thủ bệ h a m ộ t đồng thời còn cho chặt lọt kẹ một cái mệnh lệnh đi thu nạp mặt khác hai tri kỵ sĩ đoàn mặc dù cờ reo bợ dị tợ tạ n g h không nói nhưng chặt lọt k h suy đoán hắn cũng theo huyết kỵ sĩ đi ác thanh kỵ sĩ e n z o nơi đó được đến một phần liên quan tới chính mình đề nghị rất rõ ràng cờ dẻo cũng tiếp thu nói thực ra chặt lọt k h đối với đi s g i á p lĩnh đánh trận một chút hứng thú đều không có có thể lưu lại hắn vui vẻ cũng không kịp cờ dẻo xuất phát thương đương đâu vào đấy hắn tại gia mổ ta bảo về sau đối với để đưa tiễn chặt lọt k h nói chi đội ngũ này chỉ có hệt nở cùng ngươi mới là ta người tin được hệt nở muốn cùng ta cùng đi đánh trận hậu phương cũng chỉ có thể xin nhờ cho ngươi chiến lược của chúng ta mục tiêu không phải đánh hạ sợi d ắ lĩnh là muốn đem chiến tranh đánh thành cháy bỏng. hấp dẫn phẹ dằn trèo lên quân đội cho nên phi thường cần vững chắc hậu phương đừng để ta thất vọng chúng ta là một thể c h ặ t lọt kẹ mỉm cười nói ta sẽ vì ngươi bảo vệ cẩn thận hậu phương lớn ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể tín nhiệm ta ngươi cũng biết ta rất hy vọng có thể cùng bờ dì tờ tạ n g i trở thành người một nhà cờ gieo bờ dì tờ tạ n g i lộ ra mỉm cười hắn đối với chặt lọt kẹ tín nhiệm cũng là căn cứ vào này một điểm không còn có so thông gia càng vững chắc chính trị liên minh thống chi bờ dì tờ tạ n i ra có thể cho chặt lọt kẹ thực tế quá nhiều cùng công cùng tư chặt lọt kẹ cũng sẽ không phản bội lợi ích bên ngoài mới là hắn đối với chặt l ọ t kệ thưởng thức tại cờ reo bờ gì tờ t ạ n h ỉ trong mắt chặt l ọ t kệ là cái xuất sắc quan chỉ huy cũng là cực kỳ tốt bằng hữu có năng lực lại đạo đức ưu tú nhân phẩm quá cứng ân đạo đức chuyện này lại nói chặt l ọ t kệ đưa tiễn cờ reo vừa trở lại m ộ tạ bảo hắn nhật ký liền truyền lại một đạo ý niệm chặt l ọ t kệ mẹt lần đã thu hoạch được m ộ tạ bảo lâm thời thống trị thỏa mãn bố trí tòa thứ sáu mê cung yêu cầu mổ tạ bảo sắp mê cung hóa mời hoàn thành mười tám lần thu thuế ở trong lúc này không được rời đi nơi đây chặt lọc kệ có chút kinh ngạc hắn nói cái gì cũng không cho ra như thế một cái điều kiện có lẽ đối với đại lục cũ nhân sĩ điều kiện này phi thường khó dù sao thu thuế vẫn luôn phong kiến thống trị vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng đối với tại sách nhìn thấy qua thuế như lông châu về sau chủ nghĩa phong kiến thời đại chắt lọt k h đối với s i ê u cao thuế nặng có hoàn toàn không giống lý giải hắn trở lại mộ t a bảo liên triệu tập tòa thành thị này tất cả quý tộc nói muốn trao đổi phủ công tức để thuộc về hai lời công tức sau khi chết b ệ h ẹ một công quốc các quý tộc mặc dù không cam tâm nhưng cũng biết quốc gia này đại khái sẽ không còn có công tước cho nên người, người đều ngấp nghé công quốc tiêu vong về sau lưu lại di sản phủ công tức để là mộ tạ bảo hào hoa xa xỉ nhất nhà ở đối với d ạ n g cứu xa hoa kéo dài cùng hưởng lạc quý tộc đến nói không có so nhà này nơi ở càng có thể phụ trợ thân phận đ ủ vật chỉ có điều trước đó vẫn luôn không có người có đầy đủ quyền uy đ è xuống cái khác người phản đối c ờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghi mặc dù thân phận đủ rồi nhưng hắn là bờ gì tờ tạ nghi ra người bao nhiêu phải để ý một điểm mặt mũi cũng không có đối với này làm ra xử trí c h ặ t l ó t tại cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghi sau khi đi lập tức liền triệu tập các quý tộc trao đổi xử trí phủ công tức để cho tất cả mộ tạ bảo quý tộc đều một cái ám chỉ hắn là phụng mệnh xử trí công tức di sản chặt lọt h ệ theo tiểu sinh sống bệ h ẹ một công quốc nhưng nhà hắn cũng không tại m ộ ta bảo mà là tại bệ h ẹ một công quốc thành thị lớn thứ ba hải âu thành kia là một tòa ven biển thành thị hắn ngược lại là tại m ộ ta bảo qua mấy năm học dù sao hắn lái vào đại học trước đó là tại lẹt màn công học cùng bệ h ẹ một quốc gia học viện cái này hai chỗ trường học đều tại m ộ ta bảo hắn tự hỏi đối với m ộ ta bảo cũng coi như quen thuộc nhưng trước đó hắn đều không nghĩ tới tòa thành thị này lại có nhiều quý tộc như vậy ba mươi bảy đằng lấy liền xem như t ầ n dưới chót quyền quý hai mươi b ố đằng lấy mới là không thể vượt qua giai cấp mồ tạ bảo khoảng chừng hơn năm trăm vị tầng dưới chót quyền quý hơn mười vị không thể vượt qua giai cấp cái này đương nhiên sẽ không là toàn bộ còn có một bộ mồ tạ bảo quý tộc e ngại chiến tranh bỏ chạy xì chặt bồ ưa hoặc là địa phương khác đây cũng không phải là bệ hẹ một công quốc toàn bộ cái này vẹn vẹn chỉ là mồ tạ bảo bản địa quý tộc mà thôi ở trong đó hắn liên tràng chiến đấu thắng đến thanh danh cũng lên rất mấu chốt tác dụng chặt lọt kệ đối mặt bọn này bản địa quý tộc mỉm cười nói rổ xẹt công tức bất hạnh bỏ mình tại sệ d á n lĩnh mất đi như thế ưu tú lãnh tụ đây là chúng ta mỗi người tổn thất chỉ có điều mộ tạ bảo là tất cả mộ tạ bảo người thành thị thành phố này tài phú theo lý thường hẳn là thuộc về mỗi một cái mộ tạ bảo người câu nói này nhạc dạo định phi thường khéo léo cơ hồ tất cả mộ tạ bảo người đều nhãn tình sáng lên quả nhiên chặt lọt kệ tiếp xuống liền nói ta quyết định đem công tức lưu lại tài phú điểm trung bình cho mỗi một người câu nói này dẫn phát các quý tộc cộng minh thậm chí có người nhỏ giọng hoan hô lên chất lọt tè mỉm cười nói nhưng là mộ tạ bảo là một tòa thành thị lớn nhân khẩu có mười mấy vạn khả năng còn muốn càng nhiều thực tế không có cách nào trực tiếp phân cho mỗi người cái này liền cần chư vị quý tộc gánh vác lên trách nhiệm câu nói này nói mỗi một cái quý tộc trái tim đều run r u dậy bọn hắn vô cùng cảm kích chặt lọt tè anh minh câu nói này nói tựa như nhất anh minh quốc vương trực kích mỗi một cái quý tộc tâm ba c h ặ t lọt tè lập tức có chút nhất chuyển nói chuyện này chỉ cần ba cái tiêu chuẩn công bằng công bằng còn là công bằng bất、quá. chứ vì cảm thấy thế nào a mộ tạ bảo cùng kêu lên gieo họ phi thường ủng hộ quyết định này bọn hắn đã bị ích lợi thật lớn che đôi mắt dứt khoát quên đi chất vấn chất lọt tệ lập tức liền bắt đầu trận đấu đấu giá hội còn cố ý đem lần hội đấu giá này mệnh danh là mộ tạ bảo chiến tranh tiền thuế mộ tập hội đồng thời đang đấu giá bắt đầu trước liền trước mặt mọi người tuyên bố mỗi một bút đấu giá đoạt được tiền mặt hắn đều tuyệt không sợ chạm mời mổ tạ bảo các quý tộc cùng đề cử mười tám vị nhất đức cao vọng t r ọ n g người cộng đồng giám thị một bút này kết xù tiền tài cái này tuyên bố càng làm cho các quý tộc ăn thuốc can thần rất nhanh liền đ ề cử đi ra mười tám vị quý tộc mang chính mình tư nhân kỵ sĩ đoàn phụ trách trông giữ như thế lớn một bút tiền mặt kiện thứ nhất thương phẩm bán đấu giá phi thường thuận lợi công tước phủ đệ rất được mổ tạ bảo quý tộc yêu thích nhất là có người nghĩ đến bán đấu giá tiền sẽ lấy ra cho mọi người phân tuyệt đối không thể giá rẻ bán đi tiện nghi cái nào đó cháo trai cho nên mặc kệ có mua hay không cơ hậu cuối cùng công tức phủ đệ thế mà đấu giá được sáu vạn tam thiên ẹ cụ bực này giá trên trời chặt lọt hẹ từng đem các bảo thế chấp mấy vạn ẹ cụ đem nợ n g ầ n vứt cho phở ở lờ dịp n a m tước khi đó hắn đã cảm thấy chính mình rất hát tâm các bảo tuyệt đối không đáng cái kế giá xì、si、chặt v b a h a ngang nhau diện tích nơi ở cũng liền mấy vạn ẹ cụ ngân c á c bảo nam tức dinh thự có tài đức gì có thể bán đến cùng thủ đô phòng ở một cái giá hắn thật không nghĩ đến phủ công tức để thế mà có thể đấu giá đến nỗi này khoa trương làm đấu giá phủ công tức để bút thứ nhất mổ tạo chiến tranh tiền thuế nhập trướng nhật ký quả nhiên truyền một sở ý niệm mộ tạ bảo mê cung hóa tiến độ vì tháng một năm một tám thân là đế quốc tầng c h ó t nhất đại quý tộc hai vị công tức đương nhiên không chỉ một bộ nơi ở chặt lọt k ẻ đem những ngày nơi ở tất cả đều đem ra một bộ tiếp một bộ bán đi hắn còn là lần đầu thưởng thức được mê cung hóa tiến độ như bay lời tới khi hắn đem một bộ tại thành đông nhà ở bán đi về sau mộ tạ bảo mê cung hóa tiến độ vì mười tám mười tám đặt thành một lần mê cung hóa nhật ký lập tức phát ra một sở ý niệm chặt lọt kẽ m ẹ lần thu hoạch được mộ tạ bảo lâm thời kẻ thống trị thân phận cũng đã chấp hành thu thu ế chức trách thỏa mãn bố tr Mộ tạ bảo s thu để chất ở i đ lo tệ h ứ mê c ngoài hóa, ý muốn chính là n h ậ t ký nhưng không có nhắc nhở lần thứ ba mê cung hóa mặc dù hắn biết thứ này phi thường ngẫu nhiên nhưng vẫn là có chút tiết mới chất lo tệ tại hoàn thành trận này đấu giá lớn về sau liền tuyên bố đem chuyện còn lại giao cho mổ tạ bảo bản địa quý tộc c h ân tạm thời trước không nóng này theo sệ dạp linh trốn về đến ba chi kỵ sĩ đoàn trừ mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn mặt khác hai chi phân biệt thuộc về hai vị nam tước hai vị này nam tước đều may mắn không chết mặc dù tổn thất nặng nề nhưng tốt xấu bảo vệ một c á i mạng bọn hắn cũng tiếp vào s ở t ổ lạt bảo văn thư để bọn hắn hiệp trợ cơ dẻo lần nữa tiến công xây giáp nhưng hai vị này n à m tức nơi nào chịu đem cuối cùng vốn liếng ép đi bọn hắn đều có đầu rút cổ tại lãnh địa của mình thậm chí còn kết thành đồng minh chuẩn bị đối kháng cơ dẻo chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cơ g i ớ căn bản nhìn không bọn hắn kia đáng thương mấy trăm binh sĩ căn bản chưa từng có đến ngược lại là c h ặ t lót t ẹ mang tây phong kỵ sĩ đoàn cùng ngân cắp bảo kỵ sĩ đoàn trùng trùng điệp điệp giết tới đây chắt lót sắp đến mục đích thời điểm chặt lọt kệ cùng a nạ xạ sĩ a đề nghị chính mình đi hải âu thành để nàng đi ô âu đẹp sân thành a nạ xạ sĩ a vui vẻ nghe theo quả nhiên mang l à phong kỵ sĩ đoàn đi ô âu đẹp sân thành hải âu thành là bệ h ẹ một công quốc thành thị lớn thứ ba cũng là chặt lọt kệ quê quán hắn tại hải âu thành từng có vô số chuyện tình do trăng t ỷ như một vị nào đó yên thị mỹ hành tiểu diễn bất đắc nghiên kỷ mặc dù hơi lớn nhưng phong vận thành t h ụ vũ mỹ đa tình nam tức phu nhân lại tỉ như nam tức phu nhân vị kia thanh xuân hoạt bát nữ nhi ngoại trừ những thứ này còn có thật nhiều người quen biết cũ ân t h như ân t h như ân còn so như c h ắ t l t k e rất lo lắng a na s t ạ s i a sẽ tại hải âu thành nghe được cái gì khó nghe lời đồn theo hắn biết c h ắ t l t k e mẹt lần tiên sinh tại tòa này quê quán thành nhỏ các loại lời đồn còn thật nhiều uy một chương hai trăm hai mươi sáu ở trong biển cả văn tự thật tốt thoải mái một chút c h ắ t l t k e ở ngoài hải âu thành dừng lại phái đủ đỉnh cùng hoàng hùng đi thông báo vạ l ẹ n tìm nam tước hắn cũng không muốn nhìn thấy vị này nam tước thậm chí sẽ vì việc này cảm giác được xấu hổ chất loke hy vọng vạ l ệ n tìm nam tước giao ra kỵ sĩ đoàn chính mình tốt có thể trở về hướng cờ dẻo phục bệnh t ậ t lực để chuyện này trở nên đơn giản một điểm đ u tin cùng hoàng hùng đi về sau nửa giờ liền trở lại hai người đều bị cưỡng chế cạo đầu chọc đồng thời còn mang về một câu để chặt lọt tệ rửa sạch sẽ cái mông cái này vốn là chỉ là một câu đơn giản uy hiếp nhưng chặt lọt kẹ trong n g á y mắt còn tưởng rằng chính mình cùng nam tước phu nhân cùng nam tước tiểu thư sự t ì n h bại lộ hắn nhiều lần hỏi thăm chi tiết lúc này mới xác định lúc này không có quan hệ gì với vạ l ẹ n tín nam tước nam tước trước mắt còn hoàn toàn không biết gì tính tình nổ tung một người khác hoàn toàn hạ lệnh đệ lại đủ tin cùng hoàng hùng đồng thời đem hai người cạo đầu cho người là vạ l ệ n tín nam tước một vị kị sĩ đội trưởng thờ d màn martin vị này p h ở d ì mạn mát tin kỵ sĩ đội trưởng phi thường không giảng võ đức đủ tiền cùng hoàng hùng tiến vào hải âu thành về sau liền bị hắn hạ lệnh bao vây lại tại trong cây bộ t h ư ờ n g dưới sự uy hiếp đủ tiền cùng hoàng hùng không cách nào phản kháng chỉ có thể bị khuất nhục đặc tại t ạ o s ạ c h tóc chuyện này để chặt lót kẹ rất bất đắc dĩ p h ở d ì mạn mát tin chính là năm đó đem chặt lót kẹ mẹt lần tiên sinh truy đi đầy đường lưu điệu chạy như điên nam nhân lúc ấy p h ở d ì mạn mát tin còn lệ thuộc vào mồ tạ bảo kỵ sĩ đoàn là một tên trung tầng sĩ quan không nghĩ tới hôm nay vị này thợ dị mạn mát tin tiên sinh thế mà trở về quê qu nếu không phải phở dĩ m à n mát tin nhà tại hải âu thành người tại m ộ tà bảo năm đó cũng sẽ không phát sinh sự kiện kia kỳ thật chặt lọt k h ẹ mẹt lần tiên sinh làm việc đồng dạng đều rất cẩn thận thì như nói vã lẹn tìm nam tức liền còn cái gì cũng không biết đu tin cùng hoàng hùng tức giận vô cùng đem việc này coi là vô cùng nhục nhã mánh liệt yêu cầu chặt lọt k h ẹ lập tức xua binh công thành chặt lọt k h ẹ coi như lại phát r ồ cũng không đến n ỗ i hướng quê hương của mình nhóm l ử a chiến hỏa húng chi hắn còn là cái yêu thích hòa bình người cho nên hắn do dự thêm vài phút đồng hồ để bộ hạ tìm một bộ cung tiễn mặc dù súng kíp hưng khởi cung tiễn đã gần như bị đào thải. nhưng như cũ có rất nhiều người thiên vị loại này cổ lao vũ khí tầm xa hướng trong thành bắn ra một phần quyết đấu sách c h ặ t lót k ẹ hy vọng thông qua quyết đấu mà không phải chiến tranh đến giải quyết hải âu thành vấn đề cái này phong quyết đấu thư bắn vào hải âu thành về sau không có nửa giờ liền có một đội binh sĩ xông ra cửa thành cầm đầu chính là một cái mang theo thứ kiếm dâu q u a y nón hắn có một tấm thiết thanh sắc quái mặt toàn thân đấu khi dâng trào khẳng cả giọng hát lớn c h ặ t lót t ẹ ngươi cái con chó đẻ tập trùng đi ra nhận lấy cái chết chất lót thẹ ngươi cái con chó đẻ tập trùng đi ra h ậ n lấy cái chết chất lót thẹ cũng không nghĩ tới quyết đ năm đó vị tiên sinh này nếu là có siêu phàm thực lực hắn sợ là liền không có cách nào còn sống rời đi hải âu thành đi xỉ chặt bùa hộ học đại học đều không cần tả thần xuất thủ chặt lọt kẻ hít một hơi thật sâu đi qua sinh hoạt cũng nên đối mặt hắn phóng nhựa rời đi đội ngũ nói đã lâu không gặp thờ di m ạ n mát tin tiên sinh câu nói này ra miệng thờ di m ạ n mát tin binh sĩ sau lưng liền cùng một chỗ phát ra ẩm vàng cười to không có cách nào chặt lọt kẻ cùng thờ di m ạ n mát tin sự tỉnh tại hải âu thành cơ hồ không ai không biết chuyện này chính là buồn cười như vậy thậm chí hải âu thành binh sĩ đều không ai đem tây phong kỵ sĩ đoàn ý hiếp coi đó là vấn、đề. c h ặ t lọt k ệ lại thế nào dành chấn bệ hẹ một công quốc tại quê hương của mình cũng vên không nổi đến vi phong không ai cho rằng c h ặ t lọt k ệ sẽ công kích có phụ thân huynh trưởng cùng người nhà sinh hoạt hải âu thành c h ặ t lọt k ệ tốt xấu cách một tầng người xuyên việt ra mặt còn tính là chịu đựng được, được phờ dị mạn mát tin lại không giữ được bình tĩnh hắn cũng không quay đầu lại mà lại là căn bản không có ý tứ quay đầu vị tiên sinh này cắn r ă n g một cái vung vầy thử kiếm hướng c h ặ t lọt tệ đem băng sơn một chỉ nói ta t r ư ớ hạ c á n ngựa phờ dị mạn mát tin giống như bị câu nói này nhục nhã cùng hống một tiếng tốc độ bỗng nhiên để cao một thành chất lọt lúc này mới nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy f e r di mạng martin giống như cũng nói một câu lời tương tự hắn không phải cố ý chỉ là chuyện đã qua hắn là thật không nguyện ý suy nghĩ nhiều f e r di mạng martin là người đã trung niên mới tại một chuyện nào đó kích thích xuống đột nhiên đột phá sinh mệnh cực h ạ n trở thành một tên siêu phảm nhưng cũng bởi vì niên k ỳ nguyên nhân trở thành nhất giai kỵ sĩ về sau liền rốt cuộc vô vọng tấn thăng hắn mặc dù bởi vì phẫn nộ sức chiến đấu tăng vọt đến hai trăm phần trăm nhưng cùng chặt lọt kẹ ở giữa tranh l ệ n h thực tế quá lớn bây giờ chặt lọt kệ trải qua vô số ma luyện kiếm thuật thương thuật đều có thể xem như cao thủ mặc dù như cũng không tính am hiểu cận chiến hắn am hiểu hơn cự ly xa công kích nhưng đối mặt như thế một cái bình thường đối thủ hắn còn là rất không chút phí xước chất lọt k h trong tay kỵ sĩ trưởng thương một bản khẽ quấn lại đem phở dì mạn mát tin lật tung trên mặt đất hai người giao thủ bảy tám chục chiêu chất lọt k h liền đem đối phương khoảng mấy chục cái bủi nào phở dì mạn mát tin mặc dù còn muốn giả dũng t á i chiến làm sao mệnh vận chi xà không chịu ký sổ m ệ t ghé vào chửi ấm lên chất lọt k h hướng về phía phở dì mạn mát tin binh sĩ hô đạo còn không đem các ngươi đội trưởng nâng đỡ sao nay quân binh sĩ quả nhiên thưa thất trước đem phở dì mạn mát tin đỡ lên còn không ngừng thuyết phục trưởng quan đều đã qua ngài lại đánh không lại hắn chất lọt t h thế nhưng là đi xỉ chất b p h ờ gì m à n mát tin cùng hướng nói biết đánh nhau nhất cái rắm năm đó bị ta mang theo thư kiếm truy đi đầy đường c ở i chuồng chạy hẻ nhát n chặt lọt kẹ kè kem chút muốn hạ lệnh để tây phong kỵ sĩ đoàn người bị lỗ thay bất quá hẳn là không kịp hắn hít một hơi thật sâu nhớ tới ạn nhì chuẩn bị cho chính mình khoái thủ văn h ư quyết định quay đầu liền lại viết một cuốn sách coi là p h ờ gì m à n tây môn khánh mát tin làm nhân vật chính để vị này trong hiện thực sinh hoạt tương đối biệt khuất tiên sinh ở trong biển cả văn tự thật tốt thoải mái một chút cuốn sách này nhất định phải dùng p ẫ n nộ bù nạ, nạ làm cái tên mà lại muốn giấu giếm ạn nhị tại bệ hẹ một bên này xuất bản. p sợ gì mạn tây môn khánh mát tin còn không biết chính mình sắp danh truyền t i ề n cổ c h ấ n nhiếp cũ mới đại lục văn đàn trở thành phạt đế quốc văn hóa ký hiệu một trong thống mại chặt lọt k ẹ một trận cũng biết cái thứ này không thể làm gì đối phương bây giờ thực lực mạnh hơn chính mình còn mang một chi mấy ngàn người kỵ sĩ đoàn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ dưới tay binh sĩ n đỡ, trở về hải âu thành Quy ngày một chương 227, thanh tốt. chặt lọt thành trại, chương của Cùng cũng danh không hạ hắn không người vốn là không ngoài là kẹ ở liền rốt cuộc không ai quản mẹt lần một nhà chặt lọt kẻ phụ thân liền mang cả nhà trở lại hải â u thành mỹ dọc mẹt lần nhìn thấy đệ đệ tâm tình hết sức phức tạp một lần nhìn thấy chặt lọt kẻ thời điểm đệ đệ xem ra mặc dù p h o n g quang nhưng như cũng n u y như chồng trứng sắp đổ dù sao ngoài thành còn có người sẽ giặc phục quốc quân ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì nhưng lần này nhìn thấy chặt lọt kẻ mỹ dọc mẹt lần đã sớm biết vị thân đệ đệ này lại t h ă n g trước thậm chí còn có quan ngoại giao thân phận đi sứ qua một lần ýng ly mạ đế quốc nghe nói ở bên kia rất được ýng ly mạ đế quốc hoàng đế thưởng thức còn cho một phần bên kia chức vụ c h ặ t lọt tệ tại xì、si、chặt bố ửa còn chưa đủ tư cách báo chí dù sao chức vụ không cao lắm nhưng hắn tại hải âu thành lại là nơi đó báo chí đại đứng đầu dù sao chặt lọt tệ tại hải âu thành nghe đồn vốn là nhiều mà lại gần nhất chủ đề quả thực phong phú đến một chút chặt lọt k ệ là một mực không có trở về nhà hương không phải hắn nếu là nhìn qua mấy phần hải âu thành báo chí tuyệt sẽ không lại trong lòng còn có may mắn mịp dọc mẹt lần thái độ hơi có k h i ế m tốn đối với đệ đệ nói ta là phụng vạ len tì nam tước mệnh lệnh hy vọng ngươi có thể lùi quân nơi này dù sao cũng là quê hương của ngươi cần gì phải ở trong này nhóm lửa chiến hỏa thanh dan c h ặ t lọt k h ẻ đánh gãy kk lời nói nói ta là phụng gà ưu ạ xéo bệ hạ mệnh lệnh muốn dẫn đi hải âu thành kỵ sĩ đoàn ngươi cảm thấy v ạ lệnh t n h nam tức mệnh lệnh có thể cùng gà ưu ạ x é o bệ hạ mệnh lệnh đánh đ ồ n g sao kk ta cũng không nhớ nhà hương nhóm lửa chiến hỏa nhưng không để chiến hỏa thiêu đốt biện pháp duy nhất chính là để v ạ lệnh t n h nam tức nghe theo x、sì、ỉ chặt bồ ù a ơ mệnh lệnh giao ra kỵ sĩ đoàn ta lại không phải người xảy ra coi ta là thành địch nhân là không cần thiết còn có thân ái kk không muốn tại cùng ta nhắc qua đi sự tỉnh ta không phải lấy đệ đệ thân phận tỉnh cầu ngươi ta là lấy phạt đế quốc xì chặt bố vừa, lũ cạ vạ d ổ khu tuần thành quân tổng lĩnh tây phong kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng lũ cạ vạ d ổ khu chính vụ cục cục trưởng phạt đế quốc đi sứ ý n g l ị mạ đế quốc đặc mệnh toàn quyền chiến tranh chuyên viên hai mươi bảy chờ cấp ba thứ vụ trưởng chặt lọt kẹ mẹ lần cung ý n g l ị mạ đế quốc hai mươi bốn đ ẳ n g một cấp tham chính hồng lòng cung điện tịch chuyên viên chặt lọt kẹ thân phận của m ẹ lần nhắc nhở ngươi không còn muốn nhắc qua đi ta không nghĩ huynh đệ chúng ta tình cảm bởi vậy xuất hiện bế rách mị do mẹ lần thần sắc có chút thảm đạo thất giọng nói ta biết chặt lọt tệ ôn hòa nói đi thôi nói cho vạ l ệ n tìm nam tước ta không phải địch nhân của hắn. mỹ d ọ n mẹ lần trợn cảm thấy không lời nào để nói thỉnh câu cáo từ nhưng chặt lọt tẹ lại cực lực giữ lại mời ca ca của mình ăn một bữa bữa tối đồng thời lấy một chút theo bờ rẽ đồn mang về lễ vật để hắn chuyển tặng cho nhà mỗi người chặt lọt tẹ mẹ lân là cái bắt được lam nhân đối gia đình không có gì tình cảm đi xì chặt bùa hựa về sau viết thư cho nhà liền chỉ biết đề cập một chuyện đòi tiền mịp dọc mẹt lần tuyệt đệ đệ kinh tế viện trợ về sau chặt l ọ t kệ mẹt lần liền rốt cuộc không có trong nhà viết qua tin hoàng hải sinh mặc dù nhân phẩm so chặt l ọ t kệ mẹt lần tốt nhưng hắn đối với mẹt lần gia là thật không có tình cảm cho nên chặt l ọ t k ẻ cũng không có ý định nâng đỡ mẹt lần gia tộc để mẹt lần gia một mực ở tại hải âu thành liền rất tốt nhiều nhất cho điểm kinh tế viện trợ ân ngược lại là mịp dọc mẹt lần mấy đứa bé hắn mấy cái chất tử chất nữ có thể thử bồi dưỡng một chút nếu là có thể bồi dưỡng được mấy người sinh viên đại học thậm chí mấy cái siêu phẩm đối với hắn liền rất có ích l cho nên chặt lọt kệ cho kk lễ vật bên trong có ba thanh nghìn ly mạ đế quốc t h ư kiếm đều là ít nhất giá trị sáu bảy phổ tinh phẩm mặc dù phẩm chất chưa hẳn liền so phạt t h ư kiếm tốt hơn nhưng kiểu dáng khác biệt có dị vực phong tình rõ ràng sẽ càng được hoang nênh một chút mỹ dọc mẹt lần là đi bộ tới chặt lọt kệ lấy lễ vật quá đa số lý do cho kk chuẩn bị một chiếc xe ngựa đồng thời biểu thị chiếc xe ngựa này liền không cần trả lại trong nhà có thể giữ lại sử dụng mẹt lần ra là cái thương nhân kỳ thật rất cần xe ngựa vận chuyển hàng hóa mà lại, nhân khẩu lại nhiều đi xa thời điểm rất nhiều nhiều cỗ xe ngựa chỉ là trước đó mặc kệ là chặt lọt kệ phụ thân còn lúc đầu hắn cũng cảm thấy tại hải âu thành không có địch nhân nhưng tập quán này còn là giữ lại đối với chặt lợp kệ để nói đánh vỡ quen thuộc là một kiện hỏng bét sự tình bất quá hắn cũng không nghĩ tới đại khái làm ý dọc mẹt lần sau khi đi không đến một giờ đù tin liền vội vàng trở về nói có một chi quân đội rời đi hải âu thành ngay tại hướng chúng ta bên này tiến lên đại khái lại có mấy mươi phút liền có thể phát động công kích chất lót thẹ có chút kinh ngạc hỏi hải âu thành cũng chỉ có vài trăm người bọn hắn cũng dám công kích chúng ta tây phong kỵ sĩ đoàn đù tin núi bay nói có lẽ vị kia vạ len tín nam tước cảm thấy mình là quân sự kỳ tài đâu chất lót thẹ rất là im lặng liên tục xuống mấy đạo mệnh lệnh rút khỏi một nửa kỵ sĩ đoàn mai phục tại quân doanh phụ cận quả nhiên không đến bao lâu một chi mấy trăm người kỵ sĩ đoàn xuất hiện tại bên ngoài quân doanh vạc lệnh tín nam tước đi ở trước nhất hắn một mặt hư phấn thấp giọng nói c h ặ t lọt kệ chính là cái sợ chứng hắn là mặt hẳn gì mỗi một cái hải âu thành người đều biết ta cái này liền đánh vỡ h ắ n thần thoại để hắn lẫn lộn cái gì bệ hẹ một mạnh nhất kỵ sĩ thanh danh phá diệt một trận chiến này thắng mỗi cái binh sĩ đều có thể lĩnh một cái x e tìm c h ặ t lọt kệ xa xa nghe tới câu nói này nhịn không được ra lệnh một tiếng vô số bó đúc bút cháy lên hắn nhấc lên huyết tinh vinh quang quắc to ngay tại chỗ người đầu hàng ban thưởng hai mươi bắt sống vạ l ẹ n t ì h nam tước người trọng thưởng một trăm mẹ cụ so tiền tài hắn c h ặ t l ó t p e thì sợ gì chỉ là một cái nam tước uy một chương hai trăm hai mươi tám mỗi người đi qua đều không phải chỉ có một mặt c h ặ t lope ó mặc dù là cái quân sự người ngoài ngành nhưng cũng biết trang bị tầm quan trọng hắn dẫn đầu chi tây phong kỵ sĩ đoàn đã toàn viên trang bị súng trường một chi thứ kiếm một kháng t r ủ y thủ một thanh bộ phận thổ binh có thể là trường thương cùng đoạn thương phối hợp dù sao có người am h i ể u kỵ sĩ t r ư ờ n g thương loại binh lính này mang theo súng trường cũng quá vướng vĩu đội thành súng trường loại hình cho nên khi hắn ra lệnh một tiếng vạ l ẹ n tìm nam tức cùng những bộ hạ của hắn liền thấy vô số họng súng đen ngòm vừa có người muốn phản kháng liền bị mấy thương tề phát đánh thành toàn thân cái sáng mắt vạ l ẹ n tìm kỵ sĩ đoàn vốn chính là hải âu thành địa phương quân phòng giữ cho nên tố chất không cao hắn mặc dù có nuôi kỵ sĩ đoàn tư cách nhưng ghét bỏ nuôi kỵ sĩ đoàn quá đắt liền dứt khoát không có nuôi quân lại tại nam ý lạc phu lĩnh kinh lịch một trận đại bại trận quê mùa đã sớm rơi xuống đến đáy cốc lúc này bị muốn đánh lén quân địch vây quanh rất nhiều người lập tức liền sụp đổ đoàn binh sĩ bắt sống đ c h ắ t lọt kẹ cũng không có nuốt lời trước mặt mọi người cho mỗi cái đầu hàng thổ binh hai mươi s ẹ n tìm cầm tới tiền vạ l ẹ n tìm k ỵ sĩ đoàn binh sĩ được đưa tới đằng sau liền sẽ bị lục xoát một lần thân lấy đi thân trừ cái kia hai mươi s ẹ n tìm bên ngoài tất cả tài vật c h ắ t lọt kẹ chưa từng bạc đãi người một nhà t r ò nên t gió tây cơi thổ đoàn binh sĩ theo đến xuống đều dưỡng thành tại chiến trường cầm tới tiểu ngạch tài vật có thể thuộc về chính mình quen thuộc vạ l ẹ n tìm k ỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng không biết các đồng bạn đằng sau bị xa có phía trước ví dụ đầu hàng người càng đến càng nhiều vạ l ệ n tín nam tức cũng không phải là cái gì danh tướng hắn sở dĩ dám đánh lén bởi vì biết chặt l u t kệ là người địa phương có bao nhiêu rất nhiều không chịu nổi nghe đồn từ đó sinh ra mấy phần dây lắc không dậy nổi lúc này đã sớm bối rối không biết mình là không phải nên đồ hàng tại vạ l ệ n tín nam tức thời điểm do dự một cái vóc người gầy cao thiếu niên hắn lặng lẽ khoát tay c h ặ n lại liền có bảy tám cái đồng bạn cùng hắn một loạt đủ đem vạ l ệ n tín nam tức đặt ở đ ị a vô rèn nam còn sợ hái kêu to không muốn giết ta đừng có giết ta ta là đế quốc nam tức là cũng có người nhìn c h ầ m c h ầ m vạ lẹn t ì h nam tức nhưng vóc người gầy cao thiếu niên đệ lại nam tức về sau liền rút ra bên hông đoàn thương đồng bạn của hắn cũng đều rút ra bên hông đoàn thương lập tức uy hiếp được n g h ị đến tranh đoạt một trăm mẹ của người gầy cao thiếu niên đẻ ép nam tức nhưng cũng không có bưng ơ bỏ vũ khí đến chặt lọt kẹ trước mặt c h ặ t lọt kẹ mỉm cười đang muốn cho ra tiền thưởng đông nhiên sắc mặt hơi đổi một chút thiếu niên bộ dáng cùng c h ặ t lọt kẹ mẹt lần ký ức trùng hợp hắn nhịn không được kinh hô một tiếng ngươi là dương bày thiếu niên lạnh lùng nói không phải một chắt lọt có chút kích động nhưng rất nhanh liền đệ xuống cả hắn nắm tay v ớ i một cái để hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang bằng r ổ pho đem và lẹn tìm nam tức gáp giải đi tự mình đem cái này một đám bảy tám người tiểu đoàn đội mang sang một bên chặt lọt kệ vẫy vây tay gậy cao thiếu niên do dự một chút còn là đi theo hắn đi đến không ai địa phương chặt lọt kệ không ngừng đẻ xuống trong trí nhớ cảm xúc nhưng làm sao cũng làm không được bởi vì phần này ký ức đối với chặt lọt kệ mẹt lần đến nói quá mức chân quý đã sắp đến khắc cốt m ì n h tâm tình trạng hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể thở dài hỏi dương ngươi còn tốt chứ bảy thiếu niên này gọi là dương d ị mờ d ị thấm tỉ tỉ của hắm hai nhà người ở không xa chặt l ọ t kẹ mẹt lần cùng tạ l ụ ảm lì ảm n i ê n kỷ tương đương thường xuyên cùng một chỗ chơi của đại khái tại c h ặ t lọc tệ mười bảy tuổi thời điểm tạ l ụ ảm lì ảm được một trận bệnh nặng chết rồi lấy người xuyên việt y học t h ư ờ n g thức đó là một loại địa cầu hiện đại y thuật đều bó tay toàn tập tập bệnh dương lì ảm khi đó vẫn luôn là c h ặ t l ọ t kẹ tiểu theo đôi về sau tỷ tỷ chết bệnh c h ặ t l ọ t kẹ thanh danh thối không n g ử i được hai người đã hồi lâu đều không có liên hệ dương nhàn nhạt đáp rất tốt chắt lọc tệ trong lòng có một loại phiền muộn đang dập dần hắn cũng không được làm sao chỉ có thể thở dài một tiếng nói lần này dương ánh mắt trở nên sắc bén thoáng qua lại thấp xuống nói ở ngoài hải âu thành ngọn núi kia ngươi cũng biết tòa kia hắc cám nữ thần thần miếu chắc lo kệ thở dài một tiếng chín vị chính thần thần miếu cũng kiêm kinh doanh mộ địa đây vốn chính là thần chỉ nghề chính vụ nhưng ngoài thành núi hắc cám nữ sĩ thần miếu phi thường rách nát chỉ có một cái lớn tuổi lao thần quan đang khổ cực chi nắm còn lại thần quan đều chuyển tới trong thành t â n thần miếu chỉ có phi thường cùng khổ người ta mới có thể đem đã chết thân nhân đưa đi nơi nào chắc lo kệ còn muốn nói chút gì lại phát hiện không lời nào để nói hắn đem tiền thưởng đưa cho dương nói không muốn lại lưu tại hải âu thành ta sẽ không giết vạ lệnh thì h gia hỏa này tính tình kém còn cẩn thận mắt nhất định sẽ trả thù ngươi dương g ư ờ i lạnh một tiếng nói chúng ta không sợ hắn ngừng lại một chút hắn còn nói thêm chúng ta vốn là dự định đi nơi k h á c trộn lẫn hốn c h ặ t l ọ t kệ quên liếc mắt dương mấy cái kia đồng bạn đều là thiếu niên cũng đều có một cỗ hung hãn kình hỏi gia nhập bản địa bang hội bảy dương lắc đầu có chút tự hào nói ta xây dựng thuộc về mình bang hội c h ặ t l ọ t kệ muốn khuyên một câu dương nhưng nghĩ đến cái này đại lục cũ xã hội liền đem câu nói này nuốt xuống bởi vì bình dân làm cái khác ngành nghề cũng không có gì tiền ủ dương k h á t tay chặt lại mang đồng bạn của mình lên ngang rời đi chặt lo kệ cũng không có ngăn cản chất lót kẹ mèt lần trong trí nhớ tạ luy ạ m l ờ i ầm không phải cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử tính tình của nàng cũng không ôn nhu tựa như một cái giả tiểu tử cùng nam hài tử cả ngày tại đường phố chạy tới chạy lui chất lót kẹ mèt lần cùng nàng cùng một chỗ làm qua rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều sẽ làm sự tình kết bạn chạy loạn bắt chim nhỏ làm đùa ác chuẩn bị việc v ậ t lẫn nhau đưa tặng tiểu lễ vật chất lót kẹ mèt lần tiên sinh sẽ không biến thành về sau bộ dáng không chừng sẽ trở thành hắn ca c a cố gắng sinh hoạt lo việc nhà tốt tiên sinh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 có lẽ tại s ỉ chặt bồ hựa có phần hậu đ á i công tác liền sẽ nghĩ biện pháp đem tạ lì ảm lì ẩ m tiếp nhận đi cố gắng kiếm tiền kinh doanh một cái tiểu gia đình trải qua không tính giàu có nhưng phi thường phúc sinh hoạt mặc dù s ỉ m a r tin là chặt lọt kệ trước vị hôn thê nhưng tạ lì ảm lì ẩ m mới là hắn thanh mai trúc mã chặt lọt kệ ấn xuống một cái hốc mắt có hơi ướt át hắn mặc dù là bát dai siêu phạm nhưng như cũ ước chế không nổi thân thể rất nhỏ rung động hắn mặc dù biết người nào đó linh hồn đã qua đ ờ i bị tả thần lấy đi nhưng bộ thân thể này như cũ ngăn không được bi thương mỗi người đều qua mỗi người đi qua đều không phải chỉ có một mặt nhân sinh v ạ lẹn tìm nam tức bị mang đi qua vị này nam tức một mặt ngốc trệ thật sự là hắn có chút sợ hãi không biết chặt lọt kẻ sẽ xử trí như thế nào hắn lúc đầu hắn cảm thấy chặt lọt kẻ tại hải âu thành tên xấu rõ ràng so hắn cái l ã n h chúa này thanh danh còn kém tất nhiên không phải cái gì khó lường nhân vật các loại nghe đồn tám thành đều là nói khoác hắn lại không phải chưa thấy qua người sệ y giáp những cái kia s ệ giáp phục quốc quân thực tế quá h u n g hãn bệ hẹ một k ỵ sĩ、si、đoàn căn bản đánh không lại nhưng theo bị bắt làm tù binh cũng nhìn thấy chặt lọt kẻ tây phong kỹ、si、đoàn cùng hắn kỹ sĩ、si、đoàn có hoàn toàn khác biệt diện mạo chặt lọt kẹ tây phong kỵ sĩ đoàn đích sắc trước kia cũng là sơn đen tám hồng bét nhưng theo mấy trận chiến đấu xuống tới mà lại đều đánh thắng si khí phân c h ấ n huấn luyện đúng chỗ tiền lương cho đủ tự nhiên mà vậy liền nghiêm chỉnh v ạ l ẹ n tìm nam tước dần dần liền sợ lên hắn đeo to mấy lần muốn hấp dẫn người lực chú ý nhưng lại bị tây phong kỵ sĩ đoàn một vị nào đó binh sĩ nhét một miệng nát vải lập tức chỉ có thể ô ô ô ô ân ân ân chặt lọt kẹ tây phong kỵ sĩ đoàn bên trong bang hội phần tử không ít đối với các quý tộc thủ không quá nhiều tô kính chặt lọt thật lâu mới đẻ xuống cảm xúc gọi người đ cảm xúc hết sức phức tạp cùng vừa rồi nhìn thấy dương lì ám không cẩn thận nhớ lại tạ lì ám lì âm loại kia cảm xúc hoàn toàn khác biệt nếu là nói tạ lì ám lì âm đại biểu c h ặ t lọt k h ẹ mẹt lần trong nhân sinh quang minh nhất một mặt vị này vạ l ẹ n t ì n nam tước liền đại biểu trong nhân sinh hắn đến h ắ t cá một mặt c h ặ t lọt k h ẹ cũng không muốn xử lý vạ l ẹ n t ì n nam tước hắn mỉm cười nói dựa theo đế quốc quy củ ta có thể yêu cầu tiền chuộc vạ l ẹ n t ì n nam tước mừng rỡ như liên hát lớn ta có thể thanh toán tiền chuộc chỉ cần để ta sống rời đi cho bao nhiêu tiền đều có thể chất lọt trầm ngâm một chút nói kia liền mười không không không không vạ l ẹ n t í n nam tước đau lòng linh hồn đều rung động nói có thể hay không giảm bớt một điểm tỉ như một trăm、e、l ẹ c ủ chất lót kẹ mỉm cười nói chín chín không không mẹ c ủ cũng được vạ l ẹ n t í n nam tước ngượng cùng nói ta là nói giao ngài một trăm、e、l ẹ c ủ chất lót kẹ cười một tiếng cũng không tức giận đưa tay rút ra t h ứ kiếm tại hắn thân vạch bảy tám chục k i ế mươi mốt khối cũng tại mỗi một khối đều tiêu chú giá cả nếu là ngài không muốn cái kia một khối cũng có thể có kẻ mặc cả hắn b ư ớ xuống vạ l ệ n tìm nam t ư c để chính hắn phỏng đoán mặc dù chặt lọt k ệ mẹt lần năm đó có chút thật xin lỗi vị này nam tước nhưng tiền nhiệm điểm kia ấ y nấy tại hoàng hải sinh trong lòng không đáng nhiều tiền như vậy sự tình lại không phải hắn làm vác lẹn t í nam n tước đem g i ớ i trướng vài trăm người đều mang ra ngoài chặt lọt k ệ cũng không có khách khí đem đám người này hơi chỉnh biên một chút để đủ tìm tạm thời thống lĩnh hắn không có tính toán sắp xếp tây phong kỵ sĩ đoàn vừa đến hải âu thành người sẽ không nguyện ý ly biệt quê hương thứ hai cũng không tốt cùng cờ dẹo bở dị tợ tạm ỉ bàn giao cái này mấy trăm tên trong tù binh còn có một vị người quen biết cũ t ợ dị mạn mắt tin Chắc lọt kẻ ũ ngày k h ô n thứ hai buổi chiều phờ dị mãn mát tin trở về truyền tin nói nam t ư ớ c phu nhân quyết định tự mình tới đàm phán chất lọt kệ không do dự lập tức liền đem vạ len tìm nam tức bỏ xuống mang hắn kỵ sĩ đoàn nên ngang rời đi nếu có lựa chọn hắn sẽ không hy vọng có quá khứ nửa đường chặt lọt kệ chính là gặp được a ã n a s t a s i a vị tiểu thư này cũng giải quyết âu âu đe sơn thành kỵ sĩ đoàn tại chặt lọt kệ mãnh liệt theo đề nghị bọn hắn không có trở về m ộ tạ bảo mà là trở lại ngân các bảo chặt lọt kệ tại ngân các bảo được đến muôn người đều đổ xô ra đường hoan nền cơ hồ tất cả ngân các bảo người đều nhớ mong hắn chặt lọt kệ quản lý ngân các bảo thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng lại đối với mỗi một cái ngân các bảo người đều có thiết thực chỗ tốt lần cơ reo bờ gì tợ tạm nghỉ thu thuế về sau chặt lọt kệ cố ý trở về cho mỗi người đ ề bù đối với ngân các bảo người mà nói chặt lọt kệ là bọn hắn chưa bao giờ thấy c ứ việc c h ặ t lót tệ đáp ứng nàng về sau liền viết thư cho hủ phép hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng lại không nghĩ tới hủ phép chẳng những hứa hẹn chuyện này còn phái người đem quan tài cho đưa về ngân các bảo bất quá chất lót tệ theo chuyện này cũng nhìn ra hủ phép đối với xây giặc khống chế đã phi thường cường đại người khác tại phệ giằng trèo lên lại như cũ có thể chỉ huy người xây giặc thay hắn làm việc kỳ thật chặt l ọ t kẹ viết phong thư này cũng chợt như cho hủ p h ẹ t bán một cái tốt lấy hủ p h ẹ t trí tuệ khẳng định biết chặt l ọ t kẹ tại bệ hẹ một ý vị như thế nào đây vốn chính là phạt đế quốc kế hoạch chặt l ọ t kẹ cũng chỉ là thuận nước đ ẩ y thuyền để hủ p h ẹ t có thể trước thời hạn hoạt động một phen đối với chặt l ọ t kẹ đối với hủ p h ẹ t đối với đế quốc đối với bất kỳ người nào đều có chỗ tốt duy nhất không tốt l ắ m chính là bị dồn a nạ xạ xị ạ tìm một nhà ưu tĩnh lịch sử lâu đời thần miếu đem mẫu thân di thể cất giữ trong đó xong xuôi chuyện này để nàng cả người đều dễ dàng hơn thật giống như dỡ xuống một bộ cực kỳ nặng n h a na stasi a thân vẫn luôn giống như, như núi cảm giác tội lỗi nàng luôn cảm giác chính mình xuất sinh chính là sai lầm nàng lúc còn rất nhỏ liền biết mâu thân chịu đục là người sệ dạp gián điệp nàng lúc kêu mở mịt luôn c uống không biết hẳn là đứng tại phụ thân một bên còn là mâu thân một bên thẳng đến mâu thân đem thiên tân vạn khổ được đến tình báo nói cho người sệ dạp lại bị người sệ dạp giàn vật đến chết a na stasi a biết mình hẳn là cựu hận cụ thể mấy người kia nhưng lại không biết chính mình hẳn là thích bê hè một còn là hiệu chung sệ dạp thẳng đến nàng gặp được chặt l ậ thẻ đồng thời thật sâu tán thành chặt l ậ thẻ quan niệm nàng chính là người có bằng hữu của mình tương lai còn có sẽ tự mình người nhà chặt lọt kẻ tại ngân các bảo rất nhanh l i ê n tiếp vào tiền tuyến tình báo cờ gieo b ờ gì tờ tạ nghỉ không hổ là phạt trẻ tuổi một đời nhất có tài hoa người bây giờ đã san bằng sệ dạp bảy thành lãnh thổ đánh hạ bảy tám tòa thành thị trước mắt chỉ có hai tòa thành thị còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cờ gieo b ờ gì tờ tạ nghỉ cho chặt lọt kẻ trong thư đề cập hắn muốn từ phía sau rút đi lương thực cùng vật tư chẳng những quân đội nhu cầu cấp bách mà lại bị chiếm lĩnh người sệ dạp cũng cần chặt lọt kẻ nhìn thư có chút rơi vào t r o n t ư cờ g e o bợ dị tạ nghỉ muốn vật tư quá、nhiều. q một chương hai trăm ba mươi ngân c ấ p bảo thời gian dương l ì y âm lẳng lặng ngồi tại hắc nguyệt nữ sĩ thần m i ế u trước hắn đã đợi hơn mười ngày nhưng chặt lọt kẹ căn bản không có đến thiếu niên nắm chặt n ắ m đấm một mặt căm hận thấp giọng nói ta sẽ đi x ỉ chặt bồ hựa tìm ngươi dương quay người xuống núi hơn mười cái đồng dạng n i ê n kỷ thiếu niên l ư n g beo cái bao một mặt muốn đi xa bộ dáng cùng hắn những thiếu niên này đáy lòng đều tung bay một câu dương cùng tỉ tỉ tình cảm thật đúng là thâm hậu đâu chặt lọt kẹ không biết có người từng ở ngoài hải âu thành núi nhỏ tòa kêu hắc nguyệt nữ sĩ thần miễu trước chờ chính mình rất nhưng cuối cùng vẫn là cố ý quên kia là chặt lọt thẹ mẹt lần đi qua không phải quá khứ của hắn chặt lọt thẹ hiện tại đang bề bộn tại kiếm vật tư hắn đương nhiên không nghĩ vơ vét phổ thông m á c h tính nhưng cũng biết không thể công khai nhằm vào quý tộc làm như vậy sẽ kích thích đế quốc quý tộc giai t ầ n g phẫn nộ cho nên đ ổ i loại thủ pháp buôn bán chiến lợi phẩm hắn đem sệ dạp lĩnh bản đồ đánh dấu giá cả lấy cờ d ẻ o bờ dị tờ tạ danh nghĩa hướng bệ hẹ một công quốc các quý tộc trào hàng chặt lọt thẹ cũng không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt bệ hẹ một công quốc các quý tộc mua phi thường nô n ư c tấp nập để hắm rất nhanh liền kiếm nhóm đầu tiên vật tư. chỉ là nhóm đầu tiên vật tư liền viễn siêu cờ d ẻ o bờ dì tợ tạ nghỉ cần thiết chắt lọt kẹo dựa theo cờ d ẻ o bờ dì tợ tạ nghỉ nhu cầu đem nhóm vật tư này vận chuyển tiền tuyến còn lại dư thừa bộ phận đều đưa đi mạ chủ bệ cái này một nhóm vật tư đưa đến tiền tuyến thời điểm liền ngay cả cờ d ẻ o bờ dì tợ tạ nghỉ cùng n t n ô mân đều rất là kinh ngạc hai người làm sao không biết bọn hắn muốn vật tư quá nhiều rồi hai người thậm chí đều cho rằng chắt lọt k ẹ có thể giải quyết ba thành vật tư đều xem như năng lực siêu phàm bọn hắn nhìn thấy đủ ngạch vật tư lúc còn lo lắng chắt lọt kẹo phải là vơ v cơ d ẻ o bờ g ì tờ tạ nghỉ thậm chí đem áp vật vật liệu hiệu đốn gần cùng tật phong chi lang b ằ n g rổ pho kêu lên cẩn thận hỏi thăm hai người từ đầu tới cuối đem buôn bán sẽ dạp lĩnh sự tình nói một lần cơ dục ù n g nghẹt nợ đều cảm thấy chặt lọt kẹ ra hỏa này thật là một cái thiên tài loại này mưu ma trước quỷ đều có thể nghĩ ra cơ d ẻ o bờ g ì tờ tạ nghỉ vốn còn nghĩ đem chặt lọt kẹ điều đến tiền tuyến nhưng tiền tuyến chiến đấu thuận lợi như vậy sẽ dạp lĩnh cơ hồ không có chống cự lực lượng hậu phương vừa vội cần chặt lọt tệ cam đoan vật tư chuyển vận liền chuyển chủ ý cho xỉ chặt bồ h viết một phong thư chặt lọ theo sở tổ l ạ t bảo đến một tri đội ngũ tri đội ngũ này liền làm một chuyện tuyên bố chặt lọt tệ mới chính vụ thân phận mộ ta bảo bái b á bên trong thành hải h ậ u thành ngân c ấ p bảo cùng ô ẩu đại sơn thành lâm thời thứ vụ quan tuyên bố xong cái này bổ nhiệm tri đội ngũ này liền vội vã trở về thứ vụ cao nhất chính vụ có thể làm được một tòa thành thị thành chủ phó quan nếu như là có l ã n h chúa thành thị thì có thể nhậm chức thành thị tổng quản thứ vụ trưởng thì vượt qua một cái giai tầng có thể trực tiếp làm thành trấn chủ quan chặt lọt tệ là hai mươi bảy trở cấp ba thứ vụ trưởng đảm nhiệm một tòa thành thị chủ quan không có vấn đề nhưng cùng lúc kiêm nhiệm năm tòa thành thị thứ vụ quan cho dù là có lâm thời tiền tố chức quyền như cũ quá to lớn mộ ta bảo b ã i ba bá bên trong thành hải ấu thành ngân cấp bảo cùng ô ấu đẹp sơn thành là bệ hẹ một lớn nhất năm tòa thành thị cái này năm tòa thành thị cơ hồ chiếm bệ hẹ một bảy thành lấy tài phú chất lót kệ cầm tới thân phận văn thư suy nghĩ nửa ngày cho cờ dèo bờ gì tờ tang i viết một phong thư vì sao lại có cái này đột nhiên tới bổ nhiệm cũng chỉ có một giải thích cờ dèo bờ gì tờ t a n i g ú p một chút xíu vận điệu hắn cũng không có ngỏ ý cảm ơn chỉ là ở trong thư đề cập chuyện này đồng thời tại phần cuối viện chuyển sách một câu giống lần khổng l ộ như vậy vật tư hắn trong vòng ba tháng nhiều nhất còn có thể cung cấp một lần viết xong phong thư này chất l ọ t k ẹ cũng không có tuần sắt lánh địa ý nghĩ dù sao hắn chỉ là cái này nằm tòa thành thị lâm thời thứ vũ quan không cần thiết d ù n cái gì vì phong bất quá hắn cũng không có cách nào g i à n h rỗi bởi vì mổ tạ bảo lôi đã bạo người người cũng hoài nghi, người hoài khác nuốt riêng vốn nên thuộc về mọi người tiền mỗi lần xem xét cái kêu bút kết xù tiền mặt đều sẽ thiếu như vậy một chút vì thế chư vị quý tộc đã không tiếp kết đấu rất là thấy mấy chất máu một ạ bảo các quý người ra khỏi thành đi săn. Một trận đi săn xuống tới tốn hao không ít hắn bình dân xuất thân gia đình thương nhân không có tư cách chơi xa xỉ như vậy hoạt động c h -si、mấy chục người cưới chiến mã tại ngân các bảo n g o ạ i thành một chỗ bình nguyên do n g t ruồi gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt chất lọc kẹ rốt cục có một điểm tự do cảm giác hắn chợt thấy một đám lợn rừng chạy qua móc ra một thanh xuống trường liền mở ba phát đánh bại một đầu heo rừng nhỏ dạng này săn bắn hoạt động đương nhiên sẽ không sử dụng siêu phàm xuống ống ngồi cưới khoái mã phi nhanh Sạ kích cao tốc chạy nhanh mục tiêu còn có thể có như thế thành tích c h ặ t l ộ t k ẹ đã rất thỏa mãn a na stacy a cũng là rút súng liền bán kiếm thuật của nàng xuất sắc sạ kích kỹ xảo lại chẳng ra sao cả thẳng đến đem hộp đạn t h a n h k h ô n g cũng không thể đánh tới một đầu lợn rừng khí vị này thiếu nữ rút ra bên hông thư kiếm hung hăng ném ra đem một đầu lung tung chạy trốn lợn rừng binh tại điện c h ặ t l ộ t k ẹ mỉm cười nói a na stacy a ngươi xả thuật không được a có muốn hay không ta đem mèo chi mặt nạ cho ngươi mượn ngươi cũng luyện một chút thương thuật chất lộc tẹ đem mèo chi mặt nạ cấp cho qua bờ lì xạ a na stacy a đương nhiên biết cái này siêu do dự một chút nói cho ta mượn mấy ngày đi chặt lọt k h ẻ đem mèo chi mặt nạ đưa tới đ ỗ n g nhiên trong lòng có chút sinh ra dấu hiệu cảnh báo vội vàng đem nhìn rõ mở ra lập tức liền thấy một người mặc ra thú nam nhân đỉnh đầu còn có một đôi chi lăng lỗ thai bưng một thanh phổ thông xuống trường tại mấy trăm mét bên ngoài hướng hắn xa kích chặt lọt k h ẻ rút r a độc ra c ế u một kiếm đánh xuống bắn về phía chính mình đạn hét lớn có thích khách hắn đưa tay nhấn một cái yên ngựa cả người đ ằ n g không mà lên nhanh nhẹn thuật hai thêm linh chu thuật muốn so ngựa nhanh hơn nhiều chặt lọt t h hồi lâu không có bị người ám sát hắn quyết không cho phép tên này thích khách tên này thích khách tướng mạo đặc t h ủ để chặt lọt k ẹ nhớ tới một kiện thật lâu trước đó bản án hắn thân còn có thú nhân thích khách liên minh lệnh truy sát đâu Quy qua, muốn này chương tộc, cả Chặt lọc kẹ cũng cả có thể làm. Cho nên đối mặt tên này thú nhân thích khách, chặt lọc kẹ không chút kinh hoàng, cũng nhất như Phở hắn thứ thời Phở nhất định thể thú nhân thích khách không kinh hoàng, không phấn hắn hiện không phải phẩm Vương tưởng, vạn nói lần gian. tin nên tên nộ, năm gió. gì giúp gì giả. Mã rằm ám làm làm. mặt đã sát tại dài đối dài siêu đó ở đờ đờ kéo kẹ kẹ là đề thương pháp của hắn thậm chí còn t ạ i ốp r ẹ t tỉ tổng á ạ tốt chặt lọt k ẹ mặc dù ngay cả tục chém ra phóng tới đạn nhưng mỗi một lần đều cảm giác đạn phóng tới góc độ càng thêm xào trá tại thứ mười tám phát đạn bắn tới thời điểm chặt lọt k ẹ vừa vặn chém ra thứ mười bảy phát đạn thân thể có chút v ậ t mẹo nhất định không cách nào đẩy ra cái này mai đạn cũng may chặt lọt k ẹ cũng không phải là thuần dựa vào kiếm thuật sống qua ngày người một cái nhiên diễm c h i thủ bay ra bóp nát cái này mai đạn cùng lúc đó hắn cũng gọi tới thú nhân thích khách bên người tên này thú nhân thích khách chậm rãi đem súng trường treo tốt rút ra một thanh cán dài bờ c h ặ t l t kệ độc giác cứu lấy ra cùng tên này thú nhân thích khách giao thủ mấy chiêu lập tức kinh ngạc nơi này người b ữ a đinh pháp tinh diệu c h ặ t l t kệ từng thời gian ngắn huấn luyện qua thú nhân lưu tinh truy pháp biết đại khái một chút thú nhân võ thuật mạch lạc thú nhân ỉ vào thân thể cường hành sử dụng vũ khí hơn phân nửa nặng nề g h nhưng vận dụng kỹ xảo mười phần tinh diệu sẽ đem nặng nề g h vũ khí sử dụng khéo léo cảm giác tên này thú nhân thích khách cũng chỉ chính là chúng giai nhưng lại so lúc trước hắn gặp được thú nhân thích khách cùng hắn thủ hạ ba đầu ạ gương hạ n g hùng chiến sĩ tại võ nghệ tinh mạnh hơn tên này thú nhân thích khách b mỗi lần đều giống như đem búa đinh đưa ra b à y tại thỏa đáng nhất vị trí tùy ý chặt lọt k h ẻ thứ kiếm c h ạ m kích đi bởi vì hắn búa đinh càng nặng nề g h sức lực cũng càng thêm cường hành chặt lọt k h ẻ thứ kiếm căn bản không chém được đối phương vũ khí tên này thú nhân thích khách cũng không trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy t ă n g thương đầu chi lăng lỗ thai lại quá dài xem ra một chút cũng không manh manh nát cũng không có h u n g hãn chỉ cho người ta một loại khiến người chán ghét dơ bẩn chặt lọt k h ẻ hít sâu một hơi sử dụng một đường k h a i kiếm song phương vũ khí không ngừng va chạm phát ra đinh đinh đang đang g ò n vang thú nhân thích khách sử dụng một chúng ta thú nhân quân đội sắp thông qua nơi này đánh vào xì chặn bố bừa đầu của người liền tạm thời gửi xuống đi chờ ta đi theo đại quân san bằng một đường tất cả thành trì lại tiện thể giết người tốt chặn lọt k ẹ mười phần giật mình kêu lên phương nam thú nhân bộ lạc đại quân thú nhân thích khách đưa tay đẻ lên lồng ngực xoay người rời đi tốc độ của hắn cực nhanh c h ặ t lọt kệ làm sơ đ ớ c định liền biết chính mình truy không lấy một thanh n g â n tê liền mở ba phát đều bị tên này thú nhân thích khách nhẹ nhõm t r á n h thoát a na stasi a cùng đủ t ỉ n hoàng h hùng mới đuổi theo thú nhân thích khách đã rời đi a na stasi a lộ ra vẻ kinh ngạc nói là thú nhân mã vương nhất tộc hắn sử dụng thân pháp là vạn rắm như gió c h ặ t lọt kệ cũng đã được nghe nói mã vương nhất tộc chi này thú nhân tộc phi thường kỳ lạ siêu phàm tiến giai cực kỳ chậm chạp nhưng lại phi thường chú trọng dị năng tu luyện cho nên mã vương nhất tộc chiến lực không thể dùng cấp bậc để cân nhắc nhưng cũng bởi vì tu luyện dị năng kỳ thật so tăng lên siêu phàm cấp bậc càng khó cho nên mã vương nhất tộc cơ hồ không có n ă người cao thủ trong tộc cao thủ hơn phân nửa là trung niên đại thúc lại hoặc là bốn mươi năm mươi tuổi bác gái thanh này niên k ỳ siêu phàm giả bình thường mà nói chiến hữu kỹ cũng đều ma luyện lô hỏa thuần thanh chiêu số có một loại phản phát quy chân trầm ổn vạn dặm như gió chưa hẳn so báo chi nhanh nhẹn càng nhanh nhưng tên này thú nhân thích khách rõ ràng so chặt lọt k h ệ gặp được thích khách tại dị năng tạo nghệ càng sâu chặt lọt t ệ sắc mặt trầm ngưng tên này mã vương nhất tộc thú nhân thích khách ít nhất cũng có bốn、so、mươi năm mươi mặc dù siêu phàm phẩm dai không cao nhưng thực lực lại là thật cường hành lúc trước hắn còn không có thật không có gặp được loại đến tuổi này lớn siêu phàm giả loại này trải qua tuế n g u y ệ n dày v ò lao ra hỏa thật đúng là không dễ chơi bất quá để chặt lọt tệ càng thêm lo lắng chính là nếu là thú nhân bộ lạc đại quân thật tiến đánh tới hắn thủ hạ bốn tri kỵ sĩ đoàn nhất định ngăn cản không nổi tây phong kỵ sĩ đoàn chỉ xuất động hai nghìn người ạ nạ s t s -sì、i ạ nắm giữ ngân các bảo kỵ sĩ đoàn nhân số càng ít chiến l ư c càng kém đến nỗi mặt khác hai tri kỵ sĩ đoàn cộng lại mới miễn cưỡng vượt qua ngàn người nhưng còn không bằng ngân các bảo kỵ sĩ đoàn. không cần nói hắn ngăn cản không nổi liền ngay cả cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghỉ cũng ngăn cản không nổi cờ d ẻ o bờ gì tờ tạ nghỉ bộ hạ hai chi kỵ sĩ đoàn một chi là bị đánh tới sụp đổ gây dựng lại một chi là mới xây dựng kỵ sĩ đoàn đến nỗi mổ tạ bảo kỵ sĩ đoàn phân ra về sau ba chi kỵ sĩ đoàn liền càng không đáng chú ý chất lót kẽ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu làm sao bây giờ là vì nước hy sinh thân mình còn làm mau trốn đi lại có thể bỏ chạy nơi nào thú nhân quân đội khẳng định trực chỉ xì chặt bùa ừa hắn coi như trốn về xỉ chặt bùa ừa đều không dùng hiện tại xỉ chặt bùa ừa chỉ có hoàng gia k hoặc là ta tại buồn lo vô cớ xì chặt b ù a hủa quân đội mặc dù không đủ nhưng cao giai siêu phàm thậm chí thánh giai siêu phàm khẳng định không thiếu c h ặ t lọt thệ nhiều lần phân tích cuối cùng vẫn là quyết định trước cho xì chặt b ù a hủa cùng cờ dẻo bờ gì tờ tạ nghi đưa ra tình báo đến nỗi thú nhân bộ lạc liên quân giết tới đến lúc đó lại cân nhắc ứng đối ra sao c h ặ t lọt thệ cũng không h ứ n g thú đi săn mang hạ nạ s t ạ s ĩ ạ, đủ t i n hoàng hùng về ngân các bảo ngày thứ hai hắn liền nghe tới đủ tin vội vã đến báo cáo bên ngoài thú nhân đại quân giống như trong đất bùn chui ra ngoài đã đem chúng ta một mực vây khốn chất lọt thất được i theo rồi đem ngân các bảo tiếp tục mê cung hóa đi chất lọt kệ sơ một chút trong ngực nhật ký quả quyết chọn khởi động mê cung hóa chi này thú nhân đại quân tại vây khốn ngân các bảo về sau lập tức liền phát động một lần công thành chất lọt kệ thủ thành kinh nghiệm coi như phong phú dù sao lần từng có cùng người xệ g i ạ phục quốc quân giao thủ hắn chỉ huy tây phong kỵ sĩ đoàn tùy tiện đánh lui lần này thử nghiệm tính công kích thú nhân đại quân lưu lại hơn mười bộ thi thể lui xuống bất quá nửa giờ lại phát động lần công kích thứ hai lần này bọn hắn đổi một đội hơn trăm người adzabat g i chiến sĩ. Uy một n h hiệu suất cao nạ h phương thức ấ t tu luyện. a i a hồng hùng chiến sĩ thân hình cao lớn, ở trong thú trụ hình nhân cũng coi là lực lớn, cũng lớn cùng cao coi lực là ở vô nhắm chuẩn m ộ trừ đấu phi là siêu phàm vũ khí lại có cao minh nhất võ giả thao túng cho dù cao dai cũng không dễ dàng ngăn cản phá ma oanh giáp đạn uy lực chất lọt k ẹ oanh đến con thứ năm ạ gia nạ hồng hùng chiến sĩ thời điểm bọn này trong thú nhân hùng tráng nhất chiến sĩ đã tới gần ngân các bảo ngao nhao sông đầu tường chất lọt kệ thu phản không gian viễn trình xuống trường đội kỵ sĩ trưởng thương băng sơn hai tay của hắn vận tình đâm liền hai tên ạ gia nạ hồng hùng chiến sĩ dùng phá ma u a n h giáp đạn thời điểm chất lọt kệ nhắm chuẩn đều là trung giai siêu phàm cái này có thể để hắn đem loại này đắt đỏ đạn uy lực làm được lợi ích lớn nhất hóa nhưng sử dụng kỵ sĩ trưởng thương thời điểm chất lọt kệ liền chuyên chọn phổ thông ạ gia nạ hồng hùng chiến sĩ hạ những n à y phổ thông ạ do ữ a ạ n nạ hồng hùng chiến sĩ mặc dù không phải siêu phàm nhưng giết chóc lên binh lính bình thường đến cũng không thể so siêu phàm chiến sĩ kém dù sao sức lực thực tế quá lớn chặt lọt kệ xuất thủ thời điểm bộ hạ của hắn cũng liền nhau nhau tham chiến làm mười tám con ạ do ữ a ạ n nạ hồng hùng chiến sĩ xuất hiện thời điểm công thành ạ giữa bạn nạ hồng hùng chiến sĩ xuất hiện có chút bạo động không ngừng hướng đồng bạn lớn tiếng gào thét nhưng những n à y đã bị mê cung thủ vệ hóa ạ giữa bạn nạ hồng hùng chiến sĩ đã không có khả năng đáp lại ngày xưa đồng bào cuộc chiến đấu này ạ giữa bạn nạ hồng hùng chiến sĩ liền rút lui Nhao nhao nhảy xuống tường. Chặt kẻ đem đầu lúc t tường, chết trận một kẻ không đem đầu đầu đều mỗi còn nạ hồng hùng chiến có hoa r ạ sĩ, t một, một thương á này đánh trọng thương, hoặc l rút ngất đi. Lúc ngất n đi. à hắn cũng không lo được chỉ hy vọng chờ đợi ngân c á p bảo ba lần mê cung hóa về sau thu giao một nhóm mê cung thủ vệ chi này thú nhân đại quân thế công như thủy triều một đợt lại một đợt căn bản không cho thủ thành tây phong kỵ sĩ đoàn thời gian nghỉ ngơi đến muộn chặt lọt k h ẻ hai tay đều mệnh bắt không được kỵ sĩ trừng thương bất quá hắn cũng chờ đến ngân các bảo lần thứ ba mê cung hóa hoàn thành chặt lọt t h đưa tay đặt tại mặt đất lựa chọn đem tất cả tù binh đều chuyển hóa thành mê cung thủ vệ hơn một trăm tên đánh vào ngân các bảo lại còn chưa chết trận thú nhân chiến sĩ run rẩy đứng lên từng cái ngửa mặt lên trời d i c h đảo phát ra cổ quái khí thế mặc dù nhiều một điểm thủ thành lực lượng nhưng chặt lọt k ệ đối với ngân các bảo tiền đồ lại như c ũ không có quá nhiều lòng tin dù sao làm thành thú nhân đại quân thực tế quá nhiều hắn cũng không biết những thú nhân này đại quân vì cái gì từ đầu đến cuối một chi một chi công thành mà không phải một loạt đủ nếu là mấy vạn thú nhân đại quân cùng một chỗ công thành cho dù có mê cung hóa ngân các bảo cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy thú nhân đại quân sợ là buổi chiều liền chống đỡ không nổi c h ặ t lọt k h ẹ tiềm v ậ n huyết tinh vinh quang c ố này tả dị năng lượng du t ẩ u cùng mỗi một cái huyết tinh vòng xoáy để hắn thể lực cùng năng lượng dần dần khôi phục làm huyết tinh vinh quang chuyển thành ngôi sao chiến khí thời điểm cái nào đó bình cảnh có chút bung lỏng theo ngôi sao chiến khí có chút đụt vào liền phá sát nhi chẳng ra đột phá nhất giai c h ặ t lọt k h ẹ hít một hơi thật sâu thầm nghĩ chiến tranh mới là hiệu suất cao nhất phương thức tu luyện chính là loại này phương thức tu luyện thực tế quá nguy hiểm động một tí muốn phân sinh tử ngôi sao chiến khí lại đột phá tiếp chất lọt thẹ đã là cựu giaiêu phàm hắn hít một hết một hơi thật s chúng ta tất thắng ngân c á p bảo tất thắng lúc này không riêng gì hắn tây phong kỵ sĩ đoàn còn có ạ nạ sạ xỉ ạ ngân c á p bảo kỵ sĩ đoàn cùng còn lại hai chi kỵ sĩ đoàn cùng ngân c á p bảo dân binh cũng lớn tiếng hoan hô lên c h ặ t lọt kệ tại ngân c á p bảo hy vọng thực tế quá cao hắn dẫn đầu ngân c á p bảo đánh thắng vô số lần người xệ d i p c ô n g kích còn chém giết xệ d i p phục quốc quân lãnh tụ dồn nạt hẳn so với đã trốn về xỉ chất bồ hộ phở ở đợ dịp năm trước chất lọt kệ mới là ngân các bảo người suy nghĩ bên trong lãnh chúa chất lọt kệ đưa tay chỉ hướng v i ế ư ơ n g nói ngày mai chúng ta chắc chắn đánh lưu thú nhân đ ngân c á p bảo cư dân tiếng hoan hô âm lớn hơn chặt lọt kệ đương nhiên không có cách nào c a m đoan ngày mai có thể đánh l u i thú nhân đại quân nhưng hắn có thể đem ngân c á p bảo cư dân đi vào mạ trù bệ lưu lại thành không một tòa để chút thú nhân đi không vui chặt lọt kệ trải qua một ngày chiến đấu đúng là không có thể đứng vững chi này thú nhân đại quân toàn lực công thành không có chút nào nắm chắc x g i ặ a phục quốc quân nhưng không có mạnh như vậy binh lực trong quân đội cũng không có nhiều như vậy siêu phàm đã hoàn thành tam trọng mê cung hóa ngân các bảo đủ để cho nơi này cư dân rút đi thậm chí còn có thể để cho đánh vào ngân các bảo thú nhân đại quân ăn chút thiệt thòi nhỏ chất lót k h ẹ yên lặng suy tính nên khai thác cái dạng gì chiến thuật hắn căn bản không ai có thể thương lượng mặc kệ là tây phong kỵ sĩ đoàn còn là ngân cấp bảo kỵ sĩ đoàn mặc kệ là đủ t ỉ n h hoàng hùng còn là ạ nạ stạ xì a đều không tinh thông chiến lược cùng bọn hắn thương lượng cũng không có tác dụng gì chất lót k h ẹ chỉ có thể chính mình gánh chịu áp lực hắn kiên nhẫn chờ đợi một đêm đến lúc trời sáng thú nhân đại quân quả nhiên lại lần nữa bắt đầu công thành lần này chất lót g h liền không gắt gao g i vững đầu tường mà là dẫn dụ thú nhân chiến sĩ đánh vào ngân cấp bảo lợi dụng mê cung hóa ngân cấp bảo một lần lại một lần đánh lúc xế chiều chặt lọt kệ lần thứ hai mươi mốt đánh lưu ý thú nhân quân đội công thành đ ỗ n g nhiên có người h o à n hô lên hét lớn thú nhân quả nhiên lui binh chặt lọt kệ roi mắt trông về phía xa quả nhiên thấy thú nhân đại quân mấy c h i bộ rơi cờ xí c h ậ m dài hướng mổ ta bảo phương hướng di động không khỏi có chút lòng một ngụm mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng thú nhân đại quân vẫn có thể rút đi liền tốt ngay tại chặt lọt kệ thần kinh bung ô lỏng một s á t na một thanh búa đinh theo đầu tường bay lên thẳng đến chán của hắn chặt lọt kệ cầm trong tay trường thương băng sơn vẫy một cái kỵ sĩ trưởng thương đối với thú nhân búa đinh vũ khí c hắn ặ mặc dù so chặt lọt kệ hufet ban lãm mộ giác loại thiên tài này nhiều tu luyện hai ba mươi năm vũ khí nắm giữ cũng đạt đến phản phát quy chân đơn thuần như ý nhưng cuối cùng không phải nhân vật thiên tài một thân thực lực đều dựa vào thời gian rèn luyện thiên truy bách luyện mà đến không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại có tiến bộ q một chương hai trăm ba mươi ba kêu gọi đại phòng chặt lọt kệ trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá nhất giai mang đến thực lực tăng lên coi là thật rất có biến hóa thoát thai hoa cốt song phương giao thủ hơn mười chiêu chặt lọt kệ đem thiên tri rực thương thuật thi triển vô cùng nhuẩn n h u ễ n hiện thị do hạ sĩ lộ thị nhất tộc tật khoái thương pháp thú nhân thích khách tại chiêu thứ nhất thất thủ về sau liền biết không có cách nào hoàn thành ám sát hắn nghiêng người đánh rơi từng ư thành quắp mặc dù không có biện pháp tự mình giết ngươi nhưng ngươi có thể chết ở ba vị thánh giai liên thủ phía dưới hẳn là cũng đủ để tự hào chặt lọt kệ trong lòng giật mình kêu lên ba vị thánh giai thú nhân thích khách cũng không có giải thích thi triển vạn dặm như gió thoáng qua truy thú nhân đại quân ngay tại ngân các bảo cư dân ra sức gieo hò thời điểm ba đạo thân ả n h phiêu giữa không trùng lập tức giữa thiên địa liền nổi lên vô lượng đại phòng c u ầ n c u ộ n cắt đ u ổ i phô thiên cái địa che đậy mặt trời chặt lọt k ẻ rốt cuộc minh bạch thú nhân đại quân vì cái gì rút lui ba vị này thánh giai thú nhân xạ mạn pháp sư thi triển pháp thuật không phân địch ta cho nên thú nhân đại quân mới có thể rút lui miễn cho bị hủy thiên diện địa pháp thuật tác động đến ba vị này thú nhân thánh giai xạ mạn pháp sư kêu gọi đại phòng quần quận tiên vũ tại bệ hệ một loại địa phương này căn bản cũng không khả năng tự nhiên sinh thành như thế sức gió chỉ có tại vông dương đại h hoặc là vô ba i ê vị thú nhân thánh giai xạ mạn n g pháp sư thi triển đại phong chi thuật cũng không tiếp tục nhìn nhiều tòa thành thị này diễn phần mình điều khiển của phong truy thú nhân đại quân Bọn hắn là trong thú nhân thú là đại ị vị a cực kỳ tôn quý tồn t quý nếu không phong ả ả i liên tục hai ngày không thể đánh hạ Ngân tục thể Cắp hạ b b ọ hắn h căn bản n sẽ k ô xuất thủ. Đại phong Đại qua đi toàn bộ ngân các bảo đều bị cắt đuổi vùi lấp rốt cuộc không ai có thể nhìn ra được nó là một tòa lấy dòng sông tung hành đường sông phong phú chứ danh thành thị biến thành một cái tuyệt đại cồn cát bình thường đến nói dạng này thành thị người ở bên trong sẽ chết tuyệt sạch sẽ sẽ không còn có bất luận cái gì sinh mệnh lưu lại ước chừng sau một ngày ngân các bảo phía dưới tựa như sinh ra cái phế ước đem cả tòa thành thị vùi lấp cắt đuổi không ngừng trôi qua tựa hồ dưới mặt đất có một cái cự đại vô hình lỗ thủng ngay tại không ngừng không nghỉ thôn p h ệ các bụi khi đêm đến ngân c á p bảo mới một lần nữa xuất hiện trên mặt đất mặt phẳng bị ba vị thú nhân thánh gia i x a m ạ n pháp thuật triệu hoán đại phong thổi qua đến các bụi biến mất vô tung vô ảnh chặt lót t h ế lại xuất hiện tại đầu tường hắn mặt vẫn có vẻ sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới thú nhân thánh gia i x a m ạ n pháp sư lại có kinh thiên động điệp như vậy vĩ lực hắn cũng đại khái h i ể u thú nhân đối phó xỉ chặt bồ ửa trung cực vũ khí chính là những thú nhân này thánh gia sa m ạ n pháp sư bọn hắn dự định triệu hoán đại phong dùng cắt bụi triệt để hủy đi xỉ chặt bồ ửa lúc này ngân c ắ p bảo đầu tường ngoại trừ chặt lọt kệ không có nửa cái bóng người bất quá làm chặt lọt kệ dối túc khinh đạp đất mặt về sau toàn bộ thành thị tựa hồ lại xuống lại vô số tây phong kỵ sĩ đoàn binh sĩ ngân c ắ p bảo cư dân dần dần xuất hiện toàn bộ thành thị lại khôi phục sinh cơ làm t h a n h â m viên náo lại tại thành phố này vang lên tòa này danh xưng ơ phương bắc x ề rèn nịt thành thị lại trở nên mỹ lệ như lúc ban đầu cơ hồ tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn phát hiện thú nhân đại quân rút đi liền chỉ còn lại cao hứng cũng không ai đang chăm chú vì cái gì vừa sát cái kêu cố đại phong bỗng nhiên liền không thấy nếu là một tòa phổ thông thành thị đối mặt như thế lực lượng hủy thiên diệt điệu tất nhiên không có may mắn thành thị sẽ bị cắt đuổi vùi lấp nhân khẩu cùng văn minh sẽ bị triệt để phá hủy nhưng ngân c ấ p bảo là một tòa hoàn thành ba lần mê cung hóa thành thị chặt lọt k ệ tại thời điểm mấu chốt nhất đem tất cả cư dân giấu đến đệ tam trọng mê cung bây giờ hắn điên đảo ba tầng mê cung đem tòa kia bị vùi lấp ngân c ấ p bảo giấu đến tầng thứ hai cho nên cả tòa ngân c ấ p bảo mới có thể xem ra lông tóc k h ô n g thường ngân các bảo đã hủy diệt chỉ là hủy diệt ngân các bảo bị chặt lọt t giấu đi nếu như thú nhân thánh gia xa mạn pháp sư không phải lòng tự tin quá mức, lưu lại hơi quan sát một lát. Toàn độ ngân độ chỉ p bảo cư dân, n tất i lại không có bất luận cái giấu. ê n không luận mắn, lọt kẹ Chặt gì có cắt mặc bất bị báo trẻ đều may sẽ sẽ dù có thể ba vị này thú nhân thánh gia xạ mạn pháp sư thực tế đối với chính mình pháp thuật quá mức tự tin lúc này mới cho chặt lọt kẹ một cái cơ hội nhưng hắn biết ngân cấp bảo sẽ không còn có cơ hội thứ hai nếu là thú nhân thánh gia xạ mạn pháp sư biết trần tướng tất nhiên có thể chân chính phá hủy tòa thành thị này chặt lọt kẹ nhắm hai mắt hắn không biết mình nên làm chút gì cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn có chút xúc động quyết định c h ặ t lọt k h nói với a nạ stasi a thay ta thủ hộ ngân các bảo ta phải đi ra ngoài một bận đối mặt mấy vạn thú nhân đại quân tây phong tị sĩ đoàn đã sắp xếp không công dụng nhưng c h ặ t lọt k h muốn trở về xì、si、c h ặ t b ù a h ù a thủ hộ an nhi cho dù h ắ n biết an nhi bên người có cả rèn ma ma cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ thủ hộ giả c h ặ t lọt k h điểm năm đầu a n nạ hồng hùng chiến sĩ đều là siêu phàm trừ nguyên bản đại hùng bá bách hùng trưởng hùng mật còn lại hai vị siêu phàm cấp h n ạ hồng hùng chiến sĩ đều là tiến đánh ngân các bảo bị hắn lưu lại tù binh cũng bị chuyển hóa thành mê cung thủ vệ chất lọt ai cũng không có mang chỉ mang năm vị a hắn cũng không phải ham muốn cái này năm đầu thú nhân chiến sĩ chiến lược mà là có bọn hắn liền có thể che giấu tung tích nếu là gặp được nhân loại quân đội hắn liền có thể biểu hiện ra thân phận nếu là gặp được thú nhân đại quân hắn liền có thể lẫn vào năm đầu hạ do bạn nạ hồng hùng chiến sĩ bên trong sẽ không bị phát hiện là nhân loại chặt lọt lo kẻ mang năm đầu siêu phàm cấp hạ do bạn nạ hồng hùng chiến sĩ xuất phát hắn không có bất luận cái gì liên lụy đại khái hai ngày sau liền truy thú nhân đại quân cái đôi để chặt lọt kẻ cái kinh hãi là tiến đánh gì chặt bồ h ủ quân đội hiển nhiên không phải là như thế một chi hắn một đường đụng phải chí ít năm chi thú nhân đại qu c h ặ t l ó t tệ nguyên bản một mực đều cảm thấy xỉ chặt b ù a hủa coi như binh lực không đủ cao dai siêu phảm cùng thánh giai tất nhiên không thiếu chiến đấu chưa hẳn ăn thiệt thòi nhưng nhìn thấy nhiều như vậy thú nhân đại quân hắn thực tế không có n ắ m chắc đại lục phương nam thú nhân bộ lạc lần này tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng đem toàn bộ thực lực đều lấy ra c h ặ t l ó t tệ tại là một điểm cân nhắc về sau đi theo đại hùng bá bọn hắn lẫn vào một c h i thú nhân quân đội hắn vì che lấp thân phận cùng đại hùng bá đổi vũ khí toàn thân khỏa ra thú mặt vẽ một chút lộn hoa văn lại thu làm một đôi thú nhân lưu tinh truy không còn có thú nhân sẽ hoài nghi thân phận của h thú nhân đại quân tiên phong rất nhanh liền cùng xì chặt b ù a hủa hoàng gia kỵ sĩ đoàn có tiếp xúc chiến đấu song phương đều không có bảy r a quyết chiến tư thái thoáng tiếp xúc một chút liền riêng phần mình lùi bước trở về Quy đầu đầu một Một mơ mặt mê một một động tranh thật vật. theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ngửa mặt lên trời thét trong thú thú tỉnh thú phát tại thét chương chiến lúc chiến chiến chiến nhiên kinh nhân nhân nhưng nhân hiện người người đáng bỗng ngủ ngửa lên ngủ bừng lần sói lại dài đại sói dài lại đa sự sợ sĩ. số sĩ số sĩ là là đổ Vô bị cũng chỉ có đầu này người sói mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn cảm ứng được có một cỗ t à năng muốn xâm nhập thân thể của mình thôi động đấu khí bài xích cứ như vậy đánh thức hắn nhìn chung quanh cũng không có cảm thấy được cái gì liền lại ngủ thật say chất lót kẹ giấu tại cách đó không xa lắp đầu từ bỏ đối với đầu này người sói ăn mòn mà trụ bệ ngay tại s ỉ c h ặ t b ù a h ừ a không xa lại là cổ đại thú nhân vương quốc pháo đài mặc dù bây giờ đã biến thành phế đường nhưng vẫn là có ít c h i thú nhân đại quân tiến vào làm ngắn ngủi đóng quân chắt lọt kẻ đi theo thú nhân đại quân cũng chạy về mạ chu bệ lợi dụng tam trọng mê cung đem mạ chu bệ tây phong kỵ sĩ đoàn cùng bùi đoàn tre giấu thử nghiệm thác một bộ phận thú nhân chiến sĩ chuyển hóa thành mê cung thủ vệ hắn chỉ thử qua chuyển hóa mười tám con ạ do h nạ hồng hùng chiến sĩ cùng ngân c ấ p bảo tù binh lần này thử nghiệm đại quy mô chuyển hóa mê cung thủ vệ liền bị xa trước kia không có thông đến vấn đề chuyển hóa mê cung thủ vệ thực tế chính là lợi dụng nắm giữ một sợi ạ ở mỹ l ạ c t à năng ăn mòn tiến vào mê cung sinh linh đem hóa thành tà thần nhưng ạ ở mỹ lạc cũng không phải là không gì làm không được làm thú nhân binh sĩ tụ tập tại một chỗ số lượng lại thoáng nhiều lại hoặc là thú nhân siêu phạm cấp bậc hơi cao loại này chuyển hóa liền không cách nào thành công sẽ bị thú nhân chiến sĩ chống cự đ ỏ rồ thì nhịn không được nói nơi này là đại lục cũ không phải đại lục mới chín vị chính thần quang huy nồng đậm có thể che chở chúng ta ngươi tốt nhất vẫn là bất tiếp xúc cả ở mỹ lạc loại này t à thần lực lượng chắc lo kệ cười khổ một tiếng nói ta biết đại lục cũ thờ phụng chín vị chính thần trừ các hấp huyết q u ỷ cơ hồ không ai tin phụng tả thần đại lục mới cũng thờ phụng chín vị chính thần nhưng chín vị chính thần lực lượng tại đại lục mới hơi có vẻ không đủ lực càng nhiều người lựa chọn thờ phụng tà thần ạ ở mì lạc rất được đại lục mới người truy phụng đại lục mới rất nhiều thành thị đều sẽ mê cung hóa lấy thủ hộ cư dân đoạn cử sở latin đại thần quan biết ta ở mì lạc đỏ rổ thì đương nhiên cũng biết vị này hải ngoại mê c u n g tà thần nàng có chút lo lắng chặt lọt k ẹ lâm vào quá sâu c h ặ t lọt k ẹ cũng không cách nào giải thích hắn kỳ thật đã lâm vào quá sâu c h ặ t lọt k ẹ mét lần mặc dù thờ phụng hắc nguyệt nữ sĩ liền đọc cũng là thụ hắc nguyệt nữ sĩ che chờ xệ phịu về sau chặt lọt kẹ mẹt lần vì tấn thăng siêu p h ả m triệu hoàn tà thần đó chính là càng thêm đáng buồn một chuyện lại về sau chính là hoàng hải sinh cố sự hắn tại mù tị không biết dưới tình huống tiếp xúc bức tranh tiên nhiệm ạ ở mỹ lạc khí tức không hiểu thấu đồng thời dẫn phát hai tôn tà thần chú ý kém chút liền mất mạng chặt lọt kẹ nếu là có lựa chọn hắn cũng không nghĩ nhưng hắn tiền nhiệm đã đem đường đi đến đen căn bản không có cách nào thay đổi hắn thậm chí nghĩ tới nếu là mình xuyên qua đến chặt lọt kẹ mẹt lần còn đang học đại học thời điểm tất nhiên lựa chọn đi hát nguyện nữ thổ siêu phản con đường coi như tu luyện bất thử rất nhanh liền đến bình minh tại mạ chú bệ nghỉ ngơi thú nhân đại quân lần lượt xuất phát chỉ cho mạ chú bệ lưu lại một mảnh hỗn độn chặt lọt kệ yên lặng cảm ứng chính mình đánh xuống nhãn hiệu theo thú nhân đại quân n g h ĩ xỉ chặt b ù a hựa tiến lên dần dần bị làm hao mà rơi cùng mê cung thủ vệ khác biệt mê cung chủ nhân mặc dù có thể cho phái phát nhiệm vụ cũng có thể mang mấy cái nhiệm vụ nhưng lại không cách nào thao túng rời đi mê c u n g về sau chặt lọt kệ nhiều nhất chỉ có thể cảm giác phương vị hắn còn là lần đầu biết lúc đầu đánh dấu sẽ bị ma diệt nếu như chỉ có chắt lót kẹ một người như vậy một vị cao d à i siêu p h à m dẫn đầu mấy trăm người liền có thể hủy đi tòa này mê cung nhưng nếu như mê cung có đầy đủ nhiều thậm chí mê cung thủ vệ liền có thể đối kháng mấy lần công thành quân đây cũng là đại lục mới vì cái gì rất nhiều thành thị đều lựa chọn mê cung hóa bởi vì à ở mỹ lặt lực lượng đích sắc có thể ngăn cản đại lục mới ở khắp mọi nơi thai họa quỷ dị ma vật g i ã thú cùng cái khác nguy cơ mê cung lực lượng ưu thế lớn nhất là bí ẩn chỉ có đang bị tuyển định mục tiêu mù tị không biết thời điểm mới dễ dàng nhất phát huy lực lượng nếu là bị người cảm thấy lực lượng của nó liền không khó đối phó c h á t lót kệ còn phát hiện nó đối phó cùng là tà kỳ huyết tộc hiệu quả tương đối tốt nhưng đối phó phổ thông siêu p h à m giả liền vô cùng bình thường lúc trước dễ hổ hơn tức bị bởi vì mê cung làm sao đều trốn không thoát đến nhưng trước liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ộp rẽ thì tổng ạ tuật liền có thể chạy đi lúc ấy hắn tưởng rằng ngoài ý muốn hiện tại xem ra cũng không phải là trước đó c h á t lót kệ không có xâm nhập h i ể u rõ nhưng bây giờ xâm nhập h i ể u rõ hắn càng ngày càng cảm thấy mê cung lực lượng t ỉ n h không đủ cầm a ở mỹ lạt nó như cũ bất quá là một tôn hải ngoại tà thần cũng không như chín vị chính thần như vậy thần ân như hải thần ý như ngục b ở t vì sa giống như đỏ rộ thì đều tại mạ chu bệ ngốc thật lâu nàng cũng đã sớm cảm thấy được tòa này của đại thú nhân vương quốc muốn đường phế tích của k h á i chất l ọ t kẻ trùng nhưng chưa từng đề cập nhưng nàng cũng là đọc qua rất nhiều sách nhất là bởi vì tại ư ớ c thụy phu đại công tức phu nhân bên người tiếp xúc qua rất nhiều đến từ hải ngoại đại lục mới sự vụ đoán được mạ chu bệ là một tòa mê cung nàng hiện tại thật sâu thích tòa thành thị này b ở t vì sa lựa chọn cực tường giả siêu phàm con đường liền lấy bởi vì nàng cảm thấy cực tường giả sẽ mang đến tự do nàng tại mạ chu bệ sinh hoạt tự do tự tại so tại ớt thụy phu đại công tức phu nhân bên người s Nàng làm có thể bất quá câu nói này nàng cũng không dám nói với đỏ rộ thì đỏ rộ thì thế nhưng là thần khế giả mặc dù chưa hề biểu hiện ra tín ngưỡng cung nhật nhưng đỏ rộ thì tuyệt đối là đại lục cũ tín ngưỡng kiên định nhất một nhóm người chặt lọt kẹ phủi tay nói nữ thổ nhóm giúp ta tiếp tục thủ hộ mạ chu bệ ta muốn đi mở mang kiến thức một chút thú nhân đại quân cùng xì chặt bồ hộ chiến tranh ta sẽ dẫn đi tất cả mê cung thủ vệ các ngươi cần nhờ chính mình lực lượng cùng lưu tại nơi này gió tây cưới thổ đoàn cùng thú nhân quân đội c ủ a nhau đò dầu thì nói ta sẽ giúp ngươi xem trọng nhà yên tâm đi thôi chặt lọt kẹ khoát tay một cái mang một chi mấy trăm người thú nhân đội ngũ lặng lẽ rời đi mạ chu bệ đây là hắn chuyển hóa mê cung thủ vệ toàn bộ thành quả đò dầu thì đưa mắt nhìn chặt lọt kẹ rời đi nói với bờ lì xạ chiến tranh thật sự là đáng sợ đồ vật